Chương 244, vô hình gõ 34, cầu đặt mua. Phương Minh chủ yếu mục tiêu là năng lượng hạt nhân kỹ thuật. Hắn điền 71 ức 500 vạn báo giá. Dạng này, coi như đồng dạng có người đem báo giá lái đến 71 ức, Phương Minh vẫn là có thể thắng được. Mặt khác hai phần kỹ thuật hợp đồng đấu thầu bên trên, Phương Minh tại hỏa khống kỹ thuật trên điền 52 ức, ở phi cơ động cơ kỹ thuật trên điền 60 ức. Cái này thuần túy chính là vì che giấu hai mắt người. Cuối cùng giá sau cùng nhất định sẽ vượt qua mức này, như thế báo giá chỉ là vì để cho mình đấu thầu năng lượng hạt nhân kỹ thuật báo giá không lộ vẻ quá đột một. Điền xong đấu thầu sách, Phương Minh ký tên tên của mình, sau đó đứng dậy. Mặc dù Ferlen Phương diện cấp ra 2 giờ suy nghĩ thời gian, nhưng vô luận là Phương Minh, vẫn là cái khác đấu thầu người, cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy. Dù sao, đến cùng tiêu phí cái gì giá cả mua cái gì kỹ thuật, sớm tại đến trước đó, liền đã không sai biệt lắm xác định. Lắp xong đấu thầu sách về sau, Phương Minh đem còn lại 10 phần hợp đồng đấu thầu liền ném tại đây bên trong, đem điền xong 3 phần hợp đồng đấu thầu nạp lại vào vali sách tay bên trong. Vali sách tay phía trên, ấn có Phương Minh danh tự, sẽ không lầm. Hắn đi ra căn này phòng nhỏ, tại binh sĩ dẫn ra dưới, về tới phòng hợp Quả nhiên, trong phòng hợp, Phương Minh phát hiện có mấy cái người còn nhanh hơn hắn. Nạ Natasha, Nhật Bản người, ba người Tây, còn có rắn. Ngoại trừ cái kia bởi vì ni người, còn lại đấu thầu người đều ở nơi này. Rõ ràng đưa tay vali dao cho quản mật, đồng thời quét mắt một cái còn lại mấy cái người cạnh tranh. Mấy người kia đều biểu tình đạm mạc, nhìn không ra cái gì. Phương Minh cũng không nói thêm cái gì, nộp lên hợp đồng đấu thầu về sau, có thể tự hành rời khỏi. Bất quá, trừ vị hẳn là nhìn qua mới nhất quy tắc. Ca. Đấu thầu nhân số nếu như không đủ, như vậy lần này đấu thầu liền sẽ tự động lưu phách. Quy tắc này hạn định thời gian là tại kết quả sau khi ra ngoài, tất cả tháng tàu người giao nạp khoản tiền về sau mới kết thúc. Cho nên trong khoảng thời gian này, thỉnh chư vị khắc chế một chút." Hàn Bất nói. Nghe nói như thế, Phương Minh mặt không biểu tình, thế nhưng lại nhưng trong lòng rất muốn cười. Hàn Bất lời này còn kém nói rõ, các loại nhóm chúng ta phở lên thu được tiền, các ngươi lại sống mãi với nhau đi." Loại thái độ này, nhường Phương Minh không hiểu cảm giác được một loại vui cảm giác, nhưng hắn bất động thanh sắc, mà không thay đổi gật gật đầu. Binh sĩ dẫn đầu Phương Minh bọn người, từ khác nhau thông đạo rời khỏi phòng hội nghị. Phương Trung Quốc chờ ở phòng nghỉ chờ đợi Phương Minh bảo vệ, gặp Phương Minh trở về, cũng bây quanh Bọn hắn còn không có tư cách hỏi tham Phương Minh tình huống như thế nào chỉ là tận chính mình trước trách tiến hành bảo an Phương Minh mang theo bọn hắn đi ra nhưng là tin khách sạn lên xe trước Phương Minh còn không quên giám định một cái trên ô tô phải trang bị người bất chi bất giác cái bom kết quả là phủ định xem xét đếnở lên phương diện quy tắc sửa đổi vẫn là lên không ít t tác dụng Phương Minh một mọi người rời khỏi nhưng là tin khách sạn trở lại Phương Minh và ở khách sạn về sau Phương Minh đầu tiên là làm một cái giám định giặt cạnh tranh thành công hòa không hệ thống khả năng có bao nhiêu tức giận không vậy hắn cạnh tranh thành công máy bay động cơ đầu thuật có bao nhiêu 100% Nhìn thấy màn sáng như thế biểu hiện, Phương Minh khẽ gật đầu. Năng lượng hạt nhân kỹ thuật, tất nhiên bị Phương Minh cạnh tranh thành công, còn lại hai loại kỹ thuật, giặt cũng không có tài lực toàn bộ nuốt vào đến, nhìn lối Phương lựa chọn là máy bay động cơ kỹ thuật, từ bỏ đạn đạo hỏa không kỹ thuật. Kể từ đó, thế cục chính như Phương Minh trước đó dự liệu đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Phương Minh điện thoại vang lên. Là Nạ Tạ Sạ. Điện thoại đó lên, Nạ Tạ Sạ câu nói đầu tiên là: "Ngươi điền đạn đạo hỏa không khí thuật hợp đồng đấu thầu không có. Báo giá bao nhiêu?" "Báo, 52 ức." Phương Minh nói. thật dài thở ra một khẩu khí, nói ra: Ngươi cái này báo giá? Không, có sức cạnh tranh. Ngươi báo bao nhiêu? Phương Minh hỏi. 69 chín lư. Tạ Sa nói. Phương Minh lúc này trong lòng hiểu rõ, Đạn đạo hỏa không kỹ thuật, thắng đầu giá cả, chính là 69 chín Nếu như ta phán đoán không sai, ngươi hẳn là có thể thu được cái này kỹ thuật. Phương Minh nói. Hy vọng như thế, nhưng trong lòng ta vẫn là không có lực lượng. Na Tạ Sa nói. Phương Minh lý giải loại tâm tình này, dù sao ngày mai liền có kết quả rồi, đến thời điểm xem, ta là cho rằng ngươi rất có thể thắng đầu. Phương Minh nói. Ừm. A, đúng, ta có tin tức mới. Hôm nay Giản lộ diện, ta tra được một chút tình báo, Giản phụ ta dùng mười mấy chiếc xe hơi, còn mua vé xe, Vẽ xe mục đích là Mã Sợi Lệnh, ta không biết rõ hắn hành động này là có ý gì, ngươi thấy thế nào?" Nạ Tạ Sắt nói. Phương Minh suy tư một lát, nói ra, "Hắn sẽ không vô cớ hành động, dựa theo nhóm chúng ta trước đó suy luận, Giản là được một tức lại muốn tiến một thức người, hắn có thể là có muốn đối phó mục tiêu muốn đi trước Mã Sợi Lệnh, Giản được tình báo, sớm chuẩn bị. Ngoài ra còn có hai loại khả năng, một loại là hắn cố tình bày nghi trận, còn có một loại. Còn có một loại là cái gì?" Nạ hỏi. "Là mồi nhử." Phương Minh nói. Ngươi cái này mạch suy nghĩ, ta cũng nghĩ đến. Paji dù sao cũng là phở lệnh thủ đô, đầu giá kết thúc về sau, nếu như sống mãi với nhau, tại Paji không thi chuyển được, hắn là nghĩ tại Mã Sấy Lệ bên kia, dùng tự mình làm mối nhử, dẫn nhóm chúng ta, hay là người nào đi qua? Có khả năng này. Phương Minh gật đầu. Na Trạ Sa Lâm vào suy nghĩ. Nửa ngày, nàng nói ra, chuyện này ta tiếp tục điều tra, ngươi có cái gì tin tức mới? Ừm, dắt lần này đấu thầu mục tiêu chủ yếu, rất có thể là máy bay động cơ kỹ thuật, mà lại ta có tin tức, hắn bao giá rất có sức cạnh tranh, rất có thể cầm tới cái này kỹ thuật. Phương Minh nói. Nghe lời này, Nạ Tạ Sạ lại trầm mặc một trận. Phương Minh có thể nghĩ đến, Nạ Tạ Sạ đang suy nghĩ gì. Phương Minh để lộ ra tới tin tức này, chỉ ít ẩn hàm hai loại khả năng tính chất. Loại thứ nhất, chính là Phương Minh tại Lên phương diện quan hệ rất cứng, tại đấu tẩu vừa rồi kết thúc, liền thông qua nội tuyến tin tức, biết rõ danh báo giá. Dạng này, đồng dạng có thể giải thích Phương Minh vì sao nói Nạ Tạ Sạ rất có thể sẽ thắng tàu đạn đạo hỏa không hệ thống, đã có nội tuyến, có thể biết rõ danh báo giá, vậy liền khẳng định cũng có thể biết rõ Nạ Tạ báo giá, khả năng này, đối với Nạ Tạ tới nói, đã cao hứng cũng tiến kỳ. Nếu thật là như thế, cái này đã chứng minh Phương Minh giao thiệp rất mạnh, toàn bộ đấu thầu thấy rõ, Nạ Tạ Sa mặc dù xác nhận tự mình là có thể được đến đạn đạo hỏa không hệ thống kỹ thuật, nhưng lại đã rơi vào hạ phòng, chí ít mặt đối phương rõ ràng thời điểm, nàng không có gì bí mật. Loại thứ hai khả năng chính là Phương Minh tại rắn S bên người, sắp xếp gián điệp, mà lại cái này gián điệp cùng rắn S đi rất gần, nếu không không có khả năng biết rõ Dàn S mục tiêu cùng báo giá đại khái mức. Khả năng này có vẻ càng là đáng sợ. Đã Phương Minh có thể tại Dàn bên người xếp vào gián điệp, kia nàng Nạ Tạ Sa bên người. Lấy Nạ Tạ Sa trí lực, là có thể phát giác cái này phía sau nói bóng gió. Cái này kỳ thật cũng là Phương Minh muốn lấy được hiệu quả. Mặc dù liên thủ với nạ xạ, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là phải vô hình gõ nàng một cái, không muốn cái này nữ nhân động cái gì ý đồ xấu. Quả nhiên, Natasa nghe được Phương Minh lời nói bên ngoài bối cảnh, nàng ý vị thâm trường nói ra, "Ta giống như xem thưởng tình báo của ngươi năng lực." Còn có một canh. Chương 245, ăn trộm gà Ali xạ ở chỗ A mị rỗ bốn, cầu đặt mua. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta và ngươi nói qua, không muốn phạm sai lầm như vậy." Phương Minh từ tốn nói. Natasa mặc mấy giây không nói gì. Một lát sau, nàng mới mở miệng nói ra, "Ta thừa nhận ta lại đánh giá thấp ngươi. Đây là ta rất ít phạm loại kia lặp lại sai lầm. Haha, ha, cái đề tài này trước hết đến nơi đây đi, rạc bên kia, ngươi định làm như thế nào?" Phương Minh hỏi. "Vẫn là cố định kế hoạch, hai người chúng ta liên thủ, thực lực hẳn là có thể vượt qua hắn, ta phụ trách bên kia giám thị tình báo, nhóm chúng ta bảo trì liên lạc, ngươi có mới tình báo, bất cứ lúc nào câu thông." Nạ Tạ Sa nói. "Có thể." Phương Minh đáp ứng. "Tốt, vậy cứ như thế." Nạ Tạ nói. Phương Minh dập máy điện thoại. Nạ mang tới mới tình báo, nhường Phương Minh có một ít cảnh giác. Không người là đồ đần. Lại là là dàn dạng này người, cái này cái người làm việc mặc dù điên cuồng, nhưng là cũng không ngu xuẩn, ta có hậu thủ, nạ tạ xạ cũng có, dàn không có khả năng không có gì chuẩn bị. Phương Minh thầm nghĩ nói, Phương Minh rất rõ ràng, chiến lược trên có thể xem thường đối nhân, nhưng là chiến thuật trên nhất định phải coi trọng đối nhân, nếu không chính là cho tự mình bảo hố. Liệu địch sẽ khôn hồng. Dắt cái này cái người, Phương Minh đem hắn bỏ vào trí ít cùng mình ngang nhau trình độ, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đối với loại người này, không thể làm kẻ yếu đối đãi. Mà dàn bản thân nữa thích ô tô bom cùng đánh lén, tin tức như vậy, đoán chừng dàn tự mình cũng biết rõ bị người có thể điều tra ra sẽ có phòng bị, cho nên đây chỉ là thông thường thủ đoạn, không tính là chuẩn bị ở sau. Nếu như ta là Dặn, ta sẽ chuẩn bị hậu thủ gì đâu? Phương Minh nhíu mày suy tư. Rất nhanh, Phương Minh nghĩ đến mấy cái khả năng. Dật dấu ở Ferlen trong quân đội, khả năng cùng Ferlen quân đội có quan hệ. Đương nhiên, rất không có khả năng Ferlen xuất động quân chính quy, bởi vì Phương Minh cũng là người đầu giá, nếu như vừa rồi cạnh tranh thành công, liền bị Ferlen quân đội cho công kích, Ferlen ZF chính phủ không giải thích được, dù sao cũng là đại quốc, vẫn là phải mặt. Cũng nếu là quân đội người, vũ lực tài nguyên không thiếu luôn có thể tìm tới người. Đây là một cái khả năng phương hướng, rằng có thể là tự mình làm mồi nhử, sau đó dùng người cùng hòa lực để chết đối thủ. Còn có cái gì có thể có thể đâu? Phương Minh náo hải cấp tốc hoạt động. Nếu như ta là Djan. Hắn nghĩ một lát. Đồng nhiên, Phương Minh đột nhiên linh cảm khẽ động. Chờ chút, ta chẳng qua là khi tự mình là Djan đi suy nghĩ vấn đề, nhưng đảo ngược suy nghĩ, nếu như Djan coi ta là thành đối thủ của hắn, hắn cũng sẽ suy đoán ta dùng cái gì thủ đoạn. Như vậy, Djan làm sao lại nghĩ ta đây? Ta cùng nạ tạ xạ liên thủ, công tác tình báo làm cẩn thận một chút, chưa hẳn liền không tra được. Nếu như rằng cha ra ta liên thủ với nạ tạ xạ hắn sẽ làm thế nào đâu hắn sẽ Phương Minh lập tức nghĩ đến một cái khả năng nghĩ đến cái này khả năng Phương Minh tâm tư thay đổi thật nhanh hắn hướng mình hỏi mấy cái vấn đề rất nhanh Phương Minh đạt được hệ thống phản hồi theo mấy cái phỏng đoán bị xác định Phương minh Mạch suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng a người lai hắn chuẩn bị ở sau là cái này a quả nhiên có thể làm buôn bán vũ khí không có một cái là kẻ ngu ai cũng không thể xem thường ai họ biểu định bất quá nếu như xuất kỳ bất ý cho ta đến như vậy một cái ta còn nói không chừng trúng chiêu, nhưng hôm nay ta đã có chuẩn bị, vậy liền không có đơn giản như vậy." Phương Minh khỏe miệng lộ ra một vòng băng lãnh ý cười. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Giản muốn đùa bỡn cả bấy, thế nhưng là cuối cùng, cái bẫy này sợ là muốn hắn tự tử các quả. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng. Phương Minh lại tới là tin khách sạn. Hôm nay muốn ở chỗ này, tuyên bố cạnh tranh kết quả. Đến 9 giờ 15 điểm, tất cả mọi người người đấu giá đều đã chỉ diện. Người chủ trì vẫn là ngày hôm qua An Bất. trong tay cầm một phần danh sách. Lần này đấu thầu, Quá trình tương đối trong suốt, chúng thầu người danh tự sẽ được công bố, đồng thời công kỳ chúng đầu kim mạch. Bây giờ, 6 tuyển đấu thầu người đều biết rõ, án bật danh sách trong tay, chính là từng cái kỹ thuật chúng đầu người, cùng chúng đầu giá. Mấy cái người bắt đầu khẩn trương, nhưng mà Phương Minh cũng không ở trong đó. Hắn đã biết rõ, kết quả sau cùng. Người đến đông đủ, như vậy, ta bắt đầu tuyên bố đấu thầu kết quả." Hàn Bật nói. Hắn bắt đầu nói ra, đầu tiên số hợp đồng đấu thầu, một loại quang học ngụy trang kỹ thuật, chúng đầu người, A Ly Sạ chỗ A ổ, chúng đầu giá, 373 triệu. Nghe được cái tên này, Ở đây mấy cái buôn bán vũ khí, có chút kinh ngạc. Loại kỹ thuật này, kỳ thuật sợ lên cũng không có so cái khác mấy cái đại quốc người cao minh đi nơi nào. Khoa học mỹ trang kỹ thuật, là bị Phương Minh trực tiếp bỏ qua góp đủ số kỹ thuật. Phương Minh nhớ kỹ, cái này kỹ thuật giá quy định 370 triệu. Không nghĩ tới, lại có người mục tiêu là cái này. Cái này Ali Alisa Sershoto Amitsjoyo, chính là cái kia bởi vì đi người. Cái kia dáng dấp có chút mẩn thịt Alisa Sershoto Amitsjoyo, trên mặt không tự chủ lộ ra một loại ăn trộm gà thành công biểu lộ. Phương Minh thấy thế, trong lòng có chút suy đoán hàn bắt tiếp tục tuyên đọc, thứ hai hợp đồng đấu đầu, một loại kiểu mới quân dụng vật liệu thép kỹ thuật, lưu phách. Thứ ba hợp đồng đấu đầu, một loại kiểu mới địa lôi dò xét kỹ thuật, chúng tộc người, Alysạ sợ châu Amith rọi ổ, chúng tộc giá, 400 triệu 300 vạn. Nghe đến đó, Phương Minh đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không kinh ngạc. Hắn xem thấu kia cái người xét lực. Người này có thể là tự nhận là không cách nào cùng đại quốc buôn bán vũ khí cạnh tranh, rước quát liền từ bỏ ba loại trọng yếu nhất kỹ thuật, mà đem mục đích đều để ở đó nhiều phế liệu kỹ thuật bên trên. Bất quá đừng nói, đây là một loại khá là thông minh xét lực. Vô luận hoa hạ tới Phương Minh, Inozen Atasa, thủ nhị kỳ giận, thậm chí là Nhật Bản tiểu tuyển tên, cũng không quá coi trọng dạng này góp đủ số kỹ thuật. Bởi vì đồng dạng kỹ thuật, những này đại quốc, cùng trung đẳng cường quốc bên trong khá cao quốc gia, cũng có cùng loại nghiên cứu phát minh, sở lệnh những này kỹ thuật coi như rất trước, cũng dẫn trước không đến đi đâu, căn bản không có đấu trẩu tất yếu. Nhưng là, đây là một cái ngựa con qua sông vấn đề, phương minh bọn người trước mắt, là bởi vì bản thân nước ra cường, kỹ thuật dự trữ đầy đủ lại trước vào. Nhưng đối với bởi vì ni loại quốc gia này, thậm chí ba tây, chính là mặt khác một loại tình huống. Những mấy kỹ thuật đối bọn hắn tới nói, thật đúng là tính toán khá là chứ vào. A Lisa sợ chỗ ạ biết rõ không cạnh tranh được phương minh bọn người, dứt quát liền liền từ bỏ, chuyên công những mấy tiểu kỹ thuật. Kể từ đó, đã tránh đi cạnh tranh, lại có thể lấy so giá quy định không cao hơn bao nhiêu giá cả cầm tới một chút ít lợi lợi ích thực tế, ngược lại là thật thông minh. Bất quá, đây cũng là tiểu thông minh mà thôi, đối phương rõ ràng bọn người không có cái gì ảnh hưởng. Không ai để ý bởi vì ni người tại kia ăn chỗ gà, chân chính có thực lực người mua, quan hệ vẫn là trọng yếu nhất kia ba loại. Chương 246, Thu La chàng 14, cầu đặt mua rất nhanh, phía trước 10 hạng hợp đồng đấu đầu, công kỳ hoàn thành. Trọng yếu nhất 3 loại kỹ thuật đặt ở cuối cùng, phía trước 10 hạng đều là đối phương rõ ràng có cũng được mà không có cũng không sao kỹ thuật. Trong này, bởi vì nghi người Alisa sợ chỗ thu được 6 hạng kỹ thuật, ba người tây cũng lấy ra chúng tổng 1 hạng. Bất quá, những này kỹ thuật giá trị cũng không lớn, cũng liền tổng cộng không đến 30 ước tổng giá trị. Alisa sợ chỗ cảm giác vừa lòng thỏa ý. Phương Minh trong lòng, đem người này bài trừ tại đối thủ cạnh tranh hàng ngũ bên ngoài. Tiếp tiếp, chính là ba loại trọng yếu nhất kỹ thuật đấu đầu công thức. Thứ 11 số hợp đồng đấu đầu thành hệ thống đạn đạo hỏa không kỹ thuật, chúng đầu người, nạ tạ xạ camina, chúng tàu giá, 69 chỉ nữ. An đọc lên hạng kỹ thuật này chúng đầu người. Nạ tạ xạ cho dù là có lòng dạ, thế nhưng là lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Nàng trong mắt có chút lộ ra vẻ hứng phấn, bất quá rất nhanh liền tiếp tục che giấu. Phương Minh cũng không kinh ngạc, ngày hôm qua nạ tạ xạ không có nói láo, nàng ra giá 69 chỉ vậy liền nhất định là nàng chúng đầu. Dật có chút nghi ngờ, nhìn nạ tạ một chút, lập tức thu hồi nhãn thần. Thứ 12 số hợp đồng đấu đầu, một loại dẫn trước máy bay động cơ kỹ thuật, chúng đầu người, dật phệ liệp kiki. Chúng đầu giá, 72 ức. A a. Nghe được căn bợ, giật nhịn không được bật cười, tự mình cho mình vô tay vài tiếng. Đệ thập tam số hợp đồng đấu thầu, một loại dẫn trước năng lượng hạt nhân hệ thống kỹ thuật, chúng đầu người, Phương Minh, chúng đầu giá, 71 ức 500 vạn. Hàn Bất nói ra sau cùng hợp đồng đấu tàu. Phương Minh thần sắc trầm tính, bất động thanh sắc. Giật cùng nạ tạ xạ, cũng nhìn Phương Minh một chút, mà Nhật Bản còn nhỏ suối tên rực rỡ, cũng đem ánh mắt quan tới. Phương Minh trầm tĩnh như nước. Nhật Bản người quăng tới ánh mắt, Phương Minh không ngoài ý muốn. Nhật Bản trước đó nhà máy nguyên tử phủ cở ti sinh ra sự cố. Phương Minh là biết rõ chân thực tình huống, so báo cáo còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, làm không tốt nửa cái điệu cầu người đều sẽ bị Nhật Bản giọ rỉ hạt nhân liên lụy chịu tổn thất. Nhật Bản hạch điện kỹ thuật, có trọng đại thiếu hụt, muốn vỡ lên, thành thục hạch điện kỹ thuật tiến hành bổ sung có thể lý giải. Cái này tiểu tuyển tên dự dự, cũng hẳn là đầu tư, nhưng là không có cạnh tranh qua Phương Minh. Tốt, 13 hạng kỹ thuật đã công kỳ xong xôi. Sẽ có người mang chúng tàu người, đi hôm qua trả giá dân phòng, hoàn thành giao nạp quân hạng. Hàn hạ. Bất nói, có binh sĩ đi tới, Phương Minh bọn người đứng lên, đi theo binh sĩ, lại đi hôn qua viết hợp đồng đấu thầu dân phỏng, vẫn là riêng phần mình tách ra. Lần này cạnh tranh, ngoại trừ nghiệm tư phải có 100 ức bên ngoài, còn có một số yêu cầu khác, tại thu được thư mời trước đó, cần giao nộp 5 ức tiền đặt cọc. Nếu như đấu thầu về sau, không cách nào thanh toán hợp đồng đấu thầu trên khoản tiền chắc chắn hạng, như vậy 500 triệu tiền đặt cọc liền sẽ bị mất, đồng thời cái này cái người sẽ được xếp vào không nhận vợ lệnh thoan nên người, tỉ như uy tín số đen. Phương Minh bọn người, đương nhiên sẽ không phạm phải bực này sai lầm cấp thấp, riêng phần mình tài chính đều là rồ rạo. Phần bên này người cũng là có chút điểm sốt ruột, hôm nay công kỳ về sau, lập tức liền trả tiền. Phương Minh bị binh sĩ đưa vào ngày hôm qua viết hợp đồng đấu thầu dân phòng, trên mặt bàn đã có một cái laptop, có một tên sĩ quan, hai tên hai, một tên tài vụ và kế toán nhân viên trong phòng chờ. Hôm nay tới thời điểm, Phương Minh đã mang theo laptop. Phương Minh lúc này, thật sâu hô hấp một khẩu khí, sau đó ngồi xuống chính mở ra laptop, ngồi trước máy vi tính đổ bộ tiền của mình tài khoản, tài vụ và kế toán nhân viên cho Phương Minh thở lên phương diện chính thức tài khoản, Phương Minh xác nhận tài khoản, thâu nhập 71.500 vạn. Đưa vào cái số này về sau, Phương Minh cũng không khỏi bừng tỉnh một cái. Đây là hắn hai đời, hiện nay hoa một khoản tiền lớn nhất 71 ức 500 vạn, có thể đi một chút nhỏ đảo quốc, theo quốc vương trong tay mua một cái tổng thống chức vị, thư thư phục phục chơi lên mấy chục năm, địa vị xã hội cùng quyền lực cũng coi như có. Bất quá rất nhanh, Phương Minh liền đem dạng này suy nghĩ bại suất náo hải. Hắn vẫn là không muốn đỉnh chỉ leo lên. Muốn hưởng thụ, tùy thời có thể lấy, thế nhưng là đã sống lần thứ hai sinh mệnh, lại có nhiều như vậy có lợi điều kiện, không tiếp tục leo lên, xem xem xét tầng cao hơn phong cảnh, Phương Minh vẫn cảm thấy sẽ không cam lòng. Thật sâu hút vào một ngụm không khí, Phương Minh tay phải ba cái ngón tay, đánh xuống sát địch quả. Trong máy mắt, Phương Minh tài khoản số lượng biến động 71 71.500 vạn mệnh ra, tài khoản số dư còn lại còn thừa lại 4300 triệu. Mà đối diện, đồng dạng thao tác máy vi tính tài vụ và kế toán nhân viên, nhận được Phương Minh chuyển khoản. Tài vụ và kế toán nhân viên lần đầu xác nhận tình huống. Sau lưng hắn vẫn đứng lập quan sát sĩ quan lần đầu, hắn theo bên cạnh bản trong tủ bảo hiểm, lấy ra một cái bạch sắc mật mã vali xách tay. Cái này vali sách tay là dùng đặc thù kim loại chế thành, lớn nhỏ cùng cỡ nhỏ nữ sĩ túi du lịch không sai biệt lắm, phía trên là điện tử mật mã khóa. Sĩ quan đưa tay vali đệ lên bàn, giương miệng hướng về phía Phương Minh lại cho Phương Minh một cái giống như là USB tự đắc chìa khóa. Đây là mật mã vân tay khóa điện tử, cần cắm vào cái này điện tử bảo hiểm chìa khóa, đồng thời điền mật mã vào cùng vân tay, cũng có về sau khả năng mở ra. Hiện nay Vạ Ly mật mã còn không có ghi vào vân tay, ngài có thể hiện trường ghi vào, cũng thiết trí mật mã. Si còn nói, Phương Minh gật đầu. Hắn dựa theo nhắc nhở, đem điện tử bảo hiểm chìa khóa cắm vào, sau đó ghi vào vân tay, đồng thời thiết trí mật mã. Làm xong về sau, Phương Minh lần nữa điền mật mã vào, cũng đè xuống tay trái mình ngón cái vân tay. Vạ mật mã khóa mở ra. Phương Minh nhìn thấy, trong gương mật mã Nhưng thật ra là một cái cùng vả lỳ mật mã dính liền nhau đặc tù máy tính, hắn mở ra về sau, phát hiện trong máy vi tính toàn bộ đều là điện tử hồ sơ chữ nhật làm. Năng lượng hạt nhân kỹ thuật toàn bộ tư liệu cũng tại máy vi tính này bên trong. Si Quân nói, Phương Minh gật đầu, nhưng vẫn là dùng hệ thống xác nhận một cái. Máy vi tính này bên trong là nguyên bộ năng lượng hạt nhân kỹ thuật, không có bỏ sót, 100%. Thấy hết màn trên phản ứng, Phương Minh xác nhận. Hắn gật gật đầu, đóng lại máy tính, lại khép lại vả lỳ mật mã, rút ra điện tử bảo hiểm chìa khóa thu nhập trên thân bí ẩn túi, sau đó dẫn theo bạch sắc vả lỳ mật mã, đi ra ngoài. Lâm Phương Minh sau khi đi ra, nhìn thấy nạ tạ xạ, giận còn có kia bởi vì ni buồn bán vũ khi Ali, đã ba người tây đều đã ra, bọn hắn những này chúng tầu người, mỗi người trong tay cũng mang theo một cái đồng dạng tiểu dáng bạch sắc và lì mờ mã. Lúc này, mỗi cái người lẫn nhau ở giữa ánh mắt, cũng tràn ngập hung hiểm. Phương Minh có chút nheo mắt lại. Chính thức chương trình đi đến, mà đi ra cái này khách sạn cửa lớn, bên ngoài chính là lẫn nhau chém giết. Thu la trần núi. Chương 247, chân chính tên điên 24, cầu đần mua. Phương Minh đi ra khách sạn. Phía ngoài bầu trời nhìn có chút kỳ lạ, trên bầu trời nổi mây đen xe đội nửa cái bầu trời, cũng ánh nắng ý nguyên đổ xuống tới, mây đen cùng mặt trời, bóng mở cùng ánh nắng, thế mà cùng ở tại. Thời tiết này, không biết rõ là muốn thả trời trong xanh vẫn là trời mưa. Sau Lương Phương Minh Vương Trung Quốc nói, Phương Minh khẽ gật đầu. Thời tiết này, giống nhau về sau muốn phát sinh thế cục, cũng không sáng tỏ. Giật sau Lương Phương Minh đi ra, hắn đeo kính đen, tựa hồ nhìn một chút Phương Minh, lại cường điệu nhìn chằm chằm Phương Minh trong tay dẫn theo Bạch Sắc Vả Lị Mật Mã nhìn qua, sau đó quay đầu, mang theo chính hắn Vả Lị Mật Mã lên một cô hắc sát con. Giật lái xe, lái ô tô rời đi. Ô tô mở không nhanh, tựa hồ cố ý thả chậm tốc độ. Dễ dàng như vậy liền đi. Phương Minh meo lại mắt 5 ba số không con người nhìn một chút xe hơi kia chạy tới phương hướng. Đằng sau, Nạ Tạ Sạ cũng đi ra, sau lưng Nạ Tạ Sạ ra là cái kia bởi vì Ni buồn bán vũ khí Ali. Nạ Tạ Sạ nhìn một chút, đi đến phương Minh bên này. Kế hoạch không thay đổi, ta có biện pháp theo dõi dân vị trí. Nạ Tạ Sạ nói. "Ừm." Phương Minh gật đầu. Mà tại hai người bọn họ sau lưng cái kia Ali, có vẻ rất vui vẻ, một đường hừ phát không biết rõ là cái gì liệu ca khúc, một bên hướng hắn ô tô đi đến. Cái này bởi vì Ni người rất vui vẻ, hắn đâu giá được rất nhiều kỹ thuật, những cái kia kỹ thuật đối với Hoa Hạ cùng Innros, thổ dân kỳ loại quốc gia này không tính là gì, nhưng là đối với bởi vì tới nói, vừa vận hưởng thụ, cũng không ai cùng hắn tranh, đều là gần như giá quy định cầm xuống. A vui vẻ ngân nga bài hát, đi ngang qua Phương Minh cùng Nạ Tạ Sạ bên người thời điểm, còn lộ ra biến nụ cười hiền hòa, mặc dù hắn trang phục bẩn tiụ một chút, nhưng là rất trắng. A a, đơn giản một điểm yêu cầu, ngược lại là rất dễ dàng vui vẻ. Nhìn thấy cái này bởi vì người như thế cao hứng, Phương Minh hơi bị lây nhiễm, cười một tiếng nói: Ali lúc này chạy tới hắn ô tô nơi đó, còn có tâm tình hướng về phía Phương Minh cùng nạ tạ sạ phất phất tay, sau đó tiến vào ô tô. Phương Minh một cái mắt, đột nhiên tâm huyết dâng trào, giám định một cái. Cái này Ali ô tô, không có bom a. Không có bom tỷ lệ là bao nhiêu? 0%. Phương Minh đột nhiên kinh ngạc. Hắn hỏi là, trong xe không có bom tỷ lệ, mà cái tỷ lệ này là 0%. Đó chính là nói, mau xuống đây. Phương Minh theo bản năng, lớn tiếng hướng về phía Ali hô. Thế nhưng là Ali đã lên xe, phân phó lái xe lái xe. Ngay tại ô tô phát động trong nháy mắt. Và anh, Một đoàn vỏ quyét ánh lửa tuôn ra, to lớn bạo tạc khí lãng sóng xung kích đem người trùng quanh thổi nằm rạp trên mặt đất, A ly ô tô bị tạc lên cao 78m, sau đó quần quần lấy ngã xuống đất, ô tô hoàn toàn bị hỏa diễm đốt khét, giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc cuồn cuộn. Phương Minh tại bạo tạc trong ngay mắt, đem nạ tạ xạ ngã xuống đất, mà Phương Trung bọn người phản ứng rất nhanh cũng rất chuyên ngành, chúng quanh Phương Minh mang năm cái bảo an đội viên, từng cái phấn đấu quên mình, lấy trái với bản năng chuyên ngành tố dưỡng trước tiên phản ứng, cũng bổ nhào vào Phương Minh trên thân, vì hắn ngăn cản bạo tạc. Bởi vì phản ứng kịp thời, mà lại cự tạc ô tô có một đoạn cự ly. Phương Minh không có bị trực tiếp tác động đến, thủ thương không nghiêm trọng. Các loại ali ô tô bạo tạc sau rơi xuống, phương Trung Quốc mấy người cũng bỏ lên, xem bị bọn hắn dùng thân thể bảo vệ Phương Minh, có bị thương hay không. Phương Minh đứng lên, sau đó đem nạ tạ xạ cũng kéo lên. Nạ tạ xạ có chút chưa tình hồn. Phương Minh còn có chút thủ thai, mặc dù hắn không bị thương tích gì, nhưng là bị tiếng nổ mạnh to lớn chấn một cái, lỗ thai hiện tại còn ông ông tắt hưởng. Ánh mắt của hắn, trước tiên nhìn về phía còn chưa đi xa rắn xe con. Cái gặp, ngồi, tại ô tô đằng sau chỗ ngồi. Giờ khắc này chính quay đầu xem bên này, Phương Minh thị lực rất tốt, cái gặp rắn tháo kính dâm xuống, trong mắt thần sắc mang theo đùa cợt, khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tay phải giơ lên, hướng về phía Phương Minh, làm một cái nổ súng thủ thế. Rắn. Phương Minh lúc này, ánh mắt băng hàn, hắn có chút nổi giận. Không cần hệ thống, Phương Minh cũng biết rõ, chế tác ô tô bao người, chính là rắn. Chỉ là không có nghĩ đến, rắn thế mà đối với cũng không có cái gì uy hiếp bởi vì nghi người Ali ra tay. Phương Minh đối với kia Ali, chưa nói tới hảo cảm, nhưng nhìn người nọ chết thảm ở trước mặt mình, vẫn là sinh ra một loại lòng căm phẫn cảm xúc. Đây là thật sự tử vong nguy hiếp. Nhất là, giận vừa rồi làm cái kia khiêu khích động tác, rõ ràng còn muốn đối phó Phương Minh. Cái tên điên này. Na Tạ Sạ cũng đứng lên, nàng đồng dạng thấy được rắn khiêu khích. Phương Minh rất đồng ý cái nhìn này. Hắn thật không nghĩ tới, giận sẽ xuống tay với Ali. Không phải nói Ali sẽ là người, mà là theo trên lợi ích xem, Ali cũng không đối với người nào tạo thành nguy hiếp. Ali đấu giá được những cái kia kỹ thuật, đối còn lại người mà nói, đều là góp đủ số, cũng liền bởi vì Ni còn cận, người khác căn bản không dùng được. Mà bởi vì Ni cùng tổ Nhị Kỳ, cũng không có ích lợi quốc gia xu đột cũng rắn, vẫn là độc thủ. Điều này nói do cái gì? Phương Minh nhìn thấy Ranz về sau, vẫn cảm thấy bị người nói Ranz chính là tiên điên, có thể là khó chịu hắn cho nên nói như vậy, bởi vì Ranz thần chí rất thanh tĩnh, hành động mặc dù gây bất lợi cho Phương Minh, nhưng là có nói gì, đơn giản là muốn muốn cắt trừ đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Phương Minh chỉ là đem người này coi là âm hiểm, xảo trá, mà lại nguy hiểm đối thủ. Thế nhưng là vừa rồi một màn này, nhường Phương Minh đẩy ngã đối với Ranz xuân tượng. Cái này huống chứng, mẹ nó chính là một người điên. Mặc dù có thể suy nghĩ, cũng ngoại trừ lợi ích thậm chí có thể vô vị giết người, ai biết rõ hẳn có phải hay không xem Ali khó chịu, hoặc là chính là tâm huyết dâng trào, liền đem Ali xử lý nữa nha. Không muốn suy đoán một người điên ý nghĩ, trừ phi, người cũng điên rồi. Như thế một người điên, cho dù ai cũng sẽ không ưa thích, mềm yếu người thậm chí sẽ tâm sinh sợ hãi. Nhưng, Phương Minh không phải mềm yếu người. Phương Minh trong mắt ẩn chứa lửa giận, nhưng mà người cũng không mất đi tỉnh táo. Hắn theo trên thân, lấy ra vô tuyến điện máy bộ đàm. "Hình Tiên, ngươi người chú ý, một cỗ màu đen bện nhỉ xe con hướng theo, nhưng la tin khách sạn hướng đi. Trong xe chỗ ngồi phía sau có một người, bất kể đại giới" hắn Phương Minh trong giọng nói mang theo vẻ tức giận nói hắn cũng không phải không có làm chuẩn bị lên đến sớm tại 3 giờ sáng nhiều hình thiên cùng mà khắc một tên tay báca đã tại cự nhưng là tin khách sạn 600m bên ngoài trên nhà cao tầng tìm kỹ chốn ốc thu được hình thiên vẫn như cũ không nói nhiều bắt đầu hành động Mà màiền tại cái này thời điểm một chuỗi d giày đặc tiếng sung âm từ đằng xa chuyển đến chương 248 đánh lén 34 cầu đã mua Phương Minh bên máy bay bên trong nghe được hình thiên bên kia không ngừng chuyển đến kịch liệt đạn chạmtườngì mangvách tường thanh âm Hình Thiên, người nơi đó thế nào?" Phương Minh ngữ khí gấp rút hỏi. Vừa rồi theo ẩn nấp trạng thái vừa mới chuẩn bị sa kích, liền bại lộ. Đối phương có tay hỏa lực. Cự ly ta chỗ nấp không xa, đối phương có mấy cái người đang dùng súng máy đối với ta chỗ này bắn phá. Trần Nhãn: "Không nên tùy tiện nổ súng, ta chỗ bắn lén bại lộ, nhưng có công sự che chắn, công kích của đối phương đánh không chết ta. Bọn hắn nhất định còn có tay bắn tỉa, chuẩn bị vây điểm đánh viện binh. Trừ phi phát hiện đối phương tay bắn tỉa vị trí, nếu không, không cần nổ súng." Hình Thiên luôn nói. Phương Minh nghe ra, Hình Thiên không chỉ là nói cho tự mình còn có hắn đánh lén công tác. Biết do có tay bắn tỉa, Phương Minh giữ chặt nạ tạ xạ, nhanh chóng mang theo nạ tạ xạ tiến vào khách sạn cửa hiên xem như công sự che chắn, phương Trung Quốc mấy người cũng cũng đổi theo. Tiến vào khách sạn về sau, Phương Minh tâm ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Xem ra hôm nay có người muốn đem nơi này xuống ống đạn được thượng hải một lưới đánh tan. Vừa rồi tay bắn tỉa không có nổ súng, rất có thể cũng là phòng bị Phương Minh cái này không năm phương diện tay bắn tỉa. Dù sao, lính đánh thuê mặc dù là bắn mạng, nhưng cũng không phải là trò kim chủ làm đổi cảm tử. Đối với có được tay bắn đối địch vũ trang, Bất luận cái gì tay bắn tiền nổ xuống trước đều sẽ bại lộ tạo thành tự thân mất mạng cho nên tại xử lý đối phương tay bắn bắnệa trước ngược lại sẽ không dễ dàng nổ súng Phương Minh Nếu mày suy tư một cái hôm nay người tới không phải ra người Phương Minh ngày hôm qua dùng hệ thống dám đi qua gian người cũng sẽ không đối với hắn tại bên trong thị khu độc thủ bao quát Phương Minh suy luận ra rằng chuẩn bị ở sau cũng không phải ở chỗ này độc thủ cho nên Phương Minh mới yên tâm sẽ không bị đánh lén. nhưng mà hôm nay nhưng vẫn là người đến chỗ nào bỏ sót đâu không phải gian người cũng không phải gian chuẩn bị ở sau đó là ai Phương Minh trong đầu qua một lần, đột nhiên nghĩ đến một cái có động cơ đối với hắn động thủ thế lực, là bởi vì Độ người Hạp Trở, hắn người đến báo thủ rồi. Phương Minh thầm nghĩ nói, 100%. Nhìn thấy cái này phản hồi, Phương Minh hừ lạnh một tiếng. Sự chú ý của hắn tập trung ở Ganz cùng hắn chuẩn bị ở sau nơi đó, mà Hạp Trở trước đó chết rồi, thủ hạ cũng không có gì tin tức, không nghĩ tới, đám người này nguyên lai like là che giấu, tại đấu giá hội kết thúc thời điểm, đến đây báo thủ, là Ganz cho bọn hắn tin tức của ta. Đối phương có chuẩn bị đối phó hình thiên bọn Hàn đánh lén khẳng định là biết rõ ta bên này có dự cái tay, mà hình thiên cái cùng Dạ Lang Dung binh đoàn tiếp xúc qua, Dạ quỷ là dân người, cho nên đám này bởi vì độ phương diện báo thù người, đạt được dẫn stt. 100%. Nhìn thấy giám định kết quả, Phương Minh cười lạnh. Giật, Vu Hoan kết lớn, giật cái này người, ngoại trừ đi cùng, còn đầy đủ âm hiểm, nổ chết tạp chờ, kỳ thật chính là dẫn, hắn lại giá họa cho Phương Minh, đồng thời, còn đem bởi vì độ phương diện báo thù người dẫn tới, thông báo cho bọn hắn thông tin, ở chỗ này chặn lấy Phương Minh. Loại này Vu Hoan giá họa, trà đũa thủ đoạn, thật đúng là lại âm hiểm lại giàu hoa ta. "Thật hen hả?" Phương Minh cười lạnh nói ra một câu. Bất quá, mặc dù đây là ngoài ý muốn, nhưng Phương Minh cũng không sợ hãi. Ánh mắt của hắn quét về phía bên ngoài, quan sát phụ cận kiến trúc. Phương Minh biết rõ hình thiên chỗ chôn nấp, rất nhanh nhìn chăm chú đến, hướng về hình thiên chỗ vị trí nổ súng điểm hòa lực, vậy mà không phải tại cái khác nhà cao tầng sân thượng, mà là tại một tòa cự ly hình thiên chỗ nấp không đến 60m bên ngoài, mà khác một tầng lâu thể bên trong. Dấu ở trong đại lâu. Phương Minh cảm thấy kinh ngạc, nhưng hơi tưởng tượng, cũng cảm thấy cái này hợp tình lý. Hình thiên cũng không phải là đơn binh tác chiến cùng hắn phối hợp, là mặt khác một tên tay bắn địa, cùng hai tên quan sát viên. Nếu như đối phương ẩn tàng địa phương là nhà cao tầng tầng cao nhất, phủ cận nhà cao tầng liền như vậy mấy tòa nhà, hình thiên cùng đoàn đội của hắn vẫn là chiếm lĩnh tầm mắt tốt nhất vị trí, kia người của đối phương sớm đã bị quan sát viên phát hiện. Đối phương có thể giấu ở trong đại lâu, ngược lại là nói thông được. Hiện tại đối phương tay hỏa lực sở tại địa tiếp cận hình thiên chôn nấp, một nửa là vật khí, một nửa là đối phương cũng rất chuyên ngành, là tại có thể trở thành nấp địa phương mai phục. Đã tay hỏa lực là mai phục tại trong đại lâu, kia đối phương tay bắn địa, đại khái tỉ lệ cũng là giấu ở lầu bên trong. Nghĩ tới đây Phương Minh cấp tốc quan sát một cái. Phương Minh không phải nhìn loạn, mà là quan sát đối phương điểm hỏa lực trong tầm mắt bên trong, cái khác nhà cao tầng. Mai Phục nơi, khẳng định không phải cô lập, tất nhiên có nhất định quy luật mà theo. Tỷ như, nếu có nhiều một chút mai Phục, như vậy nhất định tuân theo hỏa lực đan sen, cùng ánh mắt điểm mù bổ sung nguyên tắc. Nếu không, đơn điểm mai Phục, hai họa ngầm rất nhiều, không cách nào tạo thành hợp lực. Cho nên, Phương Minh rất nhanh liền chú ý tới ba tòa nhà phù hợp yêu cầu công trình kiến trúc. Hắn cấp tốc phán đoán, trái một kiến trúc có địch quân tay xuống tỷ lệ lớn bao nhiêu? 08. Trái hai kiến trúc đối với có địch quân tay xuống sát suất 0. Trái ba kiến trúc có địch quân tay súng sát suất. 100. Phương Minh nhãn tỉnh sáng lên. Hắn tiếp tục phán đoán. Ra điểm hỏa lực cùng trái ba kiến trúc bên ngoài, địch nhân còn có khác mai phục. Không. Phương Minh lúc này xác định, đối phương khả năng nhân thủ không đủ, người không coi là nhiều, chỉ có hai cái mai phục điểm, chính là cái kia điểm hỏa lực, còn có mai phục tại trái ba kiến trúc, một cái 50 mươi mấy tầng tầng cao cấp văn phòng bên trong. Tay bắn tỉa tại 50 tầng trở lên sát suất có bao nhiêu? Phương Minh nội tâm trực tiếp hỏi. Tay bắn tỉa, tất nhiên không thể tại đây vị. 100%. Tại 51 tầng. 0%. 52 tầng, 0%. Tầng 13, 100%. Phương Minh mắt lộ ra hàn quang, tay bắn tỉa chỗ tầng lầu khóa chặt. Hắn lại mấy lần phán đoán, cuối cùng khóa chặt tay bắn tỉa chuẩn xác vị trí. Kia là cao tầng văn phòng 5 tầng 13 mặt phải thứ 7 lớn pha ly đằng sau, có tay bắn tỉa đang đợi cơ hội. Phương Minh cũng minh bạch vì cái gì tay bắn tỉa không có nổ súng, hắn vị trí thấp 880 tại Hình Thiên chỗ vị trí, không cách nào tiến hành hữu hiệu đánh lén. Nhưng, đối phương rõ ràng bên này vẫn là có uy hiếp. Phương Minh đè lại vô tuyến máy bộ đàm thay nghe, nói ra, "Hình Thiên, ngươi 10 năm giờ phương hướng" kia xóa Thiên Lam sắc tưởng kính văn phòng bên trong, tầng 13, bên tay trái khối thứ 7 lớn pha ly về sau, địch quân tay bắn tỉa tại kia. Ngoại trừ hắn, không có cái khác tay bắn tỉa. Thu được." Hình Thiên thanh âm trả lời. Mặc dù Hình Thiên cũng kỳ quái, quan sát của hắn viên cũng không phát hiện địch quân tay bắn tỉa vị trí, vì cái gì Phương Minh có thể phát hiện, thế nhưng là có tình báo, liên so không có tình báo tốt. Phương Minh vô tuyến máy bộ đàm, có thể điều chỉnh băng tần, Phương Minh, Lang Yên doanh binh đoàn những người khác cũng có thể nghe thấy. Thiên Lam sắc văn phòng, năm tầng 13, phương vị của ta bên tay trái khối thứ 7 pha ly." Hình Thiên lặp lại một lần. Rất nhanh, quan sát tay chuyển đến tình báo. Phát hiện địch quân mục tiêu. Mục tiêu 3 người, một tên quan sát viên, một tên tay bắn tỉa, một tên tay hỏa lực, ngay tại mai phủ. Quan sát viên thanh âm bên tai máy bay bên trong vang lên. Trần Nhãn, người vị trí có thể đánh đến đối phương tay bắn tỉa. Hình Thiên hỏi. Có thể, tùy thời có thể lấy nổ súng. Một cái khản khàn thanh âm lạnh lùng trả lời. Nhắm chuẩn, 5 giây sau nổ súng. Mục tiêu ưu tiên tay bắn tỉa, lần mục tiêu tay hỏa lực, lần nữa mục tiêu quan sát viên. Hình Thiên hạ lệnh. Phương Minh nghe có thể nghe được bọn hắn đối thoại. Hắn đem ánh mắt chăm chú vào kia tòa nhà kia lam sắc công trình kiến trúc bên trên. Rất nhanh, 5 giây đến. Chương 249, phục kích. 44, cầu đạn mua. Ẩm. Âm thanh súng nhắm súng vang lên, Thiên Lam Sắc văn phòng, địch quân tay bắn tỉa sở tại địa, pha lý bắn sở. Tay bắn tỉa thanh trừ. Trong tai nghe, thần nhắn nói, không đến 2 giây, tiếng thứ hai súng vang lên vang lên. Tay hỏa lực thanh trừ. Ngay sau đó, tiếng thứ ba súng vang lên. Quan sát viên thanh trừ. Phương Minh lộ ra một vòng ý cười. Thượng pháp không tệ. Phương Minh trong lòng nói, không có còn lại uy hiếp. Phương Minh đối với vô tuyến điện máy bộ đàm nói, bởi vì Phương Minh vừa rồi phát hiện tay bắn tỉa, Hình Thiên bọn người đối với hắn sinh ra tín nhiệm, thế là thần nhãn bắt đầu nhắm chuẩn áp chế Hình Thiên tay hỏa lực. Đối phương tay hỏa lực có 3 cái. 5 giây về sau, hô, Ẩm. Ẩm. Cách mỗi 2 giây, liền có một tiếng sung nhăm súng vang lên, rất có tiết ấu. Mà áp chế Hình Thiên tay hỏa lực toàn bộ bị thanh trừ. Lúc này, nhưng la tin bên ngoài có rượu, 5 chiếc xe hơi lao đến. Phương Trung Quốc bọn người rất phấn chướng. Không cần trương, là người của ta. Nagata Saho, nghe lời này Phương Trung Quốc mấy người hơi bừng lọng, nhưng không có buông xuống cảnh giác. Quả nhiên, người tới là một đám bọn Tây Dương, từng cái ra dặn. Rất nhanh, lại có 5 chiếc quân dụng hầm mở bàn tới. Đây là Lang Yên cùng Phương Minh còn lại nhân viên bảo an. Hai đội nhân mã cũng dừng ở nhưng Latin khách sạn ngoài cửa, lẫn nhau 10 điểm cảnh giác. Nạ Tạ Sạ đi ra ngoài, nói hai câu ỉn rồ rừi nói, bầu không khí hơi trầm một cái. Một cái hơn 40 tuổi bọn Tây lão binh, theo trong xe lấy ra một bộ máy móc. Nạ Tạ Sạ quay đầu, nhìn về phía Phương Minh, nói, "Rời ra khỏi thành, truy không truy?" "Truy." Phương Minh nói. Nạ đầu. Nàng hơi do dự, không có trên nhìn rồ xuất ngũ lính gác chủ xe, mà là lên Phương Minh bên kia một cỗ hâm mỡ. "Ta với ngươi một chiếc xe." Nạ Tạ Sạ nói. Phương Minh gật đầu, hai người riêng phần mình có một cái hệ thống người, ngồi một chiếc xe, thích hợp chủ tính chung. Phương Minh bên này, bảo an đội viên Nhân Mã, còn có Lang Yên người, cũng nhao nhao lên xe, Nạ Tạ Sạ thủ hạ trước gạn phạt tiểu đội đội viên, cũng đều lên xe. Nạ Tạ Sạ lấy ra một bộ vô tuyến điện tay nghe, treo ở bên hai, bắt đầu chỉ huy đường đi. Phương Minh cũng dùng vô tuyến điện chỉ huy bọn thủ hạ, truy kích rằng, rằng người này, quá điên cuồng, cũng quá cả gan làm loạn. Hôm nay coi như không phải là vì đoạn kỹ thuật của hắn, cũng nhất định phải giật trừ, nếu không hậu hoạn vô tận. Tạm thời xây dựng liên quân, dùng cực nhanh xe, hướng dẫn chỗ phương vị truy kích. Phương Minh trên xe, suy tư một cái, sau đó thừa dịp nạ tạ xạ không có chú ý, xuất ra điện thoại, gửi đi một cái thông tin. Giặt có hậu thủ, Phương Minh cũng có chuẩn bị. Hắn chuẩn bị một phần kinh hỉ, nên đón dần. Liên quân tốc độ xe rất nhanh, mà Paris hiện nay thành thị rất nát, trên đường phố cơ hồ không xe, không bao lâu, Phương Minh bọn người liền đã lái ra khỏi Paris thành khu. Phương Minh nhìn một cái phương hướng, giật bọn người lái xe đi phương hướng chính là mạ sậy lại phương vị, hắn phải lái xe đi mạ sậy. Nạ Tạ Sạ cũng phát hiện điểm này. "Ừm." Phương Minh lên tiếng. Nạ Tạ Sạ tay trái nắm chặt tay ngay hỏi, nhanh hơn chút nữa. Hiện tại cái tốc độ này, đuổi không kịp người. Lập tức, phía trước mở mạnh nhất ỉn rọt xuất ngũ lao binh tốc độ xe đột nhiên tăng lên một mạng lớn. Phía sau xe đều là kháng tạo chắc nịch xe hình, cũng bất kể cỗ xe mài mòn cùng số này, tập thể tăng nhanh tốc độ xe. Như thế, truy đuổi kéo dài hơn 2 giờ, liên quân đội xe đã lái đi ra ngoài tiếp cận 300 cây số. Nạ tạ dạ nhìn xem truy tung dụng cụ biểu hiện, bọn hắn cự ly dàn đội xe, không đến 3 cây số. Nơi đây là vùng hoang vu đường cái, cơ bản không có dòng xe cộ, phía trước dàn đội xe nâng lên khỏi đất, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được. Mà trung quanh hình dạng mặt đất hoàn cảnh cũng bắt đầu biến hóa, nơi đây rất hoang vu, trung quanh đều là đồi núi, đường cái trở nên khúc chết, ánh mắt bị che đậy. Phương Minh nhìn thấy nơi đây, có một ít dự cảm xấu. Phía trước có cái núi nhỏ giống như gò đất lớn lăng, che lậy ánh mắt, đường cái vòng quanh đồi núi, liên quân đội xe vừa mới vòng qua đồi núi. Đột nhiên, và anh, Phương Minh cùng nạ tạ xạ liên quân đội xe rất phía trước chiếc kia ẩn rột xuất ngũ lao binh ô tô, động nhiên mãnh liệt bạo tạc, ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời, bạo tạc đem chiếc xe hơi kia tung bay, trong nháy mắt đốt thành hỏa cầu, người trên xe, không cần phải nói, không một may mắn thoát khỏi. Không được, là điều lôi. Phương Minh xem xét, lập tức nhận ra, loại trình độ này bạo tạc, không thể nào là ô tô tự mình phát ra, mà là đụng phải phản xe tăng địa lôi hiệu quả. Lập tức trong đội xe tất cả cố xe, cùng một chỗ dừng ngay, trong lúc nhất thời, mười mấy chiếc xe hơi hoành bảy tám, dừng tránh né quân đội bạn cố xe. Vài giây đồng hồ về sau, Tất cả cố xe đều dừng lại. Nhanh chóng, Phương Minh bọn người xuống xe. Vô luận là Phương Minh bên này bảo an đội viên, vẫn là Lang Yên Dung Bình bọn người, còn có nạ tạ xạ thủ Hạ Ẩn Jor Slabbing, hôm nay cũng đem tối cường đai vũ khí ra, Phương Minh bên này đại bộ phận trang bị súng tiểu liên cùng súng bắn, mà nạ tạ xạ người khoa trương hơn, ngoại trừ súng tiểu liên cùng hạ sọ phía bên ngoài, thậm chí còn có hai cái người theo trong xe kháng ra súng phóng tên lửa. Mà liên tại cái này thời điểm, tại Phương Minh bọn người sở tại địa, trước sau đều có 3 40 chiếc xe hơi, theo ánh mắt không thấy được đồi núi phía sau, vận ra. Trước sau xe cập lại, 7 chục chiếc. Nạ tạ xa nhìn thấy một màn này vốn là rất trắng mặt càng là trắng bệnh bị mai phục đám người còn lại cũng đều sắc mặt rất khó coi lập tức có kinh nghiệm binh sĩ lúc này đem ô tô dùng mở cửa xe đem ô tô làm công sự che chắn sau đó cầm súng nhắm ngay người tới lao ra hơn 80 chiếc xe hơi đem Vương minh bọn người bao bọc vây quanh rất nhanh những xe này dừng lại bên trong sông ra một đám mặt khác nhau người nhân số có 2 300 nhưng xem xét liền đều là đánh trận binh sĩ bọn hắn cầm sú tiểu liênên úắn đem Vương minh bọn người vây vào giữaạạ xạ thủ hạ cùng phương chung mọi người lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn bên này, đại khái chỉ có hơn 30 người, hơn 30 khẩu súng, nhiều nhất thêm hai cái súng phóng tên lửa, mà đối diện nhân số, là Phương Minh bên này nhân số gấp 10. Lúc này, một tiếng cười to phách lối thanh âm, theo Phương Minh trở giàn xe phía trước chuyển đến. Ha ha ha. Nhìn xem, ta câu đi lên cái gì? Hai đầu cá lớn. Giật cười ha ha, hắn đeo kính đen, ở phía xa hướng về phía bên này nói. Mà bên cạnh hắn, ngoài ý muốn, Nhật Bản tiểu tuyển tên lực rỡ, đi theo dàns bên người. Các ngươi, Nạ Tạ xa thấy cảnh này, lập tức kích lên. Ha, ha. Không nghĩ tới a. Sẽ liên thủ, cũng không chỉ các ngươi, ta cũng có minh hữu của mình, mà tiểu tuyển tiên sinh, chính là ta minh hữu." Dặn cất tiếng cười to, mà tiểu tuyển tiên tử giỡn, thì là một mặt nụ cười âm trầm. Đó là cái cái bẫy. Nạ Tạ xạ sắc mặt càng trắng hơn, nàng nghẹn ngào nói, "Ai nói không phải đâu." Ha ha ha. Nạ Tạ Sạ Kamina, ngươi rất bỏ tiền vốn a, bỏ ra 2000 vạn, đút lót thủ hạ của ta, liền vì thu hoạch được hành tung của ta. Đáng tiếc, ngươi manh khoé, ta bắt đầu liền xem đấu." Dặn cung thiếu, hô, dẫn tới. Một cái đầu được hắc sắc che đầu. Thân thể toàn thân phát run nam nhân, bị mấy cái nam nhân bắt giữ lấy rắn trước mặt. Rắn một cái kéo xuống đầu người nọ đơn, là một cái thổ nhị kỳ nam nhân, đại khái hơn 30 tuổi, người này nhìn bị nghiêm hình tra tấn qua, trên mặt cũng tất cả đều là vết thương. "Dạ, lão bản, tham mạng, tha mạng, ta là nhất thời tham lam." Tiên nam nhân khóc không thành tiếng, khóc nói với rắn, "Cho nên, người cầm cái kia nữ nhân 2000 vạn, ở bên cạnh ta trang thiết bị truy tìm." Rắn cười lạnh hắn. Tiên nam nhân còn muốn giải thích, thế nhưng là rắn theo thủ hạ trong tay cầm qua một cái màu bạc đệ e lệ, nhắm ngay người này, trực tiếp bắn một phát. Nam nhân óc tiến vào nước, Giặt Tiếu Dung càng thêm điên cuồng, hắn ha ha của Tiếu, sau đó nhìn về phía Phương Minh cùng Nạ Tạ xạ. Nạ Tạ Sạ, lúc này là mặt như màu đất, mà Phương Minh, sắc mặt lại ý nguyên như thường. Chương 250, đại từ đại bi độ thế nhân 1.4, cầu đặt mua. Giặt mua súng sụp đổ rơi mất bên cạnh hắn phản đồ, sau đó nhìn về phía Phương Minh cùng Nạ Tạ Sạ. Thế nào? Có phải là không có thầm nghĩ, ta đã sớm nắm giữ hết thảy. Dật rất là đắc ý, nhìn xem hai người nói, có muốn hay không biết rõ, ta là làm sao làm được điểm này. Âm đạt được, liền xem như thiên điên, cũng có khoe khoang vọng. Ánh mắt của hắn ngặm mạn, nhìn về phía Phương Minh bên này, nói ra, "Nạ Tạ Sạ cái này nữ nhân ở bên cạnh ta xếp vào nội ứng, ta rất nhanh liền phát giác, mà lại ta người, nhìn thấy Nạ Tạ Sạ tiến vào ngươi cái này Hoa Hạ buôn bán vũ khí và ở khách sạn, ta lúc ấy liền suy đoán, các ngươi hai cái người khả năng trong âm thầm có thỏa thuận, dù sao Hoa Hạ cùng Inrose hai quốc gia, đi liền rất gần." "Hừ, đều là thổ nhi kỳ vĩ đại phục hưng trên đường chứng lại. Đã đoán được các ngươi khả năng hợp tác, như vậy đánh giá một cái ta bên này vũ lực, vẫn là không bằng các ngươi liên thủ, thế là ta cũng tìm trước kia hợp tác qua Minh Hữu." Dứt lời xong, Con mắt nhìn một chút bên người tiểu Tuyệt tên. "A a, ta cùng Dàn tiên sinh, trước kia liền từng có hợp tác, chỉ là không muốn người biết, lần này nhóm chúng ta lần nữa liên thủ, hiệu quả quả nhiên rất tốt." Tiểu Tuyệt tên khó xử cười một tiếng, bất quá cái này cái người có chút tâm, nói xong câu này, lại đứng tại rắn bên người, phản phất bên cạnh hắn bóng mở. "Cho nên, các ngươi lại chịu tập nhân thủ, hiện tại vây quanh chúng ta người, là tạm thời tụ tập. Còn có, người chuẩn bị ô tô, lại làm tiến về Mạ Sẩy Lẹt cảng chuẩn bị. Là bởi vì những ngày tay súng, cùng vũ khí, đều là theo Mạ Sẩy Lẹt trở tới đây." Phương Minh nheo mắt lại, hướng về phía Dàn S hỏi. Ha ha ha, xem như ngươi đo chúng, ngươi cùng súng, đều là đi đường biển đi qua mạ sấy lẹt càng vượt tới, ta tìm nhân mạch, hiện tại ta người, có suất ngũ phở lên ngoại tịch binh đoàn thành viên, còn có tiểu tuyển theo ta di quan hệ rất tốt mạ phỉ ạ nơi đó mượn tới người, nhân mã của chúng ta vượt qua 300 người, 300 khẩu súng. Ha ha ha, các ngươi hiện tại không có cơ hội chạy thoát." Gian càng cười to, hắn nhìn về phía Vương Minh cùng nạ tạ xạ, nói ra, "Đem chứa đựng các ngươi mua sắm kỹ thuật vali sách tay cho ta, ta ngược lại thật ra có thể làm lại. Để các ngươi thông khoái khoái đi chết, nếu không, các ngươi hôm nay Liền sẽ chết rất thảm rất khó coi Đinh đinh đinh. Phương Minh phát ra một trận cười lạnh giặt xem Phương Minh dá vẻ không khỏi như mày người cười cái gì là trước khi chết muốn nổi đến sao? ra hỏi người thật coi là ta đoán không được người lưu lại một tay người thật cảm thấy người thắng định Phương Minh cười lạnh nhìn xem gian quát thử phô Trương thành thế ta người là người gấp 10 súng cũng là người gấp 10 người có gì có thể có thể chạy ra lòng bàn tay của ta giặt hư lạnh một tiếng nói thật sao Phương Minh mang theo một vòng ý vị tâm trường ý cười hắn xuất ra vệ tinh điện thoại bấm một cái mã số Rất nhanh, điện thoại kết nối. Các người tới chỗ nào?" Phương Minh hỏi. Ánh mắt trong vòng, dưới phút bên trong đến. Trong điện thoại trả lời, gặp Phương Minh như thế, giật trong lòng, không khỏi sinh ra một tia bất an mãnh liệt. Mà liền tại lúc này, cái gặp đường chân trời duyên, hai khung bạch sắc đánh lấy huyết hồng đường vân sơn máy bay trục thằng, phát ra huynh minh, theo chân trời cực tốc chạy đến. Máy bay trục thằng tốc độ cực nhanh, cảm giác vừa mới còn tại đường chân trời duyên, thế nhưng là không đến 10 giây đồng hồ, liền đã nhanh đến Phương Minh chỗ vị trí. Chiêm ánh mắt đột nhiên trợ to. Chờ vài giây đồng hồ thời gian, Hai khung máy bay trực thăng đã đến phía dưới mắt người thường trong tầm mắt địa phương. Máy bay trực thăng sau hợp cánh cửa, là mở ra, Lang Yên Dung binh đoàn đồ tể cùng kim cương, phân biệt ngồi tại hai khung máy bay trực thăng cửa khoang, mà hai khung máy bay trực thăng cửa khoang nơi đó, phân biệt cố định dài đến 2m sắt to lớn 6 nòng súng máy nòng súng. M61 can thức phá máy. Chân chính quân mê, không một không biết hỏa thân pháo. Thấy cảnh này, giật sắc mặt, lúc này liền trợn nhìn. Đây là cái gì? Cái này mẹ nó chính là không vận hỏa thần pháo. Tức hạn xạ tốc mỗi phút 7200 phát 61 Vulcan phá máy. Tản ra. Cũng tản ra. Giang chủ nội điện, lớn tiếng gầm rú. Ma Phương Minh, sắc mặt lạnh lùng, hắn cầm điện thoại, chuyển đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, không khác biệt sả kích. Máy bay trực thăng trên đô tể cùng kim cương lập tức hú lên quái dị, bộc hỏa thần pháo co súng. Ầm ầm ầm ầm oanh. Hỏa thần pháo bắn ra đạn, như là báo tố đồng dạng quét sạch mà ra, không khác biệt bắn phá phía dưới vây quanh Phương Minh bọn người đội xe paji mafia ạ cùng phở lên ngoại tịch binh đoàn Cương đại lực xuống dưới, như là bão kim loại, không có bất luận cái gì công sự che chắn có thể ngăn cản ở dạng này hỏa lực, ô tô thép như là giấy, người thân thể càng lại yếu ớt như là sâu kiến. Hỏa thần pháo chỉ là bắn phá 4 năm giây, liền có 20 mươi mấy chiếc xe hơi bị huynh bình sang bạo tạc, 70, 80 người bị viên đạn tạo thành kim loại hồng lưu kéo thành phân vụn. Dựa sạch thức công kích. Nam mô Gatling Bồ Tát, lục căn thanh tịnh nghèo ú u dạ đánh. Một hơi 3600 chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Gatling nhưng thật ra là năm 1862 phát minh thứ 2 tiểu súng máy nhiều nòng, mà lại đã sớm đào thải không cần, mọi người quen thuộc Gatling súng máy tốc xả, kỳ thật đời thứ 2 sản phẩm, ngay tại lúc này Vũ Trang tại trên chữ thang M61 Vulcan thức phá máy, tục xương hỏa tháo, cùng Gatling một tương thừa cũng có thể xem như gặt lĩnh hệ vũ khí, đồng dạng chứa ở máy bay chiến đấu hoặc là trên trư thăng, là quân Mỹ tại ngũ vũ khí. Đây cũng là Phương Minh ắt chủ bài. Phương Minh sớm tại trước đó, liền đã đoán được rằng sẽ cùng Nhật Bản người liên thủ, cho hắn cùng nạ tạ xạ thiết trí cả mấy, nhiều người xuống nhiều, chính là rằng chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, Phương Minh nhưng cũng có hậu thủ, hắn thật lâu trước đó liền thông qua ủy gọ lấy được vũ khí hạng nặng, ngay tại lúc này hỏa thần tháo, đồng thời bí ẩn thuê máy bay trư thăng, từ Lang Nguyên tay hỏa lực đồ thể cùng kim cương sử dụng, làm chủ bài. Bây giờ, song phương ắt chủ bài toàn bộ vật trận, nhìn, vẫn là Phương Minh ắt chủ bài. Cường hãn hơn một chút. Rất nhiều người, chỗ đứng lại dày đặc, lúc này dùng bắn liền nhanh 100 phát trở lên, tức hạn xạ tốc mỗi phút 7200 phát hỏa thần pháo dự sạch, cực kỳ hùng vĩ, hiện trường dàn tay súng ngồi ô tô, hơi bắn một cái liền trực tiếp sẽ bị dẫn bạo, chuyển xuống tay súng, căn bản không có bất luận cái gì phản kích năng lực, bị đánh như là con chuột đồng dạng. Máy bay trực thăng trên đồ tể cùng kim cương, lại là tỉnh táo đến tấn công, sử dụng hỏa thần pháo không có chút nào thương hại sạch công kích, rất nhanh, túi dùng Vương Minh hơn 300 cái tay súng, bị thanh lý sống sót không cao hơn 40 người. Thật cắt cỏ vô song. Giật cùng tiểu tuyển tiên rực rỡ mặt, lúc này cũng sáng biết. Chương 251, để các ngươi chết thống khoái điểm 24, cầu gần mua. Nhìn thấy có Không Trung Hỏa Lực cường đại trợ rút, trước đó bị vây lại Phương Minh cùng Nạ Tạ Sạ thủ hạ, lập tức nhảy cẩn hoan hô. Bọn hắn biểu đạt hưng phấn phong thức, chính là giơ tay lên bên trong vũ khí, hướng về phía đối phương những cái kia cá lọt lưới xạ kích. Chiêm Nguyệt đã bị đột nhiên xuất hiện gõ đánh cho hồ đồ, từng cái biểu lộ cực kỳ mê mang, liền như thường suy nghĩ cũng làm không được, rất nhanh, lại làm 10 cái cá lột lưới, chết tại Phương Minh bên này người tương hạ. biểu lộ cũng kìm nén không được hưng phấn. Trở về từ có chết, thế cục như chuyển, liền xem như Trần Bốn đi nửa người, cảm xúc cũng không nhịn được hiện ra. Người đã sớm chuẩn bị. Natata Sa nhìn về phía Phương Minh hỏi một chút nói, "Ừm, ta nói qua, xem nhẹ ta người, đều đã chết." Phương Minh cười nhạt một tiếng nói. Natata Sa hết sức kích động. Lúc này, rắn người, tuyệt đại bộ phận đều đã chết, mà rắn cùng tiểu tuyển tên rực rỡ, hoảng hốt chạy vừa muốn quay người lên xe chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn cái này chung quy là vô dụng chống cự. Đỗ thể, ngươi tiếp tục thênh chàng, Kim Cương, ngươi ngăn chặn muốn chạy trốn chiếc xe kia. Phương Minh cầm vệ tinh điện thoại nói. Lúc này, một khung máy bay trực thăng tiếp tục xoay quanh thanh chắn ban phá, mặt khác một khung máy bay trực thăng thì là bay về phía dàn phương hướng. Dàn cùng tiểu tuyển tiên rực rỡ ngồi cùng một chiếc xe hơi, muốn cấp đường đào tẩu. Thế nhưng là, trên mặt đất chạy tốc độ, làm sao có thể nhanh hơn trên trời máy bay trực thăng. Vô luận dàn số ô tô muốn hướng phương hướng nào mở, không chung máy bay trực thăng, trực tiếp bắn ra đạn, tại ô tô phía trước tạo thành một mảnh mưa đạn. Trên ô tô chỉ có thể dừng ngay, đổi lại cái phương hướng. Trên trực thăng kim cương thì là tiếp tục dùng hỏa thần pháo bắn phá, đạn ngăn tại dàn trước xe, thế là ô tô chỉ có thể lần nữa dừng, thay đổi phương hướng. Như vậy lặp lại mấy lần, giàn cùng tiểu tuyển tên rực rỡ, cơ hội tuyệt vọng. Mặc dù nhìn xung quanh chống trải, thế nhưng là trên trời máy bay trực thăng đã dùng hỏa thần pháo đã sáng tạo ra một cái vô hình lồng giam, giàn cùng tiểu tuyển tên rực rỡ chính là trong lồng con chuột, trốn không thoát. Ngay tại trong khoảng thời gian này, đồ tể cũng hoàn thành thanh tràng. Bây giờ, trung quanh đều là thiêu đốt ô tô, phần lớn đối địch tay súng cũng bị báo kim loại quét thành mảnh vỡ, ngẫu nhiên còn lại mấy cái cá lò lưới, cũng đều là gãy tay gãy chân, không tiếp tục chiến lực. Trên bầu trời đô tệ ngồi máy bay trực thăng tiếp tục xoay quanh, là người phía dưới áp trận, Phương Minh người cùng nạ tạ xạ thủ hạ thì là đầu súng đi ra ngoài, cho còn sống địch nhân bộ đao. Không bao lâu, cơ bản địch nhân toàn bộ thanh lý đi. Mà phía trước, trong đội xe người điều khiển mạnh mẽ dùng hầm mở phá tan thiêu đốt ô tô, mở ra một con đường, Phương Minh đội xe mở ra ngoài, ô tô đem dàn xe bao bọc vây quanh. Dàn cùng tiểu Tuyền tên rực rỡ, đã cùng đường mặt lộ. Không chung hai không máy bay trực thăng xoay quanh, Phương Minh bên này hơn 30 người cầm súng vây quanh dàn, mà rắn xe, lúc này cũng dừng lại. Cửa xe mở ra. Dàn trong tay mang theo bạch sắc vả lỳ mặt mã, ánh mắt đỏ lên, tay hắn nắm một thanh đệ lệ, không ngừng chỉ vào quanh, thế nhưng là mục tiêu nhiều lắm. Hắn cũng không biết rõ cái kia nhắm chuẩn ai. Tiểu Tuyền Tiên Dược rỡ sắc mặt tái xanh, cùng sau lưng Ranz cũng đi tới. Để xuống xuống. Phương Minh Hồ, giật có chút kích động, mà trung quanh Phương Minh người đều biết do hắn muốn bắt người sống, cũng không có thật đánh về phía Ranz, mà là cùng một chỗ hướng về phía mặt đất sạc kích, không chung máy bay trực thăng cũng cho Phương Minh trợ huy hỏa thần pháo hướng về phía Ranz phía sau bắn phá, đem mặt đất đánh bùn đất bay từ tung. Như thế uy hiếp phía dưới, 10 điểm chấn nhiếp Ranz thân thần, người bản năng sẽ sợ hãi, hắn coi như nghĩ định cũng trấn định không xuống, toàn thân run, run dậy, cơ hội đầu, không cách nào mở mắt. Ta đệ xuống xuống. Để xuống xuống. Giật rốt cục nổi giận, hắn đem trong tay để dệt ẻ ạ lên ném ra 78m, sau đó đem vạ lị mật mã ném ở trước người, giơ hai tay lên. Gặp Dãn phục Nguyễn, Chung quanh Phương Minh cùng nạ tạ xạ người lúc này mới mừng bán. Phương Minh lúc này, đi ra, dẫn bọn hắn tới. Phương Minh nói. Phương Trung Quốc cùng Khấu Sam mang theo mấy cái người đi ra ngoài, hai người cũng cầm súng tiểu liên, bọn hắn đi đến Dãn S bên người, họng súng nhắm ngay Dãn S cùng Tiểu Tuyền tiến rực rỡ, cái này hai cái người hai tay lên, bị một đám người ép đi tới, mà phía sau Phương Trung Quốc lâm cầm lên Dãn S mã, cũng đi tới. Dật Cung Tiểu Tiễn tên rực rỡ được đưa tới Phương Minh trước mặt, phía sau khấu sang bọn người, đem hai người đầu ngược lại, quỳ gối Phương Minh trước mặt. Phương Minh cười ha ha. "Đem chứa đựng các ngươi mua sắm kỹ thuật vali sách tay mở ra cho ta, ta ngược lại thật ra có thể đáp lại, để các ngươi thống thong khoái khoái đi chết. Nếu không, các ngươi hôm nay liền sẽ chết rất thảm rất khó coi." Phương Minh nói. Hắn cơ hội là đem trước đó rắn suy hiếm mình, còn nguyên hoàn trả. Chỉ là trước đó, Phương Minh là có át chủ bài, mà bây giờ Dật cùng Tiểu Tiễn tên rực rỡ, nhưng không có át chủ bài. Dật Tiểu Tiễn rực rỡ biểu lộ càng phát ra khó coi. Đương nhiên Tiểu Tuyền Tiên Dực rỡ hai tay quỳ xuống đất, liên tục kịch liệt dập đầu, trong miệng nói ra, "Phương Minh, Phương Minh, cầu xin tha thứ ta một mạng. Ta ngân hàng trong chương mục còn có 7 tỷ, ta nguyện ý ra số tiền kia, mua ta một cái mạng." Nói xong, hắn tiếp tục kịch liệt dập đầu, cái trán cũng đập đổ máu. Nhìn thấy hắn như thế, Phương Minh hơi có chút kinh ngạc, mà người trung quanh, vô luận là phương Trung Quốc, vẫn là nạ tạ xạ cùng nàng tụi hạ, trong mắt cũng đối với cái này tiểu Tuyền Tiên rực rỡ bao nhiêu mang theo một điểm vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, tiểu Tuyền Tiên Dực rỡ trong mắt, đột nhiên tinh lên, tay của hắn lật một cái, Lập tức một cây chủy thủ theo tay áo của hắn cơ quan trượt đến trong tay, tiểu tuyển tên quát to một tiếng, theo quỳ trên mặt đất tư thế đột nhiên ngảy lên một cái, dao găm trong tay đầm về Phương Minh. Phía sau Phương Trung Quốc bọn người kinh sợ kêu lên, thế nhưng là Phương Minh cự ly tiểu tuyển tên rực rỡ quá gần, nếu như nổ súng, đạn xuyên thấu tiểu tuyển tên rực rỡ về sau, khả năng ngộ thương Phương Minh. Phương Trung Quốc sợ ném chuột vỡ bình, không dám nổ súng, chỉ có thể giống giận theo phía sau nhào tới. Tiểu tuyển tên trói mắt thời gian ác, dao găm của hắn đã nhanh thứ đạo Phương Minh trên thân. Thế nhưng là, một mực làm khô mạnh tay trực tiếp bắt lấy tiểu tuyển tiên dược rỡ cầm chùy thủ tay, nhường hắn lại khó tiến lên một tấc. La Phương Minh, Phương Minh tốc độ phản ứng đã nhanh đạt tới nhân loại cực hạn, tay của hắn nắm lấy tiểu tuyển tiên dược rỡ nắm lấy chùy thủ tay, Phương Minh trong giọng nói mang theo đùa cợt cũng xem thường, hỏi: người nghĩ thứ ai vậy?" Tiểu tuyển tiên dược rỡ kính hãi, nhưng là hắn còn có át chủ bài. Chân trái của hắn giãy ra đá chân phải cùng một cái, lập tức, tiểu tuyển tiên tiên dược chân ra tầm lộ ra một cái bén chân phải giãy ra, đã hướng Minh hạ âm. Nhưng mà, không đợi hắn đá ra, phản ứng nhanh nhẹn Phương mình, đã sớm một cước đã hướng về phía tiểu tuyển tiên dục rỡ đùi phải đầu gối, giang rắc, a, một tiếng vang giòn về sau, tiểu tuyển tiên dục rỡ kêu thảm, hắn đùi phải đầu gối bị đá ngược lại chết đi qua, Đã gây xương, hắn đứng không vững, mà Phương Minh lúc này phản cầm nã đoạt lấy tiểu tuyển tiên dục rỡ bay bay, phía sau phương trung quốc bọn người đem hắn ép đến. Phương Minh nhìn một chút trợ thủ, cười lạnh một tiếng, ném vào một bên. Nhìn thấy tiểu tuyển tiên tiên rỡ tuyệt địa phản kích không thành công, cạnh bên mặt như tro. Chết đệ không lá bài đi. Vậy bây giờ, liền thành thành thật thật, cho ra vật của ta muốn đi. các ngươi có thể thống khoái điểm. Phương Minh nói chương 252, sau cùng giá trị 34, cầu đặt mua. Dặn cùng tiểu Tuyền tên rực rỡ, không có làm sao cùng chống cự. Cũng không phải bọn hắn ý chí lực yếu kém, tương phản, là bọn hắn biết quá nhiều. Tiểu Tuyền tên rực rỡ dám ở sau cùng thời điểm tuyệt địa phản kích, cũng coi là có đầy đủ quyết đoán, nhưng, vô luận là hắn hay là Dặn, đều hiểu quá nhiều, biết rõ một chút thủ đoạn, căn bản không phải nhân loại có thể kéo được. Nhân loại cực hình thủ đoạn, tại thế chiến thứ 2 qua đi, lại có tiến bộ nhảy vọt, mà theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, một chút trước kia không có độ vận, cũng đều bắt đầu xuất hiện. Tỷ Như phóng đại cảm giác đau thần kinh gấp trăm lần dự vật, tỷ như cường hiệu nôn thật di vân vân. Mà những thủ đoạn này, giật cùng tiểu tuyển tiên dự rỡ đều là biết đến, thậm chí đối với người khác sử dụng qua. Chính là bởi vì biết đến nhiều, cho nên bọn hắn minh bạch trong đó kinh khủng, so hoàn toàn không biết gì cả người, sợ hơn, mà lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ý nghĩa. Vô luận dạng gì ý chí lực, tại hóa học cùng vật lý tính chất thủ đoạn trước mặt, không ai đánh xuống tới. Bọn hắn đã trước đó không có dũng khí tự sát, bây giờ truy cầu, cũng không phải sống sót, mà là đừng chết quá khó nhìn. Phương Minh rất nhanh, hỏi lên dàn Sva lý mã, mật mã. Phật lần phương diện cho chứa kỹ thuật tư liệu và lỷ mật mã, nếu như mật mã đưa vào sai lầm 3 lần, sẽ tự động khóa kín, tiêu hủy tư liệu. Bất quá, dàn cũng minh mạch, báo cho biết giảm mật mã, cuối cùng ngoại trừ gia tăng cùng kéo dài nỗi thống khổ của hắn bên ngoài, không có những khả năng khác. Tiểu Tiền Tiên Dực rỡ đồng dạng mặt xám như cho. Đến bây giờ cái này tình trạng, có thể chết thống khoái, chính là kết cục tốt nhất, nếu không, có vô số nhân gian địa ngục giống như chẳng cảnh, chờ lấy hắn, nghĩ đến tự mình trước kia làm sao đối phó bị bắt làm tù binh ngợi, bây giờ những khả năng này trái lại đối phó tự mình, tiểu Tiền Tiên Dực rỡ cũng đã mất đi sau cùng vũ khí. Phương Minh đạt được rắn rsm mã, đồng thời ở trên người hắn lục ra được điện tử bảo hiểm chìa khóa, sau đó thông qua dàn ngón tay, mở ra khóa lại kỹ thuật tư liệu vả lị mật mã. Sau đó, Phương Minh thiết chế cái mới, tẩy sạch dàn ghi vào mật mã cùng vân tay, đổi thành tự mình vân tay cùng làm lại mật mã. Bằng không, cạo chết rắn về sau, còn phải đem hắn ngón tay cắt đi mở khóa, như thế Phương Minh cũng cảm thấy có chút thảm, chủ yếu còn buồn ôn. Phương Minh chuyện đương nhiên, nhuồn phương Trung Quốc đem cái này vả lị mật mã thu hồi, xem như chiến lợi phẩm của mình. Hắn không cùng nạ tạ nói chia sẻ sự tình. Mặc dù trước đó ước định cùng Nạ Tạ Sạ cùng một chỗ truy kích Dànz, thế nhưng là Phương Minh cũng không có nói, đạt được chiến lợi phẩm nhất định phải chia sẻ. Mà lại cục diện hôm nay, chủ yếu là Phương Minh chuẩn bị thích hợp, có hay không Nạ Tạ Sạ đồng dạng có thể làm được Dànz, Nạ Tạ Sạ cũng không tốt mở. Cái này nữ nhân tính ra đây, mà lại không phải loại kia tính toán nhỏ nhặt tinh, Nạ Tạ Sạ có thể khám phá đại cục. Trên đỉnh đầu, còn có hai khung chuyên chở hỏa thần pháo máy bay trực thăng tại xoay quanh, Nạ Tạ Sạ mặc dù cũng muốn Dànz kỹ thuật, thế nhưng là nàng càng muốn hơn mệt, muốn bảo trụ chính nàng mệt. Bây giờ, Phương Minh không đen đen, trực tiếp đem nàng người đều cạo chết sau đó giá họa cho rằng cũng tính toán rất đặc nghĩa còn muốn kỹ thuật ngại tự mình mệnh tại sao Phương Minh cũng không có nâng cái tiết thương hắn tiếp tục hỏi tham gian cùng tiểu tuyên tên giữa hai người này đến tham gia hội đấu đầu trong chương mục đều là tài chính dư giả trạng thái mặc dù d bỏ ra hơn 70 ước đấu thầu xuống tới máy bay động cơ kỹ thuật cũng trong chương mục hẳn là có một ít tiểu tuyên tên càng là như vậy hắn một vật cũng không có chìm tại hạ đến trong chương mục số dư còn lại khẳng định càng nhiều dắt bây giờ ngược lại là cũng đủ lương manh dù sao người đều phải chết tiền giữ lại cũng vô dụng hắn là mới đến hiện tại không nói nếu như không chết gặp được so chết chuyện càng đáng sợ, thế là hắn ngược lại là dứt khoát, trực tiếp tại Phương Minh mang laptop bên trên, thâu nhập tiền của hắn tài khoản cùng mật mã. Thiên thiếu, nhưng cầu mua thông khoái tiểu chết. Phương Minh nhìn một cái, giật trong chương mục, còn có 19 nước hơn 50 triệu số dư còn lại. Phương Minh thâu nhập một cái tài khoản, nhường rằng sẽ đem cái này 19 nước hơn 50 triệu xoay qua chỗ khác. Cái chương mục này là Phương Minh trước đó chuẩn bị nước ngoài tài khoản, là hắn mua sắm BV công ty thương nhân bố trí nghi trận một trong. Dạng này tài khoản BV công ty không chế mấy trăm, tài chính ở bên trong chia thành tóp nhỏ đổi tới đổi lui, thông qua phức tạp pháp luật thể hệ lỗ thủng Chẳng mấy chốc sẽ biến mất nơi phát ra vết tích, sau đó lại gom thành nhóm, chậm rãi tụ hợp vào chính phương Minh tài khoản. Thao tác mấy tháng, Phương Minh liền đem số tiền kia giặt rửa thành hợp pháp thu nhập, mà không lo lắng bất luận cái gì ngân hàng điều tra ra. Tiểu Tuyền Tiên rực rỡ nơi đó, Phương Minh bắt chước làm theo. Cái này Nhật Bản người vẫn ít nhiều không tâm tâm, dù sao hắn tài khoản bên trong tiền còn lại, nhưng so sánh rắn phải nhiều. Bất quá, tại một tên lang yên lính đánh thuê đồ người, ở đây người bên thai Kiên nhẫn đột phá một cái hóa học tri thức, nâng lên một loại tiểu mới đau đớn dược tề cùng công hiệu quả về sau, Tiểu Tuyền Tiên rỡ lập tức mặt như màu đất. Sau đó trở nên đặc biệt phối hợp, nhưng cầu chết thống khối điểm. Hắn tài khoản bên trên, thật còn có 7 tỷ, Phương Minh nhường hắn điểm mấy lần chuyển khoản, cũng tiến vào BV công ty tẩy sổ sách tài khoản. Nạ Tạ Sạ xem thời điểm, khả năng có hâm mộ tình cảm, nhưng nàng khống chế rất tốt, không có bộc lộ, chỉ là phối hợp Phương Minh. Như thế, tiểu tuyển tên cùng dẫn đã bị nghiền ép ra sau cùng giá trị. Tốt, các người coi như phối hợp, ta nói lời giữ lời, cho các ngươi một cái thống khái. Phương Minh nói. Hắn nhìn thoáng qua phương nước cùng Sam, nói ra, các ngươi hai cái, tiến hắn một đoạn. Phương Trung Quốc thần sắc ba động không lớn. Hiện tại cũng hy lý liền phối hợp Phương Minh giết qua phần tử khủng bố, Khấu Sam khuôn mặt có chút động, bất quá rất nhanh bình tĩnh. Phương Minh cũng là cho Khấu Sam một cái cơ hội, hành động lần này, bảo an đội viên năng lực cùng thái độ đều để Phương Minh thật hài lòng, bây giờ Khấu Sam là Phương Minh đổ máu, vậy liền triệt để tính toán tâm phúc người mình. Biết được có thể đi chết, tiểu tuyển tên rực rỡ cùng dần ngược lại nuối lòng một khẩu khí. Bọn hắn cũng rõ ràng, chết khả năng chỉ là trở về bình tĩnh, mà có thời điểm còn sống, lại so với tại trong địa ngục còn thảm. Tới đi, trong tiên đường có 72 cái chu lữ chờ lấy ta. Ta muốn lên tiên đường á? Rắn là thổ Nhĩ Kỳ người Thổ Nhĩ Kỳ toàn dân đều tin nào đó tôn giáo hắn lớn tiếng hô to tiểu tiềnể tên rực rỡ thì là trong miệng không ngừng nhắc tới cái gì tựa như là bản thân ám chỉ nói hắn cả đời cũng sống không uống đủ vốn hy vọng sau khi chết bình tĩnh ẩm ẩm hai tiếng súng vangg lên phương Trung Quốc cùng khấu sam các nã một phát súng giặt cùng tiểu tuyển tên rực rỡ trên đầu tuân tuần huyết vụ ngã xuống đất mất mạng nhìn xem rắn cùng tiểu tiền rực rỡ chết đi Phương Minhỷ lạnh hai người này cũng coi là có chút bất khí chết thời điểm không có quá mất mặt dạng này chuyện này liền xem như kết thúc ma Phương Minh cũng muốn bắt đầu xử lý một chút giải quyết tốt hậu quả công việc. Chương 253, giải quyết tốt hậu quả công việc 4 buồn, cầu đàn mua. Phương Minh tại Ferlend cảnh nội, vận dụng máy bay trực thăng hỏa thần tháo, thủy đi hơn 80 chiếc xe hơi, thu hoạch được hơn 300 đầu đối địch tay súng nhân mạng, chuyện như vậy, làm sao có thể tùy tiện đi qua đâu. Muốn biết rõ, năm đó đánh Á Phủ mùa hồi, Mỹ lực yêu cầu bắc ước quốc gia Ferlend ra liên quân, cùng một chỗ tiến công Á Mỹ mùa hồi, Ferlend quân đội thời gian 7 năm, hết thảy mới chết không đến 100 người a. Bây giờ ngắn ngủi không đến một cái tiếng đồng hồ, Finland, cảnh nội chết hơn 300 người. Cái này so chân chính chiến tranh người chết nhiều làm sao có thể một điểm đến tiếp sau phản muộn cũng không có nếu là người bình thường lúc này sợ là cũng chết là ở bức nhưng Phương Minh hiện nay theo các loại trên ý nghĩa cũng không tính là là người bình thường hắn xuất ra điện thoại bấm r lần dãy số điện thoại kết nối Phương Minh trước người là chuyện gì xảy ra vừa rồi đấu thầu kết thúc các người tại nhưng Latin khách sạn liền liềnậ thủ ô tô bom tay bátĩa còn có người xâm nhập cán bộ lãnh đạo văn phòng các người mặc dù đều là xuống ống đạt được thương nhân cũng làm sao đều phải cho lên ZF, chính phủ một điểm mặtụtha Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Frogland ZF, chính phủ làm sao hướng dân chúng bằng dao?" Dãn Nẩn có vẻ rất lo nghĩ, điện thoại thông liền đối phương rõ ràng hô. Hắn kích động liền phòng ngự thương nhân cái này, mỹ hóa áo ngoài tiểu dáng từ ngữ đều không cần, ngay thẳng nói buôn bán vũ khí. "A a, sợ tập, bạo loạn, chết đều là phần tử khủng bố, là quân đội sớm đánh lén phần tử khủng bố, bảo vệ dân chúng an toàn. Có thể tìm lý do nhiều, dù sao vô luận nước nào ZF, chính phủ không cũng đã sớm quen thuộc thao túng truyền thông cùng giấu giếm chân tướng bệnh lý do sao?" Phương Minh ngược lại nói. Dãn lập tức không có tiếng. Hắn rốt cục cảm giác được, đối mặt mình đến tụt cùng là một đám người nào? Lớn mặt, điên cuồng, không cố kỳ gì. Cơ hội tất cả buôn bán vũ khí, khả năng cũng có loại này đặc chất. Dẹn ẩn trong lúc nhất thời không khỏi bản thân hoài nghi, tìm một cái buôn bán vũ khí hợp tác, có phải hay không một sai lầm. Nhưng mà, nhường hắn hơn rung động tin tức, lập tức liền nhường dẹn ẩn đại não tạm thời mất đi suy nghĩ tác dụng. À, đúng, ta gọi điện thoại cho ngươi, là phải nói cho ngươi, vừa rồi ta cùng thổ nhị kỵ buôn bán vũ khí rắn, còn có Nhật bán vũ khí tiểu tuyển sống mái với nhau một trận, đối phương dùng địa lôi, ta dùng vũ khí hạng nặng, bọn hắn chết hơn 300 người, hơn 80 chiếc xe hơi tiêu hủy. Ngươi đi tìm vợ lệnh quân đội, tiện một cái sau đi." Phương Minh tử tốn nói. "Cái gì?" Rẽn ẩn thanh âm, lập tức để cao mấy cái tám độ âm, rất khó nghĩ đến như thế một cái lao đầu vậy mà có thể phát ra dạng này bén nhọn tiếng la, tự mang phá âm hiệu quả. Khu khô khụ. "Ngươi nói cái gì?" Rẽn ẩn tựa như là bị nước miếng của mình bị sặc, nhưng mà vẫn là lo lắng đối phương rõ ràng hỏi. "A, ta nghĩ tới ngươi tính lực không có vấn đề gì, chính là ngươi nghe được như thế." Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi biết không biết rõ ngươi nói đây là ý gì? Ngươi biết không biết rõ, vợ lệnh quân đội 1 năm trong quân đội, mới chết bao nhiêu người?" 300 người. Ngươi cái này so phlợ lên một năm toàn bộ thương vong của quân đội cũng cao. Giải quyết tốt hậu quả? Chết nhiều người như vậy, ngươi gọi ta giải quyết tốt hậu quả? Khắc phục hậu quả ra sao? Nói bọn hắn là cử hành đồ tắm phái tại nhà mình hậu viện bể bơi đối với chết lối. Dẹn Nhật Cơ hồn là đang ngất, các điện thoại Phương Minh cũng có thể cảm giác được đối phương phun ra nước bọn. Hắn đem điện thoại rời xa lốt hai, nhường Dẹn Nhật tiếp tục phun, tự mình miễn cho tổn thương tính lực. Dẹn trọn vẹn phun ra 1 phút, mới dần dần tỉnh táo lại. Phương Minh đem điện thoại một lần nữa di động đến bên hai, nói ra, thả lỏng, chết người không phải bình dân là Pajim mafia, còn có một số suất ngũ phở lên ngoại tịch quân đoàn lính đánh thuê, đều là cầm súng lăn căm người, liếm máu trên lưới dao đã sớm, cái kiêu ngở tới có như thế một ngày. Không phải bình dân tự thương, ta tin tưởng người chơi được. Ta. Dãn Nẩn nghe, lại kích động lên, còn muốn tiếp tục phun, thế nhưng là Phương Minh một câu, đem hắn cho chắn trở về. 800 triệu. Phương Minh nói. 800 triệu? Cái gì 800 triệu? Dãn Nẩn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. 800 triệu nhân dân tệ, bãi bình chuyện này, bao quát phở lên ZF, chính phủ, truyền thông, quân đội, chuyện này bất kể các ngươi làm sao đóng gói giải thích. Tóm lại đem ta hái ra ngoài, ta không cần bắt giữ, thẩm phán, cùng hết thể cái khác để cho người ta chuyện tình không vui phát sinh. 800 triệu, đóng gói xử lý chuyện này, người bãi bình chuyện này, ta biết rõ, ngươi có năng lực như thế. Đến mức chết người đâu, đều là một chút dựa vào bán mạng kiếm tiền người, nhân mạng kỳ thật trên người bọn hắn là có giá cả. Nhóm người này không phải mạ mafia ạ, chính là lính đánh thuê, mà lại không có sợ lên người, ta nghĩ sợ lên ZF, chính phủ cũng đều là hộ khẩu của những phần tử bất hảo ghi chép, sẽ không bởi vì bọn hắn tự tuyệt một muốt tiền vàng lợi Ta cho ngươi biết, 800 triệu là một giá, ta không tiếp thụ trả giá. Ngươi có thể làm sẽ làm, xử lý không được ta cũng có tự mình biện pháp rời đi Farlan, nhưng này dạng, Farlan dễ dạ. e, còn có ngươi rẻn luận, coi như đắc tội ta, ta không bảo đảm ta có thể hay không bảo trì tất yếu đến lý trí. Phương Minh bình tĩnh nói, ngữ khí của hắn rất nhạt, nhưng là trong lời nói uy hiếp phân lượng, thế nhưng là không nhẹ. Nhất là Phương Minh vừa rồi xử lý 300 tên tay súng về sau, tiên huyết cùng hài cốt nhất là nhường hắn phân lượng tăng thêm. Lập tức, Rẽn luận liền bó tay rồi. Phương Minh mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khỏe miệng vạch ra độ cong, thậm chí có chút phúng. Hắn tại trước khi động thủ, liền đã làm chuẩn bị. Hệ thống giám định Dễ luận nhất định có thể bãi bình chuyện này, 800 triệu báo giá cũng không phải lung tung nói, mà là thông qua hệ thống xác nhận ra giá thấp nhất mã. Chuyện này, chỉ cần ra ra 800 triệu, Dễ luận vô luận nhiều khó chịu, cuối cùng khẳng định vẫn sẽ chọn chọn hỗ trợ. Số tiền này, Phương Minh có thể ra, dù sao Ferlen cũng là liên hiệp quốc ngũ đại lưu manh một trong, đắc tội quá thảm cũng không tốt. Mà lại, lông Dê xuất hiện ở dê trên thân, chân chính tổn thất, là rắn cùng tiểu tuyển tên rực rỡ, chẳng những tiền không có, mệnh cũng bị mất. Nói cho cùng, vẫn là hai anh em này tại tính tiền. Vô luận là Phương Minh bản thân uy hiếp, hoặc là mở ra 800 triệu bằng giá Vẫn là rèn lẫn cùng Phương Minh Lợi ích Xúc Max, đều đệ rèn lẫn không cự tuyệt. Rèn lẫn châm mặc khoảng chừng đôi phút, cuối cùng mới giống như là bị đánh bại, bất đắc gì nói ra, "Tốt à, ngươi thắng. 800 triệu, trực tiếp đi vào tài khoản của ta, ta cho ngươi khơi thông quan hệ, nếu như chết người, thật đều không phải là phở Lên người, hơn nữa còn như cùng ngươi nói, đều là Pajy Mafia ạ cùng ngoại tịch lính đánh thuê, vậy cái này sự kiện, ta đáp lại giúp ngươi bãi bình. Bất quá ngươi đừng lại gây sự tình. Loại chuyện này, nếu là lại đến mấy lần, liền xem như Fleren đại tổng lĩnh cũng cứu không được ngươi." Ha ha, nữ tổng thống. Bất quá là trước sân khấu con rối thôi, các ngươi tự bản chủ nghĩa thế giới, chân chính tả hữu thế cục, không phải là các ngươi những này nhà tư bản sao?" Phương Minh a a cười một cái, nói, "Nghe lời này, Dã Nhật mặc dù mới vừa rồi còn đang tức giận, lúc này ngược lại là khôi phục một chút tâm tính, hắn a a bật cười, nói ra, không nghĩ tới ngươi là bà hữu chủ nghĩa quốc gia xuất thân, ngược lại là nhận biết rất rõ ràng, biết do nhóm chúng ta bên này ai mới là chân chính giai cấp thống trị. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, tiền ta đánh tới, ngươi phụ trách bãi bình đến tiếp sau." Phương Minh nói. Chương 255, trở về xuyên du 14, cầu đặt mua. Lại nói đạ mức này rẽẩn cũng liền không có nói tiếp cái gì cấp ra một cái ngân hàng tài khoản Phương Minh dập máy điện thoại hắn mở ra laptop, đem 800 triệu chuyển tới rẹ lẩn trong chương mục sau đó hắn nhìn thoáng qua nạ ta xạ đi thôi hồi trở lại Paris ta và người trao đổi thỏa thuận thiếu hiệu như cũ Phương Minh nói với nạ ta xạ ba ngày sau Paris Phương Minh khoan thai tại khách sạn cao tầng nhìn xem ánh nắng chiều. cái này trong 3 ngày rất nhiều chuyện cũng có kết rẽ ngân cầm tiền cũng thật làm sự tình chết rất nhiều người sự tình bị giải quyết Chuyện động trên đưa tin, tại Paris bên trong thị khu phát sinh ô tô bạo tạc, là tập kích khủng bố, có tổ chức khủng bố chế tạo ô tô bom, nhiều loạn Paris trở tự. Mà Fleurlen quân đội được biết cái này âm ừ, đồng thời phái ra tay bắn tỉa, đem phần tử khủng bố mặt khác hai lần kinh khủng sự kiện chấn áp xuống. Trong văn phòng, cơ ép Contin đều là phần tử khủng bố, bắn giết bọn hắn, là Lên quân đội tay bắn tỉa. Ngoài ra còn có Fleurlen đưa tin, một đám Paris quốc tịch hack bang tổ chức, hư, hư thực, thực cùng tổ chức sống mái với nhau, tại Paris cùng mã sẩy giữa trên đường lớn, cự Paris 300 cây số chỗ, phát sinh đại quy mô bắn nhau. Ván nhau thảm liệt, song phương nhân viên tử thương hầu như không còn, theo không hoàn toàn đoạn trường, người chết vượt qua 312 người. Hiện nay, người chết bên trong cũng không phát hiện Frolen quốc tịch bình dân. Frolen quân đội đã không chế thế cục, có không nguyện ý để lộ tính danh quân đội cao tầng đối với môi bên ngoài thân bại ra, lần chiến đấu này sử dụng vũ khí hạng nặng, không bài trừ có thể là tập kích khủng bố tính chất. Pasi phương diện khiển trách Frolen, tìm kiếm giải thích, vì sao Pazif công dân tại Frolen chết thảm. Nhìn những tin tức này, Phương Minh có chút mươn cười. Chấn tướng cũng bởi vì 800 triệu nhân dân tệ đã bị Frolen truyền thông vặn mẹo không còn hình dáng. Công chúng nhìn thấy đều là giả tượng. Càng buồn cười hơn chính là, Flickr phương diện vừa rồi phát ra tin tức, công bố ô tô bom cùng hắc bang sống mái với nhau không bài trừ là tập kích khủng bố tính chất, lập tức liền có tổ chức khủng bố, công bố bọn hắn đối với cái này hai trận sự kiện phụ trách. Phương Minh cũng có chút trợ khóc trợ cười. Những này tổ chức khủng bố, chính là dùng sự kiện đẫm máu chế tạo tồn tại cảm, sau đó mở rộng quyền nói chuyện, bây giờ Flickr có hư hư thực thực kinh khủng sự kiện. Lập tức có người xưng đây là bọn hắn chủ hạch bọn hắn phụ trách. Nhưng mà những chuyện này cùng bọn hắn chim quan hệ cũng không có, nhưng cũng coi như rất được ăn nên. Như thế Như là đã có tổ chức khủng bố công bố phụ trách, kia liền càng không có phương minh chuyện gì. Phương Minh lần này đến Berlin, xem như viên mãn đạt thành mục tiêu. Cái này trong vòng 3 ngày, Phương Minh cùng Nạ Tạ Sa vẫn là dựa theo ước định, trao đổi cạnh tranh đạt được kỹ thuật. Nạ Tạ Sa lấy được đạn đạo họa khung hệ thống kỹ thuật, Phương Minh năng lượng hạt nhân hệ thống kỹ thuật, không phục chế một phần, sau đó trao đổi cho đối phương. Nạ Tạ Sa tương đối hài lòng, kỳ thật nàng cũng không có đặc biệt truy cầu muốn răn nơi đó kỹ thuật, chủ yếu là vì X chế thổ nhị kỷ quân sự phát triển, bây giờ răn chết rồi, mục đích cũng coi như lãnh thành. Đồng thời nàng còn cùng Phương Minh trao đổi một cái kỹ thuật, xem như một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nạ Tạ Sạ coi như hài lòng, biểu thị về sau nếu có cơ hội, còn có thể hợp tác với Phương Minh. Dãn nơi đó lấy được tiểu mới động cơ kỹ thuật, Phương Minh thì là một mình thu hồi được. Như thế, Phương Minh trong tay liền có hoàn chỉnh 3 bộ chủ yếu nhất trợ lên phòng ngự trước vào kỹ thuật. Trừ cái đó ra, tiểu tiền tên rực rỡ cùng dân tài chính, hiện nay còn tại tẩy sổ sách bên trong, chờ đến 1 2 tháng sau, sẽ có tẩy trắng 9 1 tỷ nhân dân tệ, hợp pháp tiến vào Phương Minh tài khoản. Lần này trợ lên hành trình, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng là kết quả cuối cùng Phương Minh cũng coi như kiếm lời một cái đầy buồn đầy bác. Phương Minh hướng về phía ánh nắng chiều, uống vào cuối cùng một ngụm bản địa tư nhân tiểu trang rượu nho. Sau đó, hắn để ly xuống. "Đi thôi, trở về Hoa Hạ." Phương Minh nói. Đã sớm chuẩn bị song phương chung bọn người gật đầu, cùng một chỗ cùng Phương Minh đi ra khách sạn. Phương Minh đã định tối nay máy bay trở về Hoa Hạ. Chờ đến sân bay, Phương Minh cùng Lang Yên người cáo biệt. "Lần này nhờ có các người, hợp tác rất vui sướng, về sau nếu có cơ hội, có thể cân nhắc lần nữa hợp tác." Phương Minh đối với Lang Yên dòng binh đoàn đoàn trưởng hình tiếng nói. "Ừm, ta cũng hy vọng." Bu. Hình Thiên gật đầu, gần đây lời nói ít biểu lộ cũng ít hắn, hiếm thấy nụ nụ cười. Được. Phương Minh cùng Hình Thiên nắm tay, sau đó tại Lang Yên Dòng binh đoàn đám người đưa mắt nhìn dưới, lên máy bay. Phương Minh máy bay, là Pazi bay thẳng Hoa Hạ Thượng Hải. Xuyên Du tại Hoa Hạ, so sánh với Thượng Hải vẫn là hơi kém một chút, Phương Minh muốn đi máy bay đến Thượng Hải, sau đó chuyển cơ hội trở lại Xuyên Du. Nhưng, đây đều là vấn đề nhỏ. Dùng hệ thống xác định không có phát rồ đối thủ tại tự mình ngồi trên chuyến bay lắp bom, trực tiếp nổ hàng không dân dụng máy bay hành khách về sau, Phương Minh cũng mất cuối cùng một tia lo lắng. Hắn ở phi cơ khoang hạng nhất bên trong, đem xoa bóc châu ngồi điều chỉnh tốt một cái tốt góc độ, sau đó thoải mái ngủ. Sau mấy chục tiếng, Phương Minh ngồi máy bay rơi xuống Xuyên Du sân bay. Đưa cho hắn đón máy bay, là Xuyên Du quân đội phái tới người, cũng Phương Minh người quân cũ, Triệu Minh, Diệp Thanh, Bành, Dương. Ba người này, cùng tam kiếm khách, cùng Phương Minh tiếp xúc bình thường đều là bọn hắn ba cái người. Mà lại hôm nay, không chỉ là bọn hắn ba cái người đến, còn mang theo hơn 20 tên lính. Mang súng loại kia. Trong phi trường, người khác cũng không biết rõ chuyện gì phát sinh Thế nhưng là nhìn thấy hơn 20 cái súng ống đầy đủ binh sĩ, tại ba cái sĩ quan dẫn đầu xuống chiếm cứ một khối địa bàn, còn lại đón máy bay người, cũng cảm giác được bọn hắn không phải muốn đón đại nhân vật, chính là có cái khác đại sự, thế là tự phát mà bản năng tránh ra một chút, còn có người muốn chụp ảnh, lại bị binh sĩ ngăn lại, kỳ thật lý do cũng rất đơn giản, quốc gia cơ mật, Người chụp ảnh thượng chuyển đến. Internet sẽ bị hệ thống an toàn mời ủng trà. Không lâu, Phương Minh một bọn người, theo trên máy bay xuống tới mà. Phương Minh bản thân Cùng sau Lương Phương Trung Quốc cùng Cẩu Sam, ba người trong tay mang theo ba cái mật mã vali xách tay, bên trong chứa là lần này Phương Minh lấy được kỹ thuật tư liệu. 10 tên bảo an đội viên, 10 điểm cảnh giới, mà câu phục đen là ba người mở đường. Nhìn thấy Phương Minh, Diệp Thanh bọn người vui mừng, mang theo súng ống đầy đủ binh sĩ, liền nên đón. "Phương Minh, ngươi trở về liền tốt. Trong điện thoại ngươi nói, kỹ thuật tư liệu mang về." Diệp Thanh đối Phương rõ ràng hỏi. Phương Minh cười một tiếng, gật đầu, dơ tay lên bên trong vali mật mã, nói, "Cũng trên tay." "Tút, có chút động, hắn nói liên tục ba tiếng tút. Sau đó nói, bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng xe, nhóm chúng ta trực tiếp tiến về quân đội. Chương 256, vinh dự cùng tôn trọng 24, cầu đàn mua. Phương Minh cùng Phương Trung Quốc, khấu sang ba người, lên ngoài phi trường bên cạnh ngừng lại xe cho quân đội. Quân đội rất vừa ý Phương Minh bên này lấy được kỹ thuật. Vô luận là đạn đạo hỏa không hệ thống, lại hoặc là kiểu mới máy bay động cơ, cùng năng lượng hạt nhân, đều không phải là ép có thể có kỹ thuật, mà là cùng quốc chi trợ khí, quân công có liên quan kỹ thuật. Mà lại, những này kỹ thuật tổng giá trị vượt qua 200 ức, nếu như không phải lần này thời cơ vừa vặn, cũng không thể dễ dàng như vậy thu về được. Cố thời điểm, muốn mua những loại kỹ thuật cũng không tìm tới tiêu tiền địa phương. Quân đội rất xem trọng, ngoại trừ trong phi trường hơn 20 cái cầm súng binh sĩ bên ngoài, bên ngoài dứt khoát tới chỉnh một chút một cái liền binh sĩ, cũng xuống lục. Từng cái nhìn cũng có chút cảnh giác hơn trương. Ta nói, các ngươi có phải hay không có chút thần kinh quá nhạy cảm? Hiện tại ta đã về nước, vẫn là xuyên du, cần phải trị tình cảnh lớn như vậy sao? Phương Minh nhìn xem phía ngoài binh sĩ, không khỏi cười ra tiếng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Diệp Thanh mỉm cười, nói, cùng ta đi quân đội đi, Trương Hàng tướng quân đang chờ ngươi đấy. Ừm. Phương Minh gật gật đầu. Hắn lên một cố bánh dương mở xe dịp nhà binh, trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 2 giờ về sau, Phương Minh đi tới xuyên du quân đội. Hắn cùng Phương Trung Quốc, khấu sang cùng một chỗ mang theo chứa kỹ thuật tư liệu 940 và lỳ mật mã, đi tới Trương Hàng phòng làm việc. Tại Trương Long phòng làm việc nơi này, đã có 10 cái chuyên gia đang ngợi. Nhìn thấy Phương Minh tới, Trương Long tự mình đứng dậy nghênh đón, nói: "Hoan nghênh ngươi khải toàn mà về." Phương Minh cười một tiếng, nghe Trương Hàng ý tứ, hẳn là biết rõ phở lèn bên kia phát sinh không ít sự tình. Tiên nghiệm thu kỹ thuật tư liệu đi, cũng tại trong dương mật mã trong máy vi tính, chờ nghiệm thu tư liệu, ta cùng tướng quân ngươi nói chuyện. Phương Minh nói, Trưng Hàng gật đầu. Phương Minh dùng điện tử bảo hiểm thẻ cắm vào ba cái vạn lị mật mã, sau đó vân tay, mật mã giải tỏa, ba cái vạn lị mật mã mở ra. Những cái kia quân đội chuyên gia, hỏi rõ ràng thao tác phương thức về sau, lập tức bắt đầu tiến hành kỹ thuật tư liệu nghiệm chứng. Phương Minh biết do kỹ thuật tư liệu cũng là thật, thế nhưng lý giải những này quân đội chuyên gia, bọn hắn là muốn đối kỹ thuật là thật hay giả phán đoán phụ trách, bởi tối hôm nay, những người này không cần đi ngủ, cũng tại quân khu nghiên cứu khoa học trong phòng thức đêm suốt đêm giám định tư liệu đi. Các chuyên gia tại binh sĩ hộ tổng dưới, mang theo trang bị kỹ thuật tư liệu vạn lị mật mã laptop rời đi. Phương Minh thì là lưu tại Trương Hàng phòng làm việc. Tay của hắn phía dưới Trung nước cùng cầu sam, bị an bài trước rời đi. Phương Minh muốn chờ quân đội kỹ thuật chuyên gia giám định kết quả, hôm nay là không thể rời đi. AFBF, quân khu. Bành Dương, Diệp Thanh, còn có Triệu Minh cũng lưu tại phòng làm việc bên trong. Phương Minh, lần này tụi hồ rất nguy hiểm. Ta xem tin tức, phía Glenpazi bên kia không ngừng phát sinh tập kích khủng bố sự kiện, còn có hack bang sống mãi với nhau, có phải hay không cùng ngươi hành động lần này có quan hệ?" Trương hỏi. Phương Minh cười một tiếng, trương Hàng quả nhiên không hổ là quân đội người, đối với loại chuyện này rất bất cảm. "Đúng vậy a." Phương Minh, có cái gì mánh liệt liệu, cùng nhóm chúng ta giảng một chút. Bánh Dương cũng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Phương Minh cười một tiếng, nói ra, còn có thể đi, đã các ngươi nghĩ biết rõ, ta liền giảng một chút. Sau đó hơn một giờ bên trong, Phương Minh đem hắn tại Phở kinh lịch, nói một lần. Lúc trước hướng Phở trước đó, biết rõ Thổ Nhĩ Kỳ rắn bắt đầu, đến như thế nào cùng in rột nạ tạ xạ kết thành liên minh, còn có tại Phở là nhiều nguy hiểm, cơ hộ mấy lần bị ô tô bom nổ chết, còn có cuối cùng, bị rắn vài trăm người trên trăm thanh súng vây quanh. Phương Minh không có tận lực phụ lên, nhưng mà kinh nghiệm của hắn bản thân liền đầy đủ kinh tâm độc phách. Bành Dương bọn người, cũng nghe chính là nhất kinh nhất sợ. Mặc dù Phương Minh bản thân liền tại bọn hắn trước mặt, khẳng định là không có ra đại sự, thế nhưng là Phương Minh kinh lịch, cảm giác tựa như là biến đổi bất ngờ, hung hiểm gì thường. Phương Minh bản thân không có cảm giác gì, chính hắn cũng biết rõ, có thể là bởi vì có hệ thống nơi tay, có một số việc sớm dự đoán trước, cũng liền cảm giác không có nguy hiểm như vậy. Nhưng cùng Trương Long bọn người kể rõ thời điểm, khẳng định không thể bại lộ hệ thống tồn tại, những cái kia mượn thống giám định, liền đều muốn nói thành tự mình phán đoán cả kiện sự tình lập tức mức độ nguy hiểm liền cao lên. Trương Hàng mấy người nghe tập trung tinh thần, mạo hiểm địa phương có phải hay không sẽ teo lên sợ hãi, sự tình giải quyết lại sẽ cười ha ha, hoàn toàn bị hấp dẫn đầu nhập tiền đến. Đồng thời, Phương Minh cũng cảm giác, vô luận là Bành Dương, Diệp Thanh, Triệu Minh, thậm chí là Trương Hàng, trong lúc vô hình, tựa hồ cũng đối với mình càng thêm tôn trọng, hoặc là nói kính nể một chút. Bởi vì Phương Minh một loạt hành động, nhìn đều là rất mạo hiểm, mà lại giải quyết biện pháp rất trí tuệ, có thể nhiều lần biến nguy thành an, như thế hành động lực cùng sức phán đoán, coi như Trương Hàng là tướng quân, mấy người còn lại tại trong quân đội cũng là quá lớn. Thế nhưng là bản thân khá là một cái, đặt ở Phương Minh vị trí, thật đúng là chưa hẳn lắm tốt hơn hắn. Mà một khi có một cái địa phương sai lầm, người khả năng liền không về được. Chỉ cần không phải lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân, người bình thường đều là tự nhiên kính để những cái kia có năng lực, có đảm lực quyết đoán cùng trí tuệ người, quân nhân nhất là bội phục loại năng lực này mạnh người. Phương Minh không có khoa trương, tiếng nói cũng giản dị tự nhiên, nhưng hắn kinh lịch thật sự là nổi sóng trầm trùng, cho nên liền xem như chi tiết tự thuật, tại trương hàng mấy người trong lòng, không cần tận lực kiến tạo, đã có một cường giả cùng cao năng nhân sĩ hình tượng. Như thế, bất tri bất giác ở giữa Phương Minh đạt được mấy vị này quân đội nhân sĩ kính trọng. Đương nhiên, Phương Minh cũng không miệng hối hận, hắn chỉ là chi tiết tự thuật, đồng thời giấu hết một chút chi tiết. Tỷ như từ nhỏ suối tên rực rỡ cùng Danz nơi đó đạt được tài chính. Cái này thuộc về tiền của Phi Nghĩa, có câu nói là người không tiền của Phi Nghĩa không giàu, ngựa không lén năm có ban đêm thì không hợp. Nhưng Phương Minh tại chuyện này lên được một phen phát tài, không cần thiết làm mọi người đều biết, liền xem như Phương Trung Quốc cùng Khấu Sam bọn người, cũng không biết rõ Phương Minh theo rằng cùng tiểu tuyển tên rực rỡ nơi đó đến cùng cụ thể đạt được bao nhiêu tiền, cái này không cần thiết khoe khoang, không duyên cớ bị người ganh đây không phải là trí dạ gây nên. Phương Minh giải thích kết thúc về sau, thời gian cũng nhanh đến trong đêm hơn 11 giờ. "Phương Minh, lần này thật là vất vả ngươi. Nghe ngươi nói những chuyện này, ta cũng cảm giác tăng kiến thức." Trương Long hơi xúc động nói. Cạnh bên Diệp Thanh mấy người cũng chấp nhận. "Phương Minh, trước kia ta còn cảm thấy có chút khinh phục, nhưng là hiện tại ta hoàn toàn phục, ngươi cái này sức phán đoán cùng quyết đoán, còn có liều mạng tinh thần, ngươi không kiếm tiền ai kiếm tiền. Dù sao ngươi làm những việc này, đổi thành ta, ta là làm không được tốt như vậy." Bành Dương cũng nói. Phương Minh mỉm cười, lúc này khiêm tốn một chút liền tốt. "Tốt, hôm nay không còn sớm." Phương Minh ngươi đường đi mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi đi, chuyên gia giám định, kỹ thuật thật giả, muốn ngày mai mới có thể ra kết quả, hôm nay ngươi liền ở tại quân đội đi, ta cái này phòng làm việc bổ sung một cái phòng nghỉ, ngươi ngay tại cái này ở một đêm." Trương Hàng cuối cùng đứng lên, nói với Phương Minh. Phương Minh điểm một cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Minh từ trên giường ngồi dậy, rửa ra lưng ngòi. Rất rõ ràng, Trương Hàng đối phương rõ ràng càng trọng thị, đem hắn tư nhân phòng nghỉ, cho Phương Minh ở một đêm. Phòng nghỉ không coi là quá lớn, 230 mét vuông, có một trường cái giường đơn, một cái giá sách, bổ sung cái phòng vệ sinh nhưng có thể tại cái này nghỉ ngơi, cũng nhìn ra được trương Long đối phương rõ ràng hết sức coi trọng, thậm chí có chút lung lạc. Phương Minh đứng lên, bên ngoài đã có lính cận vũ chờ đợi, là Phương Minh chuẩn bị bữa sáng. Các loại ăn sáng xong về sau, Trương Hàng cũng tới, hắn trên mặt ý cười, nói ra, "Phương Minh, kêu 3 loại kỹ thuật, dám định kết quả ra." Chương 257, cao tầng bố cục 34, cầu đặt mua. "Ồ, thế nào?" Phương Minh hỏi. Hắn mặc dù biết rõ kỹ thuật tư liệu khẳng định là thật, bất quá vẫn là hỏi một câu. Toàn bộ là chân thật tư liệu, có thể dùng, xác định là sự thật. Trương Hàng vừa cười vừa nói, Phương Minh lộ ra một vòng mỉm cười. Kỳ thật trước đó hắn thật là có điểm lo lắng, không biết rõ quân đội có biết dùng hay không thủ đoạn gì qua loa tất trách, bất quá bây giờ xem ra lo lắng là dư thừa. Trương Hàng ra hiệu cái kia lính cần vụ trước ra. Trong phòng liền thừa phía dưới Minh Hỏa Trương Hàng hai người. Phương Minh biết rõ, đây là có cơ yếu sự tình cần. Đến, ngồi. Trương Long nhường Phương Minh ngồi tại ghế sofa, hắn ngồi tại phòng làm việc cái bàn nơi đó, theo trong tủ bảo hiểm lấy ra một phần văn kiện. "Phương Minh à, trước đó nhóm chúng ta liền có quyết định, ngươi nếu là có thể theo phở lên đạt được quốc gia cần kỹ thuật, liền có thể hóa thành ngang nhau giá trị hoa hạ quân truyền F kỹ thuật." Lần này ngươi tại phở làm không tệ, mà quân đội cũng nghiệm chứng ngươi nói chuyện tính chân thực, cho ngươi đạt được 3 loại kỹ thuật, tiến hành giá trị ước định. Ước định kết quả là ngươi kia 3 loại kỹ thuật, giá trị 2011 tỷ. Nhóm chúng ta là giữ uy tín, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ngươi lấy được pháp kỹ thuật, coi như là đổi 2011 tỷ quân đội điểm tích lũy, ngươi có thể sử dụng những này điểm tích lũy, đổi lấy hoa hạ quân đội quân chuyển ép kỹ thuật. Ta hôm nay chính là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi, muốn đổi nào kỹ thuật, mặt khác, cùng ngươi nói chuyện một chút trao đổi chi tiết." Trương Hàn nói. Phương Minh nghe, gật đầu. Quân đội không có bộ ước, Trương Hàng có thái độ này, nói do hết thảy đều có thể như thường tiến hành. Vẫn là lần trước nói kia mấy thứ kỹ thuật, ta trước hối đoán ra." Phương Minh nói. Trương Hàng gật đầu. Lần trước, Phương Minh nhìn chúng 3 loại kỹ thuật, theo thứ tự là quân dụng máy bay không người lái, AI hệ thống, cùng kiểu mới ô tô động cơ cái này 3 loại. Trương Hàng bên này đã có chuẩn bị, hắn lấy ra một trương bảng biểu. Phương Minh đi qua, cầm lấy bảng biểu nhìn một chút. Bảng biểu bên trên, hết thảy hơn 20 hạng, đều là quân chuyển ép kỹ thuật, bổ sung báo giá đơn. Chi phía trước rõ ràng đã cùng Trương Hàng ước định cẩn thận, Phương Minh mang về folder lên kỹ thuật. Dựa theo giá trị quy ra thành điểm tích lũy sau đó quân đội quân chuyển ép kỹ thuật cũng có tương ứng báo giá Phương Minh dùng điểm tích lũy mua sắm những này quân chuyển ép khoa học kỹ thuật chỉ là kia thời điểm quân đội còn không có cho ra kỹ càng và giá bây giờ đem hối bái điểm tích lũy cũng người ra Phương Minh nhìn một cái, hắn muốn nhất máy bay không người lái kỹ thuật bị đánh giá thấp rất nghiêm trọng tra giá một tỷ điểm tích lũy ai kỹ thuật 50ước điểm tích lũy ô tô động cơ kỹ thuật 40 bước điểm tích lũy cái này ba loại kỹ thuật hết thể 100 bước điểm tích lũy không đắ lắm rất công bằng Phương Minh nội tâm phản đoán tiểu thuyết quân đội coi như công đạo không đưa ra một cái khoa trường điểm tích lũy hối đối tiêu chuẩn, mấy dạng này khoa học kỹ thuật đều là tại hợp lý phạm vi bên trong. Trương Hàng tiếp tục nói ra, "Phương Minh, ta nói với ngươi vài câu đi, lần này quân chuyển dân khoa ký ngược lại, không chỉ là ra ngoại kinh tế mục đích, càng quan trọng hơn là, phía trên muốn thử một nga hét nhìn xem những này kỹ thuật có thể hay không chuyển hóa thành dân dụng sản lượng, tiến hành sản xuất hàng loạt thu hoạch được lợi nhuận, đồng thời gia tăng quốc nội vào nghề cơ vị." Ồ. Phương Minh ngược lại là không chút suy đoán vượt qua mặt ý nghĩ, hắn có chút kỳ, nói ra, "Nếu là không liên quan đến cơ mật, chứ tướng quân có thể hay không nói ký càng điểm?" Ừm. Kỳ thật nhóm chúng ta Hoa Hạ đang cùng nước Mỹ đánh mẫu dịch chiến, người là biết đến a?" Trương Hằng hỏi. "Ừm." Phương Minh gật đầu. "Mậu dịch chiến phía trước giai đoạn còn chưa không tính thảm liệt, chỉ là nhằm vào một chút công nghiệp nguyên liệu thu lấy trừng phạt tính chất thuế quan, nhóm chúng ta bên này ảnh hưởng không lớn. Nhưng là bây giờ, mậu dịch chiến thăng cấp." Trương Long có chút có lo lắng nói, "Ta còn không có kinh doanh thực nghiệp, không phải rất rõ ràng trong này mấu chốt, Trương tướng quân giải thích một cái." Phương Minh hỏi. Trương Hằng gật, gật đầu, nói ra, "Nói như vậy, trước đó Hoa Hạ cùng nước Mỹ lẫn nhau ở giữa thêm thuế quan tương phẩm, ra công nghiệp nguyên liệu bên ngoài, đều là dùng biện phẩm." Tỷ như nước ta cấp cao độ dùng trong nhà, đồ điện gia dụng loại hình, cái này thương phẩm dùng bền tính chất cao, nếu quả thật có cần, coi như thuế quan gia tăng, giá bán lẻ tăng theo giá, vô luận Hoa Hạ vẫn là nước Mỹ dân chúng, xoa bóp cái mũi cũng nên nhận, dù sao rất nhiều đều là vừa rồi nhu phẩm. Nhưng là hiện tại, mậu dịch chiến thăng cấp, song phương bắt đầu không quá khắc chế, nhất là nước Mỹ, đối với nhóm chúng ta sinh ra trực tiếp hàng tiêu dùng tăng lên 10% thuế quan. Cái gọi là trực tiếp hàng tiêu dùng, chính là điện thoại, quần áo, mũ, giày, đồ chơi những vật này. Những vật này đi thẳng đến dân chúng trong tay cũng không phải 10 điểm vừa rồi cần đồ vật, đối với giá cả mất cảm, nếu như tiêu thụ giá cả để cao, người tiêu dùng liền sẽ cân nhắc không tiêu phí, nhịn một chút, dù sao mặc quần áo cũ rách, không chơi đùa cũ không đổi điện thoại, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng làm lối ra nước, nhóm chúng ta bên này liền sẽ bị liên lụy, rất nhiều không có gì nội tình nhà máy nhỏ liền sẽ đóng cửa, sẽ sinh ra đại lượng thất nghiệp công nhân, tạo thành xã hội không ổn định. Đây là một cái rất không yên ổn nhân tố. Phương Minh nghe, gật đầu. Trong này logic không phức tạp, chỉ là trước đó không có chú ý tới, hiện tại trương hàng nâng lên, Phương Minh lập tức liền đã hiểu. Trương hàng tiếp tục nói ra Đây coi như là kinh tế lĩnh vực sự tỉnh, làm công nhân cũng không tính là chuyên nghiệp của ta, bất quá đến ta chức vị này, quan tâm sự tỉnh tiểu gì cũng sẽ vượt qua bạn trước, bởi vì nói cho cùng, quân sự hay là vì chính trị phục vụ, mà chính giá lại cùng kinh tế tợ không ra quan hệ. Phía trên mở ra nhóm này quân chuyển ép khoa học kỹ thuật, cũng là ở trong môi trường này, muốn dùng khoa học kỹ thuật kích thích một cái sức sản xuất, tốt nhất sáng tạo một chút mới lao động cương vị, hấp thu một chút thất nghiệp công nhân, nếu không xã hội đem rất rung chuyển. Phương minh lần này hoàn toàn minh bạch. Hắn là người Hoa, rất rõ ràng hoa hạ giáp, chính phủ sợ nhất là cái gì? Hoa hạ lớn nhất nhu cầu chính là nội bộ ổn định, tuyệt đối không thể làm ra thất nghiệp thủy triều. Bởi vì người một khi thất nghiệp, không có kinh tế thu nhập, rất dễ dàng liền sẽ táo bạo xúc động làm ra không lý tính sự tình, không có cơm ăn, người còn để cho người ta làm sao lanh cốc. Nếu có một ngày thất nghiệp thủy triều phát sinh, nhẹ thì kinh tế suy yếu, nặng thì một số đông người ra đường, biến thành lưu manh hoặc lá bờ lách xã, sẽ phá phép cơ bóc, tiến hành phạm tội, hủy hoại trật tự xã hội. Kiên nhẫn sinh người có bên lòng, không có bất động sản, rất dễ dàng liền sẽ biến thành bạo lực phạm tội phần tử. Hoa hạ đối với trật tự yêu cầu cực cao, cho nên tuyệt không thể làm việc loại sự tình này phát sinh, cần sớm ngăn chặn. Phương Minh trước đó cũng có nghi hoặc, vì cái gì quân đội sẽ thả ra những ngành quân chuyển dân khoa kỹ, hiện tại liền cũng minh bạch. Quân đội thả ra khoa học kỹ thuật, tuyệt đại bộ phận đều là cùng nghề chế tạo liên quan, hay là khoa học kỹ thuật sản nghiệp, bộ phận này khoa học kỹ thuật bị xã hội tiêu hóa về sau, cần công nhân, cứ như vậy liền cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, mà có vào nghề cương vị người, liền sẽ không nghĩ đến náo sự. Nguyên lai like là cái này bố cục. Phương Minh khẽ gật đầu. Gặp Phương Minh minh bạch, Trương Long cười một tiếng, nói ra, "Phương Minh, ngươi có hứng thú hay không tiến vào thực thể nghề chế tạo? Hiện tại cái này thời điểm, thế nhưng là một cái tốt thời cơ." Vô luận là quân đội vẫn là địa phương ZF, chính phủ cũng có rất tốt chính sách ưu đại há tại. Chương 258, ngươi là ta lễ vật tốt nhất bốn bốn, cầu đặt mua. Ồ, có chính sách ưu đãi. Thuận tiện rằng một chút đều là cái gì chính sách sao? Phương Minh nghe, lập tức cảm giác được có hứng thú. Chương hàng nói ra, rất nhiều. Tỷ như ngươi muốn mấy thứ quân chuyển dân khoa kỹ, những này khoa học kỹ thuật ngoại trừ cho ngươi tư liệu bên ngoài, nếu như ngươi muốn tự mình sản xuất, quân đội sẽ phái ra chuyên gia, tay đem tay giáo hội ngươi nhà máy kỹ sư, còn có thể hỗ trợ thành lập dây chuyền sản xuất. Đây cũng không phải là đầu tư bên ngoài công ty làm bộ kia giả đầu tư vốn, một chút đầu tư bên ngoài công ty, nói là trợ giúp ngươi tăng lên trình độ khoa học kỹ thuật, thế nhưng là đem khoa học kỹ thuật hàm lượng cao bộ phận cầm rất nghiêm, không cho người hoa học tập cơ hội, quân đội sẽ không như vậy. Quân đội là thật tâm từ lòng, hỏi gì đang lấy đem khoa học kỹ thuật chuyển gì cho ngươi nhà máy kỹ sư, đồng thời trong khoảng thời gian này, thậm chí không cần ngươi cho quân đội nghiên cứu khoa học nhân viên cùng kỹ sư tiền lương, tuyệt đối chọn gói dạy học, học được lại rời đi. Thất thất ma địa phương dễ ép, chính phủ ưu đãi biện pháp càng nhiều. Chỉ cần ngươi có chân thực nhà máy có thể sáng tạo chân thực vào nghề cơ hội, như vậy địa phương sẽ ép, chính phủ chẳng những sẽ cho kiến tạo sản nghiệp khu vườn, thậm chí sẽ miễn phí cung cấp đất đai cấp hàng của ngươi. Trừ cái đó ra, còn có thu thuế chính sách, đại lực nâng đỡ, mới thành lập xí nghiệp có mấy năm miễn thuế kỷ, về sau thu thuế đều là nhẹ lực gốc, đồng thời ngươi giao thu thuế, nếu như chứng minh tự thân có lợi nhuận năng lực, hơn nữa còn là công nghệ cao kỹ thuật sản nghiệp, ngươi thu thuế sẽ có chính sách trả về một bộ phận, mà khác có thể chống đỡ khấu trừ ngươi cái khác tỷ như cái thuế dạng này thuế. Mà lại, nếu như ngươi sáng tạo lao động cương vị có thể vượt qua ngàn người, có thể có rất lớn cơ hội cầm tới ngân hàng miễn hơi thở hoặc là vô tức cho vay. Tóm lại, hiện tại là một cái tốt thời cơ, nếu như ngươi thật tiến quân thực thể nghề chế tạo, vô luận là quân đội, vẫn là xuyên du ZF, chính phủ đều sẽ đặc biệt ta hứng, sẽ coi ngươi là bảo bối đồng dạng cùng bái. Phương Minh nghe, có chút tâm động. Hắn sở dĩ tiêu phí nhiều thời gian như vậy tinh lực, làm đại sự này, chính là có lòng tiến quân máy bay không người lái chế tạo lĩnh vực này. Phương Minh rất rõ ràng một điểm, hoa hạ không khí, là cổ vũ người làm sự nghiệp, làm thực nghiệp, nhưng là mặc dù chưa nói tới phản đối. Nhưng trên thực tế có chút kỳ thị những cái kia cái biết rõ kiếm lời trên lệch giá, cũng không sản xuất chân thực sản phẩm thương nhân. Chân chính đỉnh cấp thương nghiệp nhân vật, nhất định là xuất hiện ở thực nghiệp lĩnh vực. Không nên nhìn hiện tại Mã Vân, Mã Họa đẳng giống như là như mặt trời ban trưa, nhưng hoa hạ chân chính nhà giàu nhất, thật là bọn hắn sao? Tiên thảo, dấu hỏa, hóa đá, ô tô. Tuy tiện một cái chân chính dân sinh xí nghiệp, hoặc là uy tín lâu năm sản nghiệp, cái nào lĩnh vực không hề động chiếc mấy vạn ức tài phú hồng hoang cự thú, tiềm phục tại dưới đáy biển. Mã Vân 1111, 2000 mấy trăm ức thành dao cũng làm người ta thổi bạo, thế nhưng là đây chẳng qua là thành dao Không phải lợi nhuận, mà một cái tỉnh nghiên thảo công ty, một năm giao nạp tiền thuế, khả năng liền không chỉ 1000 nước. Một quốc gia chân thực thực lực, vĩnh viễn không phải nhìn từ bề ngoài như vậy một chút bạc nước. Chân chính tự thú, cũng dấu ở băng sơn phía dưới. Phương Minh rất rõ ràng, quốc gia chân chính muốn, cuối cùng vẫn nghề chế tạo, nhất là thực thể kinh tế. Mà lại lực lượng chân chính, cũng tới từ này cái ngành nghề. Hắn đã cầm xuống máy bay không người lái kỹ thuật, chính là muốn tiến quân nghề chế tạo, trở thành dân tộc thực thể sĩ nghiệp gia, đó mới là người bình thường xuất thân, không theo chính thống nhân, có thể đạt tới giải nhất định cấp đường đua. Suy tư sau một lát, Phương Minh gật đầu, nói ta có quyết định này, bất quá cần chuẩn bị một đoạn thời gian. Tốt, ta bên này có thể đợi, ngươi tại quân đội điểm tích lũy, lần này xài không hết, cũng có thể giữ lại, nói không chừng về sau còn có đại dụng." Trương Hàn nói. "Ồ, hẳn là về sau, còn muốn bán ra một chút quân chuyển dân khoa kỹ." Phương Minh nghe dây cũng biết nhã ý, có một số việc không thể nói. Ra Long lộ ra thần bí mỉm cười, hắn nói, "Tóm lại, ngươi tin lời của ta, ta sẽ không hố ngươi. Nếu như lần này mậu dịch chiến thật càng ngày càng nghiêm trọng, tạo thành đại lượng nhân viên nghỉ việc, quốc gia khả năng liền muốn phóng đại chiêu." Đến thời điểm, ngươi quân đội điểm tích lũy tuyệt đối sẽ không thất bại, ngược lại sẽ có tác dụng lớn. Đi." Phương Minh gật đầu. Hắn cùng Trương Long không có xung đột lợi ích, nói xác thực hơn là quan hệ hợp tác, Trương Hàng xác thực không có gì lý do hô Phương Minh, mà Trương Long địa vị cũng không trở thành ăn nói lung tung. "Vậy ta đây lần trước hối đoái trước đó xác định 3 loại quân chuyển dân khoa kỹ, còn sót lại điểm tích lũy, chờ đến thích hợp thời điểm lại ra tay." Phương Minh nói. "Được." Trương Hàng gật đầu. Thương lượng với Trương Long tốt những ngày về sau, Phương Minh nên rời đi trước quân đội họ. Hắn lần này đi, cũng dùng không ít tâm tư lực, tạm thời không muốn quản công chuyện của công ty. Phương Minh trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình. Hôm nay là thứ bảy, An Kỳ không có đi làm, vừa vặn gặp được Phương Minh, nhìn thấy ý cười đầy mặt Phương Minh, An Kỳ ngạc nhiên kêu một tiếng, nào vào Phương Minh ôm ấp. Phương Minh ôm An Kỳ dạo qua một vòng, đưa nàng thả lại mặt đất, sau đó giơ nhấc tay bên trong mua sắm túi, cười nói, còn có lễ vật cho người đâu. Phương Minh trước đó tại Paris, kết thúc đấu thầu sự tình về sau, có mấy ngày nhàn rỗi, Paris dù nói thế nào, cũng là thời thượng mua sắm đô thị, trung tâm thành phố một chút xa xỉ phẩm, cửa hàng còn vận hành, Phương Minh mua một đống lớn lễ vật, về nước đưa cho trong nhà đám nữ hải tử. An Kỳ nhưng không có kết qua mua sắm túi, nàng mị nhãnh như tờ, động tình nói ra, "Ta lễ vật tốt nhất chính là ngươi." Phương Minh nghe, còn có thể làm cái gì đây? Hắn lúc này thả ra trong tay sắt tay, ôm lấy An Kỳ, một bên hôn nồng nhiệt, một bên đưa nàng ôm đi tới rộng rãi giường lớn. Một phen mây mưa, cũng không mảnh bày tỏ. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, An Kỳ hôm nay phá lệ thoải mái, thử rất nhiều mới tư thế. Mà Phương Minh, trên giường nhìn xem trong ngực An Kỳ, cũng rất là chịu mến. Phương Minh kỳ thật, trước đó đối với An Kỳ xem như có chỗ khảm nghiệt. Hắn rất có tiền, nhưng cũng không có cho An Kỳ càng nhiều vật chất, chính là muốn nhìn một chút tâm tính của nàng. Sự thật chứng minh, An Kỳ là một cái rất thỏa mãn nữ hải, có cuộc sống bây giờ, liền rất thỏa mãn, cũng không có yêu cầu Phương Minh cho nàng càng nhiều. Nhưng đúng là như thế, nhờ Phương Minh càng thêm tin cậy An Kỳ, cảm thấy nàng là một cái cô gái tốt, người tinh tốt, đồng thời cũng là một cái tốt sự nghiệp trên quảng gia. Hắn một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa An Kỳ mái tóc, một bên nói ra, "An Kỳ, lần này theo Frolen sau khi trở về, ta muốn đưa ngươi một chút lễ vật." "Lễ vật? Ngươi không phải đã đưa cho ta sao?" Chén đồ nước hoa xa xỉ phẩm túi sách, còn có một số châu báo đồ trang sức, ân. Còn có to di Ả bí mật, gợi cảm nội ý nhắn hiệu. Ta nói lễ vật, không phải những vật nhỏ này." Phương Minh cười một tiếng nói, "Ừm. Còn có lễ vật sao?" An Kỳ có chút kinh hỉ, đối phương rõ ràng hỏi. Chương 259, giang hồ địa vị 14, cầu đặt mua. "Ừm. Trước người mình mua phòng, còn có hiện tại nhóm chúng ta ở gian này, ta sẽ giúp ngươi tự mình cái gian phòng tia phòng ở trả hết nợ cho vay, căn phòng này cũng đưa ngươi. Cái này bên ngoài, ta chuẩn bị đưa ngươi một cỗ mạ rợ dạ tỷ sẽ con. Còn có, qua một thời gian ngắn" Ta chuẩn bị tại xuyên Du mua một bộ biệt tự, đến thời điểm ngươi liền cùng ta ở cùng nhau đi vào đi. A. An Kỳ có chút chân kinh, nàng nói ra, ta cũng không có làm cái gì, làm sao bỗng nhiên muốn đưa ta nhiều đồ như vậy? Không cần ngươi làm cái gì, có thể làm bạn ta, bản thân là đủ rồi." Phương Minh cười một tiếng nói, "Phương Minh, ngươi đối với ta thật tốt." An Kỳ lập tức bị cảm động. Phương Minh cười cười, hắn rất vừa ý người bên cạnh, mà lại cũng không ưa thích sự tình quá nhiều nữ hài, trước đó có có chút giữ lại, chính là không muốn bên người nữ hài bên trong có quá vật chất cái chủng loại kia. Mặc dù Phương Minh có tiền cũng có nhất định thực lực cùng thế lực, nhưng hắn rất không ngứa thích hiện 11 tại trên mạng lưu truyền kia đánh người bắt chờ nữ chủ xe như thế nữ nhân. Nhưng An Kỳ đã chứng minh chính nàng, Phương Minh tin được nàng, việc tăng lên An Kỳ sinh hoạt điều kiện cũng là chuyện đương nhiên. An Kỳ thân thể xoay chuyển, ôm lấy Phương Minh, trong mắt đều là tình ý. Phương Minh nhãn thần cũng rất buông lỏng, mỉm cười cũng ôm lấy An Kỳ, hai người thân mật cùng nhau, vớt vẽ an ủi cùng một chỗ. Phương Minh nghỉ ngơi hai ngày sau, đạt được Trương Long bên kia trả lời chắc chắn. Hắn muốn ba loại kỹ thuật, quân đội đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ kỹ thuật tư liệu bên ngoài, quân đội còn hứa hẹn, nếu như Phương Minh đầu tư vốn xử lý thực thể nhà máy, như vậy bọn hắn sẽ ra chuyên gia cùng kỹ sư, tay đem tay đem kỹ thuật chuyển thụ cho Phương Minh người. Phương Minh suy tính một cái, quyết định cùng mấy cái liên quan nhân viên trước câu thông một cái. Hắn đầu tiên đánh giả từ bá điện thoại. Điện thoại kết nối. Giả tư ba hồng hộp mang thở thanh âm chuyển đến, nói ra, "Ca, tìm ta chuyện gì?" Người bên kia thở lợi hại như vậy, tại cái gì đâu, quá sinh hoạt đầu. Phương Minh cười hỏi. "Không có. Gần nhất say mê vũ khí lạnh chiến đấu, ta là một thân bị giạn tỉnh thức áo giáp, cùng một đám người chơi vũ khí lạnh đợi chờ Giả tư ba tức giận còn không có thở vấn hồ, nói: "Thật biết chơi a, bất quá tìm ngươi là có chính sự." Phương Minh cười một tiếng, nói: "A chính sự a ca." Giả tư Bá hỏi: "Lần trước cùng ngươi đã nói, Hoa Hạ quân chuyển dân khoa kỹ sự tình, ta hiện tại đem tiểu mới động cơ kỹ thuật đoạt tới tay, trong nhà người có hứng thú có thể nói chuyện rồi." Phương Minh nói: "A, làm xong?" Giả tư Bá ngửa có chút chấn kinh. Nửa ngày, hắn mới sợ hãi than nói ra: "Ca, ngươi hiệu suất này cũng quá cao a. Lúc này mới bao lâu a, ngươi liền đem chuyện này chạy số rồi. Nếu là dựa theo cha ta các nhìn Việc này ngươi đến chạy nửa năm, hiện tại nhanh như vậy liền xuống tới. Ừm. Phương Minh gật gật đầu. Ca. việc này thì thật ta không làm chủ được, còn phải hỏi ta cha vấn đề này dính đến mấy chục trên trăm ức, ta lực ảnh hưởng hữu hạn. Bất quá hắc, là ca ngươi cho ta mặt mũi, tại cha ta trước mắt, xem như ta người mạch mang đến cho hắn trên phương diện làm ăn cơ hội, ta cũng có mặt, ca ngươi có cái gì đại khái mạch suy nghĩ, ta chuyển đạt một cái, mặc dù lực ảnh hưởng hữu hạn, nhưng ta dù sao còn có chút ảnh hưởng không phải. Thích hợp, ta có thể giúp ngươi thuyết phục một cái cha ta. Giả tư bã như thế đối với nói. Phương Minh nói ra, ừm. Thật là có muốn ngươi nói chuyện địa phương, ngươi hỏi một chút cha ngươi, có hứng thú hay không tại Xuyên Du bên này mở một nhà nhà máy, chuyên môn sản xuất kiểu mới động cơ. Ta kỹ thuật nhập cổ phần, biết lái xử lý một cái mới công ty đưa vào hoạt động phương diện này nhiệm vụ, quản lý các ngươi tuyển, mà lại Xuyên Du bên này chính sách ưu đãi không ít, có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống một mảnh đất. Có thể a?" Giả Tư Ba cảm giác rất phấn vấn, hắn nói, "Cha ta cũng đang suy nghĩ đâu, nhiều xây dựng một nhà nhà máy để cao sản lượng, mà lại hàng mới khẳng định không thể mở tại kinh thành phụ cận, bên này ngoại ô thành phố đều không tốt cầm, Xuyên Du cũng là thành phố lớn, có thể tại Xuyên Du ngủ lại một cái dự án." hoàn toàn có thể. Bất quá trong này dính đến tài chính, liền phải cao tới mấy trăm ức, ta đoán chừng cha ta đến nghĩ một trận, nói không chừng còn muốn hôn từ đến xuyên du cùng ca ngươi nói chuyện này. Cha ngươi nếu tới, ta là hoan nên, tùy thời có thể lấy nói một chút." Phương Minh nói. "Vậy được, ca ngươi đợi ta điện thoại, cái này hai ngày, ta nhìn ta cha nơi đó hành trình lúc rảnh rỗi, liền để hắn đi xuyên du." Giả từ bà nói. Phương Minh ừ một tiếng, chính sự cũng nói xong, hắn dập máy điện thoại. Phương Minh lập tức liền muốn thu hoạch được quân truyện ép động cơ khoa học kỹ thuật, Phương Minh bản thân không làm ô tô, động cơ khoa học kỹ thuật khai phát phương diện Hắn không định tự mình đầu nhập quá nhiều, mà là chuẩn bị chuyển tay hoặc là ủng vốn. Thuần túy thương nhân, vẫn là lực ảnh hưởng không cao. Phương Minh chuẩn bị hướng phía nghề chế tạo truyền hình. Không nói những cái khác, nếu như tiến quân nghề chế tạo, khẳng định sẽ sáng tạo rất nhiều vào nghề cơ vị, mà một cái vào nghề cơ vị, chiêu mộ một cái công nhân, trên thực tế kéo theo chính là một cái gia đình, thậm chí còn có một ít thân thuộc nữ quyến, là nhà máy nhân số mấy lần đến mười mấy lần lực ảnh hưởng. Thuần túy có tiền, người khác chưa hẳn tôn trọng người, nhưng là nếu như tại một cái lĩnh vực làm rất xuất sắc, nhất là chế tạo nghề nghề, có thể sáng tạo đại lượng vào nghề về sau, thân phận địa vị cùng tôn trọng trậm rãi liền đi tới. Mà lại chuyển hình nghề chế tạo sau khi thành công, bản thân liền sẽ sáng tạo giá trị, Phương Minh muốn đi không phải cấp thấp chế tạo lộ tuyến, mà là cấp cao khoa học kỹ thuật lộ tuyến, vậy sẽ càng nhiều ZF, chính phủ, nâng đỡ, chính sách ưu đãi, càng thêm thể diện. Phương Minh hiện tại, theo đổi đồ vật đã không chỉ là tiền vàng, còn có giang hồ địa vị cùng tôn trọng. Đương nhiên, tiền vàng cũng rất trọng yếu, khẳng định không thể thua thiệt, nhưng một người thuần túy dùng tiền, lại có thể tiêu bao nhiêu đâu? Người vật chất hưởng thụ năng lực là có cực hạn, nhưng là tinh thần hưởng thụ, ngược lại là khả năng vô hạn. Phương Minh cũng nghĩ qua Nếu có thể ở công nghệ cao nghề chế tạo phát triển tốt, theo hướng nhỏ lý thuyết là có thể kiếm tiền tăng lên địa vị, hướng lớn lý thuyết cũng là vì Hoa Hạ Quốc khởi cống hiến một phần lực lượng, loại chuyện này có lợi ích thực tế cũng có ý nghĩa. Cho giả tư ba đánh điện thoại về sau, Phương Minh đang chuẩn bị đi một chuyến công ty, tiếp tục chiêu binh mãi mã, không nghĩ tới ngược lại là nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Là rẽ ngẩn đánh tới. Phương Minh, sau khi sự tình xử lý xong, chúng ta hợp tác, có phải hay không muốn tiến hành đến bước kế tiếp? Người tại Hoa Hạ quân đội nơi đó trao đổi quân truyền F kỹ thuật, muốn bắt đầu thực hiện rồi. Vì cái gì không cùng ta câu thông một cái đâu? Đừng quên, ta còn có trong này 20% cổ phần." Dã Ngận có chút chất vấn nói với Phương Minh. "Chương 260, nhảy ra khống chế 24, cầu đã mua." Nghe được Dã Ngận mang theo có chút chất vấn ngữ khí, Phương Minh cười. "Ta nói Dã ẩn, lời nói không nên nói lung tung, ngươi muốn chỉ rõ ràng, trên tay của ta kỹ thuật, ngươi nhiều nhất chỉ có một bộ phận, thậm chí chỉ là một cái kỹ thuật 20% cổ phần, mà không phải toàn bộ, còn có, đến tụt cùng là cái nào bộ phận, cũng phải chờ ta xác nhận sau mới có hiệu lực." Phương Minh thản như nói. "Ngươi có ý gì? Nghĩ sẽ bỏ hợp đồng?" Dã rất bất cảm, nói ta làm ăn giảng đặng nghĩa, sẽ không gọi ước, nhưng là, ta cũng sẽ không nỗ lực không nên ta nỗ lực chi phí." Phương Minh nói, "Cái này không hợp khế ước tinh thần. Ta và ngươi rõ ràng nói tốt, quân chuyển ép kỹ thuật bên trong, ta có 20% cổ phần. Ngươi nếu là sẽ bỏ khế ước, vậy kế tiếp hậu quả, ngươi nghĩ tới sao?" Dã Nẩn có chút sốt ruột, trong giọng nói không khỏi mang theo một điểm ý hiếp, nhưng làm sao nghe cũng có chút ngoài mạnh trong yếu. "Dã Nẩn, ngươi cũng cho ta nghe rõ ràng. Ta không phải tư bản khống chế hạ ngạ kiến, hết thảy đều muốn làm việc cho ngươi, ngươi nhiều nhất chỉ là một cái tham gia cổ phần người. Còn có Lúc đầu theo đạo lý bên trên, ngươi liền không có ta thu hoạch được toàn bộ kỹ thuật 20%. Phương Minh thanh âm cũng dần dần trở nên nghiêm khắc. Trên hiệp ước không phải như thế viết." Rẽ ngân phát ra gầm gét. Phương Minh cười lạnh. "Hợp đồng. Ngươi cho ta nghĩ rõ ràng, trên hiệp ước, chúng ta xác định là ta đấu giá thắng kỹ thuật, bỏ vốn 25 ức, chiếm cứ 20% cổ phần, cũng cái này cực hạn tại ta cạnh tranh sống được kỹ thuật trao đổi quân chuyển dân khoa kỹ. Ngươi không phải không rõ ràng, ta hiện tại lấy được khoa học kỹ thuật chỉ có 1/3, là cạnh tranh tới, mà còn lại 2/3 là chính ta lấy mạng hiểu ra." Ta cùng Nạ Tạ xã trao đổi, ngươi hẳn là biết đến, nhưng đó là ta tại Nạ Tạ xã mai phục tay bắn tỉa học súng, dựa vào phách lực của mình cùng tăng đảm, từng chữ từng chữ nói tiếp. Cái này cùng tiền của ngươi có quan hệ sao? Không có đóng. Cầu thí quan hệ cũng không có. Còn có, ta lấy được dàn cạnh tranh khoa học kỹ thuật là dùng tiền của ngươi mua lại sao? Ngươi kia đầu còn không có hồ độ a? Không có. Với ngươi tiền, một cái con quan hệ cũng không. Kia là ta mang người, truy tung 300 cây số, người khác trên đường chôn xuống địa lôi, hơn 300 người dùng súng miệng nhắm ngay ta, ta dùng vũ khí hạng nặng cự tử nhất sinh liều xuống tới. Mới từ cái kia rằng trong tay trị tới tức giận. Những này kỹ thuật, cùng tiền của ngươi, không có một quãng lông quan hệ. Chuẩn bị cầu thí quan hệ cũng không có. Sau cùng giải quyết tốt hậu quả, ta bỏ ra 8 ức, ngươi có số tiền. Ngươi ngoại trừ dựa dẫm vào ta lấy tiền, tự mình đi ra cái gì lực lượng? Ngươi có cái gì mặt, cũng ta nói muốn ta tất cả kỹ thuật 20%? Ta là giảng đạo nghĩa, không xé bỏ khế ước, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì phải cầu được đến thứ không thuộc về ngươi? Ta liều mạng thời điểm, ngươi ở đâu đâu? Ngươi có cái kia chia lãi ta liều mạng được đến đồ vật tư cách sao? ừng. Phương Minh cơ hồ là quát hỏi. Chuẩn bị phía điện thoại nói. Lập tức, điện thoại bên kia Dạ Nhật bị phun á khẩu không trả lời được. Cũng không phải khác nguyên nhân, mà là Phương Minh nói lời là lời nói thật. Cũng Dạ Nhật có liên quan, chỉ có Phương Minh như thường đấu thầu lấy được kỹ thuật, còn lại kỹ thuật, cùng hắn thật đúng là không có cái gì quan hệ. Phương Minh mặc dù thái độ không tốt, nhưng là xác thực chiếm lý, người đầu tư bộ phận ta thừa nhận ngươi có cố quyền, thế nhưng là ta liều mạng đạt được ngoài định mức bộ phận, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặt mà xấu hổ. Nửa ngày, Phương Minh cảm giác Dạ Nhật bên kia cũng ổn không sai biệt lắm, nửa khí hơi trầm dần, nói ra ta đã nói rồi, ta làm ăn vẫn là dáng đạo nghĩa, ta không ưa thích người khác tự dưng chiếm cư ta thành quả lao động, nhưng trước kia ước định cẩn thận khế ước hợp đồng, ta cũng sẽ không cưỡng ép xé bỏ. Ngươi cũng coi như là một cái chuyện, dù sao có bơm tiền 25 ức, còn giúp ta lấy được Phở Lệnh hội đấu trẩu vé vào cửa, ta cũng không hố ngươi, trực tiếp với ngươi nói mình bạch đi. Theo Phở Lệnh nơi đó đạt được kỹ thuật, ngươi chỉ chiếm theo 3 điểm chi nhất chúng 20%, hiện nay, ta theo Hoa Hạ quân đội nơi này hối đoái kỹ thuật có 3 loại. Máy bay không người lái kỹ thuật, 2 tỷ. Tiểu mới ô tô động cơ kỹ thuật, 60 ức. AI kỹ thuật, 75 ức ta cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi tuyển, cái này ba loại kỹ thuật, hoa hạ cho ta hồi đoán giá cả ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể từ đó tuyển một loại, loại kia kỹ thuật 20% cổ phần để báo đáp lại." Phương Minh nói. Dãn Ngân lần nữa bắt đầu thời gian dài trầm mặc. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục. "Được, coi như ta thua, coi như ta không muốn rõ ràng hợp tác cụ thể nội hàm, coi như ngươi nói đúng. Ngươi ba loại kỹ thuật bên trong, ta tuyển ai kỹ thuật, ta chiếm cứ 20% cổ phần." Dãn Ngân nói. Trong giọng nói của hắn có vẻ rất khó chịu, tựa hồ cảm giác nuốt vào đi một cái sống con rồi đồng dạng khó chịu. Nhưng là rẽn luận có chịu không được khó chịu, liền không liên quan Phương Minh sự tình. Được, ta đáp lại ngươi, đừng nói ta không đã cho ngươi lựa chọn. Phương Minh nói, liên quan tới ai phương diện, ta sẽ đầu tư vốn một cái nhà máy, ngươi chiếm cứ 20% cổ phần, chuyện cụ thể, ngươi tìm người luật sư đến nói đi. Không có chuyện, ta treo điện thoại. Phương Minh nói, được. Rẽn luận nói, thanh âm ngoài ngoại, mang theo thật sâu không cam lòng. Phương Minh dập máy điện thoại. Ha ha. Phương Minh cười lạnh một tiếng. Hắn tuy thật vẫn luôn đối ngoại quốc tư bản, có mang thật sâu cảnh giác. Tư bản người sở hữu, không có bao nhiêu lương thiện hạng người. Phần lớn là ăn người không nhà xương loại hình. Phương Minh muốn phát triển công nghệ cao nghề chế tạo, tốt nhất vẫn là dân tộc sĩ nghiệp, hắn không muốn để cho sản nghiệp của mình trở nên không tinh khiết. Nếu như không phải đã sớm cùng Rè Nẩn nước định cẩn thận có hợp đồng, đồng thời cũng muốn phòng ngừa Rè Nẩn cho cùng rất dậu, Phương Minh thậm chí muốn dùng hơn cực đoan thủ đoạn, đem Rè Nẩn cái này vốn nước ngoài đã bị loại, chỉ là như thế bắn ngược quá lớn, không cam lòng Rè Nẩn nói không chừng đều sẽ tìm sát thủ xử lý Phương Minh, dù sao dính đến 25 ức tại chứng ba. Bây giờ, cho đối phương một điểm tưởng niệm, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dã Nẩn dù sao cung cấp sợ lên hội đấu thầu vé vào cửa, ở giữa còn có Hà Hiến Hùng theo cái mện địa đầu xà, Phương Minh cũng không có làm quá ác. Kỳ thật Phương Minh suy đoán, Dã Nẩn tại ngay từ đầu đoán chừng quá lạc quan, Dã Nẩn khả năng đánh lấy tự mình bản tính, cảm thấy Phương Minh tài chính không đủ, thực lực không đủ, về sau luôn cùng tư bản mở miệng, kia thời điểm liền có thể tu hu chiếm tổ chim khách, từng bước một đem Phương Minh gạt ra khỏi đi, hoặc là khống chế làm quân cờ. Chỉ là, không có đoán được Phương Minh dòng tiền như thế sung túc, mà lại thực lực mạnh như vậy, còn như thế có thể đánh, xử lý rắn cùng hắn vài trăm người. Dã Nẩn khẳng định có chỗ kiên kỳ Ít nhiều có chút sợ hai Phương Minh, càng không cách nào hữu hiệu khống chế Phương Minh, có chút mất khống chế cùng đôi to khó với cảm giác, cũng hợp tắc cũng đã bắt đầu, ván đại đóng tuyển, nửa đường không cách nào đình chỉ, chỉ có thể bớt cái mũi nhận. Như bây giờ, Phương Minh một mình nắm giữ máy bay không người lái kỹ thuật, còn có kiểu mới ô tô động cơ kỹ thuật, Rẽn ẩn bên kia, cũng là lại không cách nào ướp thúc hắn. Chương 261, hai nhà công ty, 1 tỷ cùng 50 vạn 34, cầu tận mua. Phương Minh có dự cảm, Rẽn ẩn sẽ không cứ như vậy ăn một cái ngậm bồ hòn, từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn cũng không trở thành làm ra ám sát sự tình. Phương Minh trực giác vẫn là rất chuẩn, hắn đã cảm giác được, Dẽn ẩn có chút sợ hắn. Đừng nhìn Dẽn ẩn mỗi lần gọi điện thoại phải đến, cũng có điểm giống là chất vấn, thế nhưng là Phương Minh chính là cảm giác, Dẽn ẩn không có sức, thậm chí trong lòng có điểm sợ hãi. Cái này cũng có trách, dù sao cũng là ngậm lấy vững chắc mua ra đời con cháu thế gia, đối mặt trực tiếp huyết tinh đồng thời dẫn đến cái chết bạo lực thời điểm, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Cho nên Phương Minh trong lòng cũng nắm chắc, Dẽn ẩn có lẽ sẽ theo pháp luật hoặc là kinh tế thủ đoạn trên tìm một chút phiên phức, thế nhưng là không dám sử dụng bạo lực. Dẽn sợ Phương Minh không có việc gì, đối với hắn triển khai huyết tinh trả thù. Nắm chặt rẽ ẩn tâm hái, Phương Minh cũng liền đối với hắn cười một tiếng chi. Không dám theo trên nhục thể hủy diện Phương Minh, không có gì thực chất uy hiếp, nếu là kinh tế trên có dũng khí này, Phương Minh liền thừa cơ đem hắn đá ra đi. Tư bản vẫn là kém một tầng, mặc dù đã tiếp cận lực lượng, lực lượng chân chính, cuối cùng nơi phát ra vẫn là bạo lực, đối với quốc gia tới nói, cuối cùng lực lượng nơi phát ra chính là tiểu thị dân chán ghét chiến tranh năng lực cùng quân đội. Có ít người đối với lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Phương Minh có dự định, hắn một phương diện đầu tư vốn xuyên du bên này nghề chế tạo, một mặt khác, bảo an công ty cũng không thể ném. Nắm giữ bạo lực Liên nắm giữ cuối cùng ý hiếp, dạng này lợi khí không thể ném. Phương Minh đối với tương lai quy hoạch, cũng có lối suy nghĩ. Phương Minh mở ra một kiến hào tiến hắn kỵ sĩ 15, đi tới công ty. Tiến vào công ty về sau, Phương Minh đem An kỳ, Trương Ngải Khả cùng Phương Trung Quốc, cùng Pháp vụ bộ Lâm Tiêu Tiêu gọi vào phòng làm việc. Trương Ngải Khả, một hồi cho ngươi tư liệu, ngươi cùng Lâm Tiêu Tiêu đi ghi tên hai cái mới công ty, phân biệt gọi mình Phương Phi hành khoa học kỹ thuật, cùng Minh Phương Trí năng bên trong khống. Cái này hai nhà công ty cũng ghi tên thành Minh Phương Đầu tư vốn công ty công ty con, Minh Vương Phi hành khoa học kỹ thuật mẹ công ty trăm 100% nhập cổ phần, Minh Vương trí năng bên trong khống nhập cổ phần 80%. Phương Minh nói với Trương Ngải Khả, công ty kinh doanh nội dung đâu? Còn có, nghe cái này hai cái danh tự, tựa như là cùng công nghệ cao nghề chế tạo có quan hệ, lao bản ngươi muốn tiến quân nghề chế tạo rồi. Công ty giống như không có tương ứng nhân tài. Trương Ngải Khả nói. Phương Minh gật gật đầu, nói ra, Minh Vương Phi hành khoa học kỹ thuật kinh doanh nội dung, là dân dụng phi hành khí, đồ chơi, máy bay không người lái các loại. Tóm lại ngươi phẩm là cùng phi hành khí có liên quan nội dung, cũng gia nhập vào, có thể nghĩ đến bao nhiêu tăng bao nhiêu. Đến mức Minh Phương trí năng bên trong khống, kinh doanh nội dung là cùng ai có liên quan hết thảy, nhất là chú trọng vật mạng lưới liên lạc phương diện này. Thật tiến quân nghề chế tạo a. Lâm Tiêu Tiêu cũng cảm giác kinh ngạc. Ừm, chờ cái này hai cái công ty con thủ tục làm tốt về sau, chư ngài khả, còn có Lâm Tiêu Tiêu, các ngươi cùng ta đi một chuyến xuyên du chính phủ thành phố, nhóm chúng ta muốn tranh thủ cầm hai khối địa, sau đó thành lập lập nhà máy. Còn có, An Kỳ, công ty dòng tiền thế nào? Chư ngục còn lại bao nhiêu tiền? Hắn đối với An Kỳ hỏi. An Kỳ chẳng khác gì là Phương Minh Minh Phương đầu tư vốn công ty đại quảng ra, nàng hơi nghĩ nghĩ trả lời nói ra, hiện tại công ty mỗi tháng dòng tiền thu nhập có 4000 vạn đến 55 triệu ở giữa, tài chính tiền vốn là 3 ước nhiều một phân tán tại từng cái tài khoản, còn có 100 triệu không núc ních giữ chữ vàng. Rất tốt." Phương Minh khẽ gật đầu. "Minh Phương đầu tư vốn công ty kinh doanh thu nhập, chủ yếu là thuộc hạm nhân viên giao dịch thao tác công ty tự có tài chính, mua bán cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Bởi vì chọn người thời điểm chọn đều là tinh anh cùng vận thế người tốt, bây giờ những này nhân viên giao dịch ổn định thu lợi, một tháng mấy ngàn vạn lợi nhuận lạch chủ đi cho những này, giao dịch cố vấn tiền lương cùng tiền thưởng, cũng duy trì công ty thường ngày vận chuyển tiền bên ngoài, trước đây Phương Minh quang vào đi tiền, đã quả cầu tuyết có hơn 4 cái ức. Trờ qua một thời gian ngắn, kinh doanh thường xuyên cùng khảo thi xuống chuyên ngành giấy chứng nhận nhân viên đầy đủ, tư chất đủ về sau, cân nhắc làm một cái nhỏ gì và tựa lạ xi măng. Phương Minh nói: "Được rồi, chương này khả, còn có Lâm Tiêu Tiêu, hành động, ta nói kia hai nhà công ty con, Minh Vương Phi hành, khoa học kỹ thuật công ty pháp nhân là ta, ghi tên tài chính 1 tỷ, mà khác một nhà Minh Vương trí năng bên trong không, ghi tên tài chính lớp 50 vạn, pháp nhân là ta, cổ đông thiết trí hai cái." Xin lúc ghi chú rõ là đại lục cùng mện hồn vốn xí nghiệp, đối tác tư liệu, ta một hồi cho người. Phương Minh nói. Trương Ngải Khả gật đầu đáp lại. Lâm Tiêu Tiêu tựa hồ có chút muốn nói lại thôi ý tứ. Người có ý kiến gì không? Có thể nói thẳng." Phương Minh nói với Lâm Tiêu Tiêu. "Phương Đồng. cái này Minh Phương trí năng bên trong khống, ghi tên tư bản, giống như có chút quá ít." Lâm Tiêu Tiêu có chút do dự nói ra. Phương Minh minh bạch trong đó ý tứ. "Công ty ghi tên tư bản cùng pháp nhân quan hệ, nghe vừa tạm, kỳ thật đánh cái so sánh, liền minh bạch. Pháp nhân Kỳ thật không phải công dân, mà là giả lập ra một cái khái niệm, có thể làm hắn là nhi tử, cũng chính là công ty thực tế xử lý người. Mà công ty còn có rất nhiều cha, chính là từng cái cổ đông. Nhi tử ra ngoài làm việc tỉnh, là phải trả tiền, số tiền này, lúc ban đầu thời điểm, chính là ghi tên tư bản. Tại hoa hạ đầu tiên bản công ty pháp bên trong, ghi tên muốn liếng là bao nhiêu, liền cần giao nộp bao nhiêu, cũng chính là cha hứa hẹn bao nhiêu, liền muốn cho bao nhiêu. Bất quá về sau, có biến hóa, vì giảm mất công ty áp lực, ghi tên tư bản có thể tại 10 đến trong vòng 30 năm dao động. Lại về sau, lại đổi thành nhận giao nộp chế độ chính là ghi tên tư bản mặc dù có thể thổi tới 100 ức, thế nhưng là thực tế vận hành thời điểm, cho cái 1000 vạn có thể duy trì công ty cơ bản vận hành là được rồi. Chính là cha hứa hẹn cho ngươi 10 vạn đi ra ngoài sông sáo, nhưng là thực tế cho ngàn khối không chết đói ngươi là được rồi, ăn thịt vẫn là ăn canh xem tự mình năng lực. Nhưng, ghi tên tư bản mặc dù không cần thực tế giao độ, nhưng tại kiếm tiền thời điểm không quan trọng, bồi thường tiền thời điểm liền xảy ra vấn đề. Tỷ như hữu hạn trách nhiệm công ty, nếu như Phương Minh có công ty 80% cổ phần, ghi tên vốn liếng là 50 vạn, nếu như kinh doanh bất tiện, thiếu 100 triệu nợ bên ngoài. Cuối cùng phá sản bồi thường tiền thời điểm, bồi thường tiền 50 vạn 80% cũng chính là 40 vạn liền không có trách nhiệm, nhưng nếu như ghi tên tài chính là 100 triệu, kia Phương Minh liền muốn bồi thường 100 triệu 80%, cũng chính là 8000 vạn. Mặc dù ghi tên tài chính cao, nhìn cao đại thượng, nhưng là trách nhiệm cũng lớn, phá sản thời điểm dễ dàng xảy ra chuyện. Phương Minh rất lánh tính nói với Lâm Tiêu Tiêu, "Không sai, liền 50 vạn ghi tên tư bản, tấn ta nói làm." "Tôi ta, người là lão bản." Lâm Tiêu Tiêu nhấc tay đầu hàng. Phương Minh cười nhạt một tiếng. Hắn đến cùng vẫn là phòng rẹ cùng Hà Hiến hùng một tay. Công ty ghi tên tư bản, liền 50 bạn, nếu như dạn luận cùng Hà Hiến Hùng không có ra mánh khỏe còn tốt, nếu như đối phương ra mánh khỏe, Phương Minh cũng sẽ không cần khách khí, dùng thương nghiệp thủ đoạn đến một trận thao tác, đem hai người này giật giữa bị loại, đều để hai người này không có chỗ nói rõ lý lại đi. Chương 262, công ty khuyết chương 44, cầu đặt mua. Thúc dục Trương Ngải Khả cùng Lâm Tiêu Tiêu đi làm việc về sau, Phương Minh cho lưu lại Phương Trung Quốc. Trung nước, người chờ chút đi bảo an công ty nơi đó, thu thập một cái nhân viên tư liệu, còn có thu dọn một cái bảo an hồ vấn căn cứ chính xác sách cùng chứng minh công ty tư chất độ vận. Phương Minh nói, Phương Trung Quốc là Bảo An công ty trên danh nghĩa quản lý, những vật này chỗ hắn Lý tương đối quen. Được. Phương Trung Quốc gật đầu, cũng không có hỏi muốn làm gì. Phương Minh nhưng trong lòng thì có kế hoạch. Hắn Bảo An công ty tại Xuyên Du, thậm chí tại quốc nội, mặc dù thành lập thời gian còn thiếu, nhưng xem như rất có tư chất, cũng tích lũy lên nhất định danh tiếng. Bởi vì đường sư, một kiến hảo, còn có tại ngoại địa Tô Khinh Mi sơ kỳ tuyên truyền, cùng Phương Minh tại bản địa dùng tiền đánh một chút quảng cáo, Bảo An công ty tại Xuyên Du cùng Thượng Hải bên kia có định nổi tiếng. Quốc nội bảo an thị trường luôn luôn là cung cấp nhỏ hơn cầu, xã hội bây giờ độ cao phát triển. Có bảo an cần quá nhiều người. Tỷ Như di vật văn hóa người thu thập, tỷ như một chút đến Xuyên Du Minh Tinh, tỷ như thân phận mẫn cảm một chút làm ăn người, châu đáo thương nhân, thậm chí một số người dứt quát không có chuyện gì, có thể là tự mình có tiền, trên đường cái cũng không có cảm giác can toàn, đều sẽ thuê bảo an công ty người. Xuyên Du mấy chục triệu người thành thị, ra dáng bảo an công ty liền không có mấy nhà, Phương Minh công ty đừng nhìn thành lập mượn, lại ngược lại cái sau vượt cái trước, thành thực lực tối cường một nhà. Chủ yếu là Phương Minh chiêu người chuyên ngành, đều là xuất ngũ quân nhân, rất nhiều tại quân đội liền thi một cấp cấp hai bảo an sư, mà lại bởi vì quân đội bối cảnh quan hệ Vương Minh đạt được rất nhiều phòng ngừa bạo lực thiết bị, tỉ như gậy cảnh sát, hồ tiêu thuốc nước mắt thuốc xịn, thậm chí là phòng ngừa bạo lực súng quyền sử dụng trang bị mức, cũng bỏ được hướng công ty lại tiền, trang bị cũng so đồng hành trước vào. Nhân viên chuyên ngành, thiết bị trước vào, cho nên Vương Minh bảo an công ty danh tiếng càng ngày càng tốt, rất nhiều khách hàng, giống như là châu đáu cùng xa xỉ phẩm thương nhân loại hình, đều là khách hàng quen, sau đó còn miễn phí cùng bọn hắn quen thuộc có bảo an cần những người khác mở rộng, danh tiếng viễn là quảng cáo tốt nhất phương thức, bảo an công ty khách hàng xem như mở ra. Hiện tại bảo an công ty, bình thường đón đơn cũng nhận được nườm tà, là tờ đơn so nhân viên cũng nhiều. Phương Minh biết rõ bảo an công ty bên kia tình huống, hắn chuẩn bị tiếp tục quy chế chiêu. Quân khu ưu tú xuất ngũ quân nhân vẫn là có rất nhiều, huấn luyện ra các loại kỹ năng, sau đó xuất ngũ đi làm cái quốc doanh nhà máy công nhân. Quá lãng phí. Bảo an công ty phương định ra chuẩn bị lại từ quân đội chiêu mộ 30 người đến 50 người, dạng này nhân viên quy mô tính cả công ty văn viên, cũng liền mở rộng đến tiếp cận 100 người. Như thế, nhân số nhiều, hắn còn có thể nhiều phê một chút phòng ngừa bạo lực trang bị quyền sử dụng. Bảo an công ty là phương Minh lực lượng nơi phát ra, mà công ty hiện tại cũng đã kiếm tiền, kỳ thật coi như không kiếm tiền, khối này cũng không thể ném Mà lại, Phương Minh dự định là chuẩn bị tốt công ty vật liệu về sau, chuẩn bị xin cầu vòng cùng châu Âu bên kia liên minh châu Âu EU cùng Nhật Bản phương nước ngoại an bảo đảm tư cách. Bởi vì một cái khách hàng có cái nhu cầu này, khấu lòng cùng Phương Minh phản ứng qua mấy lần, nhiều lần khách hàng đều là muốn đi nước ngoài đi châu Âu cần bảo an cố vấn, thế nhưng là bảo an cố vấn ở nước ngoài không có tư cách mang súng cùng cái khác thiết bị, nhường khách hàng cảm giác an toàn hạ xuống không biết Những này tư cách vận hành dưới cũng không phải phê không xuống, mà Phương Minh có thể đoạt được, chính về sau có thể sẽ nhiều lần chạy Nhật Bản cùng châu Âu, cho nên sớm an bài tốt bảo an công ty hải ngoại đưa vào hoạt động tư chất, cũng là có tự thân cần thiết. Phương bối phận, ta có cái đề nghị nâng một cái. Phương Trung Quốc vốn chuẩn bị rời đi, nhưng đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu mở miệng nói ra. Một, người nói?" Phương Minh làm ra lắng nghe thần sắc. "Phương động, bảo an công ty hiện nay đều là nam tính, kỳ thật có chút không tiện, không thiếu nữ tính khách hàng cũng hy vọng có thể theo nhóm chúng ta nơi này mua được bảo an phục vụ, nhưng ngài biết đến." Dù sao nam nữ hữu biệt." Phương Trung Quốc nói, "Như thế một vấn đề." Phương Minh phát giác. "Được, lần này bảo an công ty khuyết chương chiều, ta cùng quân khu người nói nói, chiêu mộ một điểm nữ tính xuất ngũ binh tiền đến." Phương Minh nói, "Cấp." "Được." Phương Trung Quốc nói, hắn lôi lệ phong hành, đi bảo an công ty làm việc. Đảng Phương Trung bọn người sau khi đi, Phương Minh một người tại phòng làm việc, hắn cho mình ngâm một bình vàng tuấn lông mày. Cái kia chuẩn bị cũng chuẩn bị, tiếp xuống chính là cụ thể sự vụ. Sau đó mấy ngày, Phương Minh tìm đường sư nói chuyện một lần. Phương Minh bảo an công ty là mượn dùng đường sư mặt đất, mảnh đất kia là đường sư chuẩn bị giữ lại tăng tỷ giá đồng bạc sau làm bất động sản. Nhưng là không nghĩ tới 2 năm này, ZF, chính phủ, chính sách có biến hóa, tuyên bố phòng ở không xào, hơn nữa còn cho giá phòng tốc độ tăng giảm mức độ hạn chế, không thể vượt qua 5%, cái này một cái đem không ít nhỏ địa sản thương đánh gần chết. Địa sản thương vô lợi cũng bức tranh, xuyên du cầm người cũng thiếu, đường sư cũng ít nhiều có chút hoảng, không biết rõ trong tay mảnh đất này còn muốn hay không cầm. Phương Minh biết rõ chuyện này, rước khoát tìm tới đường sư, hai người nói chuyện hơn 30 phút liền tốt chuyện này. Phương Minh ra 83 triệu, mua đường sư cái kia nhà máy. Đường sư mảnh đất kia, hơn một vạn cái mét vuông, 83 triệu không đắt lắm, xem như súng quanh như thường giá. Cuộc làm ăn này, Đường sư cùng Phương Minh cũng thật hài lòng. Đường sư đạt được lưu động tài chính, mặt đất cũng coi như tăng tỷ giá đồng bạc. Phương Minh thì là tại Xuyên Du có một khối tự mình mặt đất, dù sao cũng không thể cuối cùng mượn dùng người khác địa phương, mà lại đừng nhìn hiện tại bất động sản thị trường đóng băng, về sau mấy năm, mảnh đất này nhất định có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Xác định chuyện này, Phương Minh kêu Lâm Tiêu Tiêu, làm một chút thủ tục sang tên. Đồng thời sắp xếp người, chuẩn bị tại khối này thổ điệu bên trên xây dựng rầm rộ, đóng một tòa bảo an công ty nghiệp vụ lầu cùng công nhân viên trước nhà ở tập thể, lại đóng mấy gian nhà kho. Phương Minh cũng cho Bành Dương đánh cái điện thoại, họ chiêu mộ xuất ngũ nữ binh sự tình. Bành Dương bên kia thuyết pháp, là xuất ngũ nữ binh mặc dù cũng có, nhưng là người so nam binh ít thật nhiều, mà lại nữ binh đã xuất ngũ cơ bản cũng là kết hôn lấy chồng, vào nghề áp lực so nam binh nhỏ, cho nên trước đây không có cùng Phương Minh ngâng cái này. Bất quá dù sao Còn có muốn tại chức nghề trên đường phát triển nữ binh cũng là có, Phương Minh nếu như cần, quân đội tự nhiên cũng vui vẻ nhiều giải quyết một chút nghiệp vụ cốt cán vấn đề nghề nghiệp. Chuyện này xem như ước định xuống tới, Phương Minh công ty tiếp tục thu nạp quân khu xuất ngũ cốt cán, bao quát một chút nữ binh. Dạng này, mở rộng bảo an công ty kế hoạch thuận lợi đợi tới. Như thế mấy ngày kế tiếp, Phương Minh Tân Trú Sách hai nhà công ty bằng buồn bán cũng đều làm thỏa đáng. Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật công ty, ghi tên tư bản 1 tỷ, Minh Vương năng bên trong khống, tên tư bản 50 vạn. Như thế, Phương Minh bước kế tiếp sự nghiệp cơ sở, xem như chậm rãi trải rộng ra. Còn lại, mấy chục chấm dãi nhân người, chiêu mộ tầng quản lý cùng kỹ thuật nhân viên, chờ đợi tiêu hóa kỹ thuật. Đảng xử lý những chuyện này, cũng đã đến chung tuần tháng riêng, còn có không đến một tháng, liền muốn qua âm lịch mùa xuân. Mà một cái Phương Minh chú ý thật lâu dự án, tại Tết xuân thời điểm, tiến vào hoàn thành giai đoạn. Phương Minh đầu tư thiên mỹ phòng làm việc, Vương chi Vinh Quang game điện thoại, đã khai phát thành công. Ngày hôm qua theo 9 giờ tối viết đến 3 giờ sáng, kia thời điểm rất muốn nghỉ ngơi một cái, kết quả quá mệt mỏi một cái ngủ đến hôm nay 10 điểm. Ngày hôm qua kém canh một, hôm nay bổ sung. Ban đêm còn có 4 canh thua thiệt. Chương 263: Thiếu khuyết tướng tài nhân tại A. 1.4: Cầu đầu mua. Phương Minh là tại tự mình phòng làm việc biết rõ tin tức này. Vương Chi Vinh Quang phòng làm việc, Thiên Mị phòng làm việc, cùng Minh Phương đầu tư vốn công ty là tại cùng một tầng làm việc. Tầng này lầu, Phương Minh cũng mướn. Phương Minh mua xuống Thiên Mị phòng làm việc thời điểm, Vương Chi Vinh Quang khai phát đều đã chuẩn bị kết thúc. Mấy tháng gần đây, phòng làm việc nhiệm vụ chính là tại chữa trị bờ UG, xử lý số liệu cân bằng, cùng trong tiến hành đo. Bây giờ, nội trách cuối cùng kết thúc, mà Thiên phòng làm việc cuối cùng dự án người phụ trách Diêu Tiểu Long nghe theo Phương Minh đề nghị. Lâm Vương Chi Vinh Quang, định vị cơ bản chủ yếu cách chơi hình thức, lấy căn cứ vào hệ trạng, gở xã giao quan hệ liền trên cơ sở mổ bạ game điện thoại làm hệ tâm. Cái này 2 tháng, Vương Chi Vinh Quang không ngừng ra tăng ưu hóa đối chiến hình thức cùng bảng danh sách phương thức tính toán, hoàn thiện xã giao hệ thống, tăng cường trò chơi cân bằng tính chất cùng cũng chơi tính chất. Hiện tại, cuối cùng đã tới thành thục giai đoạn. Căn cứ giao tiểu long báo cáo, Vương Chi Vinh Quang trước đó nội chắc giai đoạn, đã nuôi dưỡng 200 vạn hạt giống người sử dụng, căn cứ suy tính, những này hạt giống người sử dụng sẽ ở trò chơi đẩy ra thời gian 1 năm bên trong, mở rộng phóng xạ đến 1000 vạn trở lên người sử dụng nóng. Nhưng mà, Phương Minh lại biết rõ, Diêu Tiểu Long cái này đoán chừng quá mức bảo thủ. Chân thực tình huống là, tại không đến thời gian 20 tháng bên trong, tất cả Vương Chi Vinh quang người chơi sẽ có 2 ước chiến hữu, cũng có 2 ức nhân. Trong vòng 20 tháng, Vương Chi Vinh quang người sử dụng quy mô đem siêu 2 ức, thẩm thấu đánh giá sẽ cao 22 6%. 18 tháng về sau, Vương Chi Vinh Diệu Nhật phát triển người sử dụng đem đạt 5400 vạn người, tháng phát triển người sử dụng đem đạt 1 60 ức. Ngày mới tăng người sử dụng số tương đương với một cái huyện nhân khẩu số. Ngày đều mới tăng người sử dụng số đạt 170 8 vạn. Trò chơi người chơi sẽ trẻ trung hóa xu thế rõ ràng, 24 tuổi trở xuống người sử dụng vượt qua 52%. 54% người chơi đều là manh ngo tử. Nữ tính người chơi chiếm so vượt qua nam tính. Đây đều là phương minh trong trí nhớ số liệu. Vương Chi Vinh Quang, đằng sau có hay không tới người không biết rõ, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có một cái game điện thoại đột phá vô số kỷ lục thế giới. Đương nhiên, những chuyện này, Phương Minh cũng không chuẩn bị cùng đến hắn phòng làm việc báo cáo Diêu Tiểu Lòng Nói. Hiện tại cùng Diêu Tiểu Lòng Nói, hắn cũng sẽ không tin. Vẫn là để sự thật cho vị này khai phát người kinh hỉ đi. Phương Minh đã chuẩn bị xong tài chính, trước đó hắn cùng chim cánh cụt công ty có thỏa thuận, sẽ đi chim cánh cụt con đường, hết thảy đầu nhập 1 tỷ nhân dân tệ mở rộng phí tổn. Vương Chi Vinh Quang, chim cánh cụt công ty cũng đã chiếm 15% cổ phần, mở rộng trên sẽ không kẹp lấy Phương Minh. Phương Minh đã quyết định, tại năm nay Tết xuân vào lúc ban đêm, chính thức đẩy ra Vương Chi Vinh Quang. Truyền thời gian này điểm, Phương Minh cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Hắn biết rõ, Vương Tri Vinh Quang 200 vạn nội chắc người sử dụng, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, lấy 16 tuổi đến 24 tuổi ở giữa làm chủ. Tết xuân thời điểm, không ít người có tập tụ, muốn về quy quán, thăm người thân. Kỳ thật dạng này tập tụ, người trẻ tuổi đã không, bất quá như thế có thể sáng tạo xã giao chẳng cảnh, lại thân thích trong nhà còn có không ít cùng tuổi tiểu hài. Những người tuổi trẻ này, Tết Xuân cũng liền đồng dạng qua thoáng qua một cái, rất có thể nhàm chán, có thể cầm điện thoại chơi Vương Chi Vinh Quang, giới thiệu cho thân thích nhà tuổi trẻ đứa bé, cũng là một cái miễn phí mở rộng con đường. Phương Minh còn nhớ rõ đời trước nhìn qua Vương Chi Vinh Quang số liệu, Tết Xuân trong lúc đó, Vương Chi Vinh Quang mới người sử dụng, đều là bộ phát tăng trưởng giai đoạn. Như thế, Phương Minh liền quyết định xuống, Hoa Hạ âm lịch năm mới, Vương Tri Vinh Quang chính thức tuyến. Quyết định sau chuyện này, Diêu Tiểu Long đi, Phương Minh tâm tình không tệ. Hắn mặc dù có lòng tiến vào nghề chế tạo, nhưng là đối với Vương Tri Vinh quang loại này có tạo máu tác dụng cho chơi, cũng không bài xích. Cái nào xí nghiệp ra, sẽ bài xích dòng tiền đâu? Vương Tri Vinh quang cuối cùng đầu nhập một tỷ mở rộng phí về sau, không dùng đến 2 tháng, liền có thể nhìn thấy hồi báo. Làm xong chuyện này, Phương Minh rất đắc lòng. Hắn sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, cầm lấy điện thoại, cho Đông Phương Tử đánh một cái điện thoại. Phương Minh, lâu như vậy cũng liên lạc với ta, có phải hay không đều nhanh quên ta à? Đông Phương Tử biết được là Phương Minh đánh tới điện thoại có chút hờn rồi nói. Phương Minh nghe Tuyết Đoàn trách cũng có vẻ tiểu mị thanh âm, trong lòng có chút hòa nhiệt. Ta mới từ Ferland trở về, mang cho ngươi một chút lễ vật, muộn một chút, ta đi xem ngươi." Phương Minh nói. "Ừm. Vậy ta phải thật tốt chuẩn bị, ta cần nhất, nhưng thật ra là ngươi an ủi. Đông Phương Tử bên người khả năng không ai, nàng cũng không trị vì nói. Dạng này ngay thẳng, nhường Phương Minh cơ hội nhìn thấy Đông Phương Tử mỹ nhãn như thơ, nghĩ đến có được như thế nhãn thần Đông Phương Tử, trên giường cùng Vương Dĩnh Lệ cùng một chỗ biểu diễn hồi ước, cái này khiến hắn thật là có chút phản ứng. "Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại đến, là có chính sự a?" Đông Phương Tử hỏi là có chút việc. Phương Minh thu nhiếp một cái tâm thần, nói ra, tử Nhi, nơi nơi đó có hay không có năng lực trưởng khống một nhà công nghệ cao nhà máy, có thể làm quản lý, có kinh nghiệm cùng trình độ, có thể ung dung quản lý một nhà quy mô tại vạn người tại hưu trí nghiệp chuyên nghiệp người quản lý?" Ừm. Đông Phương Tử hơi kinh ngạc, nàng hỏi, "Ngươi muốn tiến quân nghề chế tạo sao?" "Đúng vậy à, ta được đến một chút tốt khoa học kỹ thuật dự án, chuẩn bị đầu tư, nhưng là thủ hạ thiếu khuyết tướng tài." Phương Minh nói. Đông Phương Tử nghĩ nghĩ, nói ra, "Dạng này à? chế tạo kỳ thật rất tốt, mặc dù đầu nhập lớn, cũng tương ứng quyền lực cũng lớn." định làm người cùng nghề chế tạo sĩ nghiệp ra, địa phương sẽ ép, chính phủ, dùng thế nhưng là khác biệt ánh mắt đối đãi, rõ ràng nghề chế tạo sĩ nghiệp ra thân phận thị cao, ảnh hưởng càng lớn, lựa chọn của người rất tốt. Bất quá nghề chế tạo quản lý cũng là một cái vấn đề lớn, không có chuyên ngành nhân sự, sẽ ra rất lớn để loạn. Nhưng người hỏi đúng người. Trên tay ngươi có người? Phương Minh ánh mắt có chút sáng lên. Đông Phương Tử đáp lại nói ra, "Ừm. Cũng không phải là ta người, mà là ta một mực xem trọng một cái Hu Huy bên trong cao tầng người quản lý. Chính Hu Huy cũng có chế tạo nhà máy, Hu Huy Hải Tư ngươi biết rõ à? La Hu chuẩn bị chọn vẹn dự bị hệ thống, ta biết một cái hải tư người, hắn trước kia là nhà máy phụ tá, tổ chức năng lực quản lý rất mạnh, thống lĩnh một cái vạn người đại hắn, ta cho rằng là tuyệt không vấn đề. Cái này cá nhân năm nay vừa qua khỏi 35 tuổi, coi như trẻ trung khỏe mạnh, bất quá người gần nhất có chút lo nghĩ, 35 tuổi, tại Hu Hey loại này xí nghiệp tuổi tác thiên đại, hắn một mực không làm đến đi, dù sao so với hắn vị trí cao người, tư lịch càng lao nhân hơn mạnh càng sâu, năng lực không sai biệt lắm tình huống dưới, phía trên bất động, cái này cá nhân liền để lên không nổi. Hắn cũng có chút tuyệt vọng, tại đầu nơi đó báo tư liệu ta trước đó hợp tác với hưu với khảo sát nhà máy thời điểm, gặp qua người này, ấn tượng không tệ, nhân phẩm nhìn cũng được, vốn định xem hắn có muốn hay không pháp gia nhập liên minh nhóm chúng ta xuyên bảo, cũng ngươi cũng biết rõ, xuyên bảo vấn đề cùng Hu với không sai biệt lắm, hiện Hu cao cấp quản lý năng lực cũng không yếu, cũng không có phạm sai lầm, một cái củ cải một cái hố, không, có cái gì địa phương. Ngươi nếu là xác nhận, ta cảm thấy cái này năng lực cá nhân kiến thức nhân phẩm đều được, chính là thiếu cơ hội, nếu như ngươi có thể đưa ra phù hợp tiền lương, cái này cá nhân ngược lại là không tệ nhất Phương Minh nghe, hỏi, hắn đều cái gì Gọi Hà Siêu Quẩn, ngươi cần, ta nhường Dĩnh Lệ đem hắn tư liệu chuyển cho ngươi." Đông Phương Từ nói. Chương 264, xác định người cầm lái 24, cầu đặt mua. Rõ ràng không bao lâu, ngay tại phòng làm việc nhận được Vương Dĩnh Lệ chuyển đến tư liệu. Tư liệu là vẽ chuyển thần tới, coi như rất toàn diện. Nhìn Hà Siêu Quẩn sơ yếu lý lịch, Phương Minh trước tiên cảm giác coi như không tệ. Hà Siêu Quẩn, năm nay 35 tuổi, là cái Tam ít, năm đó một cái địa cấp thành phố cao thi trạng nguyên, Thanh Hoa Đại học sách học khoa cùng nghiên cứu sinh, vật lý học học sĩ học vị, công thương quản lý học thạc sĩ. Bởi vì người này cấp 3 giai đoạn nhảy qua cấp, cho nên thạc sĩ tốt nghiệp tương đối sớm, 24 tuổi liền tốt nghiệp gia nhập Huawei, một đường làm được Huawei Hải tư phó tổng cấp bậc. Người này có trình độ có kinh nghiệm, trên tổng thể xem ra không tệ. San đầu cũng cho hắn cần đại khái tiền lương, Hà Siêu còn tại Huawei tiền lương hàng năm đại khái tại 300 vạn chừng một năm, tăng thêm cổ quyền khích lệ cuối cùng tiền lương hàng năm 500 vạn cả hữu. Dựa theo lệ cũ, loại này cao cấp nhân tài đổi nơi công tác, tiền lương muốn lên phủ 50% đến 100%. Phương Minh gần nhất muốn làm Minh Phương hành khoa học kỹ thuật công ty, cần một cái xử lý sự vụ này thường người cầm lái. Cái này Hà Siêu còn xem ra còn có thể, Phương Minh dự định gặp nhân gặp, ở trước mặt nhìn xem cái này cá nhân thế nào. Đến mức tiền lương, ngược lại là tương đối tốt nói một chút, chỉ cần đối phương có cái năng lực kia, Phương Minh không ngại cho cho thêm một chút tiền lương hàng năm. Kỳ thật nói trắng ra là, lông dê xuất hiện ở dê trên thân, nếu như một người một năm có thể vì Phương Minh sáng tạo một tỷ giá trị, cho hắn tiền lương hàng năm ngàn vạn lại như thế nào? Xác định ý nghĩ về sau, Phương Minh cho trong tư liệu săn đầu người công ty đánh điện thoại. Săn đầu người công ty bên kia rất nhanh cho Phương Minh trả lời chắc chắn. Hà Siêu còn gần nhất tại đi công tác. Cự Ly Xuyên Du không tính xa, đối phương tại trong vòng 3 ngày, liền có thể đến Xuyên Du gặp mặt Phương Minh, nói một cái chuyện cụ thể. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Phương Minh coi như hài lòng. Đơn giản là 3 ngày, nếu như cái này người thật sự là nhân tài, chờ hắn một cái cũng không sao. 3 ngày sau, tại xế chiều 4 điểm, nhà kia Phương Minh thường xuyên cùng đường sư ăn cơm cửa hàng cơm, quen thuộc trong dạng, Phương Minh ở chỗ này định ngày hẹn hà siêu quần. Người này 35 tuổi, vóc dáng không cao lắm, 1m75 tả hữu, mặt ngăn nắp, cho người ta cảm giác rất phù hợp phái. Hắn rất khách khí, các bậc lễ nghĩa trên rất chính. Lã Vương Minh là tiềm ẩn khả năng lão bản, mặc dù chưa nói tới lấy lòng, nhưng là có chút tôn trọng. Phương Minh thì là cùng Hà Siêu Quân, kỹ càng Hàn Nguyên. Hà tiên sinh tự nhận có năng lực, kinh doanh một nhà trên vạn người nhà máy a?" Phương Minh hỏi. Hà Siêu Quân mỉm cười, nói ra, "Điểm này, ta không khoe khoang cửa biển, liền dùng sự thực nói chuyện đi. Hư với Hải Tư tập đoàn, chủ yếu kinh doanh là CMG côn đục tော် nghiệp vụ, sản phẩm liên quan đến CMVG. Dưới cờ có thiết kế viện, cùng nhà máy, tổng số người có đại khái hơn 8000 người. Hải Tư toàn bộ bố cục thiết kế" ta toàn bộ hành trình tham dự, theo chỉnh thể dàn cùng, đến nhà máy dây chuyển sản xuất cùng cụ thể quá trình ngắn bài, ta đều là tham dự thiết kế, hơn nữa là chủ yếu người thiết kế. Trên thực tế, ta xem như có được từ không tới có, thành lập một nhà vạn người nhà máy kinh nghiệm, cho nên phương diện này, ta hẳn là có thể làm nhiệm. Phương Minh nghe, khẽ gật đầu. Đây cũng không phải khoác lắm, Hà siêu còn người này thật làm qua chuyện như vậy. Như vậy ta có một vấn đề, Hà tiên sinh tại Hu cũng coi như làm không tệ, là Hu với Hải Tư người đứng thứ hai, vì cái gì nghĩ rồi trước? Còn có, ngươi đối với Hu nhà này công ty là thế nào xem? Phương Minh lại hỏi. Ha siêu quần biểu lộ hơi trở nên nghiêm túc một chút, nói ra, ta rất cảm ơn Huway, là nhà này công ty cho ta cơ hội, để cho ta có một cái bình đời, chẳng những cá nhân kiếm được tiền, cũng học tập đến rất nhiều thứ. Chỉ là, ta còn có một số cao hơn khát vọng, tại Huway khả năng không cách nào thi triển. Ta xem như Hải Tư phó tổng giám đốc, Hải Tư tổng giám đốc, rất được Huway tổng công ty tín nhiệm, mà tuổi tác bên trên cũng chỉ lớn hơn ta 4 tuổi. Ta tại Huway, có thể đoán được, muốn tăng lên rất khó, rất có thể 35 tuổi, mãi cho đến 55 tuổi, cũng sẽ ở hiện tại vị trí bên trên. Mà ta, không muốn nhân sinh cứ như vậy dừng bước không tiến. Ta còn muốn học tập đến nhiều thứ hơn, nhất là có thể làm chủ một phương, dạng này vô luận là theo sự nghiệp đi lên nói, vẫn là năng lực cá nhân phát triển, cũng có thể làm cho ta học được càng nhiều. Ta rất cảm kích Hugo, nhưng là tại nhà này công ty, ta đã không có dạng này cơ hội. Cho nên, thừa dịp coi như tuổi trẻ, ta nghĩ thử một lần. Nghe Hà Siêu còn nói như vậy, Phương Minh khẽ gật đầu. Cái này người nhìn còn được, các phương diện cứng rắn tiêu chuẩn cũng không kém, nói chuyện làm người nhìn xem cũng không có tâm bệnh. Phương Minh trong lòng vẫn là giám định một cái. Người này có năng lực làm tốt Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật dám đâu sao? 99% Hắn tương lai có thể hay không phản bội công ty, lợi dụng công chức giành tư lợi. 0%. Giám định tốt năng lực cùng trung thành hai phương diện, Phương Minh cảm thấy có thể. Tốt, Hà Tiên Sinh tự nhiên có khát vọng, ta là rất thưởng thức, ta bên này sẽ cho Hà Tiên Sinh một cái bình đài, hợp tác cả hai cùng có lợi. Hà Tiên Sinh có thể chuẩn bị hướng Hải Tư sinh từ trước, tiền lương phương diện, trước đó ngươi nói lên báo giá, ta đáp ứng, ta bên này, tư tịch mà đối đãi." Phương Minh nói. Hà Siêu còn mặt lộ vẻ kinh hỉ. Phương Minh cầm lấy rượu đỏ chén rượu, cùng Hà Siêu cùng đụng phải một chén. Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật giám đốc, xem như xác định. Phương Minh cho mới công ty tuyển định người cầm lái về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian, chủ yếu là xử lý một ít chuyện riêng. Hắn tại Xuyên Du mua một tòa biệt thự. Biệt thự vị trí tại khu Tây Thành, cũng không phải Đông Phương Tử bên kia tòa thành thức biệt thự, mà là một chỗ gọi Đế Hoa Tử luyện cấp cao biệt thự cư xá. Đông Phương Tử ở lại khu biệt thự, nơi đó có thể hay không mua được biệt thự, không chỉ là giữ tiền, còn phải xem mặt. Kia vật nghiệp cũng bán đi, muốn mua chỉ có thể mua hai tay, thế nhưng là kia địa phương đều là quan lại quý hiện đang ở, trong thời gian ngắn không ai nguyện ý lấy ra. Phương Minh cũng không bắt buộc Hắn mua biệt thự kiến trúc diện tích 1300 mét vuông, giá tiền là 4000 vạn, không rẻ, nhưng là cũng không mắc. Dù sao, xuyên du giá đất cùng kinh thành vẫn là vô pháp so sánh. Mua biệt thự về sau, Phương Minh đúng hẹn, giúp An Kỳ đem chính nàng mua sắm nhà chợ số dư thanh toán, cũng đem trước ở phòng ở đưa tặng cho An Kỳ, cũng cho An Kỳ mua một cổ màu đỏ mạ mà giờ dạ tỷ xe con. Đây đều là ban thưởng, An Kỳ trung thành làm bạn lễ vật. An Kỳ kỳ thật chính là Phương Minh đại quản gia, như là đã biết rõ nàng trung thành, Phương Minh cũng không cao. An Kỳ cảm động không thôi. Song xuôi những chuyện này, nháy mắt liền tới một tháng hạ tuần. Mắt thấy muốn qua tiết, xuyên du bên này năm vị dần dần dày đặc bắt đầu, trên đường phố đèn đường cũng đổi thành hồng sắc hoa đang trang trí, giăng đèn kết hoa. Ngay tại Phương Minh kế hoạch năm nay làm sao sống thời điểm, có cái bằng hữu, đống nhiên tìm tới Phương Minh. Nô Kinh đến Xuyên Du, tìm đến Phương Minh ăn cơm, cùng nhau, còn mang theo một cái đạo diễn, còn có một cái ca sĩ cùng đi ăn cái cơm. Cái kia ca sĩ, gọi Tôn Nhân Tư. Chương 265, nếu không ngươi thử một chút. 34, cầu đặt mua. Hôm nay Nô Kinh chuẩn bị mời khách. Tại Thế chiều 4 giờ hơn, Xuyên Du thượng hải đường một nhà tên là Tân Nhã Quảng Đông ở Ngọ Nân Quảng Đông quán. Phương Minh gặp được Nô Kinh. Nô Kinh nhìn gầy một điểm, người còn bị phơi đỏ thẫm, bất quá nhìn coi như tinh thần. Nhìn thấy Phương Minh, hắn chào hỏi, cũng giới thiệu ăn cơm chung mấy cá nhân. Cùng bàn, là một cái tên là Lữ Tử An đạo diễn, còn có một cái nữ ca sĩ, gọi Tôn Nguyên Tư. Phương Minh nhìn thấy Tôn Nguyên Tư lần đầu tiên, liền nhận ra, nàng chính là mình đời trước rất hứa thích cái kia nữ ca sĩ. Không nói những cái khác, chỉ bằng mượn đối phương trước ngực một đôi a, Phương Minh liền biết mình sẽ không nhận lầm. Hắn lên tiếng chào hỏi, ngồi xuống Hàn Huyên một hồi. Phương Minh đối với Tôn Nguyên Tư cảm thấy hứng thú, nhiều Hàn Huyên vài câu. Cái này nữ ca sĩ so với ở kiếp trước đến, nhỏ hơn mười mấy tuổi tuổi. Cả cuộc đời trước, Tô Nhân Tư cũng tính được là là bảy số không sau, mà bây giờ cùng Phương Minh nói chuyện trời đắc nàng, vẫn là mới tốt dần núi quốc tịch, thế nhưng là xuất sinh tuổi tác lại là năm 1994. Phương Minh cũng không phải cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, trên thế giới này, hắn biết rõ không ít minh tinh, mặc dù người hay là kia cá nhân, thế nhưng là tuổi tác cùng kinh lịch trên cũng có một ít khác biệt. Còn có cái kia lữ tử An Đạo Diễn, xem số tuổi đã hơn 50 tuổi, nô kinh nói là truyền hình điện ảnh vòng tiền bối, thích quay phim phim loại hình là võ hiệp, có không qua ít kinh điển tác phẩm chỉ là nữ tử An tác phẩm, Phương Minh cơ bản chưa có xem, xem ra là thêm ra một phần ba giới giải trí bên trong người bên trong một cái. Cái này nữ tử An tính cách coi như hiền hòa, không có đồng dạng đạo diễn loại kia vênh váo hung hăng, mặc dù có dâu quai nón, thế nhưng là cũng không bá đạo, người tựa hồ rất tự hạn chế, năm mươi mấy tuổi còn không có trung niên mập ra. Lại nói, các người thế nào nhận thức? Trước kia từng có hợp tác. Phương Minh có chút hiếu kỷ. Phim trên hợp tác, ngược lại là không có, bất quá Lữ đạo xem như ta tiền bối, mang ta nhập hành, để cho ta diễn công phu tiểu tử phá tình cửa đạo diễn, là Lữ đạo sư huynh tất giận. Lô Kinh cười giới thiệu nói: "Còn có Tôn tiểu thư, lần này là đến xuyên du mở cá nhân buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc đã kết thúc, muốn chơi mấy ngày. Lần này Lữ đạo mới phim bên trong, là Tôn tiểu thư ca khúc mới làm nhạc đệm, xem như hợp tác, trước kia cùng Tôn tiểu thư gặp qua hai lần, xem như nhận biết, hôm nay liền mời mọi người cùng nhau hợp gặp." Nô Kinh nói. Phương Minh gật đầu. Lữ Tử An Hiền Hòa cười một tiếng, hắn đối với nói ra, Phương tiên sinh đầu tư địa cầu lang thang, về sau lại đầu tư hai bộ mới phim, trình diễn truyện cùng hành hải hành động đều là phương tiên sinh đầu tư tác phẩm, ta nghe Ngô Kinh nói phương tiên sinh tại xuyên du, liền nhịn không được muốn hắn dẫn tiến một cái, sau nếu là có cơ hội, nói không chừng còn muốn mời người chiếu cố một hai. Phương Minh nở nụ cười. Truyền hình điện ảnh phạm vi kỳ thật cũng không tính lớn, có tin tức gì, rất nhanh liền có thể chuyển ra. Không ít đạo diễn cũng muốn về người đầu tư, bây giờ Lữ Tử An cũng coi là thuận đường tích lũy một cái nhân mạch. Cái này Lữ Tử An người coi như hiền hòa, nói chuyện cũng khách khí, nhìn ngược lại là có thể quan hệ qua lại một cái. Lữ đạo khách khí, không biết rõ hiện tại quay bộ này phim, tên gọi là gì? Phương Minh hỏi. Bộ này phim Gọi võ hiệp, là chuẩn bị đại khái hơn một năm, mới cuối cùng quyết định quay phim một bộ võ hiệp phim. Nâng lên phim, Lữ Tử An lập tức hưng phấn lên, mở ra máy hát. Phương Minh nghe một hồi, cũng đại khái nghe được đại võ hiệp nói chính là một cái cái gì cố sự. Cố sự bối cảnh là tại nguyên mặt minh sơ, khởi nghĩa nông dân thời đại. Nhân vật chính là một cái bấn cùng khốn khổ thiếu niên, cùng một cái nghèo huynh đệ cùng một chỗ được đưa đến Võ Lâm Chính Tông môn phái võ đang học võ công, hai người ngộ tính cực cao, nhưng là bởi vì xuất thân thấp hèn. Không có tiền trở thành nội môn đệ tử, chỉ có thể làm tập dịch, mà cái này hai cái thiếu niên không cam tâm như vậy mai một, thế là nhìn lén võ đạo kinh sách, tự mình vụng trộm luyện tập, về sau bị võ đàng người phát hiện, muốn phế rơi võ công, bọn hắn cũng đã thần công đã thành, một đường đánh bại mấy trăm người, xông ra núi đến. Sau khi xuống núi, hai người lập xuống chí hướng, nhân vật chính muốn trở thành xúc Gian trừ ác đại hiệp, huynh đệ của hắn muốn lên như diều gặp gió, vinh hoa phú quý, thế là hai người ước định 3 năm về sau gặp nhau, nhìn thấy thời điểm hai chiếc thực hiện lý tưởng của mình. Nhân vật chính xông sáo giang hồ, dạy dỗ mấy cái địa phương trên ỉ vào võ công khi phụ người hào cường về sau, biết được có cái ma giáo đại ma đầu, thế là nhân vật chính muốn khứ trừ rơi ma đầu, thu hoạch được càng lớn tiếng dự. Kết quả nhân vật chính đi tới ma đầu trong nhà, đúng lúc vị này cái gọi là ma đầu mừng tỏ, nhân vật chính sờ soạng đi vào, muốn thừa dịp loạn muốn ma đầu tính mệnh. Thế nhưng là, chui vào ma đầu trụ sở nhân vật chính, nhìn thấy ma đầu điện thoại nhật ký, phát hiện ma đầu kia mặc dù có ma danh, kỳ thật thường xuyên dùng tiền không lộ ra tính danh, cứu tế nạn nhân mà cơ duyên xảo hợp, nhân vật chính nghe lén phát hiện, cái gọi là ma đầu, trên thực tế là ủng hộ một chi phản nghĩa quân. Muốn sớm một chút kết thúc là thế. Nhân vật chính lâm vào xoắn xuýt, không biết rõ muốn hay không lấy ra, mà cùng một tên thiếu nữ có tình cảm phức mắc, mà cái này thiếu nữ là Ma Đầu Nữ Nhi, nhân vật chính ngay từ đầu xuất phục tại cái gọi là Đạo Nghĩa Giang Hồ, đã thương Ma Đầu, lại bị chính đạo nhận biết ám toán, nhân vật chính cuối cùng phát hiện, trên thực tế hắn cho rằng danh môn chính phái, căn bản mục đích là bởi vì Ma Đầu kia biết rõ một cái tiền triệu bảo tàng, có đại lượng vàng bạc, nhưng cái kia chính phái nhân sĩ, muốn cái này bảo tàng. Mà nhân vật chính thụ thương nghiêm trọng thời điểm, kia cái gọi là Ma Đầu ngược lại xuất thủ cứu nhân vật chính, mang theo hắn cùng nữ nhi cùng rời đi. Trong quá trình này, nhân vật chính bị kia cái gọi là ma đầu nhân phẩm lây nhiễm, cũng theo muốn danh lợi tâm cảnh bên trong giải thoát ra. Sau đó, ma đầu lần nữa bị chính đạo vây công, nhân vật chính lấy ra, cứu ma đầu, đánh bại những cái kia chính phái nhân sĩ, mà lúc này Nguyên Triều quân đội đến đây vây quét võ lâm nhân sĩ, cầm đầu chính là nhân vật chính huynh đệ. Phương Minh nghe đại khái, cái này phim kịch bản tự hồ chính là như thế. Sau khi nghe xong, Phương Minh cũng không biết rõ làm như thế nào đánh giá huyện. Cái này phim giống như đã từng có biết, Phương Minh cũng không biết rõ có phải hay không tiếp trước nào đó bộ phim chiếu rồi. Bất quá nghe cũng tạm được, hẳn là sẽ không bội thường tiền. Đảng Lữ Tử từ An đem cái này phim tiểu đoạn nói không sai biệt lắm về sau, hắn đột nhiên thở dài một cái. "Thế nào Lữ đạo, bộ phim này cố sự, nghe ngươi nói, không phải thật hài lòng sao?" Phương Minh hỏi. "Phim cố sự ta coi như hài lòng, thế nhưng là, ta vẫn muốn tìm hai bài có thể phụ trợ cố sự chủ tuyến khúc chủ đề, nhưng một mực không có tìm được, lời và nhạc cũng không có ta muốn cách cục khí độ, mặc dù nhạc đệm có Tôn Tiểu thư hiến âm thanh, thế nhưng là ta muốn khúc chủ đề lại một mực không có tìm được. Cái này thật có điểm thật là đáng tiếc." Lữ Tử An nói. Phương Minh nghe, không đợi tỏ thái độ, đồng nhiên ở một bên nô kinh mở miệng nói ra, "Phương Minh Ngươi có hứng thú hay không thử một chút làm ra vẻ tử? Chương 266, gặp sao yên vậy buồn buồn, cầu đèn mua. Ồ. Phương Minh ngay vậy, nhìn về phía Nô Kinh. Hắn muốn nhìn một chút Nô Kinh là tùy tiện nói một chút, vẫn là có ý gì. Nô Kinh nhìn thấy nhìn về phía hắn nhát thần, nói ra, Lữ đạo trước đó cùng ta nói qua, hắn gặp phải vấn đề không phải tìm không thấy ca khúc, mà là tìm không thấy thích hợp ca khúc. Bộ này đại võ hiệp, Lữ đạo muốn quay phim ra loại kia phóng đãng không bị trói buộc, phóng ngựa hát vang cảm giác, nhưng là hiện tại từ nhân sáng tác, không biết rõ chuyện gì xảy ra, đều là khuynh hướng tinh chuyển hàm súc. Hoặc là chính là một chút tiểu tình tự không phù hợp nữ đạo muốn hiệu quả ta cảm thấy đi muốn lấy tới dạng này bài hát chủ yếu là tác giả bản thân liền muốn có một cố khí chất Phương Minh ta là biết rõ người làm sự tình người bình thường cũng tiếp xúc không đến có lẽ ngơi có một ít cảm thụ viết ra từ có thể đại khí một điểm cùng người khác khác biệt Nghe nô kinh nói như vậy Phương Minh cảm giác giống như có chút đạo lý nô kinh cái này người tiếp xúc hai lần Phương Minh đại khái cũng biết rõ Mặc dù hắn thích nói giỡn lại không phải cho bằng lưu khó xử và quyết điểm cái loại người này nô kinh khả năng bản thân liền là nghĩ như vậy nữ tử An gặp Phương Minh biểu lộ cười nói ra Phương lão đệ, đây cũng chỉ là cứ như vậy nói chuyện, ta xác thực rất đau đầu, muốn tại mấu chốt ống tính, tìm tới một chút phù hợp bầu không khí ca khúc, nhưng là bây giờ âm nhạc, nhìn nữ tình trường quá nhiều, rất nhiều người khô giòn liền không làm được loại kia đại võ hiệp hào khí, ta cũng không có biện pháp. Bất quá nhà thơ sáng tác, cũng coi là chuyên nghiệp, Phương lão đệ không nên câu cầu. Nói xong, Lữ Tử An nhìn thoáng qua Tôn Nguyên Tư, nói ra, "Nguyên Tư tiểu thư, ta cũng không phải là nói người ca khúc, người ca khúc ta cũng là rất thích, chỉ là hiện tại giới âm nhạc, quả thật có chút không phân trần." "Ừm, ta hiểu." Tôn Nguyên ngược lại là rất tốt nói chuyện, nàng nói, Hiện tại ca khúc người nghe ưa thích khẩu vị khả năng có biến hóa, đạo diễn muốn tìm được thích hợp khúc từ sắc thực khó khăn. Đúng vậy a, không không qua biết rõ phương tiên sinh, có thể hay không cho ta một điểm kinh hỉ. Lữ Tử An lại đem ánh mắt đầu trên người Phương Minh. Nghe hắn nói như vậy, Ngô Kinh, Tôn Nguyên Tư cũng đều nhìn về phía Phương Minh. Thấy mọi người đều nhìn về tự mình, Phương Minh mỉm cười. Cái thế giới này, cùng trước đó thế giới có một ít khác biệt, nhiều 1 phần 3 mới nghệ nhân ca sĩ đạo diễn, thế nhưng là có một ít nguyên bản thế giới liền có ca sĩ cùng tác phẩm, cũng không xuất thế. Phương Minh vốn cũng không muốn làm văn hóa hai tay phiến. Bất quá hôm nay vừa lúc mà gặp, nhiều như vậy chờ mong ánh mắt, Phương Minh cũng không muốn dụ rẻ. Nhất là, tốt nhiên tư là Phương Minh có chút ưa thích ca sĩ, nam nhân tại khá là ưa thích để ý trước mặt nữ nhân, cũng không tốt nói mình không được không phải. Phương Minh khẽ gật đầu, nói ra, nếu như Lữ đạo có cái này sầu lo, ta ngược lại thật ra có một ca khúc, bất quá trước nói minh bạch, cái này bài ca khúc cũng không phải là ta sáng tác, mà là một vị gọi Vàng Tú tiền bối viết, ta chỉ là vừa lúc mà gặp, nghe qua mà thôi. Vàng Lâm Mục, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe qua người này, không biết rõ bài hát này tên cái gì. Phương Minh ngươi còn nhớ rõ Có thể hát một cái sao?" Lữ Tử An hỏi. "Bài hát này, tên gọi gặp sao yên vậy?" Phương Minh nói. "Ai?" Danh tử nghe có một chút ý cảnh, không biết có hay không có loại kia thoải mái khí độ. Lữ Tử An hỏi. "Ta trùng hợp nghe qua, nếu như không chê, ta liền hát một cái, tại chư vị diện trước đều xấu." Phương Minh cười một cái nói. "Tốt." Nghe lời này, Lữ Tử An, Tôn Nhất Từ còn có ngơ kinh ánh mắt, cũng tập trung vào Phương Minh trên thân. Phương Minh hắng giọng một cái, tay tại trên mặt bàn động viên nhịp, mở miệng hát lên. "Nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, không sợ liều mạng sợ bình thường." có được có mất có thiếu có còn. Lao Thiên không khen người quá tham, đứa ngược cắn chặt răng. Sinh tử dễ dàng túi đầu khó, coi như làm không được anh hùng, cũng muốn làm một cái hảo hán, mọi loại ân ân oán oán cũng coi nhẹ. Không đủ tiêu xái liền không đủ dũng cảm. Khổ đến ta nuốt rượu đến bắt làm. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng lệ quang lạnh. Cổn Cổn A Hủng Trần Lật Nha lật hai lần. Thiên Nam điệu Bắc gặp sao yên vậy? Nhưng cầu tình thâm duyên cũng sâu. Chân trời biết tâm tướng mà bạn. Cổn A Hủng Trần Lật Nha lật hai lần. Thiên Nam điệu bác gặp sao yên vậy? Nhưng cầu tình thâm duyên cũng sâu. Chân trời biết tâm tướng mà bạn. Nhân ngoại hưu nhân sơn ngoại hưu sơn. Không sợ liệu mạng sợ bình thường. Có được có mất có thiếu có còn. Lao thiên không khen người quá tham. Tưỡng ngực cắn chặt răng. Sinh tử dễ dàng túi đầu khó. Coi như làm không được anh hùng. Cũng muốn làm một cái hào hán. Mọi loại ân ân oán oán cũng coi nhẹ. Không đủ tiêu sái liền không đủ dũng cảm. Phương Minh gõ nhịp, hát lên cái này bài gặp sao yên vậy. Bài hát này, xem như Phương Minh rất ưa thích mười bài ca khúc bên trong một trong. Bài hát này, cũng là Phương Minh cảm thấy vàng dính xuất sắc nhất ca khúc một trong Chỉ là nguyên bản gặp sao yên vậy, mặc dù phòng khoáng có tiêu sái khí phách, nhưng làm sao quần chúng rất khó thưởng thức vàng dính kia phá la của họng, dẫn đến năm đó chuyển sướng độ không đủ, về sau không biết rõ cái gì nguyên nhân, từng cái cờ tờ vở bên trong, cái này bài khúc từ cũng không hiểu loại bỏ, dẫn đến tiến một bước chuyển sướng độ hạ xuống, biến thành tương đối ít lưu ý ca khúc. Nhưng mà Phương Minh cho rằng, bài hát này tuyệt đối là bị đánh giá thấp ca khúc, luận khí phách cùng nhà thơ đều là trên tuyển. Mà cái thế giới này, vàng bá chính là kêu biến mất một phần ba nghệ nhân, hắn rất đa kiệt làm cũng liền chôn vùi tại thời không bên trong, cũng không xuất hiện. Phương Minh đối với cái này vẫn còn có chút khó chịu. Làm người xuyên việt, Phương Minh cảm thấy nếu như thời cơ thỏa đáng, hẳn là cho thế giới này người mở rộng một cái những cái kia chôn vùi kiệt tác tín phẩm, nếu không luôn có một loại ta có minh châu, làm sao bị long đồng cảm giác. Bây giờ, Phương Minh hát lại vàng dính cái này cái này bài gặp sao yên vậy, Phương Minh bản thân cũng không âm ngủ, âm cao chuẩn âm cũng rất tốt, tăng thêm tiếng nói điều kiện được trời ưu ái, là loại kia hơi có từ tính giọng nam, nhận ra độ rất cao, bây giờ hát cái này bài gặp sao yên vậy, ngược lại cảm giác so vàng vũ bản nhân phá la tiếng nói bạn càng bị người tiếp nhận. Lữ Tử An cùng Tôn Nhân Tư Trên thực tế vốn không có đặc biệt chờ mong. Nếu như nói là chờ mong, cũng chỉ là ít nhiều có chút kỳ vọng, Phương Minh kinh lịch đặc thủ, có thể viết ra tương đối tốt tử, sau đó lại tìm chuyên nghiệp nhạc sĩ, tiến hành sáng tác, biên ca khúc, sau đó làm qua để mộ ra thử một chút cảm giác. Lại không nghĩ rằng, Phương Minh hát bài hát này, độ hoàn thành đã cao như thế, mặc dù không có biên ca khúc nhạc đệm, nhưng là đã là sáng sủa trôi chạy một ca khúc. Nhất là, bài hát này ca từ ý cảnh, đều để lộ ra một cỗ tiêu sái thoải mái tình cảm, mặc dù tại trong hồng trần, lại không phá hồng trần sử dụng, có một loại cảm tiêu sái khí phách. Lữ Tử An nghe được Phương Minh hát xong, lập tức quát to một tiếng, "Tốt, bài hát này hào khí phách, ta muốn tìm chính là như vậy một ca khúc." "Ha ha ha. Phương lão đệ, ngươi không thành thật, bài hát này, độ hoàn thành cao như vậy, làm sao có thể là người khác làm?" Sợ là lão đệ cũng đối âm nhạc cảm thấy hứng thú, tự mình tìm cái cớ, dùng tên giả Vàng Tú Sơ Tác, "Kỳ thật cái này vàng dính chính là ngươi đi." "Lão đệ, ta hiểu lo lắng của ngươi, sợ sáng tác bị người phê bình, thế nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Bài hát này, ta cảm giác nhất định có thể hỏa." Mà tại cạnh bên, nghe Phương Minh ca hát, Tôn Nhân Tử Lúc này trong mắt cũng là tỏa sáng. Chương 267, bị chết phục nữ ca sĩ 14 cầu đặt mua. Tôn Nghiên Tư nhìn về phía Phương Minh, trong mắt lóe ánh sáng, nói ra, người bài hát này là đã viết ra rất lâu à? Độ hoàn thành rất cao, mà lại cùng hiện tại lưu hành ca khúc rất không đồng dạng. Mặc dù bài hát này, cùng ta đối với âm nhạc lý giải rất không đồng dạng, nhưng là có thể khẳng định là một bài rất không tệ ca khúc. Phương Tiên Sinh ngươi đối với âm nhạc cũng đọc lướt qua rất sâu sao? Nghe nàng hỏi như vậy, Phương Minh khẽ lắc đầu, nói ra, ta chỉ là nghe người ta hát qua mà thôi, cũng không tính tự mình góp từ. Phương Minh Ngươi dạng này khiêm tốn liền có vẻ dối trá. Bài hát này ta nghe, cũng rất có nhận ra độ phóng khoáng đại khí. Nếu là có người có thể làm ra dạng này khúc tử, đã sớm nổi danh, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Cái gọi là văn dính, chính là người nghĩ ra được nghệ danh a?" Lô nói. Nô kinh lời này, Lữ Tử An cùng Tôn Nghiên Tư rất tán thành. Phương Minh nghe, có chút bất đắc dĩ. Hắn nói là thật, làm sao người khác không tin a? Bất quá, Phương Minh cũng không xoắn suất cái vấn đề này, hắn lắc đầu, không nói gì. Bài hát này rất tốt. Ta quyết định, bài hát này, liền xem như đại võ hiệp khúc chủ để đi. Lữ Tử An quay một cái cái bàn, nói: "Hắn nhìn về phía Phương Minh, nói ra: "Phương lão đệ, ta cảm thấy ngươi hát liền không tệ, không phải vậy bài hát này, liền ngươi đến hát như thế nào. Tìm một cái chuyên nghiệp phòng thu âm, ngươi đem ca khúc mục hoàn thiện một chút, dứt khoát tự mình hát, ngươi tiếng nói rất tốt, nói không chừng có thể như vậy xuất đạo." Ha ha. Chỉ đùa một chút, Phương lão đệ tự thân là có sự nghiệp, không quan tâm chút tiền ấy, nhưng khi chơi phiếu cũng không tệ. Thật có thể cân nhắc. Thanh âm của ngươi điều kiện rất không tệ, bài hát này, ta đã nhớ kỹ giai điệu, nếu như ngươi ý, ta tìm chuyên ngành nhân sĩ giúp ngươi biên ca khúc." Nếu như không phải âm nhạc phong cách trở lệch quá nhiều, ta cũng nghĩ tự mình cho người biên ca khúc." Tôn Nhiên Tư cũng nói. Phương Minh nghe, có chút ý động. Hắn ngược lại không nghĩ tự mình xuất đạo, nhưng là ngẫu nhiên chơi phiếu một cái, cảm giác thật có ý tứ. Tôn Nhiên Tư nói cũng Phương Minh tìm biên ca khúc, hoặc là chính nàng cho Phương Minh biên ca khúc, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Kỳ thật, tại âm nhạc giới bên trong, có thể tự mình nhà thơ sáng tác đồng thời biên ca khúc gồm nhà người, thật đúng là không nhiều. Nhà thơ, sáng tác, biên ca khúc, giống như đều là âm nhạc liên quan, nhưng đây thật ra là ba loại kỹ năng. Nhà thơ cùng loại cổ đại làm thơ, là văn học phương diện, sáng tác, chính là chủ tại giai điệu, biên ca khúc, là có quan hệ hợp âm, nhạc khí sử dụng, tiết đấu, cùng điệp khúc bộ phận trở đã tổng hợp. Cái này ba loại năng lực, đồng dạng sao ca nhạc, có thể tinh thông, liền xem như sáng tác hình ca sĩ. Nếu như toàn bộ tinh thông, dạng này nghệ nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái lấy ra cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại có tên tuổi toàn năng nghệ nhân, quá vịnh có chủ đồng, lý bên trong thịnh, tường cảng trước kia có vàng tốt câu, hiện tại tường cảng nhân tài heo tàn, có thể ba loại toàn năng rất rất ít. Mà Tôn Tư, sợ dĩ nỗi danh không vẹn vẹn là dung mạo của nàng xinh đẹp tăng thêm thanh âm điều kiện tốt, mà hơn ở chỗ, nàng là ít có 3 loại toàn năng ca sĩ. Vô luận nhà thơ, sáng tác, vẫn là biên ca khúc, Tôn Nguyên Tư cũng rất lành nghề. Bây giờ, nàng đưa ra nguyện ý giúp Phương Minh tìm tới biên ca khúc người, hoặc là chính nàng là Phương Minh biên ca khúc, xem như đối phương rõ ràng âm nhạc tán động. Vậy cũng tựa, liên phiền phước Tôn tiểu thư. Phương Minh cười một tiếng, nói với Tôn Nguyên Tư, gọi ta Nguyên Tư liền có thể, gọi Tôn tiểu thư quá khách khí. Tôn Nghiên Tư cười lên, nói, "Đúng rồi, lão đệ, ngoại trừ khúc chủ đề, ta còn thiếu một bài phim ca khúc." Một chuyện không, cầu hai chủ, lão đệ có cái này tài hoa, không bằng đem phim đua ca khúc cùng một chỗ giải quyết a." Lữ Tử An nói. "Phim đua ca khúc sao?" Phương Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, nói, "Cũng có thể. Ngươi còn có cái khác bài hát." "Giống nhau là loại này thoải mái phóng khoáng loại hình." Tôn Nghiên tư nghe, rất là kinh ngạc. Nàng là âm nhạc người, biết rõ sáng tác một bài ca khúc không dễ dàng. Đừng nói là phổ thông nhỏ ca sĩ, liền xem như chu động, hoặc là lý bên trong thịnh loại này siêu cao sinh ra sáng tác thiên tài, một chương album bên trong 10 đến 12 bài hát, có thể có một hai bài cực kỳ sáng chói liền đã không dễ dàng. Nếu như có thể có 347, kia hàm kim lượng liền tăng vọt, phần lớn ca khúc đều là góp đủ số. Mà bây giờ, Phương Minh cái này nghiệp dư nhân sĩ, bất chi bất giác bên trong, liền cứ gọi mấy bài phong cách thống nhất, chất lượng rất cao bài hát. Cái này thật để cho người ta hơi kinh ngạc. Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta nói qua, ta không phải nguyên tắc giả, chân chính tác giả là một cái gọi vàng tú tiền bối." Ha ha ha ha. Nghe lời này, Lữ Tử An cùng Nô Kinh cũng cười. Tôn Nguyên Tử cũng mọc ra miệng mỉm cười. Phương Minh thấy thế, có chút bất đắc Tình cảm mấy người bọn hắn, cũng làm tự mình là chơi ngạnh. Mềm Vì sao tự mình nói thật ra, người khác chính là không tin đâu. Bất quá, hắn cũng tử bỏ tiếp tục giải thích. "Ngươi hát một cái, chúng ta nghe nghe xong." Tôn Nhiên tứ hỏi. Phương Minh gật đầu. Tôn Nhiên tư mấy người tập trung tinh thần, chuẩn bị nghe Phương Minh ca hát. Phương Minh hắng giọng một cái, dùng tay đánh lấy nhịp, bắt đầu hát lên. Biển cả một tiếng cười, cuồn cuộn hai bên bờ chiều. Chìm nổi theo đi dạo. Cái nhớ hôm nay, Thương Thiên cười, nhau nhau trên đời chiều. ai thua ai thắng được, trời biết hiểu. Giang cười, mưa bụi xa, sóng lớn đại tận hồng trần thế tục bao nhiêu kiểu. Gió mát cười, lại gây buồn thể, Hào hùng còn thắng một và cáo một chiếu, Thương Châu cười, không còn buồn thể, Hào hùng còn tại si ngốc cười cười, lạp lạp lạp lạp lạp, lạp lạp lạp lạp lạp. Phương Minh đánh nhịp, hát lên bài hát này, nghe được Phương Minh hát ra ca khúc cùng giai điệu, Tôn Nhân Tư mấy người không khỏi lộ ra 10 điểm vẻ khiếp sợ. Phương Minh bài hát này, ý cảnh trên càng là thoải mái, một loại phóng khoáng ngông nên cảm giác, đang người nghe trong ý thức rất nhanh liền tạo thành, để cho người ta phản phất nhìn thấy một cái khám phá hồng trần khách, lái một chiếc thuyền con, tại Giang Hải bên trong một bên uống thả cửa, một bên tận tình hát vang cảm giác. Bài hát này hoàn toàn đã vượt ra thế tục hiệu quả và lợi ích cùng tình yêu cảnh giới, thăng lên đến một loại siêu thoát chi cảnh, so với trước đó gặp sao yên vậy, đã trên cảm giác còn cao hơn một bậc. Nghe Phương Minh hát bài hát này Tôn Nhân Tư, còn có Lữ Tử An cùng Lâu Kinh, trong lúc nhất thời vậy mà đều có chút vẻ mặt hốt hoảng, phản phất bị đưa vào một cái tiêu sái tận tình giang hồ cao nhân thế giới bên trong. Bài hát này không dài, Phương Minh cũng không có hát điệp khúc lặp lại, rất nhanh, hắn liền hát xong. Mà Tôn Nhân Tư bọn người, còn tại xuất thần. Phương Minh thấy thế, ho khan một tiếng, đem ba người thu suy nghĩ lại hiện thực. Tôn Nhân Tư khôi phục lại thần trí, nàng nhãn thần bên trong đã mang lên sùng bái cùng kính lễ, nói với Phương Minh, người bài hát này, thật là quá tuyệt vời. Bài hát này, đến tuột cùng tên gọi là gì? Chính là khúc dạo đầu câu đầu tiên, gọi biển cả một tiếng cười. Phương Minh mỉm cười nói, biển cả một tiếng cười. Tên rất hay. Tôn Nghiên Tư rất là hứng phấn, nàng kêu phục vụ viên, muốn đi phục vụ viên lấy ra giấy cùng bút. Nàng muốn đem vừa rồi nghe được Phương Minh hai bài bài hát, viết thành giả phổ, đi chép lại cùng. Chương 268, bán 200 vạn, bức tranh cái cao hứng 24, cầu đặt mua. Tôn Nghiên Tư theo phục vụ viên nơi đó muốn tới giấy bút, đem Phương Minh vừa rồi hát hai bài bài hát viết ra dạn phổ. Nàng không hổ là chân chính sáng tạo hình ca sĩ, đối với âm nhạc lý giải rất sâu, đồng thời kiến thức cơ bản rất tốt, Phương Minh hai bài bài hát vẹn vẹn hát một lần, Tôn Nguyên Tư liền đã nhô kỹ, đồng thời đem chủ yếu giai điệu viết thành dạn phổ. Tôn Nguyên Tư một bên viết, còn một bên ngâm nga, cái này hai bài bài hát nàng hát ra, cùng Phương Minh chính là hai cái cảm giác, chỉ có thể nói Tôn Nguyên Tư tự thân phong cách rất tươi sáng. Rất nhanh, Tôn Nguyên Tư liền đem hai bài bài hát giản phổ viết ra. Tốt, tốt. Cái này hai bài bài hát cũng rất phù hợp ta phim ý cảnh, ta quyết định, cái này hai bài, bài hát Liền xem như ta mới phim đại võ hiệp khúc chủ để cùng phim đôi ca khúc. Lữ tử an 10 điểm cao hứng, nói. Ha ha, Phương Minh, ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ, muốn hay không về sau suy nghĩ thêm viết cái kịch bản cái gì, giao cho ta quay. Ngô Kinh cười ha ha một tiếng, nói. Phương Minh mỉm cười, khoan hãy nói, hắn có thật nhiều chuyện xưa. Bất quá tạm thời Phương Minh còn không có ý nghĩ này. Phương Minh, cái này hai bài bài hát, mặc dù không phải phong cách của ta, nhưng là ta rất ưa thích. Ta có thể giới thiệu cho ngươi xuyên du bên này hậu kỳ âm nhạc người chế tác, còn có phòng thu âm cho ngươi, mà lại ta còn có thời gian tại xuyên du chơi mấy ngày, liền xem như nghỉ ngơi, ngươi nếu là muốn tự mình biểu diễn, ta làm ngươi âm nhạc cố vấn." Tôn Nghiên Tư nói. Phương Minh gật đầu. Hiện tại Tôn Nghiên Tư cái tuổi này, bất quá 24-25 tuổi, cũng không phải là đặc biệt để ý người khác có tiền hay không, mà lại nàng ở kiếp trước cho người ấn tượng, cũng không phải là rất vật chất. Nàng hơn xem trọng là có tài hoa người, nhìn xem thuận mắt người. Mà hai điểm này, Phương Minh cũng có. Mặc dù âm nhạc lý niệm trên Phương Minh biểu hiện ra Cùng tôn nghiên tư có khác biệt, nhưng nàng không phải nhỏ hẻm người, sẽ không bởi vì âm nhạc lý niệm khác biệt liền khác nhau đối đãi tương phản, kém như vậy gì ngược lại nhường tôn nghiên tư hơn thưởng thức phương minh. Phương minh bản thân, cũng rất để cho người ta nhìn xem tuần mắt. Không có biện pháp, tuổi trẻ, giáng dấp tinh thần. Như thế, tôn nghiên tư tự nhiên đối phương rõ ràng hảo cảm ngay tại 70 điểm, thậm chí nguyện ý lấy ra 2 ngày nghỉ kỳ giúp phương minh thu âm nhạc. Tốt. Đúng, nghiên tư tiểu thư, có chuyện, còn muốn nhờ người một cái Qua mấy ngày ta công ty bên trong muốn trị một tòa sê, kết thúc thời điểm có thể sẽ mở thể, nếu có rảnh rỗi, mọi người tới khách mời một cái như thế nào? Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để người ra không cùng, tiền thi đấu định tại 50 vạn như thế nào? Phương Minh hỏi. Hắn cũng không phải tạm thời khởi ý. Bây giờ, Phương Minh dưới cờ đã có 3 nhà công ty, Minh Vương đầu tư vốn công ty, Thiên Mị trò chơi phòng làm việc, Minh Vương bảo an công ty. Cái này 3 nhà công ty cộng lại, Phương Minh thủ hạ đã có hơn 200 người. Phương Minh trước đó một mực tại bận địu, không có làm cái gì đoàn đội xây dựng, bây giờ xem như nhàn rỗi, ngược lại là có thể trị một cái mà lại Phương Minh trong công ty, người trẻ tuổi chiếm đa số, tốt nhiên tư tại người trẻ tuổi bàn tay vẫn là rất có nổi tiếng, mà lại tên người âm thanh lại tốt, đến thời điểm thỉnh đi qua làm áp chụp thiết mục là rất không tệ. Đến mức thù lao 40 vạn cũng không tính là đặc biệt nhiều. Minh tinh loại này ngẫu nhiên diễn xuất đều là có công khai đi giá, Phương Minh biết rõ quý nhất chính là công phu cự tinh Trình Long, 200 vạn lên, túi máy bay tư nhân, không, có thực lực không cần mời, trừ cái đó ra, nhỏ thẩm Dương tiền thi đấu 40 vạn, tô hữu bằng loại hình 10 mấy vạn, căn cứ danh khí cùng vị trí, đều có ít giá. Phương Minh cảm thấy Nhỏ thẩm dương tiền thi đấu cũng 40 vạn cho Tôn Nguyên Tư 50 vạn, không tính quá mức đi. Tốt, dù sao cái này mấy ngày ta cũng không có gì sắp xếp hành trình, vậy liền an bài như vậy, ta trước cùng ngươi đi phòng thu âm đi âm, sau đó chờ ngươi công ty đoàn kiến thời điểm, ta cùng đi." Tôn Nguyên Tư nói. Phương Minh mỉm cười gật đầu. Tôn Nguyên Tư kỳ thật rất đơn thuần, Phương Minh còn nhớ rõ trước kia có cái tin tức, là quá vịnh một cái nữ chính trị gia tính yêu video chạy ra, tạo thành rất lớn xã hội vấn đề, mà có cái báo nhỏ phóng viên hỏi Tôn Nguyên Tư biết không biết rõ chuyện này, cái này muội tử thế mà ngốc ngốc gật đầu, nói là cùng một chút bằng hữu cùng một chỗ xem. Phương Minh lúc ấy xem tin tức kia kém chút cười ra tiếng. Hắn ngược lại là minh bạch, không phải không biết rõ tình yêu video chính là đơn thuần, những cái kia trang rất thuần khiết nữ nhân, chưa hẳn là thật thuần khiết, cũng thời đại nào, đừng, cái gì cũng không biết rõ, trang thuần chẳng khác gì là dối trá. Giống như là Tôn Nghiên Tư loại này, rất nói thẳng ra, ngược lại là thật đơn thuần nhất nhất nhất bởi vì các nàng cũng đơn thuần không biết rõ loại chuyện này không nên lấy ra nói. Bây giờ tiếp xúc, Phương Minh cảm giác tự mình ấn tượng không sai, hiện tại cái này Tôn Nghiên Tư, tính cách có chút nhường người thích. Như thế, Phương Minh liền ước định Tôn Nghiên Tư qua mấy ngày hành trình. Mà Lữ Tử An cũng cùng Phương Minh nói tốt hợp tác công việc. Lữ Tử An muốn Phương Minh hai bài bài hát, bởi vì là thương nghiệp công dụng, cộng thêm trên là ca khúc mới, cho nên mở giá cả không tính thấp, Lữ Tử An mở 200 vạn bản quyền phí. Đây không tính là là giá thấp, muốn biết rõ, đây chỉ là bản quyền phí, mà không phải mua đất phí tổn. Phim truyền hình cùng phim mua sắm âm nhạc bản quyền, đồng dạng ra giá, chính là 10 vạn đến mấy trăm vạn, cụ thể xem ca khúc hóa nhật trình độ, cùng ca sĩ thay danh. Lưu Đắc Hoa xem như Hoa Ngữ Thiên Vương, hắn bán chạy ca khúc mới tại trong phim phát ra thu lấy bản quyền phí, tối cao tiếp cận hơn 400 vạn. Bây giờ Lữ Tử an cho Phương Minh mở 200 vạn giá cả, không tính giá thấp, dù sao cũng là còn chưa hoàn thành 2 bài bài hát. Đương nhiên, cũng có nhất định yêu cầu, tỉ như tại đại võ hiệp chiếu lên trước đó, Phương Minh không thể trước đẩy ra cái này 2 bài bài hát đơn khúc, cũng không thể đem bán album. Phương Minh điểm ấy không quan trọng, hắn chính là thuộc về chơi phiếu, cũng không có ý định tự mình làm minh tinh, chẳng khác nào là giải trí tự mình, đi hát 2 bài bài hát chơi một chút. Cái này 200 vạn, thuần túy chính là làm cái tiền tiêu vặt, cũng chứng minh tự mình không có mở cửa cũng có thể kiếm được tiền, bức tranh cái vui vẻ mà thôi. Xác định chuyện này Phương Minh bọn người chính sự liền nói không sai biệt lắm, lúc này cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Hôm nay xem như ở giữa bạn bè phổ thông bữa tiệc, mặc dù Tôn Nghiên Tư tại, bầu không khí khá là phát triển, nhưng là không có tiến hành động rượu đẳng bữa tiệc trên thường gặp sáo lộ, đều là đại gia vui vẻ là được rồi, không ai đụng rượu, riêng phần mình nguyện ý uống thì uống một điểm. Món ăn Quảng Đông tương đối thanh đạm, ăn chính là ngon, nhà này quán cơm món ăn không tệ, Phương Minh ăn rất vui vẻ. Đến hơn 7 giờ tối, bữa cơm này coi như đã ăn xong, Phương Minh cùng Lữ Tử An cùng Tôn Nghiên Tư trao đổi một cái phương thức liên lạc, liền cứ gọi chở cáo biệt Ngô Kinh bọn người, đi đầu rời khỏi. Ngày thứ hai, Phương Minh vừa rồi tỉnh lại không lâu, liền nhận được một cái huy trạm La Tôn Nguyên Tư gửi tới. "Hôm nay lúc rảnh rỗi, dẫn người đi phòng thu âm." Tôn Nguyên Tư trên huy trạm nói. "Chương 269, phòng thu âm kinh hồn 34, cầu đặt mua." Phương Minh hồi phục một cái ok biểu lộ. Rất nhanh, Phương Minh nhìn thấy tự mình huy chặt trên phát tới một cái đề vị, Tôn Nguyên Tư phát huy chặt nói ra, "Ở chỗ này." Phương Minh nhìn một chút, là xuyên du Tây khu kinh thành đường cùng thượng Hải đường giao hội chỗ, cách hắn nơi này không tính xa. Phương Minh đứng dậy, tùy ý ăn một chút đồ vặt, sau đó đi ra ngoài mở ra chiếc tia kỹ sĩ 15. Tuấn Vệ ước định cẩn thận địa phương chạy tới. Mặc dù đã tiến vào 3 tháng, thế nhưng là xuyên du bên này, đã vài chục năm chưa thấy qua tuyết, hôm nay là trời đầy mây, không trung thỉnh thoảng rơi xuống mưa bụi, khiến người ta cảm thấy có chút tấm lánh, thời tiết cũng là không rõ ràng vô cùng, tối tăm mở mịt một mảnh. Phương Minh mặc trên người một cái hôi sắc lông dê dài bản áo khoác, bên trong mặc màu vàng nhạt áo lông, một cái vàng nhạt của tây, lái xe tiến về Tôn Nghiên Tư phát định vị phòng thu âm. Không biết rõ có phải là giác hay không, Phương Minh luôn cảm giác có chút rất nhỏ không thích hợp, giống như có người đang ròm ngó chính mình. Hắn nhíu mày, Thông qua kính chiếu hậu nhìn một cái đằng sau đi theo xe, ngược lại là không có phát hiện ai đang theo dõi chính mình. Lúc đầu, Phương Minh không có quá để ý ý nghĩ này, tiếp tục lái xe. Rất nhanh, xe thấy được kinh thành đường cùng thượng Hải đường giao hội địa phương, nơi này có nhà ốc trung tâm thương mại, bên cạnh là cấp cao văn phòng, Phương Minh đem xe tìm chỗ đậu dừng lại, rất mau nhìn đến Tôn Nguyên Tư. Tôn Nguyên Tư mang theo một bộ kính râm, còn mang theo mỏng khăn quàng cổ, cũng không sợ bị fan Hâm mộ nhận ra. "Đến, ta dẫn ngươi đi gặp một cái, ta cho rằng tại Xuyên Du coi như không tệ phòng thu âm." Tôn Nguyên Tư nói. Phương Minh gật, gật đầu, đi theo Tôn Nguyên Tư cùng đi. Hai người tiến vào kia tòa nhà cấp cao văn phòng. Đến lầu 6, Tôn Nghiên Tư mang theo Phương Minh đến một gian tiền gọi xuyên du âm nhà ấn tượng trước cửa công ty, nhà này công ty không hề giống là phổ thông cán bộ lãnh đạo công tác công ty như thế, phổ thông công ty dùng đều là trong suốt cửa kính, mà nhà này công ty, dùng chính là cửa gỗ. Tôn Nghiên Tư đệ lên trên cửa phòng chung cửa, cánh cửa cách âm hiệu quả rất tốt, bên trong thậm chí không có chuyển ra tiếng chuông cửa, nhưng qua vài giây đồng hồ về sau, cánh cửa mở ra. Giữ cửa, là một cái 24 tuổi, giữ lại đám râu nhỏ, trên đầu mang theo hoa văn khăn, nhìn có chút hi hợp phong cách tuổi trẻ nam nhân. Hắn nhìn thấy Tôn Nghiên Tư lập tức lộ ra tiểu dung, nói ra, "Miên tứ tỷ." "Ừm, đây là sài hồ, phòng thu âm lá bản, vị này là Phương Minh, ta bằng hữu." Tôn Niên Tư giới thiệu sơ lược một cái, sau đó nói với Sài Hồ, "Trước đó cùng ngươi đã nói, dùng một cái phòng thu âm, hôm nay chuẩn bị xong chưa?" "Cũng chuẩn bị xong." Sài Hồ liên tục gật đầu. Tôn Niên Tư gật đầu, nàng cùng Phương Minh đi vào. Phương Minh lần đầu tiên tới phòng thu âm, đánh giá một cái bên trong bày biện. Phòng thu âm không lớn, kết cấu chia làm bên trong chính thức phòng thu âm, cùng bên ngoài điều tiết chế âm nhạc thiết bị thất. Bên trong phòng thu âm là phòng bế Bất quá ở bên ngoài thiết bị thất có máy tính camera giám sát ghi âm trong phòng tình huống bên trong phòng thu âm đại khái hơn 20 mét vuông không lớn không nhỏ có chuyên nghiệp phòng táo phòng phun mì tổ phồn hay trở lại than nghe chờ đã những ngày thiết phía ngoài thiết bị trong phòng có một tổ Phương minh cũng không biết rõ cái gì công dụng các loại âm nhạc thiết bị ngoại trừ xài hồ ở chỗ này còn có một cái xem tuổi trường 22 23 tuổi mọi tử cái này mọi tử vóc dáng không cao dáng vóc rất gầy mặt cũng tạm được bất quá trước ngực là đội à còn giữ một đầu bẩn biệ nhìn cũng là chị hip họ nhìn thấy tôn như tư cái này một đầu bản biện nữ hài đứa lên hỏi một tiếng tốt Sai Hồ, tụi chị, 20 người, phòng thu âm chủ nhân, tốt, nhóm chúng ta đi ghi âm đi. Tôn Nghiên Tư giới thiệu sơ lược một cái, sau đó mang theo Phương Minh, đi vào phòng thu âm. Phương Minh cũng là lần đầu tiến tới, có chút mới lạ, mà Tôn Nghiên Tư tụi hồ có chỗ chuẩn bị. Nàng tụi hồ làm một cái phiên bản nhạc đệm ra, mặc dù là giọng nói tổng hợp, nhưng là vẫn rất không tệ. Nhìn thấy Phương Minh có chút ngoài ý muốn dáng vẻ, Tôn Nghiên Tư cười một tiếng, nói ra, ngày hôm qua cơm nước xong xuôi, ta cũng không có những chuyện khác, sợ thời gian lâu dài quên hai bài hát giai điệu, tìm tuổi tính thuê phòng thu âm, trước làm ra một bản nhạc đệm. Dù sao làm âm nhạc tới nói, đối với ta chính là nhàn nhã, không quan trọng." Phương Minh cười cười, hắn mang lên trên thai trở lại thức thai nghe. Lập tức, giai điệu thành âm vang lên. Cạnh bên Tôn Nguyên Tư cũng đeo ở nghe lên, bất quá không phải ôn tổn, mà là nghe một cái Phương Minh bên này hát thế nào. Bọn hắn mang vật này, gọi thai thứ tai nghe, nó tác dụng, ngoại trừ có phổ thông thai nghe tác dụng bên ngoài, còn có thể đem tự mình hát ra thanh âm bắt được, trở về trong thai nghe, tự mình nghe lén tự mình hát như thế nào. Rất nhiều ca sĩ bắt đầu diễn xuống hội, cũng ở bên tai treo một cái bờ bluetooth tai nghe tiểu dạng đồ vật, vật kia không phải tai nghe cũng không phải nhắc nhở ca tử, mà là thai trở lại, dùng để nghe lén thanh âm của mình. Đây coi như là dụng cụ chuyên nghiệp, Phương Minh cũng là lần thứ nhất chơi. Đằng những này xử lý tốt về sau, Phương Minh liền cùng Tôn Nghiên Tư cùng một chỗ quay bài hát. Ghi âm bước đầu tiên chính là hát quen chuẩn âm, tiết tấu, chờ quen thuộc về sau, phía ngoài ghi âm sư sẽ điều chỉnh địa bình, còn có lời ống cùng nhạc đệm vang lên độ, khác biệt ống nói lựa chọn chờ đã, mà những chuyện này, Sai Hồ cùng tuổi kỳ hai huynh muội làm rất không tệ, Phương Minh chỉ cần hát quen âm nhạc làn điệu là được rồi. Phương Minh cảm thấy coi như mới lạ, hắn thử hát một hồi. Không biết rõ có phải hay không có hệ thống về sau, nghệ thuật tế bào đều chiếm được khai phát, Phương Minh ngoài ý muốn chuẩn âm cùng tiết tấu cũng nằm chắc rất tốt, cạnh bên Tôn Nhiên Tư nghe, cũng vúm vụm lấy làm kỳ. Người thiên phú điều kiện rất không tệ, nếu là có ý nghĩ, thậm chí lựa chọn ra đạo đâu có thể. Tôn Nghiên Tư tại thu khoảng cách, nói với Phương Minh: Thôi được rồi 273." Phương Minh cười cười, hắn có tự mình sự nghiệp, hiện tại chỉ là ngẫu nhiên chơi đùa âm nhạc giải trí chính một cái, ngành giải trí xuất đạo. Hắn không nghĩ tới. Lúc này, đã thu có một đoạn thời gian, Tôn Nghiên Tư có chút khác, muốn phía ngoài xã hội tụ tích đưa một chén nước tiền đến. Thế nhưng là nàng nói với mật dụ phụn hai tiếng, bên ngoài không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tôn Nhân Tư có chút ngoài ý muốn, bình thường cái này hai huynh muội rất nhạy bén, đã sớm hẳn lá đáp lại. Phương Minh thấy thế, trong lòng đột nhiên không khỏi nhảy một cái. Một loại dự cảm xấu tại trong lòng hắn dâng lên. Hắn buông xuống tay trở lại tay nề, một cái kéo lại muốn đi ra ngoài Tôn Nhân Tư. Tại Tôn Nhân Tư không hiểu nhãn thần bên trong, Phương Minh cẩn thận đi đến phòng thu âm, cửa ra vào. Cốc cốc, cốc. Phòng tu âm cánh cửa, đột nhiên vang lên ba tiếng tiếng đập cửa. Phương Minh không có chính đối cửa phòng, mà là nghiêng người sang thể, tại cửa phòng một bên, khẽ nhíu mày. Trợ hồ đang phán đoàn cái gì? Tôn Nghiên Tư cảm giác có chút kinh ngạc, Phương Minh dáng vẻ giống như đột nhiên trở nên rất cảnh giác, nàng nhận lấy nhiễm, cũng nhẹ chân nhẹ tay, đi tới Phương Minh đứng ở bên. Ngay tại Tôn Nghiên Tư muốn mở miệng hỏi, Phương Minh vì sao khẩn trương lên thời điểm, đột nhiên, hai tiếng súng vang lên vang lên. Phòng thu âm khóa cửa bị viên đạn sụp ra, còn có một viên đạn bắn thủng cửa gỗ, nếu có người chính đối cánh cửa, kia lúc này đã trúng bắn người vong. Chương 270: Sát thủ cùng phản sát bộ đuốn, cầu đần mua. A Phương Minh sau lưng Tôn Nguyên Tử, nhịn không được hét lên lên tiếng, bất quá nàng phản ứng cũng không tính chậm, lập tức dùng tay quát ngừng miệng. Đông, có người một ước, đem phòng thu âm cánh cửa đả văng. Một cái cầm trong tay súng lục giảm thanh, mặc hắc sắc áo mưa, mang trên mặt khẩu trang cùng kính dâm nam nhân, xông vào phòng thu âm. Hắn tựa như nhận qua chuyên ngành huấn luyện, tiến đến giơ súng liền quan sát điểm ngủ. Thế nhưng là, Phương Minh phản ứng, so cái này cái người nhanh hơn. Phương Minh tại cái này, người vừa tiến vào phòng thu âm thời điểm, tay trái chụp vào người nãy cổ, đồng thời, tay phải chụp vào người này cầm súng tay. Phương Minh động tác hết sức nhanh chóng, nam tử cầm súng còn không có kịp phản ứng, đã bị bắt lại cổ, hắn bản năng thay đổi họng súng, muốn nhắm chuẩn Phương Minh, thế nhưng là Phương Minh bắt lấy người này cầm súng tay, sử dụng một cái cầm ná thủ pháp, ngon cái đè lại cái này, người cầm súng tay mu bàn tay ngón giữa xương ngón tay địa phương, sau đó dụng lực hướng vào phía trong chấn động. Đây là đoạt đao thuật một cái thủ pháp, như thế nhấn một cái, bị công kích người tất nhiên cánh tay bất lực, tay sẽ thần kinh phản ứng đồng dạng bung ra. Mà Phương Minh lực lượng càng nhiều, chỉ nghe hoa một tiếng vặn giòn, cái này tay súng cầm súng tay, ngón giữa liền tới tay cong xương ngón tay bị Phương Minh vịn đứt mất. A Cái này, cái người kêu thảm một tiếng, súng lục trong tay không khỏi rơi xuống, Phương Minh tay phải qua tới, đem rơi xuống súng lục giảm thanh cơ lấy, thuận thế hướng về phía cái này người trên đầu gối một súng. Phốc! Mang theo dụng cụ giảm thanh súng ngắn thanh âm không lớn, nhưng một súng này, đạn thật sự xuyên thấu tay xuống đầu gối, cái này người phát ra một tiếng mổ heo đồng dạng tiếng kêu, một cái quẹ xuống dưới, quằn xuống đất. Phương Minh tại cái này người ngã sắp xuống trong náy mắt, bay thẳng lên một cước, tay súng không đợi quằn xuống đất, liền bị Phương Minh một rải ra đá vào chân người nhất thời giống như là một khối gỗ, chẳng tấc ném xuống đất. Lúc này, Phương Minh nhìn thấy Tay súng phía sau còn hai cái người áo đen, đều là người khoác hắc sắc nhựa dẻo lật tiễu áo mưa, khẩu trang che mặt. Trong đó một người trong tay có một thanh chùy thủ, mặt khác một người trong tay nắm lấy một cái dù che mưa. Nhìn thấy Phương Minh chế phục tay súng, hai người này rõ ràng sửng sợ. Cầm trong tay chùy thủ người áo đen bịt mặt trước kịp phản ứng, hắn cầm chùy thủ, hướng về phía Phương Minh vọt tới. Cái này cái người khả năng lợi qua, tập võ, chùy thủ thuật, dùng chùy thủ công kích vị trí là Phương Minh phần eo thận, chỉ cần nơi này bị đâm đau, liền khẳng định cách nào sống sót. Phương Minh ánh mắt lạnh, không chút kinh hoàng, hướng về phía người này bả vai bắn một phát. Súng ngắn nóng xuống trước ống giảm thanh phun ra ngọn lửa, súng ống chớp động, người này bả vai chúng đạn, bảy bài bắt không được, lập tức rơi trên mặt đất. Phương Minh không chút do dự, họng xuống hướng phía dưới, hướng về phía cái này, người chân trái đầu gối bắn một phát. Cái này người kêu thảm, nhưng người ngã sắp xuống, Phương Minh tiến lên một bước, hướng về phía ngã xuống đất cái này, người đùi phải đầu gối lại là một súng. Trên mặt đất, cái này người, tiếng kêu thảm thiết càng kường liệt. Phương Minh bay lên một cước, đá phải cái này người trên huyệt thái dương, lập tức cái này người trực tiếp bị đá mê. Phương Minh không có chút nào thông cảm. Hôm nay tới cái này mấy cái người, rõ ràng là muốn mà Phương Minh không biết trận đánh chết bọn hắn, chủ yếu là muốn để lại người sống, hỏi ra phía sau màn sai sự. Nhưng là, đã đến giết người, Phương Minh đương nhiên sẽ không lưu tình, trước tiên đánh tàn phế lại nói. Cái cuối cùng hắc vũ áo nam nhân, nhìn thấy hai người đồng bạn trong nháy mắt bị đánh bại, lập tức sinh lòng sợ hãi. Trong ánh mắt của hắn, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn rơi lên dù che mưa, một cái đem rủ mở ra, che đậy Phương Minh ánh mắt. Phương Minh trong lúc nhất thời không tốt nhắm chuẩn, mà xuống cái trong nhe mắt, Phương Minh sinh lòng dự cảm báo động, hắn đột nhiên một bên thân, tránh đi dù che mưa ở giữa dù nhọn. Phúc. một đạo ngân bạch hàn quang lóe lên, Dụ Che Mưa ở giữa bắn ra một mai cương trầm. Cái này cương châm tốc độ cực nhanh, mà lại kim tiêm phát lam, không biết có hay không có độc. Nhưng Phương Minh sớm dự phán, cương châm cơ hộ gián Phương Minh trước ngược bay qua, lại không làm bị thương Phương Minh. Phương Minh ánh mắt giết lạnh, hắn giơ tay lên súng, hướng về phía dù Che Mưa, cũng bất kể đánh tới chỗ nào, trực tiếp nổ hai phát súng. Lập tức, một tiếng hét thảm, dù Che Mưa rơi xuống đất. Sau cùng người áo đen, tay trái của hắn bả vai chúng đạn, thấy tình thế không ổn, này nhân vũ vũ cũng không cẩn, quay đầu liền chạy. Chỉ là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại không bằng rõ ràng. Phương Minh hai cái đi nhanh Mỗi một bước đều có thể lộ ra 4-5m, hai bước liền đuổi tới cái này, nhân thân về sau, sau đó hướng về phía hắn hai chân sau đầu gối địa phương liền mở hai phát. Phục, phục. Cái này người khá là thảm, bởi vì là đầu gối phía sau chúng đạn, xương bánh trẻ cũng bị đánh xuyên toát ra xương cốt. A, hắn một tiếng hét thảm, quằn xuống đất. Như thế, không cao hơn 7 giây thời điểm, Phương Minh đã đem ba tên hắc vũ áo khẩu trang nam nhân, toàn bộ đánh ngã. Phương Minh lúc này, đã đi tới phía ngoài phòng điều khiển chính. Hắn nhìn thấy sải hồ trên đầu tất cả đều là máu, đã hôn mê, bị người dùng băng dàn trói tại trên ghế, mà sải hồ em gái của tích cũng là toàn thân bị băng gián trói trên ghế, miệng bị phong cực kỳ chặt chẽ, ngay tại hoàng sợ nhìn xem bên này. A. Phương Minh sau lưng vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Phương Minh quay đầu, nhìn thấy Tôn Nghiên Tư đi tới, nàng che miệng, hoàng sợ nhìn xem ghi âm trong phòng. Phương Minh thật dài thở ra một khẩu khí. Không cần sợ, nguy hiểm giải trừ, chờ ta báo cảnh. Phương Minh ngữ khí tỉnh táo, nói với Tôn Nghiên Tư. Tôn Nghiên Tư đã không có chủ ý, nàng gật đầu, hết thể nghe Phương Minh định đoạt. Phương Minh trong lòng rất là minh bạch. Hôm nay tới ba người này, nếu như không ngoài xử liệu, đều là sát thủ chuyên nghiệp. Tôn Nghiên Tư cùng Sài Hồ tụ tích, đều là âm nhà người, là không có gì có thể có thể làm cho người dùng sát thủ chuyên nghiệp đối phó. Mục tiêu của đối phương, 9 thành 9, chính là Chính Phương Minh. Phương Minh bung ra Sài Hồ tuổi, Sài Hồ vẫn còn đang hôn mê, Phương Minh trấn an một cái tuổi kỳ cùng Tôn Nghiên Tư về sau, đánh báo cảnh điện thoại, hắn trực tiếp cho cục cảnh sát Trần cục đánh điện thoại, nói rõ một cái tình huống. Về sau, Phương Minh cũng cho Bạch Dương đánh điện thoại. Chuyện này, Phương Minh rất rõ ràng, khẳng định không đơn giản như vậy. Đây không phải cảnh sát có thể giải quyết, cuối cùng hoặc là quân đội ra mặt, hoặc là an toàn quốc gia ngành ra mặt trước. Liên hệ tốt những chuyện này về sau, Phương Minh đánh 14 cấp cứu điện thoại. Cái này ba cái sát thủ, mất máu cũng không ít, còn phải đi bệnh viện, còn có xài hồ, hiện tại còn hôn mê, không biết rõ có hay không nguy hiểm. Đại khái 20 mấy phút sau, cảnh sát cùng y viện người đều tới. Cảnh sát phương diện, tới hơn 30 cảnh sát, cầm đầu là Trần Cục dẫn đội. Trần Cục thật đủ ý tứ, cũng có thể là là bởi vì có súng, lại liên quan đến Phương Minh, hắn đích thân đến một chuyến. Thấy được hiện trường, Trần Cục có chút sợ ngây người. Hỏi rõ ràng một chút đại khái tình huống, Trần Cục cũng là kinh ngạc, lại có chút bội phục, hắn nói với Phương Minh, cái này ba cái người Có người mang súng, ngươi một người liền phản sát ba cái. Chương 271, sát thủ thân phận cầu đặt mua. Bình thường lại qua, à võ, vật lộn. Phương Minh nói đơn giản một cái. Chân Cục gật đầu. Dựa theo ngươi nói, nếu như những người này là sát thủ chuyên nghiệp, chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Một hồi đoán trưởng quân đội cùng an toàn ngành sẽ đến ngươi, mặc dù ngươi là người bị hại, nhưng quá trình không thể thiếu, ngươi đi với ta trong cục đi, phải đi một cái chương trình, bất quá việc này cuối cùng vẫn là phải những bộ phận khác xử lý. Trần Cục nói với Phương Minh. Phương Minh gật đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất khó chịu, có chút phẫn nộ. Hôm nay xem như nghỉ ngơi, cùng nữ minh tinh cùng một chỗ ghi âm giải trí một cái, lại không nghĩ rằng bị người để mắt tới, đuổi tới phòng thu âm đến, này bằng với là tại Phương Minh truy sát Phương Minh. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Phương Minh mặc dù không nói gì lời nói, nhưng là nội tâm đã hạ quyết định. Bất kể phía sau màn là ai làm chủ, Phương Minh cũng không định nhường hắn nàng sống sót. Người ở chỗ này, Tôn Nghiên Tư cùng tuổi tích đều là người chứng kiến, Tôn Nghiên Tư thân phận lại có chút đặc thủ, là Minh Tinh, lại là ngoại tịch nhân sĩ, cảnh sát không có khó xử nàng, mang nàng cùng tụi đi bệnh viện kiểm tra một cái. Sai hồ cũng bị cứu hộ nhân viên dùng căng cứu thương đặt lên xe cứu thương, mà Phương Minh thì cùng trần cục tiến về tây khu cảnh sát phân cục. Phương Minh ngồi trần cục xe đến phân cục, trần cục biết rõ về sau khẳng định phải có các ngành núm tay, sợ lạc tiếng người trôi, không dám đặc biệt ưu đãi Phương Minh, nhưng vẫn là dọn dẹp một cái tạm giữ thất, nhường Phương Minh một người ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, điện thoại giữ lại, còn đưa một chút đồ ăn cùng đồ uống. Phương Minh tại tạm giữ thất chờ đợi đại khái không đến 2 giờ, quân đội người đến tây khu cục cảnh sát. Bành Dương cùng Triệu Minh hai người tới. Đang xử lý thật sạch sẽ tạm giữ Dương Triệu Minh tại cái này cùng Phương Minh nói chuyện một hồi. Phương Minh đem phòng thu âm sự tình, Đại khái nói một cái. Sự tình Đại khái như thế, Tôn Nguyên Tư là sao ca nhạc, phòng thu âm bên trong hai cái cũng đều là âm nhạc người, ta là không cảm thấy, bọn hắn có thể chọc tới sát thủ chuyên nghiệp, hẳn là hướng về phía ta tới. Thân phận của ta, tăng thêm hành động, rất có thể sẽ trêu chọc đến một chút thế lực đối nghịch cùng địch nhân, bị người thuê sát thủ chuyên nghiệp nhắm vào, cũng không ngoài ý muốn. Phương Minh giảng thuật sự tình trải qua về sau, nói với Bạch Dương, "Ta hiểu rõ. Những chuyện người làm, ta đại bộ phận biết rõ, nếu như là bởi vì ích lợi quốc gia bị thế lực đối địch khi hiệp, quân đội sẽ không bỏ mặc bất kể, điểm ấy ngươi yên tâm." của đội là đỏ đến nhận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bành Dương trước cho một khóa thuốc gan thần nói, Phương Minh gật đầu. Hắn không lo lắng quân đội không có biểu thị, bởi vì vô luận theo đạo nghĩa đi lên nói, vẫn là lợi ích gấp độ, Phương Minh cũng có bị quân đội bảo hộ giá trị. Buôn bán vũ khí không phải tốt như vậy lựa thành, phải có can đảm, quyết đoán, năng lực làm việc, thậm chí vật khí. Cái nghề nghiệp này, không phải ai cũng có thể làm, nhất là cụ thể đến cái người, càng là có không thể thay thế tính chất. Tỷ như Phương Minh tại cái nghề nghiệp này bên trong đã tạo dựng lên con đường cùng nhân mạch, cũng không phải ai trong thời gian ngắn có thể thay thế. Cho nên, Phương Minh rất rõ ràng Việc này có quân đội lợi tẩy. Hắn nói ra, ta cái người còn có thể, có cần phải ta có thể triệu tập bảo an công ty người tiến hành cảnh giới, cái người xuất tiền cũng không tính gánh vác rất lớn, nhưng là ta lo lắng ta thân nhân, có người đối với ta động thủ không thành công, không biết rõ sẽ có hay không có người đối với cha mẹ ta động thủ. Phương Minh lo lắng, thật đúng là không phải dư thửa. Điểm ấy ngươi yên tâm. Vành dương quân hàm cao hơn, biết đến bí mật càng nhiều, hắn nói ra, ngươi đã bị quân đội nhận định là nhân tài đặc thủ, có giữ bí mật điều lệ bảo hậu ngươi cùng ngươi lệ thuộc, trực tiếp thân thuộc. Hệ thống công an nhóm chúng ta đã bắt chuyện qua, cho ngươi lên cấp 2 giữ bí mật, tư liệu của ngươi chỉ có cấp 2 cảnh độc trở lên bằng vào số hiệu đồ bộ hệ thống khả năng điều tra. Mà lại, mỗi lần điều tra ngươi tư liệu, hệ thống cũng có có chuẩn bị phần, là không cách nào dùng hacker thủ đoạn xóa đi, ai điều tra ngươi cùng ngươi trực hệ tư liệu, trực tiếp liền sẽ bị hệ thống ghi chép, hệ thống bên trong là ai tra, dễ như trở bàn tay liền cũng có thể tìm tới. Còn có hệ thống ngân hàng cũng là, giữ bí mật đăng cấp đề cao, chỉ có chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng cấp bậc thể thẩm tra tín dụng của ngươi thông tin cùng ngân hàng tiện tiết kiệm chờ. Muốn tra rõ ràng cha mẹ của ngươi thông tin, tương đối khó. Mà lại chuyện này nếu như cha rõ ràng, thật là bởi vì ngươi vì quốc gia làm việc trọc tới thế lực, đặc thù thời kỳ, quân đội chính sẽ phái người, hoặc là cân đối cha mẹ ngươi chỗ thành thị cảnh sát, đưa cho ngươi phụ mẫu cung cấp bảo hộ. Phương Minh ngay vậy, gật đầu. Hắn sở dĩ một mực không có đem phụ mẫu nhận được xuyên du đến, một mặt là Lao nhân ra thân thích bằng hữu cũng tại gia tộc, cố thủ khó rời, Lao nhân không nguyện ý rời đi quê quán, một phương khác, bở giờ giật thở, mặt, cũng là Phương Minh rất sớm trước đó liền nghĩ đến có lẽ có một ngày gặp được hôm nay loại này tình huống, không muốn bởi vì tự mình bạc đãi lão nhân. Bất quá, tại gia tộc Phương Minh đã cho lão nhân mua một tòa biệt thự, một bộ 320 mét vuông cao cấp nhà trọ, đồng thời phân biệt đánh hai cái ngàn vạn, cho phụ mẫu tài khoản. Bây giờ nhìn giữ bí mật biện pháp làm còn tốt, hai vị lão nhân qua rất vui sướng, cũng không bị đến tác động đến. Phương Minh, Triệu Minh ở chỗ này cùng người một hồi, ta đã để cho người ta đi bệnh viện, chờ sau đó chính ta cũng đi qua. Bị ngươi đánh tàn phế ba cái sát thủ, cũng tại bệnh viện đâu, ta trước đi qua, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được tin tức gì. Còn có, nếu như xác định là nhằm vào người sát thủ, qua một trận nói không chừng nước ván người một tới, Minh sẽ bồi thứ người, không cần lo lắng đều là huynh đệ đơn vị, tư liệu của người bọn hắn nơi đó có hồ sơ, xem như người một nhà, sẽ không đối với người hạ khác, hỏi cái gì nói cái nấy là được. Bành Dương đứng lên, nói với Phương Minh. Phương Minh gật gật đầu. Bành Dương rời đi, Triệu Minh tiếp tục lưu lại nơi này. Buổi sáng, Phương Minh cho cục cảnh sát người làm một phần ghi chép, cảnh sát biết do Phương Minh thân phận không tầm thường, mà lại là Trần Cục người quen, rất khách khí, chính là hỏi một cái xảy ra chuyện gì, làm một phần ghi chép lập hồ sơ. Giữa trưa, Trần Cục cho Phương Minh kêu một phần làm vẫn là chính Trần Cục cho tiền, Phương Minh mặc dù không kém cái này, nhưng cảm giác Trần Cục còn được, gặp được sự tình không tính tránh. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, tới ba cái mặc câu phục đen áo sơ mi trắng không có đâm cả vào người, hai nam một nữ, nhìn thấy Phương Minh, tự xưng là nước gan vắng người, tìm Phương Minh hiểu rõ một tình huống. Trước đó Bành Dương cùng Phương Minh bắt chuyện qua, Phương Minh biết mình thân phận vẫn cảm, tại quân đội, cảnh sát còn có nước gan nơi nào cũng có các cán, đương nhiên, không phải có án cũ, là chính diện ý nghĩa loại kia ưu tiên bảo hộ đối tượng loại hình thân phận, hắn nhìn thấy nước gan người cũng không hoảng hốt, chính là đem sự tình cũng nói một lần. Nước án nam một nữ khá lịch sự chính là đem chi tiết hỏi rất nhiều lần Phương Minh nội tâm bằng thẳng cũng không có gì giấu Diếm lại hỏi đáp đại khái 4 giờ hơn nước ăn người cũng đem nghĩ muốn hiểu rõ cũng hỏi rõ ràng thời gian rất nhanh tới chạm vào tối Phương Minh cũng tại chừng 6 giờ chính thức hồi phục tự do thân lúc trước hắn đánh qua điện thoại ở cục cảnh sát bên ngoài Phương Trung Quốc cùng khấu xem lái xe đã đợi đợi đã nửa ngày Phương Minh lên phương Trung Quốc xe mà lúc này hắn điện thoạivangg lên Phương Minh xem xét là Trương Hằng đánh tới điện thoại điện thoại đó lên Phương Minh nói Trương Tuấn quân chuyện lần này kinhọc đến Trương Hàng thanh âm vang lên, chưa nói tới kinh động, bất quá chuyện này, có tin tức mới nhất, Vành Dương bọn hắn không có quyền hạn, đến báo cáo đến nơi này của ta, khả năng thuật lại cho ngươi. Tin tức gì? Phương Minh hỏi. Ngươi đánh tàn phế mấy cái người, nước an người hỏi ra thân phận của bọn hắn. Trương Long nói. Phương Minh ánh mắt tinh quang lóe lên, hỏi, là thân phận gì? Hơn 11 giờ còn có một canh trương 272, thủ phạm thật phía sau màn cầu đàn mua. Kêu ba cái người, là sát thủ, tường cảnh tới. Phía sau làm chủ, là Cờ Ý a người. Trương Long nói. Cờ Phương Minh nghe Trong mắt lóe lên một tia tinh mang. CIA, nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo viết tắt cách gọi khác. Tổng bộ ở vào nước Mỹ, nước không cắt Nì châu Lợi Lan, tổ chức này, cùng trước Liên Xô an toàn quốc gia ủy ban, KGB, Đức Quốc quân tỉnh trỗ cùng một màu liệt ma magmaạn, cùng xưng là thế giới tứ đại tổ chức tình báo. Nhi chủ muốn nhiệm vụ là công khai cùng bí mật thu thập cùng phân tích liên quan tới nước ngoài giễp, chính phủ, công ty người cờ bờ tổ chức, cái người, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật các phương diện tình báo, cân đối cái khác quốc nội tổ chức tình báo hoạt động, cũng đem những tin tình báo này báo cáo đến nước Mỹ chính phủ từng cái ngành làm việc. Nó cũng phụ trách duy trì đại lượng quân sự thiết bị, nhưng thiết bị này tại dùng mình trong lúc đó dùng cho lật đổ uy hiếp đối địch quốc gia ZF, chính phủ, tỷ như Liên Xô, Guatemala laa bà tử, chế lập hạ đức các loại đối với nước Mỹ lợi ích cấu thành uy hiếp người phản đối. Nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo chia làm 4 cái chủ yếu tạo thành bộ phận, phòng tình báo, quản lý chỗ, hành động chỗ, khoa học kỹ thuật chỗ. Tình báo kỹ thuật nhân viên nhiều có tương đối cao trình độ, hoặc là một ít lĩnh vực chuyên gia. Cái kia cơ cấu tổ chức, nhân viên, kinh phí cùng hoạt động nghiêm ngặt giữ bí mật, dù cho quốc hội cũng không thể hỏi đến. Phương Minh cho đó, cũng suy nghĩ qua là ai đối với mình hạ sát thủ. Hắn đã đem rằng dư đảng, Nhật Bản tiểu tuyển tiên rực rỡ thủ hạ, thậm chí bởi vì độ người báo thủ cũng cân nhắc tiến vào, thế nhưng là cuối cùng vẫn không nghĩ tới, động thủ người, lại là nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo người. "Xác định sao?" Phương Minh ngữ khí trở nên có chút khó lường, hỏi. Trương Hàng ngữ khí khẳng định nói ra, "Xác định. Cái này ba cái người, đều là tường cả người, không có làm việc cũng không có cái gì thành thạo một nghề, nhưng là có cỗ chơi liệu, tại tường cảng bị CIA người chiêu mộ, tiến hành huấn luyện, bồi dưỡng thành sát thủ." Bọn hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ nhận biết bọn hắn tự tiến. Bất quá ngược lại là trải qua chuyên nghiệp theo dõi cùng giết người huấn luyện, bọn hắn thượng tiến lần này cho cái này mấy cái người 40 vạn đô la Hồng Kông, đồng thời có có nội địa địch quân tình báo nhân viên trợ rút, cho bọn hắn chỉ tới súng ngắn nhóm vũ khí, mục tiêu chính là ngươi. Hiện tại chuyện này, dính đến tại Hoa gián điệp, là nước gan nhúng tay xử lý, quân đội chúng ta chỉ là tạm thời hiệp trợ, bất quá xem ra An nắm giữ một chút tình báo, có lẽ có thể thông qua cái này đầu manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới không ít dấu ở Hoa Hạ nước Mỹ tình báo nhân viên. Phương Minh lát, không nói gì. Nếu như sát thủ đến từ tường cảng, đồng thời trải qua cờ IEA đặc công luyện, Cái kia ngược lại là nói thông được. Tương cảng là mậu dịch tự do cảng, bởi vì lịch sử nguyên nhân, cùng đặc thù chính sách phương châm dưới, là một khối đặc thù quốc thổ, đặc thù địa khu. Tương cảng bản thân chính là thế giới tam đại tình báo chi đô một trong. Vô luận là nước Mỹ cờ EIA, vẫn là Đức quốc quân tỉnh chỗ, ẩn giọt chức vẫn là một mậu liệt ma German, cùng phát lên, nước Ý, thậm chí Nhật Bản, Nam tốt, quá vịnh, cũng tại tương cảng có đại lượng tình báo nhân viên. Cái này ngoại trừ nhằm vào Hoa Hạ bên ngoài, bản thân tương cảng cũng là một cái rất lớn trong tình báo chuyên trạm, có đại lượng tình báo tụ tập ở đây, tình báo giao dịch thiên đường có vô số tình báo lại ở chỗ này tập hợp, trao đổi, giao dịch, bởi vì đặc thù lịch sử, địa lý, chính trị nguyên nhân, tưởng càng không có thanh lý qua những này nước khác tình báo nhân viên. Mà lại tuần càng, mặc dù trung niên nhất đại cần cù chăm chỉ làm việc, đều là có chút dòng chính giá trị quan, là ủng hộ thống nhất quốc gia, nhưng là bởi vì giáo dục có chút thất bại, sử dụng vẫn là ô mỹ tài liệu rằng dạy, một bộ phận đại tân sinh cùng quốc nội giá trị quan chênh lệnh rất lớn, đồng thời nơi đây thử thải một loại gọi phẩy xanh giống loài, chính là học cũng không được, cũng không làm việc, tiền là một điểm không kiếm được, tại ha ha không được còn lười biếng đồng thời đầu. Não cực kỳ đơn giản kiến thức nhỏ hẹp không nghề nghiệp trách năm, thôi cổ động một cái liền sẽ bị người xem như pháo hôi con cờ. Loại này phẩy xanh là rất nhiều thế lực trong mắt có thể thao túng con cờ. Cờ IIA người, dùng kinh phí tại tường cảng phát triển phẩy xanh làm sát thủ, một điểm không tính ngoài ý muốn. Chỉ là, Phương Minh cũng không rõ ràng vì cái gì cờ IIA sẽ ra tay với hắn. Có thể là nghĩ đến Phương Minh nghi hoặc, Trương Long nói ra, "Phương Minh, lần này cờ IIA người nhằm vào người, khả năng vẫn là Flerlen sự tình." "Ồ, ngươi nói là ta mua Flerlen kỹ thuật trọng sự tình?" Phương Minh hỏi. Trương Long sắp nhận, nói ra đúng Mặc dù còn không có xác nhận nhưng cờ IV người làm việc là rất bá đạo chỉ cần bị cho rằng là đối với nước Mỹ ích lợi quốc gia sinh ra hiếp bọn hắn liền sẽ không từ thủ đoạn độc thủ người lần trước tại Fer mua sắm đồng thời thông qua vũ lực thu được đối với hoa hạ có lợi 3 loại cấp cao kỹ thuật chuyện này khả năng bị cờ IV người chú ý tới người hẳn là biết Ê rõ năm nay nước Mỹ đối với hoa thái độ chuyển biến rất nhanh trước kia nước Mỹ đối với hoa hạ định vị là có thiếu hụt đồng bạn mà bây giờ nước Mỹ đối với hoa hạ một lần nữa địa vị mới định vị là toàn thế giới chiến lược đối thủ cạnh tranh mà lại thời gian dài xem là duy nhất đối thủ cho nên Cái thể đối với Hoa Hạ có lợi, nhất là trên quân sự có lợi sự tình, đều sẽ bị định nghĩa là đối với nước Mỹ sinh ra uy hiếp, mà cờ CIA làm việc chưa hề cũng không từ thủ đoạn, rất có thể chính là ngươi tại Flerent lấy được kỹ thuật, bị cờ CIA để mắt tới, cũng xác định ngươi là tại cho Hoa Hạ quân đội hợp tác, thế là ngươi lên bọn hắn ám sát danh sách. Đây là hiện nay đến xem, duy nhất giải thích hợp lý. Đương nhiên, đây là ta cái người suy đoán, cũng 89 phần 10. Phương Minh nghe lời này, sắc mặt hơi trầm xuống. CIA nhắm vào mình, Phương Minh thật đúng là có nhiều cảm giác được ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới là cái này to lớn mà lại thực lực kinh khủng tổ chức. Nhưng, Phương Minh không sợ phiền thức. Bất kể là cái gì thế lực, người nào đã muốn Vương Minh mệnh, vậy thì chờ đợi nỗ lực sinh mệnh mình đại giới đi. Phương Minh hạ quyết tâm, nữ khí ngược lại bổng lỏng, hắn nói ra, "A a, Cờ Yi Yi a muốn mạng của ta, thật đúng là cho ta con a. Bất quá, hoa hạ cổ vẫn, đến mà không trả lễ thì không hay, bọn hắn muốn mạng của ta, ta cũng không thể cứ như vậy chờ lấy." Trương tướng quân, đã nước an bên kia đã có manh mối, vậy ta nghĩ, trong tay các người, nhất định có tìm tới ta sát thủ thượng tuyến, chính là Cờ Yi Yi a tại tường cảnh tình báo nhân viên thông tin a. Ta cũng không cầu các ngươi giúp ta báo thù cái gì. Chính là cái này Cờ Yiya tình báo nhân viên tư liệu, ta muốn một phần. Ta biết rõ quốc gia phương diện động những này té công hội có rất nhiều lo lắng, bất quá ta thân là cái người, không chính thức bối cảnh, liền không có chú ý nhiều như vậy. Ta sẽ hồi báo cho vị này Cờ Yiya tình báo nhân viên, một món lễ lớn túi miệng. Chương 273, Kiêu hùng lập huấn luyện cầu đã mua. Nghe Phương Minh, Trương Hàng trầm ngâm một cái. "Nửa ngày, Trương Long nói ra, ta hiểu tâm tình của ngươi, mà lại chuyện này, xem như ngươi hành vi cá nhân, ta cũng không muốn ngăn cản. Trưa mai, Bành Dương sẽ đưa một phần tư liệu cho ngươi, bất quá ngươi chú ý" Trên chính thức văn kiện, không có bất luận cái gì một phần văn kiện chứng minh cho người tư liệu chuyện này tồn tại. Chính ngươi cũng chú ý một chút, không muốn bị người năm cán. Ta hiểu rõ." Phương Minh gật đầu. Hắn rất rõ ràng, chuyện này bất luận đến tiếp sau phát triển tới trình độ nào, quân đội có thể giúp hắn, nhưng là không thể bên ngoài hỗ trợ. Như thế, liền thành hoa hạ quân đội VS nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo, tính chất liền không đồng dạng. Phương Minh dập máy điện thoại. "A a, tình báo nhân viên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút, có phải hay không so người khác nhiều một cái mạng?" Phương Minh cười lạnh. Sáng ngày thứ hai khoảng 10 giờ rưỡi, Bành Dương hẹn Phương Minh đến quảng trường nhân dân gặp mặt. Phương Minh kỵ sĩ 15, cùng Bành Dương xe dịp nhà binh giao thoa, hai người cửa sổ xe tương đối. Bành Dương quay xuống xe dịp nhà binh cửa sổ xe, Phương Minh cũng quay kiếm xe xuống, Bành Dương đưa qua một phần văn kiện. "Ngươi muốn tư liệu đều ở bên trong, phần văn kiện này là người trên đường cái nhà đến, ta hôm nay không đến, cũng không biết rõ cái gì liên quan tới văn kiện sự tình." Bành Dương nghiêm túc nói. Phương Minh cười một tiếng, Bành Dương lời này có một giác, dù sự bản thân cũng không "Ta minh bạch, hôm nay vận khí không tệ." Trên đường cái nhặt được một phần ta cần tư liệu." Phương Minh nói. "A a, không tồn tại tại hiện tại cái này địa phương ta, muốn về đến ta hiện tại hẳn là ở địa phương, Người biết rõ nặng nhẹ, ý nghiêm một điểm." Bạch Dương nói, nói xong hắn quay lên cửa sổ xe, lái xe đi. Phương Minh đem xe dừng sát ở ven đường chỗ đầu, mở ra văn kiện nhìn một cái tài liệu bên trong. Tại văn kiện tờ thứ nhất chính là một tấm hình, là một cái hơn 40 tuổi, giữ lại đầu đuôi cua, mang theo râu gọng kính một cái tóc vàng trung niên người già trắng nam nhân, đang ngồi ở một cái giống như cầu vượt trên bậc thang hành chụp. Trong tấm ảnh Một chữ cái này hơn 40 tuổi người da trắng nam nhân, còn có 4-5 cái mặc áo đen phục, mang theo khẩu trang, cầm trong tay dù che mưa, thoạt nhìn như là tầng dưới chốt trang phục người trẻ tuổi. Đây là tại tường cảng, cho phế xanh lên lớp. Phương Minh nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ nói: Cái này người da trắng bên trong trung niên nam tử dáng vóc bảo trì không tệ, mặc dù mang theo kính mắt, thế nhưng là rất cảnh giác, mặc dù tại ven đường lên lớp, thế nhưng là ánh mắt nhìn bắt đầu rất cảnh giác, rõ ràng là đang quan sát xung quanh động tĩnh. Phương Minh nhìn xuống một cái. Sở bại Cương. Phương Minh thấy được trong tấm ảnh tên của nam nhân. Trên tư liệu biểu hiện Sở Cự Dương 47 tuổi, nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo cờ CIA tưởng càng đặc biệt cơ quan tình báo cùng hành động huấn luyện viên. Tài liệu cá nhân, nước Mỹ xuất sinh, lớn lên, phụ thân là sĩ tạ tình báo nhân viên, mẹ là cảnh sát. Sở Cự Dương 210 tuổi tiến vào cờ CIA tiếp nhận tình báo cùng hành động huấn luyện, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, sau bị điều động là quá vịnh cùng tường càng đặc thù tình báo nhân viên, trong lúc đó kinh lịch không rõ. Đặc thù kinh lịch, người này từng tham gia 1976 năm quá vịnh xa xem lớp huấn luyện. Phương Minh nhìn thấy cái này tư liệu, con người có chút năm trận. Sa bằng lớp ra. Phương Minh trầm ngâm nói: Phương Minh từ khi làm đến xuống ống đạn được thương nhân, thông qua cùng Bành Dương bọn người tiếp xúc, còn có trên một chút cùng loại quốc tế quan hệ khoá trình, hắn nắm giữ một chút người bình thường không biết đến kỹ năng. Một trong số đó, chính là như thế nào kiểm tra một chút chân thực lại cánh cửa tư liệu, nhất là quân sự tài liệu tương quan. Bành Dương ở phương diện này, dạy cho Phương Minh không ít thứ. Phương Minh hiện tại, đã đối với trò chơi không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, không có việc gì liền lên mạng tại một chút hoa quả khô cùng sự thật rất nhiều địa phương, đi sưu tập một chút cảm thấy hứng thú tư liệu, cho nên hắn biết đến, so với người bình thường nhiều rất nhiều. Tỷ như, rất ít người biết rõ xa bằng lớp là cái gì. Nhưng là Phương Minh rất rõ ràng, xa bằng bạn là 1976 năm, nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo cờ CIA cùng quá vịnh tưởng tinh nước dân quốc đảng, cùng một chỗ làm ra một cái lớp huấn luyện. Cái này lớp huấn luyện, truyền thụ đều là một chút 10 phần hữu hiệu quân sự phương pháp, cùng sợ bu tập kích phương pháp, chủ yếu là vì dân quốc đảng cùng cờ IIA bổ dưỡng một nhóm có vũ trang điên phép thú năng lực từ nhân, cấp độ uy hiếp nước Mỹ lợi ích quốc gia chỉ quan, lúc ấy mục tiêu liền có điên phép thú Hoa Hà Nội dung tại. Bất quá, cái này lớp huấn luyện bên trong có năng lực ra tay với Hoa Hà không có mấy cái, thế nhưng là ra mấy cái tiêu khủng. Ban nải trên đảo tạo ra đâm thẻ phỉ, kéo đèn, nạp ra liệt, Panama quân sự độc é ai lãnh tụ, chờ đã một nhóm người. Trong đó đâm thẻ phỉ, còn có kéo đèn, hoa hạ người tương đối quen thuộc, dù sao có một đoạn thời gian, tin tức phát sóng liên tục bên trong thường xuyên xuất hiện tên của bọn hắn. Có thể nói, 911 nước Mỹ cao ốc bị máy bay đụng, chết không được người khác, bởi vì người vạch ra kéo đèn, vốn chính là thụ cờ IIA huấn luyện, căn cứ đám kia tổ chức, nói cho cùng, tài liệu giảng dạy cùng lý luận quân sự nơi phát ra, chính là chính nước Mỹ. Đây cũng là nước Mỹ dời lên cối đá, đập phá chân của mình. Vô luận là kéo đèn vẫn là đâm thẻ phỉ, cuối cùng thu hoạch được quyền lực cùng tiền vàng về sau, cũng không ở yên, cái này khiến nước Mỹ rất là đau đầu cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng chứng minh, xa bằng lớp giáo dục quá tốt rồi, dạy dỗ đều là kiêu hùng, mà hùng khẳng định là sẽ không nghe lời. Cơ y người cũng phẩm ra hương vị đến, cảm thấy xa bằng lớp dạy hoa quả khô nhiều lắm, dạy dỗ tốt nghiệp cũng quá có bản sự, chính nước Mỹ cũng không còn được, cho nên rất nhanh, xa bằng lớp liền bị quan bế. Phương Minh trước đó đối với kéo đèn cảm thấy hứng thú, thông qua bảng dương dạy hắn một chút phổ thông dân mạng khẳng định không biết đến con đường, tra tư liệu thời điểm mới biết rõ xa bằng lớp tổ tại, mới biết rõ nguyên lai like có cái như bức như vậy lớp huấn luyện, chuyên môn huấn luyện cấp thế giới quỷ hùng. Mà bây giờ, Phương Minh nhìn thấy ám sát tự mình phía sau màn chủ ngư 4.1, cái kia sở bại cỡ dương, cũng là xa bằng lớp ra, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá, Phương Minh kinh ngạc, rất nhanh hóa thành cười lạnh. Xa bằng lớp ra, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là vốn tại tưởng càng làm một cái tình báo đầu lĩnh, ngươi cũng lẫn vào không thế nào được ta. Bất quá, coi như ngươi là thật tiêu hùng lại như thế nào, muốn lộng chết ta, vậy chính ngươi, cũng tự cầu phúc đi. Phương Minh cười lạnh. Hắn nhanh chóng lật nhìn còn lại một chút liệu Tư liệu không nhiều, hết thảy liền hơi mỏng ba bốn trang giấy, Phương Minh rất nhanh liền xem hết. Mà lúc này, Phương Minh trong góc cũng có như thế nào thao tác báo thủ kế hoạch. Hắn xuất ra một cái rất ít khi dùng vệ tinh điện thoại, tìm được một cái số điện thoại. Cái số kia, tiêu ký danh tự gọi là Thương Hoa. Chương 274, Huy chương vàng bảo mẫu cầu đàn mua. Thương Hoa là đường sư để cử cho Phương Minh một cái đặc thù tổ chức, tổ chức sát thủ. Đường sư hành tẩu giang hồ, cũng không phải là nhẹ nhàng, nhiều lần gặp được rất chuyện khó giải quyết, cũng tại thế giới dưới lòng đất, có nhất định nhân mạch. Thương Hoa chính là đường sư trong tay một lá tẩy. Tiên sát thủ này tổ chức có được cùng vài thập niên trước có chút lưu hành một cái dàn nhạc đồng dạng danh tự, cũng nó cũng không phải là đồ lậu cùng theo, trên thực tế, thương hoa tên sát thủ này tổ chức tồn tại thời gian so cái kia dàn nhạc xa xưa hơn nhiều. Mà khá là sao chính là, thương hoa hiện nay tổng bộ chính là tại tường cảng. Chi phía trước rõ ràng đi phở lên thời điểm, vì bảo hiểm, theo đường sư nơi đó đào được không ít người mạch, lúc ấy cảm thấy ỷ gọi dù sao cũng là nước Mỹ người, chưa hẳn đáng tin cậy, vẫn là đường sư nơi này lấy được nhân mạch ổn một chút. Bất quá tại Land, không dùng đến thương hoa người, nhưng Vương Tức liên lạc một mực giữ lại, hiện tại đến dùng tới thời điểm Nhìn xem vệ tinh trên điện thoại dãy số, Phương Minh trước giám định một cái. Thương Hoa có thực lực, có đảm lượng tiếp nhận ám sát nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo huấn luyện viên khả năng có bao nhiêu? 65%, này sát suất cũng sửa chữa. Phương Minh nhìn, lực chú ý tập trung ở phía sau dấu cộng bên trên. 65%, 75%, 85%, 95%, 100%. Hệ thống nhắc nhở, đối với tổ chức sát thủ tới nói, mục tiêu là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể nỗ lực bao nhiêu, cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Gấp đôi tiền không được, liền nền cấp 3. Phương Minh nhìn, lập tức cười ha, ha. Hắn là không sợ mệnh tiền, liền sợ có người không dám nhận. Phương Minh xác định về sau, bấm điện thoại. Điện thoại vang lên 4 tiếng mới bị đó lên. Người là ai? Đón điện thoại người, lại là cái nữ nhân, nghe thanh âm tuổi tác không tính lớn, nhưng là tình cảm bên trên có nhiều la mạ, thanh âm cảnh giác mà băng lãnh. Ta là sư tử giới thiệu tới, tìm Bạc Mẫu. Phương Minh nói. sư tử là đường sư bên ngoài hành tẩu giang hồ dùng tên hiệu. Đến mức Bạc Mẫu, đại gia hiểu. Thanh âm của đối phương cũng không trở nên tình, nhưng ngữ khí thư giãn một chút, nói, ta biết rõ, muốn tìm cái gì Bạc Mẫu? Chiếu cố mấy tuổi đứa bé? Uy chương vàng bảo Mẫu, 4 tuổi năm hải. Phương Minh nói: "Một bộ này là Đường sư dạy cho Phương Minh ám ngữ. Bảo Mẫu chính là thuê sát thủ, Huy Trương vàng Bả Mẫu chính là vương bài, đến mức mấy tuổi đứa bé, thương hoa khách quen bên trong, đây là đại biểu ám sát đối tượng khác biệt thân phận. Một tuổi đại biểu không có gì bối cảnh người bình thường, hai tuổi đại biểu là công ty lớn hoặc là sĩ nghiệp nhân viên, đồng dạng danh nhân, ba tuổi đại biểu là chính phủ công chức nhân viên, rất nổi danh danh nhân, bốn tuổi đại biểu là những tổ chức khác sát thủ hay là buôn bán vũ khí, hay là cùng loại Nhật Bản Sơn khẩu tổ loại hình cường thế đạo." lại hoặc là lính đánh thuê hoặc là quân nhân hiện dịch loại hình thân phận mẫn cảm bối cảnh cường thế người. Nam hải nữ hải khác nhau, không phải ngón tay mục tiêu cụ thể giới tính, mà là ngón tay mục tiêu bản thân là có phải có vũ lực giá trị hoặc là năng lực phản kích. Nam hải chính là có rất mạnh năng lực phản kích trí tứ, nữ hải chính là người bình thường. Cái kia nữ nhân ngừng một cái, sau đó nói ra, huy chương vàng bảo mẫu, bảo mẫu phí 1 giờ 200 khối. Có thể. Tốt, hiện tại có chút bận rủi, các ngươi một cái, tìm ăn tĩnh địa phương, nửa giờ sau trở về gọi cho ngươi. Ừm. Phương Minh gật đầu. Hắn dập máy điện thoại, cũng không có đi công ty. Sau đó lái xe chuyển một hồi, cuối cùng tìm một cái chống trại công viên, dừng xe ở kia. Đến tiếp cận nửa giờ thời gian, phương minh điện thoại vang lên. Hắn đón lên. "Là ta, hiện tại thuận tiện, cái này điện thoại rất an toàn, không cần phải nói ám ngữ, trực tiếp nói chuyện đi, có đặc thù bối cảnh, có năng lực phản kích mục tiêu, khởi bước báo giá 200 vạn nhân dân tệ, người muốn diễn ai. Trong điện thoại vẫn là cái thanh âm kia lạnh lùng nữ nhân, hỏi: "Sở bại dương, một cái hơn 50 tuổi người da trắng nam nhân, người khác tại tường càng, trên tay của ta có bộ phận tư liệu, ngươi cho ta một cái hòm thư địa chỉ, ta có thể đem tư liệu chuyển lại cho ngươi." Phương Minh nói: "Có thể." Hắn thân phận gì?" Lạnh lùng nữ nhân lại hỏi. "CIA, nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo ở lại tường càng hành động huấn luyện viên." Phương Minh nói: "Lập tức." Phương Minh cảm giác được, điện thoại bên kia nữ nhân giống như bị phun đến một cái nói không ra lời. "Làm sao? Ngươi không tiếp nổi cái này sống. Phương Minh hỏi. "Không có cái gì không thể đón, nhưng ta phải nhiều hỏi ngươi một câu, ngươi có cái gì chính thức bối cảnh? Tỷ như là nước nào đó quân nhân hiện dịch hoặc là tình báo nhân viên?" Lạnh lùng nữ nhân hỏi. "Không phải." Phương trực tiếp trả lời. "Cái tốt nhất" Nhóm chúng ta thương hoa làm nghề này suy nghĩ mặc dù cũng không muốn cuốn vào quốc gia nào ở giữa đối kháng, nhưng chịu xuất tiền, cái mục tiêu gì nhóm chúng ta cũng đón, nhưng giá cả trên khẳng định không thể theo 200 vạn tính toán. Nữ nhân nói. Người muốn bao nhiêu? Phương Minh hỏi. Gấp 3 giá, 600 vạn. Nữ nhân nói. Phương Minh cũng không ngoài ý muốn, nhưng vẫn là không lập tức tỏ thái độ. 600 vạn không nhiều, người muốn giết người, phản trinh sát năng lực rất mạnh, muốn ra tay, vô luận giai đoạn trước tình báo, trung kỳ chấp hành, vẫn là hậu kỳ kết thúc công việc, phí bịt miệng, đều không phải là con số nhỏ Không phải phổ thông thân phận người có thể so sánh được, nhóm chúng ta thương hoa thu phí ngành nghề bên trong không đắt lắm, chí ít ta cho rằng, tại nhà khác, ngươi cái này đơn bọn hắn chưa hẳn có dung khí đón, có dung khi đón cũng chưa hẳn là cái giá này vị, mà lại, ngươi còn muốn gánh chịu bị bán đứng hậu quả. Nữ nhân thuyết phục nói, ừ, cái này giá cả, có thể, nhưng ta muốn tuần bên trong gặp kết quả. Phương Minh nói, có thể, quy củ biết rõ đi, trước giao một nửa đầu kiểu, được chuyện giao mặt khác một nửa. Nữ nhân nói, được. Phương Minh gật đầu. Vô luận là theo đường sư nơi đó đạt được tin tức, vẫn là hệ thống giám định, thương hoa người xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, mà lại danh tiếng rất tốt. Không bán đi cổ chủ, xinh ý thỏa đàm, lạnh lùng nữ nhân báo ra một cái ngân hàng tài khoản, đồng thời nhường Phương Minh ghi lại một cái hồng thư. Phương Minh tiện tay ghi vào cuốn sổ bên trên, sau đó điện thoại của máy. Hắn lái xe, tìm một nhà có quét hình máy bay vổng, đem bản dương cho hắn tư liệu quét hình, sau đó chuyển đến ghi chép trong email. Về sau, Phương Minh trở lại trên xe, dùng vệ tinh điện thoại làm điểm nóng. Dùng trên xe mang theo laptop, đổ bộ một cái Hà Lan BV công ty dành nghĩa mấy trăm cái trong số tài khoản một cái. Đây là Phương Minh cố ý phân phó BV công ty bên kia bảo lưu lại bí mật tài khoản, chuyên môn làm một chút đặc thù chuyển khoản. Hắn đem đầu kiểu đánh tới thương hoa người cho tài khoản bên trong. Rất nhanh, Phương Minh nhận được thương hoa bên kia xác nhận thông tin. 7 ngày sau, cho người tin tức. Phương Minh thu được xác nhận. Nhìn thấy như thế, Phương Minh cười ha ha. Sự tình xem như bắt đầu bước đầu tiên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái kia sở bại cỡ dương có thể hay không chống nổi một tuần. Chương 275, mới công ty khung xương dựng cầu đã mua. Phương Minh hủy thác thương hoa ám sát sở bại cờ Dương, làm tiền đánh tới về sau, Phương Minh liền tạm thời không chú ý chuyện này. Đối phó cờ Yiya người, Phương Minh cũng không phải xúc động. Mặc dù cờ Yiya là quốc tế đầu tiên mạnh của mẹ Lệ chỉ cận đạo tự lị ẩn set lực kiên cường thế ngành, đối với cờ Yiya người động thủ có thể sẽ có rất kịch liệt hậu quả phản ứng, nhưng Phương Minh cũng không phải là rất lo lắng. Cũng không phải bành trướng, mà là Phương Minh cảm thấy, vô luận đối thủ bao nhiêu lợi hại, cũng phải tìm được trước tự mình lại nói. Sở bại Cở Dương, nếu là nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo người, vậy hắn đối thủ khẳng định không chỉ là Phương Minh một người. Mặc dù nước Mỹ trung tâm cơ quan tình báo rất lợi hại, mà lại vừa mới chủ hoạch đối phương rõ ràng ám sát, nhưng Sở Bài cờ Dương tại tưởng cảng như vậy loạn địa phương, vẫn là một cái trọng yếu hơn vị trí, như vậy hắn liền không khả năng đem tất cả tinh lực cũng thả trên người Phương Minh. Vô luận là chủ hoạch kích động bạo loạn, vẫn là tiến hành đối người khác ám sát, lại hoặc là tình báo giao dịch, thậm chí dứt khoát là bởi vì thân phận của hắn, Sở Cự Dương có một vạn cái lý do bị người giết chết. Không có biện pháp, Sở Cự Dương thân phận bị người ta quá căm ghét, ngày nào chết cũng tính toán như thường, muốn tìm người hiềm nghi. Thật xin lỗi, người hiềm nghi quá nhiều. Phàm là cùng hắn tiếp xúc người, cơ hồ cũng có lý do chơi chết hắn. Cho nên, Phương Minh cũng không lo lắng trung tâm cơ quan tình báo người truy xét đến trên người mình, chỉ cần thương hoa người cẩn thận một điểm, vấn đề gì cũng không có. Đến mức chính Phương Minh an toàn, Phương Minh cảm thấy, đã lần này ám sát không thành, đối phương khẳng định phải nâng cao đối với mình phản ám sát năng lực phán định, tiếp xuống, hoặc là lại phải phái lợi hại hơn cao thủ, hoặc là cảm thấy phong hiểm quá lớn tạm thời từ bỏ, cái sau khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, Hoa Hà Nội bộ vẫn là rất ổn định an toàn cờ y tại Hoa Hạ quốc bên trong khẳng định có gián điệp tình báo nhân viên, nhưng người không có khả năng rất nhiều phá hạ an toàn ngành cũng không phải ăn chay. Phương Minh hiện nay thân phận chỉ là buôn bán vũ khí, còn không có trọng yếu đến đối phương không tiếc đại giới muốn giết chết tình trạng. Lần này xuất kỳ bất ý coi như xong, về sau Phương Minh có phòng bị, ám sát tỷ lệ hạ xuống phong hiểm lên cao cờ ý rất không có khả năng tiêu thân lao đầu vào lựa đi lên. Phương Minh mặc dù có phán đoán, nhưng cũng không có chủ quan, hắn quyết định về sau thường xuyên giám định một cái, xác nhận một cái an toàn. Cờ ý sự tình, đã ủy thác thương hoa thủ, Phương Minh liền tạm thời không còn quan tâm. Sau đó mấy ngày, Phương Minh xử lý một chút việc vật lẫm. Hán Muấn Vương Trung Quốc đi bệnh viện thăm viếng một cái thụ thương xài Hồ, chính là cái kia phòng thu âm chủ nhân. Xài Hồ hoàn toàn là ngoại ý muốn hai tường, hai họa bất ngờ, hắn bị đánh công nhẹ, trên đầu may 12 châm, còn độ nào chấn động. Phương Minh Muấn Vương Trung Quốc thăm hỏi sau khi, còn cho xài Hồ lưu lại một chương 30 vạn thẻ ngân hàng. Dù sao lần này xài Hồ tao ngộ hai bay và gió, thụ thương nghiêm trọng, xem như bị Phương Minh liên lụy, Phương Minh khá là dạng đạo nghĩa gánh chịu trách nhiệm, chuyện này mặc dù căn bản tới nói là cờ ý ý trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là nhận tự mình liên lụy, Phương Minh cho Sài Hồ 30 vạn xem như cho cái tiền thuốc men, chuyện này coi như bình ổn dưới. Đến mức tôn nhân tư, nàng cũng nhận được không nhỏ kinh hãi, mà lại nghỉ ngơi chênh lệnh thời gian không nhiều, trước hết quay trở về mới tốt sơn núi. Phương Minh xử lý những ngày việc vặt vãnh, đồng thời hắn quyết định, quay ca khúc sự tỉnh cái gì, chờ tâm tình tốt rồi nói sau, trước kiểm chế lại, là một cái chính sự. Thời gian bây giờ, đã đến một tháng hạ tuần, mắt thấy, liền muốn qua Tết. Phương Minh tạm thời đem cờ ý ý á sự tình để ở một bên, tiếp tục phát triển tự mình sự nghiệp. Vô luận cái gì thời điểm, phát triển đều là đạo lý quyết định. Cái này 5 6 ngày, Phương Minh một mực tại tham dự mới thành lập công ty tầm quản lý xây dựng làm việc. Theo Huawei Tư chiêu mộ Hà Siêu Quân, xem như hàng cũng tới, không có mang tự mình đoàn đội, dù sao Hải Tư làm việc coi như không tệ, Hà Siêu Quân làm người khá là là hậu, cũng không muốn cùng lao đông già Huawei vật mặt, mang đi nhiều người như vậy. Cho nên tầng quản lý liền muốn một lần nữa thành lập. Quyền nhân sự là lão bản hoạch tâm quyền lực, gần với quyền kinh tế. Phương Minh Hạ không ít tâm tư, cuối cùng theo đỉnh tiêm săn đầu người công ty nơi đó, đạt được mấy cái cao cấp nhân tài. Đàm Cười, nữ, tam thập tam tuổi, trước đó đảm nhiệm chức vụ tại Ali, chính là Ali M4 đẳng cấp tâm chủ quản, nhân lực tài nguyên quản lý. Ali M4 là đại biểu Ali nội bộ đẳng cấp, công ty lớn nội bộ, đều là có đẳng cấp sắp xếp, trong đó M đại biểu là tầm quản lý V đại biểu là kỹ thuật M4 hạch tâm chủ quản, đại khái là V9 đẳng cấp kỹ thuật nhân viên, liền xem như Ali nội bộ, cũng coi là rất cao vị trí. Đàm Cười là trong đó người ưu tú, tại Ali đã làm được tiền lương hàng 500 vạn, tính cả cổ phiếu chia hoa hồng, thực tế tiền lương vượt qua 200 vạn hàng năm. Sở dĩ chiêu mộ nàng, là Đàm Cười rất có biết người đích bản lĩnh, đồng thời tự mang tài nguyên, nàng mộ một chút cao cấp nhân tài, ngắn ngủi trong vài năm, liền có 70, 80 người làm được Ali cao cấp chức vị. Đồng thời Đàm Cười mặc dù mình tiền lương hàng năm chỉ có hơn 300 vạn, thế nhưng là Ali có 3 cái tiền lương hàng năm phá ngàn vạn, so với nàng cấp bậc còn cao cao cấp chủ quản, chính là Đàm Cười thân thuộc khai quật. Cái này nữ nhân rất lợi hại, nàng không quá ưa thích làm cụ thể nghiệp vụ, nhưng là rất ưa thích đồng thời giỏi về khai quật nhân tài, EQ cũng là cực cao, đồng thời bởi vì kinh doanh nhiều năm, tự mang cường đại tài nguyên, chiêu mộ nàng, chẳng khác nào có thể thu được một nhóm lớn kỹ thuật cùng quản lý nhân tài. Đàm Cười theo Ali rời trước có chừng 3 tháng, nàng cá nhân lý do là tại kia trên chức vị quá lâu, mà lại công ty lớn nội bộ quá thành thủ, cơ bản đã có thể nhìn thấy tương lai. Không có gì khiêu chiến, mà Phương Minh hiểu rõ thông tin, có cái nguyên nhân là bởi vì rất nhiều người là nàng khai quật đề cử thành cao tầng, tạo thành nàng mặc dù chức vị không tính đặc biệt cao, nhưng lực ảnh hưởng rất lớn, cho nên thượng cấp đối nàng có cảm giác vi diệu, đủ loại nguyên nhân, thế là quyết định rời khỏi Ali. Phương Minh chiêu mộ Đảm cười, chính là nhìn chúng nàng bản thân tài nguyên cùng năng lực, chiêu mộ làm người lực tài nguyên tổng giám đốc, tiền lương là 130 vạn tiền lương hàng năm, thêm mới công ty cổ phiếu lực. Đương nhiên, muốn cầm đến cái này tiền lương, Đảm cười vẫn là phải ký tên một chút đánh cược thỏa thuận, hoàn thành một chút nghiệp vụ chỉ tiêu biết được Phương Minh công ty là làm máy bay không người lái nghiệp vụ, công nghệ cao cấp cao nghề chế tạo, mặc dù là lập nghiệp công ty, nhưng tiền lương cho lại không tệ, Đạm Cười hân nhiên đồng ý. Phương Minh chiêu mộ đám Cười bên ngoài, lại chiêu mộ một tên mới công ty tài vụ tổng giám đốc, cùng một tên kỹ thuật tổng kỹ sư, cùng mấy tên nghiên cứu khoa học chủ quản. Tài vụ tổng giám đốc Phương Minh vốn định dùng tự mình người tin cận, tỷ như An Kỳ, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là cảm giác Gan Kỳ lưu tại Minh Phương đầu tư vốn công ty tương đối tốt, một phương diện nơi này nản quen thuộc hơn, hai là dù sao Minh Phương phi hành khoa học kỹ thuật công ty là Minh Phương đầu tư vốn công ty công ty con, điều động An Kỳ đi qua có chút giáng cấp ý tứ, cho nên đề nghị này nghị nghị coi như xong. Cuối cùng, Phương Minh suy nghĩ sau một lúc, đem Trương Ngải Khả điều động đến mới công ty, tạm thời đảm nhiệm tại vụ tổng giám đốc. Chương Ngải Khả tại ạ, cũng coi là cùng Phương Minh cùng sinh tử cùng trung hòa mà qua, nhân phẩm cũng được, Phương Minh đối nạng coi như khá là tâm tín nhiệm, đỉnh trước cái này vị trí, tiền lương cũng có thể chướng vừa tăng, về sau có người thích hợp hơn đổi lại. Kỹ thuật tổng kỹ sư, Phương Minh là thông qua chương hạng, mời trở lại quân đội về hưu cao cấp kỹ sư, người này 65 tuổi, tên là Hồ Ngạn Quân, thân thể rất cường tráng. Đồng thời hắn cũng là máy bay không người lái dự án lúc trước người phụ trách, đối với máy bay không người lái hiểu rất rõ, mặc dù tuổi khá lớn, nhưng là tổng kỹ sư, phụ trách đem khống phương hướng là được rồi, cụ thể sáng tạo cái mới, có người phía dưới làm, vị này mời trở lại kỹ sư chủ yếu là xử lý cùng kỹ thuật có liên quan. Phương hướng vấn đề. Như thế, trải qua chiêu binh máy mã, Phương Minh mới công ty không sướng, xem như dựng đi lên. Chương 276, nhà máy mặt đất cầu cần mua. Thành lập một nhà công ty, nhất là nghề chế tạo liên quan công ty, còn có công nghệ cao thủ tính, nó chương trình xa so với người bình thường nghĩ môn phục. Cụ thể chính là các loại hạng mục công việc cùng nhiều. Cho dù công ty có chuyên nghiệp người quản lý, tại sáng lập giai đoạn, Phương Minh cũng muốn đầu nhập không ít tinh lực. Trong đó cần đi quá trình, bao quát nhưng là không cực hạn tại, tuyển chỉ, cầm địa, xây hàng, chiêu mộ trung tầng quản lý, chiêu mộ kỹ sư, chiêu mộ nghiên cứu khoa học nhân viên, chiêu mộ cơ sở nhân viên, huấn luyện cơ sở nhân viên, mua sắm điều chỉnh thử dây chuyển sản xuất, thượng hạ du sĩ nghiệp đạt thông, mua vào nguyên liệu, đường dây tiêu thụ trải rộng ra, nói một chút cấp đại diện thương, tuần kho chiếm sở, so, vệ sinh hoàn cảnh vấn đề, phòng cháy vấn đề, bảo an, hậu cần chung chuyện, tài vụ. Quá trình, chờ đã chờ đã chờ. Mỗi cái vấn đề cũng rất trọng yếu, mà mỗi cái vấn đề đều muốn đầu nhập tính lực. Hiện tại, đã không phải là sớm tuổi tác hạ nghề chế tạo ở vào cấp thấp những năm kia đầu, một cái gia đình liền có thể mở tác phường, muốn trị hiện đại cấp cao nghề chế tạo, các loại các mặt sự tình, nhất định phải toàn bộ giải quyết, khả năng thuận lợi vận chuyển một nhà có quy mô công ty. Bất quá cũng may, Phương Minh thuê Hà Siêu Quân đã nhập trước, mặc dù Phương Minh cho người này tiền lương hàng năm không thấp, nhưng là đáng, cái giá này, dù sao Hà Siêu Quân là tại Hưu Hải Tư từng có theo bắt đầu chế tạo chế tạo nhà máy kinh nghiệm, mà lại chế tạo không qua dừng một nhà, sự tình bận bịu mà bất đắc Công ty 000 Khung xương bắt đầu tạo dựng lên về sau, liền bắt đầu đâu vào đấy, bận rộn khẩn trương nhưng là có thứ tự bắt đầu lại tới. Bởi vì có Hà siêu còn tồn tại, đồng thời công ty khung xương đã có tiết kiệm Vương Minh cực lớn tính lực. Công ty Hán chỉ còn không có định ra đến, hiện nay công ty chủ yếu là tiến hành bộ phận nhân sự thông báo tuyển dụng, bước kế tiếp bắt đầu chiêu mộ tầng quản lý, trung hạ tầng viên công các loại làm xong Hán chỉ lại chiêu mộ không mượn, mà nhân viên bên trên có đảm cởi phụ trách, Phương Minh làm chủ tịch cùng lớn nhất lão bản, cũng không cần quản như vậy mảnh nhân sự, dù sao tài vụ tổng giám đốc Trương Ngại Khả là Phương Minh người. Kỹ thuật cuối cùng công là mời trở lại quân đội nhà khoa. Học, cương trực công chính, kiểm định rất nghiêm, Phương Minh bắt lấy mấu chốt là được rồi. Thế là, Phương Minh cái này mấy ngày, chủ yếu là chạy xuyên du ZF, chính phủ, đi phê điệm. Phương Minh đi ZF, chính phủ, thời điểm, mang theo hai cái người, chưng ngại khả cùng lầm tiêu tiêu hắn cũng mang tới. Trương ngại khả bối cảnh thân bí, Phương Minh cũng không rõ ràng nàng đến cùng cái gì gia đình. Nhưng là dù sao cấp bậc khẳng định cũng thấp, Lâm Tiêu Tiêu bản thân có thể nâng đỡ mạnh một luật sư, mà lại phụ thân vẫn là xuyên du chính trị và pháp luật đại học học viện luật viện trưởng, nhân mạch năng lực đều được, hai nữ cũng xinh đẹp, thích hợp mang theo đi ZF chính phủ làm việc. Phương Minh mang theo hai nữ, cùng Tòng Quân Phương nơi đó đạt được phê văn, cùng một chỗ tiến về xuyên du ZF chính phủ đại lâu văn phòng. Phương Minh trước đó mua quân chuyển F kỹ thuật về sau, đã lấy được quân đội phê văn, nhóm này văn chứng minh phương rõ ràng công ty là quân truyền F kỹ thuật sản nghiệp hóa hạt giống nghiệp, đồng thời cũng có quan phương chứng rõ ràng mới công ty có tư chất cùng thực lực làm dạng này nghề chế tạo đại công nhà máy. Chẳng khác gì là quân đội cho Phương Minh học thuộc lòng Trương Long cũng cùng Phương Minh nói quân đội đã cùng sẽ ép chính phủ bên kia thông tức giận Xuyên Du thị trường đã an bài tiếp kiến Phương Minh chương trình trong một ngày có cái này phê văn, xuyên du sẽ ép chính phủ khẳng định sẽ nhìn với con mắt khác đến ép chính phủ cao Úc không cần chính Phương minh quản lý Trưng Ngại khả cùng làm tiêu tiêu đem sự tình an bài rõ ràng chính Trương khả cũng không có chạy chính là đánh mấy cái điện thoại không lâu đã có người tới đón Phương minh bọn người xuống tới cái này người Phương Minh còn đã biết trước đó tại quốc tế tình thế học tập lớp Phương Minh gặp qua người này gọi tạitiviP chính là Xuyên Du thị trưởng thư ký. Đừng nhìn nghe là cái thư ký, thế nhưng là cái này ở vào bên phi, vô luận là niên kỷ cùng chức quan cũng không nhỏ. Hắn có 43-44 tuổi, mà hành chính cấp bậc đã là cán bộ cấp sở. Có thể tại Xuyên Du tòa thành thị này trở thành thị trưởng thư ký, vậy cũng không phải người bình thường. Xuyên Du là thành phố trực thuộc trung ương, lại là một cái rất đặc thù thành phố trực thuộc trung ương. Tại trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước đó, Xuyên Du chính là một cái rất lớn thành thị, cái này có lịch sử nguyên nhân, một cái nguyên nhân chính là tại xâm chiến tranh bên trong, Xuyên Du thành thời gian chiến tranh thủ đô. Cái thời điểm, bởi vì Thượng Hải, Nam Kinh các nơi phú thương cự giả, quan lại quân quý, cùng công thương nghề chế tạo rất lớn trình độ chuyển rời đến Xuyên Du, cho Xuyên Du đã xuống rất tốt nội tình. Hoa Hạ nước Cộng hòa kiến quốc về sau, nơi này thời gian dài là cả nước trước ba thành phố lớn, đồng thời lúc ấy quốc tế hình thức không ổn định, Xuyên Du địa lý vị trí lại là thủ, phía trên cũng một mực coi Xuyên Du là thành, có thể làm thời gian chiến tranh thủ đô thành thị đối đãi. Xuyên hoàn cảnh địa lý ưu việt tính chất, chủ yếu ở chỗ nó vị trí, Xuyên Du cơ hồ ở vào hoa hạ khu vực trung tâm, vô luận là cái gì nhân, chỉ cần bản thổ tác chiến Vô luận từ cái kia phương hướng tiến công, nhất định phải cũng đánh nửa cái Hoa Hạ, khả năng đánh tới xuyên du. Cho nên xuyên du là một cái rất có chiến lược thọc sâu thành thị. Rất nhiều tại xuyên du xảo phòng người, cũng có một cái nói đùa ý nghĩ, vạn nhất treo lên đại chiến thế giới lần thứ 3, trừ phi là nóng chiến tranh hạt nhân mọi người cùng nhau xong đời nhặt nắp bình bên ngoài, chỉ cần đánh thông thường chiến, kia xuyên du chính là Hoa Hạ an toàn nhất địa phương, đừng nhìn hiện tại giá phòng không cao, nhưng một khi chiến tranh, giá phòng lập tức phá 10 vạn 30 vạn một bình, cùng chơi đồng dạo. Cái này mặc dù chỉ là dưới nói giỡn, nhưng cũng có thể nhìn ra xuyên du địa vị. Ngoài trừ chiến lược ý nghĩa, xuyên du bản thân nhân khẩu đông đảo, là quốc nội ngoại trừ thượng hải bị bên ngoài kinh thành đệ tam trọng muốn thành thị, công nghiệp cơ sở cũng không tệ, mặc dù không bằng đông nam xuôi theo hải phòng dầu, nhưng là cái kia có, cũng đều có. Quốc gia cũng cho xuyên du tương ứng địa vị, là không nhiều thành phố trực thuộc trung ương một trong, thành phố trực thuộc trung ương thị trường hoặc bí thư, đều là tỉnh bộ cấp cán bộ. Mà thị trường thư ký, cũng là nước lên thì thủy lên, chính là thính cấp tại bộ. Phương Minh vị này quốc tế hình thức học tập lớp nhận biết đồng học, tại văn chính là thị trưởng thư ký, đương nhìn treo một người thư ký danh hiệu, chờ xuyên du thị trưởng rời trước. Tại Vinh Phi đồng dạng sẽ điều nhiệm phía dưới địa cấp thành phố, đến thời điểm cũng là chủ chính một phương, ít nhất là cái địa cấp thành phố thị ủy phó thư ký, thậm chí thị trường. Tại Vinh Phi ký ức rất tốt, nhận ra Phương Minh là quốc tế hình thức học tập lớp làm được đồng học, rất nhiệt tình cùng Phương Minh chào hỏi, đồng thời lễ phép lại không quá mức cùng Trương ngại Khả tại lầm Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi, nhìn hắn cũng nhận biết hai nữ, xem ra cũng là người quen. Bắt chuyện qua về sau, Tại Vinh Phi mang theo Phương Minh người, ngồi thang máy tiến về thị trường phòng làm việc. Phương Minh bọn người, đi tới thị trưởng phòng làm việc. Phòng làm việc vị trí tại lầu 2, không gian có chừng 50 bình, không nhỏ. Bảy biện đơn giản nhưng trang nhã, xuyên du thị trường Phùng Lập Quốc, ngay tại phòng làm việc làm việc công. Hắn có chừng 50 tuổi còn trừng, dáng vóc bảo trì rất tốt, không có mập, ra, đỉnh đầu vẫn là tóc đen, nhưng là hai tóc mai đã hoa râm. Nhìn thấy Phương Minh ba người tiến đến, Phùng Lập Quốc cười cười, Trương ngại Khả cùng Lâm Tiêu Tiêu trước đối với Phùng Lập Quốc lên tiếng chào hỏi. "Phùng thúc thúc tốt." "Phùng thúc thúc tốt." Phùng Lập Quốc dừng lại làm việc, khẽ cười một cái, hắn hỏi Trương ngại Khả ra gia thân thể thế nào, lại hướng Lâm Tiêu Tiêu hỏi một cái, nói Lâm lão sư thân thể như thế nào? "Cũng rất tốt." Lâm Tiêu Tiêu trả lời. "Ừm, vậy là tốt rồi, an tiết thời điểm" ta vẫn ăn một cái lao sư." Phùng Lập Quốc mỉm cười nói, "Phương Minh nghe được, nguyên lai like Lâm Tiêu Tiêu phụ thân là vị này xuyên du thành phố trực thuộc trung ương thị trường lao sư." Lúc này, Phùng Lập Quốc nhìn về phía Phương Minh, nói ra, "Ngươi chính là Phương Minh a, Trưởng tướng quân cùng ta nhắc qua ngươi." Chương 277, "Ngươi không phải là đi làm bất động sản a?" "Cầu đã mua." Ngồi trước, Phùng Lập Quốc nói, Phương Minh gật đầu, hắn ngồi tại tiếp khách trên ghế salon, Phùng Lập Quốc nhìn thoáng qua thư ký tại Vinh Phi, tại Vinh Phi khách khí theo Lâm Tiêu Tiêu cùng Trương bị thị trưởng thư ký mang đi ra ngoài bên ngoài gian phòng nghỉ ngơi. Phương Minh cũng không thèm để ý, mang chương ngại khả tới, cũng không phải dùng nàng đối với ZF, chính phủ, tạo áp lực, chính là đừng bị khó chơi tiểu quỷ ngăn trở là được. Phòng làm việc bên trong liền thừa phía dưới Minh Hỏa Phùng Lập Quốc hai người. Người gần nhất làm không tệ, mà lại nghe nói ngươi có muốn đầu tư vốn cấp cao nghệ chế tạo ý nghĩ. Chi tiết, ta còn không hiểu rõ lắm, Phương Minh ngươi nói một câu, ngươi là thế nào quy hoạch? Bao lớn quy mô nhà máy? Dự định đầu tư vốn bao nhiêu? Chiêu mộ bao nhiêu nhân viên? Phùng Lập Quốc cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Phương Minh cười một tiếng, nói ra, là có kế hoạch này, kế hoạch đầu tư nhà máy là một nhà chế tác máy bay không người lái nhà máy, sản xuất 4 cánh tính ổn định máy bay không người lái, cùng một chút cao tốc độ máy bay không người lái, ta hiện nay quy hoạch đầu tư vốn, đại khái giai đoạn trước đầu tư vốn 2 tỷ, hậu kỳ thêm vào 30 ức, thị trường đẩy tới nếu như thuận lợi thì sẽ lần nữa thêm vào. Đến mức nhân viên chiêu mộ, trung tầng quản lý cương vị cùng kỹ thuật nhân viên, công trình đại khái chừng 1000 người, kỹ thuật công nhân lời nói, đại khái muốn chiêu mộ 2700 đến 3.500 người, đương nhiên, đây không phải hai lần chiêu mộ thành công, mà là phân lựa tiến hành. Rất đại thủ bút đầu tư vốn A. Nghe Phương Minh, Phùng Lập Quốc cũng có chút cảm khái. Xuyên du nơi này có không ít xí nghiệp quốc doanh, bất quá uyên là xí nghiệp nhà nước tài chính cấp phát xí nghiệp nhà nước thể lượng không thể cùng xí nghiệp tư nhân so nhất là Phương Minh hay là chuẩn bị xây dựng nghề chế tạo nhà máy đối với một cái chủ chính người là cực kỳ hoan nên công nghệ cao cấp cao nghề chế tạo ngụ lại bản điện bởi vì nghề chế tạo cũng không phải là đơn thuần sáng tạo thu thuế chủ yếu hơn tác dụng là một cái cường đại nghề chế tạo xí nghiệp có thể cung cấp vì đại lượng vào nghề cơ hội đồng thời kéo động một cái địa khu giao thông hậu cần tiêu phí ngành dịch vụ cũng chính là nghề phục vụ thậm chí là giáo dục đại công nhà máy công nhân viên trước con cái cũng là cần đi học, nghề chế tạo hoặc là nói công nghiệp mới là chân chính quốc gia cứng rắn hạch trụ cột sản nghiệp, tài chính loại hình, mặc dù nghe cao đại thượng kiếm tiền, nhưng là thoát ly nghề chế tạo, chính là cây không dễ, Âu Mỹ đã cho Hoa Hạ tự mình biểu diễn một lần, công nghiệp bên ngoài rời về sau, sẽ mang đến nhiều nghiêm trọng xã hội vấn đề. Nhất là cấp cao nghề chế tạo, cấp cao, công nghệ cao, kỳ thật có một cái lời ngầm, chính là ô nhiễm rất ít, kèm theo giá trị cao, nhân viên tiền lương cũng sẽ không rất thấp, đối với ổn định xã hội, sáng tạo vào nghề, đặc biệt có chính diện ảnh hưởng. Phương Minh mỉm cười, nói, "Phùng thị trưởng khả năng biết rõ" Ta là tu được quân chuyển ép khoa học kỹ thuật kỹ thuật, ta có một ít ý nghĩ, dự định đem những này kỹ thuật sản nghiệp hóa, mà lại ta phán đoán sẽ có rất lớn thị trường. Cái này ta thật không hiểu rõ lắm, ta xem qua tư liệu, là máy bay không người lái kỹ thuật a. Có cái gì ứng dụng tràn cảnh a? Phung Lập Quốc tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Đơn thuần máy bay không người lái kỹ thuật, có thể dùng trảng cảnh sát thực không nhiều, quốc nội đại khái chỉ coi làm đồ chơi, nhưng là, nếu như đem máy bay không người lái lắp đặt camera, tiến hành hàng quay." Phương Minh nói. Phùng Lập Quốc lúc này hiểu được, có thể làm được thành phố trực thuộc trung ương thị trường. Vô luận là kiến thức, vẫn là tự thân tư chất, đều là nhân tuyển tốt nhất, lập tức Phùng Lập Quốc liền nghĩ đến rất nhiều. Rất tốt ý nghĩ. Thị trang hội rất rộng lớn, đó là cái sáng tạo cái mới mà lại có thể nghĩ đến, đây là có chân thực nhu cầu sự tỉnh. Phùng Lập Quốc tán dương nói. "Bất quá, đây coi như là người thương nghiệp cơ mà ta." Hắn trêu ghẹo hỏi. "Phùng thị trưởng thân phận gì, ta làm sao lại lo lắng cái này?" Phương Minh cười một tiếng nói. Phùng Lập Quốc cười ha ha một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn đối Phương rõ ràng cảm nhận không tệ. Nếu quả thật có thể có nhân viên vượt qua sau 3000 người, đó chính là một cái đại hán. Hơn nữa còn là cấp cao nghề chế tạo, bảo vệ môi trường không có vấn đề, còn điền vào quốc gia phương diện này trống không, là cái tốt dự án. Ngươi hẳn là biết rõ, quốc gia đối với cùng loại dự án, có rất lớn nâng đỡ chính sách, ngươi hạng mục này, phù hợp công nghệ cao, lục sắc sản nghiệp, bổ khuyết chống không, còn có quân chuyển ép nếm thử mấy cái chỉ tiêu, có thể thu được chính sách nâng đỡ, dựa theo quy định, là rất to lớn. Ngươi muốn tìm một mảnh đất, làm nhà máy dùng địa, cái này không có vấn đề quá lớn, tại xuyên du vòng thành khu vực, ngay tại kiến tạo cao mới sản nghiệp vườn, phê một khối nhà máy dụng hoàn toàn phù hợp quy định, mà lại địa phương sẽ không nhỏ. Bất quá, ta muốn ngươi một câu người sẽ không cầm tới địa chi về sau, liền làm bất động sản a." Phùng Lập Quốc hỏi. Phương Minh nghe, có chút bật cười, nói: "Sẽ không, mục tiêu của ta rất rõ ràng, chính là làm máy bay không người lái khối này, đồng thời cái này một khối là thị trường quốc nội trong không, ta có lòng tin làm tốt. Đến mức bất động sản, ta thật không có ý nghĩ này." Nghe lời này, Phùng Lập Quốc cũng cười. Phương Minh kỳ thật rất lý giải Phùng Lập Quốc. Hoa hạ trước đó, kinh tế hơi có không tốt trạng thái, chính là bất động sản là quá khứ mười mấy năm qua kiếm lợi nhiều nhất nghề, đưa đến một cái thật không tốt hiện tượng, chính là rất nhiều cái gọi là sĩ nghiệp gia, cầm tới nhà máy đất đai về sau, không tại nghề chế tạo mà đi xào bất động sản. Phương Minh cảm thấy, bất động sản cũng là một cái ngành nghề mà thôi, làm cũng không có gì, không tính nguồn gốc tội lỗi, nhưng là đánh lấy đầu tư vốn nghề chế tạo lừa gạt hành vi, liền cần phiện trách một cái. Người làm bất động sản liền trực tiếp cầm làm thôi, như thường giao dịch ai cũng nói không nên lời cái gì, thế nhưng là lừa gạt sẽ không tốt. Không ít địa phương dễ ép, chính phủ cũng bị lừa qua, ít nhiều có chút lịch sử ký ức. Rất nhiều xí nghiệp, ở các nơi nói là đầu tư vốn, kết quả cầm tới địa chi về sau, liền bắt đầu làm bất động sản, nhường địa phương dễ ép, chính phủ, tổn thất không ít lợi ích. Phương Minh còn không đến mức làm chuyện như vậy. Nói trị công nghiệp, liền trị công nghiệp, muốn làm bất động sản, liền trực tiếp làm bất động sản, không đến mức gạt người. Nhất là bây giờ, bất động sản đã không phải là đi qua như vậy hỏa nhiệt, mà là dần dần không rõ ràng, thật không có cái kia tất yếu. Nghe Phương Minh, Phùng Lập Quốc cũng cảm thấy thật hài lòng. Hắn gật đầu, nói ra, "Ta biết rõ. Ngươi nhà máy dùng địa, tại Xuyên Du vòng thành cao Tân khoa kỹ sản miện vườn, có một khối thích hợp địa, có chừng 40 mẫu, ngươi dự án rất có sức cạnh tranh, ta sẽ nói cho có quan hệ nhân viên, giúp ngươi đi một cái quá trình." Phương Minh nghe, mỉm cười đã xuyên du thị trường, đã lên tiếng, như vậy cầm sự tình, cơ bản liền 10 phần chắc chín. Theo ZE cầm địa, là có cố hữu lưu chỉnh, đầu tiên phải có chỉ tiêu, thu hoạch được cấp tỉnh giấy phép, chính phủ phê văn, tiến vào chiêu bài treo chương trình, cũng thu hoạch được nơi đó khối quyền sử dụng, giao nộp liên quan phí tổn, quốc thổ tài nguyên bộ môn quản lý tiến hành cung cấp địa, lấy được đất đai quyền sử dụng giấy chứng nhận cho đã. Nhưng những thủ tục này, Phương Minh cũng có, tiếp xuống, chính là đi chương trình. Chương 278, huynh hải hành động hơ khô thẻ tre. Câu đầu mua. Phương Minh cùng Phùng Lập Quốc nói chuyện một cái cụ thể chương trình, cơ bản chuyện này liền quyết định phụ lập quốc phê cho Phương Minh mảnh đất kia không nhỏ, có chừng 40 mẫu, cũng chính là hơn 2 vạn mét vuông. Mặc dù là có chính sách ưu đãi, nhưng là cái này đất này vẫn là phải giao nạp một bút chuyển ngựa phí. Chuyển nhượng phí định ra tới là 50 vạn một mẫu, cùng xuyên du giá đất so sánh, cái này đều cơ hội chẳng khác gì là đượ, 40 mẫu cũng bất quá 2000 vạn. Đồng thời, tại vòng thành khoa học kỹ thuật Tân khu, nhà máy đều là đã có sẵn, tòa nhà văn phòng cũng đều có, kiến trúc phí tổn cũng miễn đi, trực tiếp vào ở là được rồi. Có dạng này trả lời, Phương Minh có chút cao hứng. Phùng Lập Quốc đánh điện thoại, gọi tới tại Vinh Phi, nhờ hắn xử lý chuyện này, nhìn chăm chú một cái. Phương Minh cũng nhìn ra, Phùng Lập Quốc tương đối bận rộn, thế là Phương Minh cũng liền đứng dậy cáo từ. Tại Vinh Phi mang theo Phương Minh đi ra thị trường phòng làm việc, bên ngoài Trương ngại Khả cùng lầm Tiêu Tiêu mang theo một chút văn kiện, tại Vinh Phi trực tiếp hiện trường phê một cái. Thân là thị trường thư ký, quyền lực của hắn cũng không nhỏ. Chuyện này ta nhìn chăm chăm, chờ thủ tục không sai thì lắm, các người đi quốc thổ cục đi trình báo cùng giao nạp chuyện phí, đại khái năm sau liền có thể cầm điện. Tại Vinh Phi rất kiêm tốn nói với Phương Minh. Phương Minh gật đầu, Nhà máy địa chỉ xem như làm xong, Phương Minh chẳng mấy chốc sẽ có được chính mình nhà máy. Cái này cùng tại Ninh Hải bên kia mua nhà kho không đồng dạng, toàn này nhà máy, rất có thể sẽ trở thành Phương Minh tương lai phát triển căn cứ. Phải có căn cứ địa. Phương Minh đi ra ZF, chính phủ, cao ốc về sau, nhịn không được mỉm cười, trong miệng nói: "Chư ngài khả cùng Lâm Tiêu Tiêu khả năng còn không hiểu rõ lắm Phương Minh lời nói bên trong hàm nghĩa." Phương Minh lại biết rõ, tự mình lại muốn đi trên một cái mới đường đua. Nhưng vào lúc này, Phương Minh mang vệ tinh điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phương Minh cầm lấy điện thoại xem xét, biểu lộ có chút biến hóa là thương hoa kia tổ chức lần trước liên hệ hắn, dùng giấy số. Trương Ngải Khả, Lâm Tiêu Tiêu, các người đi trước lên xe, ta đón một cái điện thoại. Phương Minh đối với bên người hai nữ nói, Trương Ngải Khả cùng Lâm Tiêu Tiêu không có hoài nghi cái gì, Lâm Tiêu Tiêu hôm nay mở một chiếc màu đỏ BMW x SUV, xe này Phương Minh trong lòng luôn dằn qua nhiều lần, ngoại trừ là mẹ xe đắt cái này nhãn hiệu bên ngoài, cái khác tính chất so sánh giá cả cùng tính năng rối tinh rối mù, bất quá Lâm Tiêu Tiêu chính là ưa thích, nàng dùng tiền Phương Minh cũng không ngăn. Đợi đến hai nữ sau khi đi, Phương Minh đón lên điện thoại. Sự tình làm xong, ngươi chờ chút kiểm tra một cái hòm thư, chứng cứ ảnh chụp đã dùng mã hóa văn kiện gửi đi đạo ngươi trong hòm thư, hiểu ép mật mã là ngươi gửi tiền tài khoản cuối cùng tán vị. Cái kia lạnh lùng không mang theo tình cảm giọng nữ vang lên, làm việc rất có năng suất a. Phương Minh tán thưởng một câu. Hắn nhìn một chút bầu trời, lúc này đại khái là buổi sáng hơn 11 giờ, bất quá ánh nắng không phải rất đủ, bị mây bay che đậy. Đợi chút nữa ta kiểm tra một cái hòm thư, xác nhận sau sẽ cho ngươi số dư. Phương Minh nói. Rất tốt." Lạnh lùng giọng nữ nói. "A, đúng, liên hệ mấy lần, còn không có hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" Về sau có thể sẽ còn có hợp tác, tối thiểu nhất cho cái tính danh hoặc là ngoại hiệu cái gì, thuận tiện nói chuyện." Phương Minh giọng nói nhẹ nhàng nói. Nữ nhân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ra một cái tên, "Ta gọi là Nguy, Nguy Hiểm Nguy. Phương Minh gật đầu, thầm nghĩ thật đúng là người cũng như tên. "Được, ta một hồi xác nhận, đại khái một cái giới nhỏ thời điểm, nếu như xác nhận không sai, đem số dư gọi cho người. Phương Minh nói. "Được." Điện thoại của máy. Phương Minh lại liếc mắt nhìn bầu trời, mây bay lưu chuyển, phóng xuống một đạo ánh nắng. Phương Minh mỉm cười, hướng đi hắn kỹ sĩ 15. Phương Minh tìm lý do Nhường chương ngại khả cùng Lâm Tiêu Tiêu trước tiên phản hồi công ty, chính hắn lái xe đi vòng vo vò một vòng, cuối cùng tiến vào nào đó đạt ảnh thành phố cận bãi đầu xe dưới đất. Trong bãi đậu xe rất ít người, Phương Minh dừng xe, thử một cái vệ tinh điện thoại mở điểm nóng, không có vấn đề gì cả, hắn đem trên xe laptop liền lên điểm nóng. Đổ bộ trước đó liên lạc dùng hòm thư, Phương Minh nhìn thấy một phần mã hóa văn kiện. Phần văn kiện này có trọng dạng tỷ lệ có bao nhiêu? Lý do an toàn, Phương Minh trước giám định một cái. Không. Xác nhận an toàn, Phương Minh đào loạt văn kiện. Đây là một chút hình ảnh văn kiện, đồng thời mã hóa. Phương Tâu nhập đối phương tài khoản sau 8 vị Văn kiện hiểu áp xúc, mở ra, tổng cộng là 8 cái ảnh chụp. Cái này mấy chương ảnh chụp, theo từng cái góc độ, quay phim một cái người da trắng nam nhân ngã xuống đất dáng vẻ. Phương Minh nhìn một cái hoàn cảnh, cùng hắn hiện tại chỗ vị trí, là một cái dưới đất bãi đỗ xe. Ngã xuống đất người da trắng nam tử, chính là trước đó xác nhận qua tư liệu CEEA tưởng cảnh huấn luyện viên, Sở bại Cửng. Sở cờ dương, mặc một bộ sữa bạch sắc bộ đầu áo, nhắm mắt lại, phía bên phải bộ mặt chạm đất, nằm ở bãi đỗ xe trên mặt đất ba. Phía sau lưng của hắn bên trên, hai tiên huyết đỏ sữa bạch sắc bộ đầu áo, nhìn ra, là phía sau chúng đã đánh vào xương sống cùng trái tim hai cái vị trí. Trong tấm ảnh sở bại cờ Dương đã đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, chết rất triệt để. Phương Minh thấy thế, đầu tiên là có một chút chán ghét, bất quá tùy theo, trong lòng có một ít thoải mái dễ chịu. Cái này xác nhận là sờ bại cờ Dương Xác nhận tử vong, 100%. Nhìn thấy màn sáng biểu hiện, Phương Minh sau cùng một kia lo nghĩ cũng biến mất. Hắn nhàn nhạt cười ha ha. Cái gọi là báo ứng sát đáng, an bài ám sát Phương Minh người, lại chết tại Phương Minh phía trước. Phương Minh lộ ra mỉm cười. Hắn xóa bỏ ảnh chụp, sau đó đổi bộ bê công ty thuộc hạ cái kia đặc thủ tài khoản, đánh 300 vạn cho thương hoa trước đó tài khoản. Rất nhanh, Phương Minh nhận được thông tin, thu được số dư thanh toán, không ai nợ ai, ủy thác hoàn thành. Phương Minh nhìn qua về sau, xóa bỏ cái tin này, sau đó đem cái này hồ quả siêu mỏng laptop có liên quan vết tích cũng xóa bỏ, sau đó trong xe dùng điểm lực khí, đem laptop xử lý cắt thành hai nửa, lại từ tổn hại trong máy vi tính hủy đi ra ổ cứng. Sau đó, Phương Minh lái xe, đem máy tính hải cốt ném vào bãi đỗ xe cửa ra vào thùng rác, sau đó lái xe chuyển một hồi, khi đi ngang qua sông thời điểm, đem ổ cứng ném vào du rang. Lần sau liên hệ thương hoa, liền xuống lần lại nói Dù sao giết người là cờ ý ý a người, dấu vết vẫn là phải sạch xe điểm. Xử lý những này về sau, Phương Minh tâm tình rất không tệ, hắn lái xe trở lại công ty. Đến 2.5 công ty, Phương Minh ngoài ý muốn gặp được một cái tương đối người quen. Hoành Hải hành động đạo diễn Lâm Chiêu Huyền, đi tới Phương Minh công ty. Phương Minh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tại phòng làm việc chiêu đái Lâm Chiêu Huyền, ngâm nghệ thuật uống trà, sau đó đối với Lâm Chiêu Huyền hỏi, "Lâm đạo, người gần nhất cũng rất bận à, nghĩ như thế nào đến xuyên du tìm ta?" Lâm Chiêu Huyền cười cười nói ra, "Hoành Hải hành động, đã hưa khô thẻ tre." Nhanh như vậy, Phương Minh cảm thấy kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ, giống như đời trước nhìn qua tin tức, hoành hải hành động tựa hồ chính là 3 tháng đánh ra tới, mà hiện nay Cự Ly Phương Minh đầu tư vốn bộ phim này, cũng kém không nhiều hơn 3 tháng. Ừm. Quay phim coi như thuận lợi, hôm nay tới gặp Phương Đồng ngươi, chính là nghĩ mời ngươi tham gia hoành hải hành động lần đầu. Hoành hải hành động lần đầu, quyết định tại Xuyên Du chiếu vẽ. Chương 279, đến ngày Tết ông táo cầu đặt mua. Tại Xuyên Du lần đầu. Phương Minh cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, "Ừm, Xuyên Du hiện tại đã là hoa hạ thứ tam đại phim tiêu phí lại thị, gần với kinh thành cùng Thượng Hải, kinh thành cùng Thượng Hải bên kia lần đầu." không kéo được quá nhiều mới người xem, bởi vì là không ở nơi đó lần đầu đều không khác mấy, nhưng Xuyên Du là mới phát thị trường thành thị, lần đầu hiệu quả khả năng so kinh thành cùng thượng hải tốt. Lâm Chiêu Huyền nói, nó như vậy cũng có đạo lý. Phương Minh gật đầu. Hắn suy nghĩ một cái, thời gian của mình ăn bài. Năm nay Tết xuân, Phương Minh chuẩn bị tại Xuyên Du qua, hắn vừa mua biệt thự, đến thời điểm đem phụ mẫu tiếp đến, còn có An Kỳ, An Kỳ xem như không có thân nhân, Phương Minh không quá yên tâm nàng một người qua Tết xuân, vậy quá thương tâm, cho nên Phương Minh quyết định nhường An Kỳ cùng mình cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua. Đến mức Tết xuân ăn bài, ngược lại là không quan trọng, Phương Minh phụ mẫu không tính phong bế, ăn Tết đi khách sạn ăn cơm tất nhiên, hoặc là xem phim, đều là có thể tiếp nhận, một gia nhân ở cùng một chỗ là thực chất, không quan trọng là thế nào cái hình thức. Nghĩ rõ ràng, Phương Minh gật gật đầu, nói ra, có thể à, bất quá ta khả năng cần nhiều mấy chương vé xem phim, có thể cùng người trong nhà cùng đi xem xem phim. Kia 21 quá tốt rồi, Phương Đồng mang theo người trong nhà đi xem, là cho nhóm chúng ta mặt mũi, vé xem phim yên tâm, nhất định sẽ lưu tốt nhất chỗ ngồi cho Phương Đồng. Lâm Chiêu Huyền rất cao hứng, nói, Phương Minh cùng Lâm Chiêu Huyền Hàn Huyền sẽ ngày Hắn chờ đợi đại khái 20 phút sau, liền rời khỏi, vẽ xem phim qua một thời gian ngắn sẽ phái người tự mình đưa cho Phương Minh. Mặc dù Phương Minh không kèm cái này mấy chương vẽ xem phim tiền, nhưng làm như thế, là thể hiện tôn trọng, Phương Minh cũng liền mừng rỡ tiếp nhận. Lâm Chiêu huyền sau khi đi, Phương Minh bật máy tính lên, rõ ràng chính một cái khoản Đến cuối năm, cũng là nhìn xem một năm thành quả, nói trắng ra là, chính là nhìn xem năm nay có cái gì thu hoạch, đã kiếm bao nhiêu tiền. Phương Minh Minh Phương đầu tư vốn công ty. Một mực không có mời tài vụ tổng giám đốc, một mặt là công ty tài vụ sự tỉnh, đều là an kỳ đảng quản, mặc dù không có tài vụ tổng giám đốc thế tuổi, nhưng là có thứ chất. Một mặt khác, chính là Phương Minh rất nhiều thu nhập, xem như tại hôi sắc khu vực, không tốt lắm nhập chứng, mà lại dùng tiền địa phương, cũng có một chút địa phương không thể nói rõ. Nói đùa, Phương Minh có thể ghi chép một bút 600 vạn giá kiểu, là cho tổ chức sát thủ sao? Bởi vì cái này nguyên nhân, Phương Minh cũng không có tìm tài vụ, rất lớn một phần là tự mình quản sổ sách, dạng này dễ dàng một chút. Bất quá, năm mới tình cảnh mới, Phương Minh đã quyết định Sang năm bắt đầu, nhường Minh Phương đầu tư vốn công ty cùng mình tư nhân khoản ngăn cách ra, dạng này sửa chữa quy một điểm. Đương nhiên, kia là năm sau sự tình. Phương Minh dọn dẹp một cái cuối năm tổng nợ. Năm nay khoản thu nhập, phân biệt đến từ đầu tư cổ phiếu thu nhập, địa cầu lang thang chia hoa hồng thu nhập, phỉ thúy mua bán, vốn bán xuống ống, tác phẩm nghệ thuật giao dịch, giúp xuyên bảo tập đoàn đem tới tay dây chuyền sản xuất hũ thác vàng, công ty thường ngày doanh thu, cùng gem, cạ bị đổi hàng mậu dịch, cùng ngoại lãi tài chính đầu tư vốn. Tính toán ra, xuyên bảo hũ thác vàng là lớn nhất đi đơn thu nhập, hiện tại đã thanh toán, hết thệ có 75 mũ Vẽ xem phim phòng chia hoa hồng, phỉ thúy mua bán, tác phẩm nghệ thuật mua bán, còn có súng ống đạn được các loại làm ăn, thì là hết thể kiếm lợi tiếp cận 91 tỷ tài hữu, công ty thường ngày kinh doanh thu nhập cùng ngoại lai đầu tư tài chính, cộng lại 30 ức tài hữu. Cái này hết thể chính là 195 ức doanh thu. Dùng tiền địa phương là tư nhân tiêu phí, mua sắm đất đai, mua sắm khu nhà cấp cao cùng xe, đầu tư vốn công ty, công ty nhân viên chi tiêu, cùng lớn nhất đầu, tiến về Förlent mua sắm phòng ngự kỹ thuật tiền. Cộng lại, sinh ý chi phí, còn có đầu tư vốn cùng tiêu phí, hết thảy hao tốn 140 ức. Cả hai chống đỡ khấu trừ Phương Minh năm nay khoản doanh thu là tài 500 triệu. Trên thực tế Phương Minh kiếm lời so cái này còn nhiều hơn rất nhiều, bởi vì hắn không phải thuần túy tiêu phí, rất nhiều tiền đều là biến thành đầu tư vốn, có thể tại tương lai đạt được kích lợi. Còn có, dẫn cùng tiểu tuyển tên rực rỡ cái này hai cái bị xử lý buôn bán vũ khí, còn có một khoản tiền ở bên ngoài tẩy sổ sách, chờ đến sang năm không sai biệt lắm có thể vận dụng thời điểm, vẫn là một số lớn. Năm nay xem như bội thu năm, Phương Minh cuối năm tài khoản tài chính, đến cuối năm còn có 55 ức tại trong chương mục. Phương Minh cảm thấy an tâm. Số tiền kia đủ hắn đầu tư vốn mới nhà xưởng. Năm nay không tệ. Sang năm tiếp tục cố gắng, Phương Minh mỉm cười bản thân miễn cưỡng chính một cái. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt đã đến âm lịch ngày Tết ông táo. Ngày Tết ông táo, Phương Minh là cùng phụ mẫu cùng An Kỳ cùng một chỗ qua. Phương Minh phụ mẫu, ở lại thành thị, cư Ly Xuyên Du có 1000 cây số, Phương Minh đi không được, cố ý phái Phương Trung Quốc đem nhị lão nhận đỡ xuyên du. Phương Minh phụ thân gọi Phương Hành kiện, đang giáo dục ván làm việc, là một cái khoa trường, mẹ gọi Diệp Văn, là cấp 3 lão sư, lão lượng khẩu đang giáo dục ngành, hiện nay cũng về hưu, về hưu thời điểm danh, tất cả đều là phó giáo sư cấp bậc. Hai người bọn họ tại gia tộc Không việc ý đến xuyên Du chủ yếu là cả một đời tại gia tộc kinh tế trên hai người cũng không loạn dùng tiền chú trọng dự trữ cho dù là Phương Minh không cho bọn hắn tiền cũng đều đầy đủ sinh hoạt đồng thời lao sư địa vị xã hội tương đối cao tại gia tộc bằng Hưu thân uy cũng nhiều cố thủ khó rời không phải rất nghĩ đến xuyên bất quá Phương Minh chỉ là đón hắn nhóm tới qua năm hai vị lao nhân vẫn tương đối cao hứng An nhà bức tranh chính là người nhà thể tụ ngày Tết ông táo thời điểm Phương Minh đã đem nhị lao nhận được xuyên du tiến vào Phương mình vừa mua biệt thự bọn hắn nghỉ lao vẫn là lần đầu tiên tới Xuyên du Phương Minh khá là độc lập cho dù là trên đại học cũng là không, có những người trong nhà đưa, một người tới xuyên du mà lại có phần hiểu chiếu cô tự mình, không, có những lao nhân quan tâm, cho nên bọn hắn nhị lão cũng chưa từng tới bên này. 150. Lần này tới đến xuyên du, Phương Minh lái xe mang theo bọn hắn tại một chút khá là nổi danh cảnh điểm đi một lượt, cái gì không náo động, cựu Lê thành, phàm là xuyên du bên này khá là nổi tiếng vong hồng cảnh điểm, Phương Minh đều mang bọn hắn đi dạo. Còn có xuyên du bản địa các món ăn ngon, Phương Minh cũng mang theo bọn hắn cũng đến thử. An Kỳ toàn bộ hành trình làm bạn, biểu hiện cùng tiểu Tức Phụ giống như nhất nhất, nhất kia lão lư cậu, tựa hồ cũng thật coi An là Phương Minh tiểu Tức Phụ. Xuân do trong thành thị, khắp nơi đều là treo đèn lồng màu đỏ, còn có một số ngày lễ trang trí, răng đèn kết hoa. Mặc dù bây giờ trên nguyên tắc không cho phép đốt pháo, bất quá người Hoa ép chưa hề đều là rất có sức sáng tạo, nhất là tại ứng đối pháp quy bên trên, phố lớn ngõ nhỏ, không ít người mua đến mới nghiên cứu không khí pháo. Lợi dụng khí áp, phát ra pháo đồng dạng thanh âm, lái xe tại trên đường cái, cách một hồi liền có thể nghe được không khí tiếng nổ. Toàn bộ thành thị đều đã tiến vào ngày lễ trong không khí. Phương Minh tâm tình rất tốt, bồi tiếp phụ mẫu chơi một cả ngày, hơn 9 giờ đêm mới đưa bọn hắn hồi trở lại biệt thự nghỉ ngơi. Phu mẫu đều là người già, Đi một ngày cũng có phần mệt mỏi, trở lại biệt thự rửa mặt một cái, rất nhanh liền ngủ chết đi, mà Phương Minh thì là còn chưa ngủ. Phương Minh, hôm nay ngày Tết ông táo, Bùi ta ra đi dạo một vòng, thật sao? Hôm nay Bùi Phương Minh một ngày An kỳ, nói với hắn. Chương 280, hồng trần khói lửa cầu đầm mua. Tốt. Phương Minh gật đầu. An Kỳ rất ít đưa ra yêu cầu, bây giờ mở miệng, Phương Minh tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Hai người rời đi biệt thự, Phương Minh tại nhà để xe mở ra xe thể thao. Đi nơi đó. Phương Minh hỏi. Dù rằng bên cạnh đi, dù công viên. An kỳ nói. Phương Minh gật đầu, hắn phát động ô tô. Tốc độ xe không chút hoang mang, có chừng 25-26 phút, Phương Minh đem lái xe đến khu rừng công viên Lâm Giang vị trí. Xuyên Du Mùa Đông không tính lạnh, bất quá đến tối cái này thời điểm còn tới liền công viên cũng không nhiều, Phương Minh cùng An Kỳ đã độc chiếm công viên Giang cảnh. An Kỳ hạ xe thể thao, tại công viên bờ sông, nhìn xem lệnh nam mặt chằng chiếu vào phía dưới du Giang, du Giang trên ánh trăng thánh lãnh, như là dắt lên một tầng hoa râm, nàng hai tay nâng ở cùng một chỗ, nhìn không được nói ra, thật là đẹp à. Phương Minh đem ô tô tắt máy, cũng đi xuống xe thể thao, nhìn xem An Kỳ. An Kỳ hôm nay mặc một thân dê nhung sứ áo choàng màu trắng, điểm màu vàng nhạt khăn quàng cổ, tại nhàn nhạt ngân sắc dưới ánh trăng, tại bờ sông bên kia thành thị cảnh đêm bên trong, nhường Phương Minh cảm thấy một loại phim ảnh cũ bên trong không khí cùng cảm nhận. Hắn đi tới, mỉm cười nói với An Kỳ, "Hôm nay ngươi cảm giác rất không đồng dạng." "Ừm." "Kỳ thật, hôm nay cảnh tượng như vậy, ta huyến tưởng quá rất lâu." An Kỳ khẽ gật đầu, con mắt của nàng còn nhìn xem du dương cảnh sắc, nói, huyến tưởng cái gì?" Phương Minh hỏi. An Kỳ nói ra, tưởng có một cái nhà của mình. Ta nói qua kinh nghiệm của mình, rất sớm thời điểm, cha mẹ của ta liền đã qua đời." Mà ta trên đời này cái gọi là thân nhân đều là muốn từ ta chỗ này đạt được lợi ích, theo trên người của bọn hắn, ta cảm giác không thấy ấm áp. Tại cái kia thời điểm, ta rất nhỏ thời điểm, ta liền muốn, ta nhất định có một cái nhà của mình. Ta nghĩ tới tương lai khả năng có đủ loại hình thức nhà, theo căn nhà nhỏ bé căn phòng, đến khu nhà cấp cao biệt thự, còn có, ta cái kia thời điểm sẽ nhớ tượng tự mình các loại tương lai. Có lấy chồng tương lai, tự mình có mấy cái tiểu hài, có tự mình độc thân cả một đời, cô độc sống quãng đời còn lại tương lai, còn có nhận nuôi đứa bé, qua tự mình nhỏ ra đỉnh tương lai. Chỉ là, ta không nghĩ tới Tại hôm nay làm bạn thúc thúc gà gì, cùng ngươi cùng một chỗ tại Xuyên Du đi dạo thời điểm, có trong nháy mắt, ta bỗng nhiên có một loại thời không xuyên qua cảm giác, cảm thấy mình đi tới đã từng viễn tưởng tương lai. Cho nên, ta hôm nay thật rất vui vẻ a." An Kỳ nói. Phương Minh lặng lặng nghe. Quan hệ qua lại lâu như vậy, Phương Minh biết rõ, An Kỳ muốn thật không nhiều. Chỉ là, Phương Minh không biết rõ, hắn có tính không cho An Kỳ muốn tương lai. Cái này thời điểm, Phương Minh từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy An Kỳ, nhường nàng tại trong ngực của mình, cảm thụ ấm áp cùng ủng hộ. Phương Minh cũng không biết rõ, tình cảm bên trên, cuối cùng tự mình sẽ đi nghị phương nào. Bất quá, xa như vậy sự tình, suy nghĩ cũng vô dụng, vậy liền hưởng thụ hiện tại đi. Nghĩ đến, Phương Minh đã đem An Kỳ ôm vào trong lực. Ngày Tết ông táo đêm, Phương Minh không cùng An Kỳ làm cái gì, chỉ là tạo hai người cũng thoải mái không khí. Một mặt là Phương Minh phụ mẫu còn ở lại chỗ này, một mặt khác, tình cảm đến trình độ nhất định, chưa hẳn chính là luôn luôn ta, ấm áp một điểm có thời điểm càng tốt hơn. Tóm lại, cái này tiểu tiết này, còn qua không tệ. Chờ qua ngày Tết ông táo, Phương Minh phụ mẫu liền bắt đầu sinh động, thu xếp lên dán câu đối xuân dán chữ phúc. Người đời trước, liền đưa thích gan Tết những này truyền thống tiến mục. Phương hành kiện chữ viết không tệ, tự mình mua giấy đỏ cùng bút mực, trực tiếp tự mình viết. Làm làm cả đời giáo dục người làm việc, phương hành kiện trong bụng rất là có một ít mực nước. Ngôi sao may mắn vĩnh viễn chiếu rọi bình an phủ, phúc vận dài lâm tích tiện nhà. Xuân về đại địa phong quá tốt, phúc giảm nhân gian việc vui nhiều. Đêm qua gió xuân mới vào ngộng, hôm nay mảnh liễu rơi rủ xuống đê. Vừa rồi nếm thỉnh thế thoải mái rượu, tức phú xuân phong đắc ý thơ. Ngũ nhạc hồng mai mở thị thế, Châu tuyết được mùa. Một vài câu đối xuân viết ra, bút đầu long xả, rất gặp công phu, mặc dù câu chưa nói tới thêm gia kỷ nhưng là tương đối trên thị trường câu đối Xuân đã phong cách cao không ít, mà lại chân chính trọng điểm là, Phương lão cha viết câu đối Xuân, vẫn là chữ chữ thể. Thúc thúc thật lợi hại, như thế có văn hóa, chữ còn tốt, còn viết là chữ truyện. Ta thật nhiều chữ chữ truyện cũng nhận không hoàn toàn, thúc thúc chẳng những nhận biết, còn có thể viết, thư pháp còn như thế tốt, thật là quá lợi hại. An Kỳ đặc biệt nghệ tình, hai tay ôm ở trước ngực, mang theo sùng bái nhãn thần nhìn xem Phương lão cha. Phương lão cha cảm giác cực kỳ có mặt mũi, á á thận trọng mà cười cười. Ngươi cũng đừng khen hắn, hắn chính là vì làm náo động, mới cố ý học chữ truyện, chính là hiện hắn có thể. Ngươi nếu là lại khen hắn Hắn đến đột tiên. Phương Minh mẹ Dư Văn, tại cạnh bên chửi bậy nói, nàng cũng không mang theo ác ý, chính là theo thói quen không quen nhìn lao đầu tử khoe khoang. Không hiểu không nên nói lung tung, ta đây là vì làm náo động sao? Ta là vì truyền thừa hoa hạ truyền thống văn hóa, cái này không thể xem như khoe khoang, văn hóa truyền thừa sao có thể tính toán khoe con đâu. Phương lão cha cũng không nắm này, trầm rãi nói. Vậy cũng rất lợi hại a. An Kỳ cười nói. Phương Minh tại cạnh bên, cười không nói. Cha mình liền cái này tính tình, không khoe của không phét lối, không hút thuốc không uống rượu, chính là ưa thích trang cái người làm công tác văn hóa bướp. Người làm công tác văn hóa trang bức, cái kia có thể gọi trang bức sao? Gọi là phong nhã. Phương Minh cũng không phải chần. Nghe cái này lão lưỡng khẩu ca nhau, trình độ nào đó cũng coi là một loại nghỉ ngơi. Người dù sao cũng không thể vĩnh viễn quấn lấy thần kinh, mặc ngươi ở bên ngoài anh hùng hào kiệt, trong vòng một năm cũng nên có như vậy mấy ngày bông lòng xuống tới. Một năm này Phương Minh kinh lịch quá nhiều, ngược lại loại này gia đình thường ngày có thể để cho hắn lòng một cái thần kinh, có một loại tại trong sinh hoạt nghỉ ngơi cảm giác. Hắn từ phía sau ông Maki, An, Kỳ, An Kỳ hơi đỏ mặt, Phương Minh da mặt rất dày, nhìn xem phương cha mẹ mang theo quan tâm lẫn nhau Như thế, chính là vạn ra khói lửa, hồng chân khí thức, niềm vui gia đình. Ngày Tết ông táo qua đi, không bao lâu, liền muốn qua Tết. Âm lịch 28 tháng Chạp, Phương Minh nhận được không ít sớm chúc Tết hỏi thăm. "Ca, sớm chúc mừng năm mới." Haha, ha, năm trước cha ta công ty có nhiều việc, rất nhiều việc cũng kết toán, thời gian thật đuổi không ra, chờ qua năm, ra tháng Giêng 15, ta cùng cha ta cùng đi xuyên du tìm ngươi." Đây là giả tư bá gửi tới tin tức. Phương Minh, năm mới vui vẻ, trước cho phát hỏi thăm. "Chúng ta tại Mới Tốt Sơn núi, có công chuyện của công ty, xem ra muốn tại Mới Tốt Sơn núi qua năm mới." Bất quá nơi này cũng là người Hoa quốc gia, phong tục không sai biệt lắm, coi như quen thuộc, chính là rất lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi. Trở lại Xuyên Du, muốn gặp ngươi. Đông Phương tử gửi tới vẻ chặt như thế. Lão đệ năm nay làm sao sống? Nếu là tại Xuyên Du một người, nếu không đến nhà ta. Nhà ta tình tình có thể nghĩ ngươi. Ha ha ha, nếu không ngươi xem nhà ta tình tình không tệ, ngươi đã tu. Chính là ta bối phận trên liền chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá không quan trọng, ta rất khai sáng, ngươi coi như không cứ gọi nhà phụ ta gọi ta lão ca cũng được, nhóm chúng ta các luận cấp rích. Ha, ha, ha Đây là Đường sư gửi tới. Hắn có vẻ như uống say rồi, bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Phương Minh nhìn xem những tin tức này, trong lúc nhất thời cảm giác còn có chút ấm áp. Một năm này, tựa hồ cũng nhận biết không ít người, người sống trên đời, bức tranh chính là một cái hồng trần khói lửa, có những người này chú ý tự mình, nhớ kỹ tự mình, cảm giác này còn không tệ tốt. Hắn một hồi phục. Thời gian cứ như vậy đi qua, rất nhanh, đã đến 30 Tết. Cái này hai ngày đổi mới không quá ổn, một mặt là tích lũy ra rời, mặt khác có chút việc. Tác giả hai cái trưởng bối thân thuộc gần nhất chẩn đoán chính xác ung thư phổi, thứ hai muốn động thủ thuật, bình thường quan hệ không tệ, ân tình đi lại một cái mà khác tự mình cũng nhận điểm xúc động. Gặp được loại chuyện này, vẫn cảm thấy khỏe mạnh rất trong yếu, tác giả gần nhất đang điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, khai thuốc, hiện tại khai thuốc thành công, bước kế tiếp chính là giảm nặng. Đổi mới tận lực khôi phục, về sau tận lực ban ngày gõ chữ, hẳn là rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái một lần nữa bốn canh. Trở lên, ta ơn đại gia bao dung. Chương 481, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ 13, cầu đặt mua. Năm nay 30 Tết, Phương Minh an bài tốt. Ban ngày liền bình thường đi, đặc thu địa phương, chính là cơm tất niên không ở trong nhà làm, mà là đi Phỉ Thủy lầu mua một bàn cơm tất niên. Sau khi ăn xong, Thời gian cũng không còn nhiều lắm, lại đi phản phụ cận nào đó đạt dạ chiếu phim tham gia lần đầu thức, xem hành hải hành động. Chính phương minh an bài, trên thực tế càng nhiều hơn một chút. 30 Tết qua không giờ, ngoại trừ hành hải hành động lần đầu thức bên ngoài, còn có Vương Chi Vinh Quang thượng tuyến hoạt động. Đầu năm mùng 1, chính là Ngọc Chi Vinh Quang chính thức khai phục thời điểm. Vương Chi Vinh Quang đã viên mãn hoàn thành nội chắc, nội chắc thời điểm hạt giống người sử dụng, đạt đến 400 vạn chữ tự. Số liệu này rất vượt qua người chế tác Diêu Tiểu Long lần trước. Muốn biết rõ Lúc trước hắn thành công nhất trò chơi cờ cờ xe bay, cũng mới đồng thời hơn 200 vạn người trực tuyến, mà bây giờ Vương Chi Vinh Quang nội chắc liền đã có trăm vạn người. Phương Minh thì là rất bình tĩnh, trực tiếp nói cho Diêu Tiểu Long, nhiều mua server, nhiều tiến hành áp lực khảo thí. Biết rõ Vương Chi Vinh Quang có bao lớn tiềm lực Phương Minh, rất rõ ràng 400 vạn con là một cái nhỏ số lẻ. Hiện nay game điện thoại trên thị trường, dạng này 5v5 đối chiến game điện thoại, cơ bản chống không, không có đối thủ cạnh tranh. Chính là xem năm mới cái này một đợt, có thể hay không đạt tới khởi đầu tốt đẹp. Phương Minh đã đem chuẩn bị cũng làm. Vương Tri Vinh Quang Tiêu phí 500 triệu mua một cái cờ cờ năm mớiẩ đưa phạm là cờ cờ người sử dụng nhất là mục tiêu tuổi tác người sử dụng tại mở ra cờ cờ thời điểm đều sẽ thu được Vương Chi Vinh quang quanhẩ đưa mà lại cờ cờ bên trong cũng chói chặt chia sẻ tổ đội tin tức tác dụngệ chặt cũng là Phương Minh bỏ ra mắt khác 300 triệu mua hệ chặt năm mới dữ liệu lớn lớnẩ tặng quảng cáo chỉ cần ngươi số tuổi là 10 đến 40 tuổi ở giữa mẹ chặt liền sẽ đẩy đưa Vương chi vinh quang quảng cáo còn có thể biểu hiện ngươi có bao nhiêu hảo hữu ngay tại chơi chỉ là tiền quảng cáo Phương Minh liền trực tiếp đập phá theo ước đi vào Hắn trước đây hứa hẹn một tỷ mở rộng ví, Phương Minh không có ý định ở trên đây tiết kiệm tiền, liền đợi đến Vương Tri Vinh quang làm lần đầu đã thành công. Năm nay 30 Tết đến đầu năm mùng 1, đáng giá Phương Minh mong đợi sự tỉnh, vẫn là có khứ huyết. 30 Tết, nhà nhà đốt đèn. Phương Minh cùng phụ mẫu cùng ăn kỳ, tại Phỉ Thúy lầu ăn một bữa cơm tất nhiên. Đồ ăn ngon miệng, một người nhà một bên xem trong phòng chung TV thả tiết mục cuối năm, phụ mẫu hỏi một cái Phương Minh cơm tất nhiên bỏ ra bao nhiêu tiền, Phương Minh cười nói không có nhiều. Bữa cơm này, Phương Minh phụ mẫu ăn cũng rất vui vẻ. Đợi đến sắp rạng sáng, Phương Minh lái xe, mang theo phụ mẫu đi tới nào đó đạt thành thành. Nơi này đã có phim phương công tác nhân viên trở lại tốt, chờ lấy Phương Minh một nhóm tiến vào. Giáp chiếu phim bên trong, Phương Minh thấy được Lâm Chiêu Huyền, còn có mấy cái diễn viên chính, Lâm Chiêu Huyền giới thiệu một cái Phương Minh, không ít người cùng Phương Minh lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh, phim nhựa bắt đầu. Phương Minh rất nhanh đắm chìm đến phim tình tiết bên trong. Cái này một phiên bản hành hải hành động, so Phương Minh nhìn qua, hơn kích thích một chút, cũng càng chân thực một chút. Trong đó, kinh điện trang diện, phân tử khủng bố dùng ô tô tác đánh chế tạo tập kích chi tiết, bị tác chết người đoạn ngón tay hài cốt, còn có một trong những nhân vật chính mặt bị mảnh đạn đem mặt gọt sạch ống kính, cũng tồn tại, không chỉ như vậy còn có chân thực phi cơ trực thăng chiến đấu bắn phá ông kính, trong đó pháo máy xé rách thân thể con người chẳng diện, đều là trở lại như cũ chân thực chiến tranh chẳng diện. Những này trang diện chuyển phát ra thời điểm, trong dạ chiếu phim người không khỏi từng đợt sợ hãi than thục, phát ra khiếp sợ thanh âm, còn có phụ mẫu, nhịn không được quát ở còn nhỏ đứa bé ánh mắt. Bất quá, không ai thật chửi bậy nói cái gì, càng nhiều hơn chính là rung động. Người xem cũng không đốc, bọn hắn đoán được, trường hợp như vậy, mới có thể là chân thật chiến tranh chẳng dịện. Tọ phim phát ra quá trình bên trong, có chút nghiêm túc, người xem sợ hãi thanh âm không ngừng vang lên. Hơn 2 giờ thời gian trôi qua, Phim cũng đạt tới cuối cùng cao trào, hành hải hành động nhiệm vụ hoàn thành, phim đôi ca khúc vang lên phim kết thúc. Tình ảnh trong sảnh, không ít người xem đứng lên, còn có một số người xem biết rõ phim đạo diễn cùng chủ sáng nhân viên cũng tại hiện trường, một chút người xem chủ động vô tay thăm hỏi. Phương Minh khẽ gật đầu, cái này một phiên bản hành hải hành động, có thể là tài chính hơn sung túc, chế tắc càng thêm hoàn mỹ, nhìn, siêu việt Phương Minh biết đến phòng bản vẽ, không thành vấn đề. Phương Minh nhìn về phía mình vụ mẫu, hỏi, phim thế nào? Rất tốt, rất chân thực. Khả năng này liền là chân thật chiến trường đi. Quốc gia chúng ta qua thời chắc chắn sẽ không là thuận buồm xuôi gió, có đủ loại lực cản, cho nên có công nhân, chính là vì bảo đảm nhà vệ quốc, đáng giá tôn kính. Đây là một bộ tốt phim. Chân thực còn rung động, nhìn cũng cảm giác thụ giáo dục, đề cao quốc dân quốc phòng ý thức. Phương lão cha nói, Phương Minh cười một tiếng, lão cha đang giáo dục ngành làm tiểu lãnh đạo làm đã quen, nói chuyện cứ như vậy, đây là rất tốt đánh giá. Nếu là mấy cái kia đứa bé bất tử liên tốt, kia thời điểm xem rất thương tâm, có chút nghĩ rơi nước mắt. Phương Minh mẹ lau lau khóe mắt, nơi đó có chút vết nói, Phương Minh gật đầu. Cha mẹ mình cũng hứa thích, cái này hành hại hành động Quả nhiên là không có khiến người ta thất vọng. Phương Minh lại qua, cùng đạo diễn Lâm Chiêu Huyền nói một hồi, sau đó Lâm Chiêu Huyền mang theo diễn viên hướng về phía người xem, túi đầu gửi lời chào. Đầu năm mùng một rạng sáng lần đầu, nhìn rất thành công. Trong ngay mắt, ba ngày đi qua, đã là ngày mùng 3 Tết. Phương Minh chú ý hai chuyện, cũng gặp được rất tốt phản hồi. Hoành Hải hành động ngày đầu phòng bán vé, đạt đến 2 3000 vạn. So với địa cầu lang thang, cái này phòng bán vé kỳ thật không tính rất lợi hại, dù sao địa cầu lang thang thế nhưng là ngày đầu phá 10 hiện tượng cấp phim. Nhưng Phương Minh tràn đầy lòng tin. Hoành Hải hành động ở tiếp trước cũng là đồng dạng. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có bộc phát, nhưng là danh tiếng tích lũy, một ngày cường thế qua một ngày, đem lúc ấy đồng dạng rất mạnh phố người hoa cha án cũng áp chế xuống. Mà cái này đồng thời, Tiết Xuân lưu dệ a làm, chiếu lên trước, liền một cái thành lũy thượng hải nghe nói còn có thể, là lớn IP, lưu lượng tiểu sinh nhập hàm, tăng thêm quay khuyết điểm luyến 31 ngày đạo diễn dạng này tổ hợp, nhìn giống như rất có thể đánh. Thế nhưng là các loại đầu năm mùng một ngày đầu chiếu lên trước đó, Phương Minh mới phát hiện, cái gì gọi là ngân dạng súng săn đầu, cái gì gọi là công tử bột. Thành lũy thượng hải ngày đầu, chỉ có 100 triệu tà hữu phòng bán vé, mà theo ngày kế tiếp bắt đầu phòng bán vé trực tiếp mẹ cầu. Ngày thứ hai, huynh Hải hành động phòng bán vé ba ức, mà thành lũ thượng hải phòng bán vé, vẹn vẹn chỉ có không đến 1 ngàn vạn. Đợi đến thứ ba ngày, huynh Hải hành động tiếp tục duy trì lên cao, phòng bán vé 350 triệu, mà thành Lũy thượng hải liền chỉ còn lại 300 vạn phòng bán vé, 300 vạn. Trên mạng một mảnh tiếng mắng, tại phán xét thành lũ thượng hải thời điểm, ngoại trừ lục hàm bản thân fan hâm mộ bên ngoài, cơ hội là nghiêng về một bên chửi bậy. Mà internet cho điểm cũng đảo ngược siêu việt, trong 3 ngày liền trở thành toàn bộ mạng thấp nhất. Phương Minh nhịn một chút, cuối cùng vẫn không có kềm chế lòng hiếu kỳ, mua một chiếc phiếu, đi xem xem thành lũy Thượng Hải. Hắn chính là muốn nhìn một chút, phim này đến cùng có bao nhiêu nát. Nhìn thấy một nửa, Phương Minh có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn cơ hồ muốn nhả dẫnh cũng dẫnh không ra, dẫnh nhiều không miệng. Phương Minh cũng không muốn chửi bậy lục hàm diễn một người lính, mang theo nó lính, lại ngay cả tiểu tóc cũng không có loạn qua những chi tiết này vấn đề, liền nói một cái chi tiết, nhân vật chính trước đó cảm thấy mình có thể sẽ chết, thế là mua một cái hủ cho cốt thả tự mình di thư, thế nhưng là cái này hũ cho cốt di vật dương, mở ra phương thức lại là vân tay giải tỏa. Phương Minh nhìn đến đây, cảm giác hào hảo bất lực, đạo diễn đây là ý gì? Muốn nhân vật chính trước khi chết trước tiên đem thủ trưởng chặt đi xuống đưa cho thân hữu mở ra gì và sao? Phương Minh đến cuối cùng, đã bỏ đi đầu nhập chuyện xưa, mà là xem đạo diễn đến cùng có thể phạm bao nhiêu sai lầm. Các loại sau khi xem xong, Phương Minh ngược lại vui vẻ. Phim vật này, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, có thành lũy thượng hải ưu tú như vậy vai phụ, hành hải hành động là nhất định ổn. Ngoại trừ phim bên ngoài, Vương Chi Vinh Quang sau khi lên mạng, rất nhanh liền bắt đầu đột phá thức tầng trưởng. Chương 282, đại lão chú ý 23, cầu đặt mua. Vương Chí Vinh Quang Đầu năm mùng 1 tự tuyến, trong 3 ngày, ghi tên người sử dụng trực tiếp đạt đến 3000 vạn. Cái này người sử dụng tăng trưởng tốc độ, liền Phương Minh đều có chút giật mình. 3000 vạn người sử dụng, chính là 45 phần có 1 người hoa, tại trong 3 ngày liền gia nhập cái này trong trò chơi. Mà lại, Phương Minh là có thể thu được Vương chi Vinh quang hậu trường số liệu, thấy được các loại số liệu. Căn cứ hậu trường số liệu, hiện nay Vương chi Vinh quang 3000 vạn ghi tên người sử dụng bên trong, bình quân tuổi tác chỉ có 17 điểm 5 tuổi, mà lại nữ tính người chơi vừa lên đến liền chiếm cứ phần trăm 40. Cái này rất có ý tứ. Bất quá đây cũng là có báo hiệu Trước đó Vương Chi Vinh Quang nội chắc bên trong, đại bộ phận đều là tuổi trẻ học sinh cùng vừa rồi tham gia công tác không lâu cán bộ lãnh đạo đang chơi, nhóm người này kỳ thật rất khai phóng, ưa thích chia sẻ, bên người bằng hưu cũng đều là cái này tuổi trẻ, bọn hắn bản thân liền là hạt giống người sử dụng, tự mang danh tiếng tuyên truyền tụ tính, một cái truyền 10 10 truyền trăm, khuyết tán rất rất nhanh. Mà lại Vương Chi Vinh Quang vừa mới bắt đầu thời điểm, thao tác không phải rất phức tạp, rất thích hợp mọi tự chơi, tăng thêm cờ cờ cùng mẹ khởi sướng tổ đội tác dụng, tình lữ cùng Hạo Hữu cùng một chỗ đánh trò chơi, nhường không ít trước kia không chơi trò chơi mọi tử cũng tham dự tiến đến. Diêu Tiểu Long đơn giản kích động điên rồi, mà Phương Minh đối với số liệu này cũng rất hài lòng. 3 ngày ngàn vạn, đoán chừng Tết xuân kết thúc, Vương Chi Vinh quang đoán chừng có thể đạt tới 100 triệu người sử dụng. Một ngày thu đâu vàng, ngày đều có thể. Phương Minh trực tiếp cùng Diêu Tiểu Long nói, gấp rút đưa vào hoạt động ưu hóa trò chơi, tăng lên trò chơi thể nghiệm, cái thứ nhất 3 tháng, nếu như doanh thu có thể vượt qua 30 ức, liền cho phía dưới nhân viên hứa hẹn gấp 20 lần tiền lương tiền tượng. Cái này ban thưởng hứa hẹn xuống tới, Diêu Tiểu Long đoàn đội lập trình viên người đều giống như là đi cuồng, lớp 10 liền đi làm, chủ động làm thêm giờ đến nửa đêm. Phương Minh cảm thấy rất tốt. Vương Tri Vinh Quang, chính là cái để chứng vàng a, sấm bồi dưỡng bắt đầu, liền sớm kiếm lợi một hai tiền, đến mức lập chỉnh viên tiền lương. Liền xem như phát gấp trăm lần 3 tháng tiền thưởng, thì thế nào? Tiền này là kích thích sức sản xuất, để cao sĩ khí cùng đầu nhập tái sản xuất, Phương Minh không phải loại kia hoa bánh nướng lá bản, đã đưa tiền liền có thể kích thích sức sản xuất, vậy liền vùng tiền thôi, loại này hợp tác cả hai cùng có lợi cỡ sao mà không làm đâu. Như thế, Vương Chi Vinh Quang đoàn đội bắt đầu buộc phát thức làm việc. Phương Minh mừng rỡ như thế, hắn liền đợi đến thu tiền. Mà tại lớp 10 ban đêm, Phương Minh nhận được trương hàng điện thoại. Phương Minh a Chúc mừng năm mới. Hiện tại lớp 10, có rảnh hay không?" Trương Long trong điện thoại cười hỏi. "Trương tướng quân chúc mừng năm mới, ta qua còn tốt, đang chuẩn bị đi công ty tiếp tục làm việc, ngươi có việc?" Phương Minh hỏi. Trương Hàn nói ra, "Ừm, lần trước cùng ngươi đã nói, ngươi hoàn thành trở lên phòng ngự đấu giá hội sự tình về sau, nếu như thành công, ngươi tại quân đội phương diện quyền hạn sẽ đề cao, chuyện này trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu về sau, có kết quả, cần ở trước mặt cùng ngươi nói rõ một cái. Mặt khác, trước ngươi hồi đáp quân truyền ép kỹ thuật thời điểm, cung cấp một phần báo cáo, bên trong có quan hệ máy bay không người lái bộ phận" Đưa tới một ít lãnh đạo coi trọng, cần ngươi làm một trận báo cáo, nói rõ chi tiết một cái ý nghĩ của ngươi. Ồ. Phương Minh đối với tin tức thứ nhất không tính ra ngoài ý định, Trương hàng trước đó cũng đã nói, Trương Long gần đây rất thủ tín. Mà cái thứ hai tin tức liền có chút ngoài ý muốn. Phương Minh trước đó là viết một phần báo cáo, quân truyền ép kỹ thuật hối đoái thời điểm, không phải trực tiếp hối đoái, chi tiết nhưng thật ra là rất nghiêm cẩn. Cần giao nộp một phần lời thuyết minh tiện hoặc là nói là quy hoạch, nói do tự mình đổi quân truyền ép cấp kỹ thuật về sau, muốn làm sao tiến hành sản nghiệp hóa, như thế nào kinh doanh. Đây cũng là quân đội nghiêm cần biểu hiện, quân đội mục đích là thả ra kỹ thuật xúc tiến sản nghiệp hóa, nhường khoa học kỹ thuật kích thích phát triển kinh tế, cho nên cho dù đội kỹ thuật còn có tất yếu khảo sát hối đoái người như thế nào sử dụng những này kỹ thuật, có thể hay không đạt tới quân đội yêu cầu, đồng thời có cụ thể chỉ tiêu. Phương Minh ký tên chính là hợp đồng, nếu như không đạt được nhất định chỉ tiêu, quân đội sẽ thúc dục, nếu như thời gian dài không có đạt tới hứa hẹn mục tiêu, quân đội có quyền truy trách. Cho nên Vương Minh báo cáo, viết cũng rất đáng tin cậy. Quân công cấp ai trí tuệ nhân tạo Phương Minh dự định làm nhà ở vật mạng lưới liên lạc hoạch tâm trí năng bộ phận, động cơ kỹ thuật, Phương Minh quyết định hợp tác với cụ tổ bị ạ mờ cỡ, khai phát mới động cơ. Mà liên quan tới máy bay không người lái, Phương Minh cũng đưa ra mới mạch suy nghĩ. Lúc đầu những ngày máy bay không người lái, sản xuất ra khả năng chỉ là đồ chơi, nhưng là Phương Minh gia nhập một chút mới ý nghĩ. Thì như, tại máy bay không người lái hóa trang trên camera. Bởi vì quân dụng cấp nhiều cánh máy bay không người lái rất ổn định, cho nên quay phim không có vấn đề, mà mang camera máy bay không người lái, công dụng liền có thêm. Theo dân dụng cấp độ, có thể làm đo đạc thủ đoạn, tiến hành công trình thăm dò. Địa chất thăm dò có thể làm ra vẻ vì lục soát cứu nhiệm vụ có thể làm địa lý quay phim có thể phun ra thuốc trừ sâu quân dụng đẳng cấp máy bay không người lái có thể làm điều tra có thể tiến hành tự bạo thức công kích có thể hỗ trợ tác chiến không chúng trợ rút, cũng có thể làm bổ sung vật liệu chờ đã chờ đã chờ. cái thế giới này bởi vì máy bay không người lái còn không có sản nghiệp hóa nguyên bản nghiên cứu nhân viên tư duy hơi có chút để tâm vào chuyện mộtặ không có phát huy ra tính năng động chủ quan mà đến từ mặt khác thế giới Phương mình chưa ăn qua thịt theo thịt cũng đã gặp theo chạy tư duy rất thoải mái hắn tại trong báo cáo nâng lên rất nhiều ứng dụngăng cảnh tràn đầy sức tưởng tượng Những ý nghĩ này ở cái thế giới này còn không có xuất hiện Phương minh báo cáo theo người khác tương đương với mở rất lớn lao động trọng yếu nhất chính là rất có thể được phương viết báo cáo thời điểm viết rất hối có một loại khai thác khoái cảm hiện tại xem ra chính là phần báo cáo này đưa tới quân đội đại lao chú ý ra minh bạch báo cáo cái gì thời điểm làm Phương Minh hỏi tiết đầu năm đi 9 giờ sáng đến quân đội ngươi chuẩn bị một cái làm tốt một điểm lần này tới đến người ngoại trừ xuyên du bên này quân khu cao tầng bên ngoài còn có bên trong răng người bên trong rằng có cao tầng đến xuyên du thị sát vừa hay nhìn thấy báo cáo củaươi Cảm thấy rất hứng thú, muốn tự mình gặp ngươi nghe nói như thế nào." Trương Long nói. "Ừm, biết rõ, thứ 6 ta sẽ tới." Phương Minh nói. "Được." Phương Minh dập máy điện thoại. Bên trong Giang Đại lao sao? Không biết là ai đến, bất quá cũng tốt, nhiều một ít cao tầng chú ý, đối ta sự nghiệp là chính diện sự tỉnh, có lẽ là một cơ hội." Phương Minh trong lòng vẫn là rất sảng khoái, thầm nghĩ nói. Tết mừng 4, Phương Minh muốn công ty mấy cái tờ tờ tờ cao thủ làm thêm giờ, dựa theo Phương Minh ý đồ, làm ra phim nền chiếu. Trong công ty bảy tám cái tờ tờ tờ cao thủ, giờ làm việc làm một cả ngày, cục làm xong phim nền chiếu. Phương Minh quen thuộc một cái chuẩn bị kỹ càng phim là chiếu chuẩn bị ngày mai tiến về xuyên du quân đội bắt đầu báo cáo của mình lâu chương 283 trao quyền thăng cấp 33 cầu đặt mua tiết đầu năm xuyên du quân đội 10 giờ sáng 45 một tòa 6 tầng cao tòa nhà văn phòng lầu 6 bên trong phòng hội nghị báo cáo của ta làm xong bên trong phòng hội nghị Phương Minh đóng lại phim là chiếu cuối cùng nói tại hắn phía trước ngồi 5 cá nhân bọn hắn cùng một chỗ vô tay cái này 5 cá nhân bên trong có chữ hàng còn có xuyên du quân khu hai cái càng lớn lãnh đạo còn có bên trong rằng tới hai vị lại quan mấy người kia cũng chỉ mặc quân thủ Phương Minh chú ý tới quân hàm, xuyên du hai tên quân đội cao tầng, một cái là bên trong Dương quân hàm, một cái là trên Dương quân hàm. Trương Hàng không cho Phương Minh giới thiệu cái này mấy cá nhân, nhìn hẳn là thân phận bảo mật. Bất quá Phương Minh suy đoán, thượng tướng, không phải xi si lệnh, chính là tổng tham chính ủy, bên trong Dương rất có thể là tấm si lệnh. Đến mức bên trong giang một lớn hai người kia, mặc dù cũng mặc vào quân phục, nhưng không có đeo quân hàm, Phương Minh cũng không tốt suy đoán thân phận. Cũng nếu là bên trong giang tới, hơn nữa nhìn ra, hai vị kia thượng tướng cùng trung tướng đều là đang ngồi cùng, hai người này thân phận chắc chắn sẽ không thấp. Phương Minh báo cáo rất thành công, nhiều lần cái này năm cái nghe báo cáo quan lớn cũng vô tay, hoặc là đưa ra vấn đề, Phương Minh từng cái giải đáp, thái độ không tiêu ngạo cũng không hèn mọn, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, không có bị lãng khó. Nhìn ra, cái này 5 vị trong quân cao tầng, đối phương rõ ràng cũng rất hài lòng. Không tệ, số liệu tỉ mị xác thực, triển vọng có sức tưởng tượng, đồng thời có rất mạnh khả thi, nhất là tại máy bay không người lái phía trên trang bị camera ý tưởng, rất tốt, khai thác mạch suy nghĩ. Bên trong rang nhân viên quan trọng bên trong một cái, mở miệng nói ra. Người này đại khái 60 tuổi, tóc trắng như tuyết, nhưng là người rất trầm dị. Đến hắn, cái này vị trí là khả năng tiến vào tầng cao nhất cấp lãnh đạo, về hưu tuổi tác không phải cùng người bình thường đồng dạng. Chàng trai không tệ, đầu óc chuyển nhanh, người miêu tả tiền cảnh, rất có tiền đồ, xem ra lần này quân dụng khoa học kỹ thuật chuyển dân sự miễn thử, rất có hiệu quả, phương diện này, xuyên du quân đội làm không tệ." Mặt khác một tên nhân viên quan trọng nói. Trương Hàn bọn người biểu lộ không thay đổi, thế nhưng là Phương Minh cảm giác được, trương hàng các loại xuyên du người, cảm thấy rất có mặt mũi. "Phương Minh, ta nhớ kỹ ngươi tên. Ngươi sáng tạm nghĩ, cái gì thời điểm có thể trở thành hiện thực?" nhất là đại lượng chế tạo quân dụng cấp, có thể nhiếp giống hỗ trợ điều tra cùng vật tư vận chuyển phiên bản máy bay không người lái." Tóc trắng nhân viên quan trọng hỏi, "Nếu như thuận lợi, đại khái cần 4 tháng về sau, cơ bản có thể đạt thành sản xuất hàng loạt." Phương Minh suy nghĩ một cái nói. Tóc trắng nhân viên quan trọng gật đầu, nói ra, "Rất tốt, ta có thể ở chỗ này hứa hẹn, nếu như ngươi có thể tại 4 tháng sau hoàn thành đạt tiêu chuẩn máy bay không người lái sản xuất hàng loạt, như vậy toàn bộ hoa hạ quân đội đều sẽ mua sắm ngươi máy bay không người lái. Đơn đặt hàng tổng lượng, ngươi có thể yên tâm, ngươi miêu tả máy bay không người lái công dụng Thật sự là làm cho người khác sâu ấn tượng, mà lại có thực tế tất yếu, toàn quân, võ tinh sẽ làm chế thức trang bị lực trang. Nếu như đem làm chính thức trang bị, kêu mỗi một năm nuôi cầu lượng sẽ không thấp hơn trăm vạn lực cấp, mà lại, đến tiếp sau cải tạo, thăng cấp, đã sửa chữa linh kiện bộ phận, hoa hạ quân đội cũng sẽ cùng ngươi ký hiệp nghị, theo ngươi minh phương phi hành khoa học kỹ thuật công ty mua sắm. Đây cũng là quân đội vùng ra quân chuyển ép kỹ thuật dự tính ban đầu, chính là hi vọng một chút quân đội không biết rõ làm sao tạo thành sản nghiệp sản lượng khoa học kỹ thuật, tại dân gian trên tay, hoàn thành sản nghiệp hóa, thậm chí trả lại quân đội, ngươi mở một cái tốt đầu. Nghe tóc trắng nhân viên quan trọng Phương Minh lộ ra mỉm cười. Hãng công ty của hắn còn không có chính thức xây dựng, liền đã nhận được một cái đơn lớn. Có thể tưởng tượng, đặt tới quân dụng cấp máy bay không người lái hàng quay, cùng vật tư trợ giúp hình máy bay không người lái, phí tổn khẳng định không phải phổ thông đồ chơi cấp bậc máy bay không người lái có thể so. Nếu như đồ chơi cấp máy bay không người lái chi phí là 100 đến mấy như vậy quân dụng cấp bậc máy bay không người lái, giá bán liền muốn đạt tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Trăm vạn cấp máy bay không người lái đơn đặt hàng, khả năng liền có ít 1 tỷ thậm chí trên trăm ức sản nghiệp quy mô. Kể từ đó, vẹn vẹn quân đội đơn hàng, liền có thể nhường Phương Minh ăn no mấy mẩy. chi Một khi cầm xuống quân đội đơn đặt hàng, như vậy thì tương đương đạt được tín dự học thuộc lòng, các công ty cùng dân dụng cấp bậc máy bay không người lái cũng sẽ có rất lớn nhu cầu lượng, đồng thời cũng sẽ tín nhiệm hơn Phương Minh công ty, gia tốc Phương Minh công ty phát triển. Quả nhiên, sinh ý muốn làm lớn, vẫn là phải cùng giáp chính phủ cùng quân đội làm ăn. Phương Minh thầm nghĩ nói, báo cáo sẽ thành công kết thúc. Mấy vị trong quân đại quan đi vào xuyên du khẳng định không phải chuyên vị Phương Minh máy bay không người lái sự tình đến đây, hẳn là có chuyện trọng yếu hơn muốn trao đổi, nghe Phương Minh báo cáo, cũng chỉ là một chút hứng thú còn lại tê ngủ. Phương Minh cũng không tốt suy đoán. Hai vị này bên trong Giang Đại Quan đến đây, mục đích là cái gì? Chỉ là Phương Minh gần nhất xem tin tức, giống như bởi vì độ Cùng Ba sát gần nhất làm rất không thoải mái, bởi vì độ Tam Tam gần nhất kinh tế số liệu tương đối tốt, toàn dân trên giới cũng có một ít bằng chứng, chẳng những công kích Ba Sắt không phận, còn hỏa lực tập trung tại Hoa Hạ cùng bởi vì độ bên cạnh tình tuyến, tiểu động tác nhiều lần, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ba Sắt bên ngoài giao bộ trưởng, trong đêm đi máy bay đến Hoa Hạ, đoán chừng là mật tháng một đêm, ngày thứ hai làm máy bay trở về, lúc đầu có chút giận Ba Sắt, lập tức cùng ăn ca giống như thái độ cứng ngạnh, còn an bài theo hoa hạ mua sắm suối long chiến máy bay tại bởi vì ba giao giới địa phương. Bây giờ thế cục khá là khẩn trương, Phương Minh cảm thấy, cái này hai cái đại quan lúc này đến xuyên dù, khả năng có phương diện này ý tứ. Bất quá cao tầng sự tình, Phương Minh cũng không muốn nhiều đoán, đem bản thân mình sự tình làm tốt liên tốt. Báo cáo sẽ kết thúc về sau, chư hàng không có bồi tiếp hai vị kia đại quan, mà là nhường Phương Minh đi trước hắn phòng làm việc. Hắn cũng không có nói vừa rồi mấy vị kia đều là ai, mà là lấy ra một phần vấn kiện. Phương Minh, xem một chút đi, đây là ngươi mới quân đội trao quyền vũ khí giao dịch danh sách, có rất lớn biến hóa. Trương Hàn vừa cười vừa nói, Phương Minh lật nhìn phần văn kiện này. Văn kiện bên trong chủ yếu là một phần tên đi. Bên trong bao quát xe tại phản xe tăng giao đánh, xe tại đạn hỏa tiễn, phòng không giao đánh, thậm chí liên xạ chỉnh 260 cây số M20 hành trình ngắn đạn đạo cũng bao quát ở bên trong. Phương Minh hơi kinh ngạc. Hắn đối với quốc phòng phương diện sự tình vẫn tương đối hiểu rõ, biết rõ Hoa Hạ tại trên quốc tế danh dự. Hoa Hạ Đông F0.5N chuyển phát nhanh lại không nói, trong đó trình đạn đạo tại trên thế giới đều là cực kỳ nổi danh. Kỳ thật viện trình giao đánh Hoa Hạ cũng không tính là đặc biệt đột xuất, nước Mỹ cũng ỉn tên lửa xuyên lục địa, cũng càng mạnh một chút, đây là dùng mình thời kỳ còn sót lại kỹ thuật. Nhưng là, luận bên trong trình đàn đạo, Hoa Hạ bây giờ nói tự mình thứ hai, cơ bản không có quốc gia dám nói tự mình thứ nhất, nước Mỹ cũng ỉn nhiều nhất bên trong bóc cái mũi, nói mình cùng Hoa Hạ không sai biệt lắm. Dù sao, Hoa Hạ chiến lược suy nghĩ, là nếu quả thật có chiến tranh nóng tranh, như vậy bên trong trình đàn đạo liền muốn tại trong vòng 3h, hoàn toàn phá hủy trùng quanh biểu thị địch ý quốc gia căn cứ quân sự, nhà kho, sân bay, xưởng quân sự chờ đã công trình. Hoa Hạ nổi cơn giận Đầu tiên giao liên bên trong Quốc gia ai cũng chạy không được. Bất quá, hoa hạ hành trình ngắn đạn đạo nha, chính là một cái khác danh dự. Chương 284, phía sau màn phía sau màn 14, cầu đần mua. Phương Minh lần này lấy được quyền hạ, chủ yếu là hành trình ngắn giao đánh cái này một hồi. Hoa hạ hành trình ngắn giao đánh, cùng đối không giao đánh, trước kia danh dự không tính đặc biệt tốt. Bởi vì này chủng loại hình giao đánh, hoa hạ là gần nhất mới phát triển, mà lại là từ The United Test Test in dột trong miệng danh ăn. Đại khái tại thời gian 10 năm, hoa hạ hành trình ngắn giao đánh phát triển, cơ hội là nhanh trước đó gấp trăm lần. Vô luận là theo sản lượng trên còn những kỹ thuật đã nói, đều là trưởng thành gấp trăm lần. Nhưng là cuối cùng chất lượng cũng không có siêu việt nước Mỹ cùng Innsort, cho nên tại trên quốc tế còn không tính đặc biệt nổi tiếng. Được, cho ta hành trình ngắn dao đánh bán quyền hạn, ta coi như một hồi chào hàng thương, đến thời điểm xem một cái có thể bán ra đi bao nhiêu." Phương Minh nói. "Ừm. Bán những vũ khí này, người cũng không cần rất phí sức, trước đó Hoa Hạ hành trình ngắn dao đánh bán không tốt, một mặt là nước Mỹ cùng Innsort phong tỏa, một mặt là chất lượng vẫn là không đủ, bất quá bây giờ Hoa Hạ hành trình ngắn dao đánh, đã xưa đâu bằng nay." Trương nói. Trương Hàng cười, nói Lần này tìm ngươi đến, chính là báo cáo cùng quyền hạn thăng cấp sự tình, hiện tại xem như cũng xong xuôi. Trước đó ngươi cùng bên trong giang lãnh đạo làm hứa hẹn cam đoan, tốt nhất hoàn thành, nếu như ngươi làm tốt, đây là một lần rất lớn cơ hội, nhưng ngươi kết thúc không thành, vậy liền không chỉ là làm mất mặt chính mình. Phương Minh khẽ gật đầu, hắn biết rõ bên trong đạo lý. Vậy coi như một cái ngắn hạn mục tiêu đi, trong 4 tháng, hãng của ta tiến hành đầu tư, đồng thời sản xuất ra nhóm đầu tiên nguyên mẫu. Phương Minh nói. Được tốt nhất, tốt, hôm nay cứ như vậy, mặt khác ngươi cẩn thận một chút, hiện nay tưởng cảnh cờ người khá là phát triển, bên kia gây rất cản năng tạm thời đối với ngươi không có cái gì động tác, nhưng là ngươi nếu là đi nước ngoài nói chuyện, vậy thì có nhất định nguy hiểm." Trương Hàng một lời nhắc nhở. Phương Minh khẽ gật đầu. Hoa Hạ quốc bên trong vẫn là tương đối an toàn, thế nhưng là ra nước ngoài. Vậy liên có nói, nghĩ đến cờ IEA coi như không biết là ai rét sợ phải cờ dương, nhưng là chi phía trước rõ ràng đã lên cờ IEA ám sát danh sách, sợ là không dễ dàng như vậy bị lãng quên. Phương Minh phòng quân khu quay trở về công ty, công ty đầu năm liền có một số người đi làm. Phương Minh mới vừa ở phòng làm việc ngồi không bao lâu, một người tìm tới cửa. Lại là mẹn Hà Hiến Hùng. Phương Minh nhìn thấy Hà Hiến Hùng, ít nhiều có chút kinh ngạc, đây là khách tới ngoài ý muốn, không biết rõ có tính không khách không mời mà đến. Hà Hiến Hùng chính là thúc đội Phương Minh cùng rèn ẩn, rốt chụp hợp tác mện tư nhân, Đỗ Vương thành viên gia tộc, cũng coi là xã hội đại ca, cùng Phương Minh còn có hợp tác thỏa thuận. Dựa theo thỏa thuận đi lên nói, rèn ẩn tài chính không tiện trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Quốc bên trong, Hà Hiến Hùng liền hành động một cái môi giới nhân vật. Từ khi phở lên phòng ngự đấu giá hội kết thúc về sau, rèn ẩn quan hệ trong đó có chút vi diệu, cảm thấy không có đạt được muốn, dù còn không có đem ra mặt xé rách, nhưng rõ ràng quan hệ của phương trở nên lạnh. Phương Minh còn không có dự định quy nợ, thế nhưng phòng rẽ lần một tay. Đến mức Hà Hiến Hùng, Phương Minh cũng không đặc biệt coi trọng, coi là chỉ là rẽ nượn hợp tác đồng bạn, sắp từ nói, có thể là một cái môi giới người đại diện. Dù sao, Hà ra người có làm môi giới truyền thống. Hiện tại Hà Hiến Hùng đến đây, ngược lại là làm cho Phương Minh cảm thấy ngoài ý mớn. Không biết rõ, cái này Hà Hiến Hùng, phải chăng kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Phương Minh trong nội tâm nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thân sắc, chiêu đãi một cái Hà Hiến Hùng. Hắn vì sao Hiến Hùng pha được nghệ thuật trà, hỏi, Hà tiên sinh tiết đầu năm, liền đến tìm ta, không phải là có chuyện gì? Ta liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi có phải hay không muốn đem dẹn ẩn đá văng ra, một mình tiêu hóa theo Hoa Hạ quân đội lấy được kỹ thuật?" Hà Hiến hùng hỏi. "Ồ, Hà tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?" Phương Minh không trả lời mà hỏi lại, bởi vì ta biết rõ một cái chuyện, muốn cùng ngươi câu thông một cái." Hà Hiến hùng nói. "Thì như?" Phương Minh hỏi. Hà Hiến hùng đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn một chút, gặp không ai chú ý bên này, lúc này mới ngồi xuống, nói ra, "Phương tiên sinh, không biết rõ ngươi gần nhất có hay không gặp được một chút, không quá vui sướng công kích." Ùm. Phương Minh nhãn thần tinh quang lóe lên, Ngươi cụ thể là chỉ cái gì?" Hắn hỏi. "Như vậy đi, ta nói trắng ra là, phương tiên sinh có hay không gặp được thân người công kích, nguy hiểm cho sinh mệnh loại kia." Hà Hiến Hùng hỏi. Phương Minh lập tức nghĩ đến cờ Yiya sai phái tới sát thủ. "Ngươi biết do cái gì, nói một chút." Phương Minh nói. Gặp Phương Minh cảm thấy hứng thú, Hà Hiến Hùng khẽ gật đầu, nói ra, "Ta biết rõ một chút tin tức, tựa hồ Dẹn lần đối với ngươi rất không hài lòng, mà Dẹn năng lực ảnh hưởng, là có thể ảnh hưởng đến một chút tại trên thế giới cũng rất có quyền lực cơ cấu, như cờ Yiya." Nghe Hà Hiến Hùng nói đến nơi đây, Phương Minh trong lòng đã sinh ra ý nghĩ ngươi nói là, dễ dẫn ảnh hưởng tới cờ IIA muốn đối phó ta." Phương Minh hỏi, "Có thể nói như vậy, hắn ngược lại là không có trực tiếp xin nhờ cờ IIA người đối phó ngươi, nhưng lại chủ động đưa ngươi thu được phòng ngự kỹ thuật sự tình, cao chi cờ IIA cao tầng, mặc dù không có trực tiếp đút lót cờ IIA người, nhưng hắn lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn, đem sự tình thọc ra ngoài, cho nên Phương Tiên Sinh ngươi bị cờ IIA để mắt tới." Hà Hiến Hùng nói, Phương Minh nghe, khép mắt lại tới. Hắn không có trực tiếp tin tưởng, mà là giám định một cái. Hà Hiến Hùng nói là thật. 100%. Nhìn thấy màn sáng trên phản hồi, Phương Minh xác định chuyện này Chắc không được." Phương Minh ánh mắt lạnh xuống. Lúc trước hắn còn không rõ ràng, vì cái gì Cờ Yiya sẽ nhìn chăm chú chính trên, lúc đầu tưởng rằng Cờ Yiya sừng linh mẫn, cho nên đinh chính trên, nhưng bây giờ xem ra Cờ Yiya không nghĩ lợi hại như vậy, mà là bị người quen cho ra bán. Bán Phương Minh người, chính là Duyện ẩn. Duyện ận có thể là tại Hoa Hạ Quân chuyển dân khoa ký trên ăn phải cái lô vốn, trong lòng khu phục, lại không dám đối Phương rõ ràng chính diện khiêu chiến, nhưng trong lòng khu phục, cho nên đem sợ lên sự tình, quyên cho nước mỹ Cờ Yiya. Giạng này manh mối liền rõ ràng. Quả nhiên, sự tình đều là có đầu có đuôi. Ta nói cờ IIA làm sao bỗng nhiên tìm ta phiền phức, nguyên lai là rệ nợn ở chỗ này giở cho quỷ." Phương Minh nội tâm thầm nghĩ, hắn trầm tư một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Hiến Hùng, hỏi: "Hà tiên sinh, nếu như ngươi nói là thật, như vậy ngươi tại trong chuyện này đóng vai cái gì nhân vật đâu? Hoặc là nói, ngươi muốn đóng vai cái gì nhân vật?" Hà Hiến Hùng nghe, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói ra: "Ta có thể đem tin tức này báo cho biết Phương Minh ngươi, chính là biểu lộ lập trường của ta. Ta dù sao cũng là người hoa, cho nên ta muốn vai trò nhân vật, vẫn là Phương Minh ngươi đáng giá tiến nhiệm minh hữu." Chương 285, nhập đội 24, cầu đậm mua. Phương Minh nghe, nhìn một chút Hà Hiến Hùng. Hà Hiến Hùng nói ra, "Phương Minh, mặc dù ta biết rẻ luận cũng có một đoạn thời gian, nhưng là hiểu rõ, lòng ta là đứng tại người Hoa bên này, nếu có chọn, ta đương nhiên vẫn là đứng tại đại lục phương diện." Rõ Trí gia tộc, mặc dù cũng là xa xưa gia tộc, thế nhưng là đã không thế nào thích hướng thời đại này. Cái này không có biện pháp, là hoàn cảnh lớn nguyên nhân, Dỗ Trí gia tộc phía sau rự vào chính là Âu Mỹ, nhưng mà châu Âu đã xuống dốc, nước Mỹ mặc dù vẫn là đệ nhất thế giới, nhưng là cũng bắt đầu đi xuống dốc, toàn thế giới bảo trì tăng trưởng kinh tế thế cũng chỉ có hoa hạ cùng bởi vì độ dạng này mới phát quốc ra. Phương Minh khẽ gật đầu, Hà Hiến Hùng nói không sai, bây giờ thời đại thay đổi, rốt trí gia tộc ngồi thuyền đã đến chỗ gì nước, mà hoa hạ lại là phát triển không ngừng. Hà Hiến Hùng tiếp tục nói, lần này rẽ ngân tìm ta, muốn thông qua ta đầu tư vốn hoa hạ quốc bên trong xí nghiệp, kỳ thật ta nhìn ra được, bọn hắn cũng gấp, muốn nhảy xe, đi vào một cái phát triển tốt hơn kinh tế thể, nhưng là nhà tư bản nhà, tự nhiên liền sợ hoa hạ chế độ, muốn lấy ta làm bàn cẩu, bất quá nói đến, nhóm chúng ta cũng là lợi dụng lẫn nhau, ta cũng là mượn hắn tư bản, hoàn thành mục đích của mình. Nhưng là tiếp xúc xuống tới ta phát hiện ngạn ngữ không sai, không phải tụ ta, trong lòng lát nghĩ khác, Dẹn ẩn cũng chỉ là làm ta là lợi dụng công cụ mà thôi, mà không phải hợp tác đồng bạn. Ha ha, Hoa Hạ lao tổ tông đã sớm nói, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù. Trước kia quân thần như thế, bây giờ ta cùng Dẹn ẩn cũng không phải là chủ tớ quan hệ, nhưng ta cũng cảm giác bọn hắn vô cùng máu lạnh, ngoài miệng nói rất tốt, nội tâm vẫn là làm nhóm chúng ta người hoa vì có rác, ta dựa vào cái gì cho hắn bắn mạng? Hà Hiến Hùng nói có chút kích động. Phương Minh khẽ đầu, hắn cảm thấy, Hà Hiến Hùng cùng Dẹn ẩn đụng, cũng không phải vui vẻ như vậy. Vậy bây giờ Có ý tứ gì Phương Minh hỏi? Ta không muốn tại rẻ nợn chiếc thuyền này lên, Phương Minh, ngươi tại quốc nội có bối cảnh, có thế lực, ta hợp tác với rẻ nợn, còn không bằng trực tiếp cùng ngươi hợp tác, đến mức rẻ ẩn, lăn đi một bên chơi đi." Hà Hiến Hùng hỏi. "Ồ, ngươi cụ thể chỉ là cái gì? Muốn làm sao hợp tác?" Phương Minh hỏi. Hà Hiến Hùng thân thể nghiêng về phía trước một cái, nói ra, "Phương Minh, rẻ nợn qua một thời gian ngắn sẽ đến tường cảng một lần, hắn hạ độc thủ, đem Phương Minh ngươi lấy được cờ nơi đó đi, đây là người, nếu như không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, không chừng đằng sau hắn còn có thể xuống tay với ngươi." Ta là đề nghị, cho hắn một chút giáo hấn. Rẽ dần đến tường càng, ta có thể sớm biết rõ tin tức, biết rõ hắn trú ở khách sạn cùng bên người tình huống, nếu là Phương Minh ngươi muốn làm chút gì, ta sẽ phối hợp ngươi. Nhập đội. Phương Minh mặt ngoài không nhúc nhích thanh sắc, nhưng trong lòng nhớ tới một cái từ tới. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc, nhưng ngươi từ bên trong này có thể được đến chỗ tốt gì đâu? Phương Minh hỏi. Cái này sao? Ta cũng muốn cầu không nhiều, chính là đánh bạc một chuyện này, cũng không tốt lắm làm. Phương Minh nếu như ngươi thật làm thử nghiệm, rứt bỏ rẻ luận không nói, ta nghĩ quang vào đến một bút. Hiến hùng nói. Phương Minh suy nghĩ một lát, Hắn cũng không xác định, Hà Hiến Hùng có hay không khác dụng ý. Nhưng ít ra tại trên mặt mũi, Hà Hiến Hùng ngoại trừ bán đi rẽn luận chuyện này bên ngoài, cái khác ngược lại là không có gì sơ hở. Cũng tốt, chuyện này ta sẽ cân nhắc. Phương Minh tạm thời đáp ứng tới. Đi, kia nhóm chúng ta nói định, rẽn luận nhiều mảnh liệt cảng trước đó, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hà Hiến Hùng nói. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra, lần này ta đến xuyên dù, ngoại trừ gặp ngươi một mặt, còn có một số những chuyện khác, chuyện bây giờ cũng nói rõ ràng, ta cũng nên đi. Vậy thì tốt, không chậm trễ ngươi nói chuyện khác. Phương Minh cũng đứng lên. Hà Hiến Hùng gật gật đầu, Phương Minh đem hắn đưa ra phòng làm việc. Các loại Hà Hiến Hùng rời khỏi phòng làm việc về sau, Phương Minh nheo mắt lại, nhìn một cái Hà Hiến Hùng rời đi bóng lưng. Hà Hiến Hùng mặc dù biểu hiện cũng không có cái gì sơ hở, nhưng là Phương Minh hay là cảm thấy không đúng. Hà Hiến Hùng quá nhiệt tình. Liền xem như cho ta một cái nhập đội, thế nhưng là dựa theo hắn tham dự trình độ, cũng không tới đoạn tuyệt với Dẹn Nẩn đến loại trình độ này, phù hợp nhất lợi ích của hắn Phương thức, cũng không phải đem Dẹn Nẩn bán cho ta, mà hẳn là quan sát, dù sao hắn hiện tại cách làm, nếu như ta không có tại giới Dẹn Nẩn, hoặc là cùng Dẹn Nẩn hóa thù thành bạn, như vậy hắn liền không có chỗ làm người. Phương Minh thầm nghĩ. Nhưng một mặt khác, Phương Minh cũng nghĩ giải quyết hết dẹn ẩn cái này mầm thái hoạn. Phương Minh nhìn ra một điểm, dẹn ẩn cái này cá nhân, trong tính cách rít nhiều có chút mềm yếu, đây không phải chỉ vào người này không đủ lâm hiểm, hoặc là không đủ hung ác, mà là tại đứng trước uy hiếp tính mạng thời điểm, dẹn ẩn thói quen tính chất phản ứng, chính là rụt về lại. Tại phở lên thời điểm, Phương Minh liền nhìn ra điều này. Đây cũng là dẹn ẩn, hoặc là nói những cái kêu ngầm lấy vững chắc môi ra đời đời thứ 2N đại môn b Người đẩy bọn hắn kinh tế trên chiến trường cướp lấy lợi ích, đám người này một cái mãnh liệt như hổ sói như sói, đưa người ăn xong lau sạch, cho cốt đều có thể ép ra dầu đến, từng cái nhìn như cũng rất mạnh, đủ hung ác, thế nhưng là một khi đứng trước sinh tử uy hiếp, có thân người an uy, bọn hắn từng cái liền cũng nổi giận. Không có biện pháp, bọn hắn qua quá vui vẻ vui sướng, không đỡ mệnh. Mà rẽ dần phản ứng, cũng là một cái điển hình đời phản ứng, chính là không cùng Phương Minh xung đột trực tiếp, mà là thông qua cờ ii nơi đó hạ độc thủ, bám đét liệu, gián tiếp trị người khác, giết người không thấy máu. Đối với loại người này, Phương Minh cảm thấy, đối phương sợ cái gì? liền dùng cái gì thủ đoạn liền tốt, có thể giết chết, liền trực tiếp giết chết, nếu không không biết rõ muốn làm ra cái gì yêu con thiếu thân. Nhưng rèn luyện hành tung tương đối khó nắm giữ, là cái vấn đề. Bây giờ, Hà Hiến hùng chủ động tìm tới Phương Minh, cung cấp rèn luyện hành tung manh mối, ngược lại là rất tốt một sự kiện. Liền xem làm sao thao tác đưa vào hoạt động, đem chuyện này bất lợi cho tự mình phương diện hạ thấp thấp nhất, lại đem lợi ích tối đại hóa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, tháng riêng qua một nửa, đến tháng riêng 10 ngũ nguyên tiểu lễ, công lịch ngày 20 tháng 2. Phương Minh cùng phụ mẫu qua trung thu về sau, cái này nằm coi như qua hết. Phu mẫu còn muốn về nhà thăm người thân, Phương Minh cho nhị lão mua vé máy bay. Mà tại tháng riêng số 16, Phương Minh liền nhận được Hà Hiến Hùng điện thoại. "Phương Minh, 3 ngày sau, cũng chính là tháng 2/2013, Dã Đẩn sẽ đến từ cảng và ở Hoàng Quan Dạ Nhật khách sạn. Đây là một cái cơ hội, ngươi có chuẩn bị?" Hà Hiến Hùng trong điện thoại nói. "Tối nay còn có đổi mới. Chương 286, vốn nước ngoài 34, cầu dần mua. Xác định là tháng 2, 2 13 ngày." Phương Minh hỏi. "Không sai, ngươi có cái gì chuẩn bị?" Hà Hiến Hùng tựa như rất nhiệt tâm mà hỏi. Phương Minh cố ý trầm ngâm một cái, sau đó nói ra: Dù sao từng có hợp tác, ta trước tiên ở tưởng càng gặp hắn một lần đi, sự tình nói mở. Vậy liên tiếp tục nói, nếu như nói không ra, lại nói bước kế tiếp. Dạng này, cũng được, ngươi nếu là muốn gặp Dạ ẩn, ta đến an bài." Hà Hiến Hùng nói. "Được." Phương Minh dập máy điện thoại, thu hồi điện thoại Phương Minh, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cái này mấy ngày, cũng không phải ngồi không chờ đợi. Thông qua trước kia đã thành lập mạng lưới tình báo, còn có hệ thống phán đoán, Phương Minh phát hiện một chút có ý tứ sự tình. Cái này Hà Hiến Hùng, ha ha, tâm hắn đang chết. Chỉ là, bây giờ còn chưa đến ngã bài thời điểm. Phương Minh đem Tường Cảng cho rằng xuống một lần đấu tranh chiến trường. Ngày 22 tháng 2, Phương Minh ngồi máy bay, đi tới Tường Cảng. Cùng hắn cùng đi, có Phương Trung Quốc, Quan Sam, còn có 4 cái bảo an công ty cao thủ. Một nhóm 7 người, máy bay hạ cánh, liền gặp được một cái chuyện. Tường Cảng phi trường quốc tế, cũng bị một đám áo đen phục mang khẩu trang trên đầu mang theo mũ giáp phẩy xanh chiếm lĩnh. Nhìn xem đám này phẩy xanh, Phương Minh nhịn không được cười lạnh. Bọn này đồ chơi, còn tại nào đâu? Thế nhưng là bọn hắn không biết rõ, chuyện này căn bản nguyên nhân. Phẩy trách sở dĩ đến bây giờ còn phát triển, Phương Minh rất rõ ràng, trong này thực chất vẫn là có ngoại cảnh thế lực gia nhập trong đó. Quá Kỳ, Đức Quốc, còn có nước Mỹ. Lần này phải xanh hoạt động, phía sau có những thế lực này ủng hộ. Nhóm người này thông qua tưởng cảnh một chút phản động ở EH bên cạnh đầu mục, tỉ như mập lao lê loại hình, phái tiền cho những cái kia gây chuyện vậy xanh, cho nên mấy người này mới có thể duy trì đến bây giờ, một ngày 6000 đô la Hồng Kông là có tiền cầm. Phương Minh đối với mấy cái này phải xanh không có gì hảo cảm, đám người này trí thông minh có nhất định vấn đề, trừ hắn cũng biết không rõ ràng, căn bản không biết rõ những cái kia gây sự ở mục, chính bọn hắn đứa bé cái kia đi học đi học, cái kia kiểm tra một chút trứng. Liên bọn hắn vọt tới đầu đường làm bia đỡ đạn. "Náo đi, nào đi, cái gì thời điểm một chân bước vào Thâm Uyên, cái gì thời điểm khả năng minh bạch. Đạo lý nói không thông, chỉ có thể chờ đợi thiên khải. Phương Minh cười lạnh một tiếng, mang theo phương trung quốc bọn người rời đi. Tường càng đầu đường gây rất loạn, có chút cùng loại Phương Minh đi phờ lên, nhìn thấy cảnh tượng, mặc dù còn không có nghiêm trọng như vậy. Phương Minh buổi chiều khoảng 5 giờ và ở tại Tường Cảng gia lý khách sạn, mà tại chừng 6 giờ, một cái hơn 50 tuổi người da trắng nam nhân tiến vào gia lý khách sạn, cuối cùng tiến vào Phương Minh vào ở phòng. Phương Minh phòng tổng thống bên trong, phòng khách nhỏ Phương Minh cùng kia 50 tuổi hứa, đầu trọc người da trắng nam nhân, ngồi tại hai tấm trên ghế salon. Hai người đang thấp giọng trò chuyện. Điều tra rất rõ ràng, dã nhân lần này tới tường cảng là vì tận mắt thấy một trận tư bản giảo sát thao thiết thị yến, một trận tư bản cuồng hoan. Trên quốc tế không ít tư bản đều đã tụ tập tại tường cảng, nhìn chằm chằm. Tại tường cảng cờ y đặc biệt ong, tiếp tục kích động bạo loạn, đảo loạn thế cục, nếu như hoa hạ đại lục lấy ra, như vậy thì muốn trên lưng đánh vác, nếu như bất kể, như vậy vốn liếng là cực kỳ vui vẻ, muốn làm không tưởng cảng thị trường chứng khoán. Hiện tại những thế lực này là hai không thất bại, nếu như thành công Bọn hắn đương quyền, nếu như náo không thành công, càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy thì thuận thế làm không tưởng cản thị trường chứng khoán vớt lên một bút, tính toán đánh rất vang lên. Đây chính là lớn thế cục, rẻ luận đến đây tưởng càng, chính là vì tận mắt thấy đây hết thảy phát sinh, hắn tại tư bản thị trường làm không tưởng cản bên trên, đoán chừng là có rất lớn chờ mong. Hơn 50 tuổi đầu trọc người da trắng nói. Phương Minh khẽ gật đầu. Phương Minh trước mắt tên đầu chọc này người da trắng, kỳ thật chính là điều tra qua gián điệp tình báo công ty Sỉ Ịc lão nhân. Đã được Hà Hiến hùng tin tức về sau, Phương Minh A, điều tra rẻ luận tình báo. Lão A trùng hợp trong khoảng thời gian này tại tuần cảng, thế là đưa ra, gặp Phương Minh một mặt. Thế là, liền có hiện tại gặp mặt. Phương Minh không kỳ quái Lao A tại tuần cảng, dù sao nơi này là tình báo chi đô, tăng thêm gần nhất tuần cảng gió nổi mây phun, nhưng cái kia phậy xanh chỉ là phá hôi, đương nhiên không đếm, nhưng là phía sau loạn cảng phần tử, an ý phần tử, tình báo cấp nước ảnh, còn có tư bản đại ngạ, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lão A ở chỗ này hoạt động không thể bình thường hơn được. Mà hắn mang tới tin tức, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình lý. Phương Minh biết rõ, dạng này tư bản động tác, trước đó là có tiền lệ cải mấy năm trước, tường cả mặt khác cùng một chỗ công chúng sự kiện bên trong, cái kia lần này phải xanh vận động phía sau bỏ vốn người mập lão lê, liền mượn lần kia hoạt động, làm giống tường cảng thị trường chứng khoán, kiếm lời trên 100 ức đô la hằng công. Lần này nếu như tường cảng tài chính nghề lòng tin hạ xuống, như vậy đầu tư bên ngoài rất dễ dàng làm không tường cảng thị trường chứng khoán. Trên thực tế, vốn nước ngoài làm không tường cảng thị trường chứng khoán không phải lần đầu tiên. Rất nhiều người đều còn có ký ức, sớm tại thế kỷ trước, số dầu quạ tủn ngân sách cầm đầu tư bản, đã từng đánh lén làm không qua một lần tường thị trường chứng khoán. Kêu một đợt, kỳ thật tường cũng không bước vảng cuối cùng vẫn Hoa Hạ đại lục lấy ra, mới giúp tường càng ổn định. Nhưng, thời đại kia là đặc thù thời kỳ. Ngay lúc đó tường cảng, là hoa hạ ngoại thương cửa ra vào rất có giá trị, Hoa Hạ đại lục bản thân phát triển kinh tế, mà lại vốn nước ngoài cùng công ty cũng không tín nhiệm đại lục, cho nên cơ quan đều là thiết trí tại tường cảng, dẫn đến nơi này dị dạng phần minh. Kia thời điểm tường cảng người, coi như mở lớn xe hàng, đều có thể đến nội địa bao nhìn mãi, thậm chí tăng mãi, bởi vì loại này trạng thái đặc thụ, tường cảng người đối nội địa, một mực có một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt. Nhưng mà, từ khi Hoa Hạ tiến vào WTO về sau, kinh tế càng ngày càng phát đạt, Sâu chấn, Thượng Hải, Kinh thành, toàn bộ phát triển, vốn nước ngoài cùng xí nghiệp, cũng không cần tại tường càng chúng chuyện, địa vị thằng họ Fertilizer giảm, cho tới bây giờ, không cần phải nói Thượng Hải cùng Kinh thành, chỉ là Sâu chấn, nó cũng đánh không lại. Trước kia như Bức Hống Hống tưởng cả người, hiện tại cùng Hoa Hạ đại lục người nói chuyện, cũng khách khí rất nhiều. Kinh tế trên bọn hắn liền không có đi, mà lại, tường cản kinh tế dị dạng phân minh, quá đầu cũng tại mấy cái tài phú gia tộc trong tay, tỉ như Lý gia thành gia tộc, thêm đạo Lý gia tộc chớ đã, người bình thường càng ngày càng không có ngày nổi danh. Dạng này đủ loại, mới là phải san gây chuyện tân bản. Theo một ý nghĩa nào đó phẩy xanh không hiểu chuyện, không có nghĩa là cha mẹ của bọn hắn không hiểu chuyện, nhưng là có một nhóm tưởng cả người, luôn luôn phải dùng nổi, đem tưởng càng suy sụp vùng nổi cho Hoa Hạ Đại Lục, nói suy sụp là Hoa Hạ Đại Lục vấn đề. Nhưng bọn hắn chính là nhận biết không đến, vấn đề thực chất là trước kia tưởng càng Phồn Bình không bình thường, chiếm đại Lục không mở ra tiện nghi bây giờ Đại Lục phát triển, địa vị của bọn hắn hạ xuống, kia là kinh tế quy luật, bọn hắn trước đó Phồn mình cũng không phải tự mình có bản lĩnh, mà là lịch sử môn nhân, chỉ là một cái nơi chợt hẹp nhỏ bé, còn muốn nhảy, nghĩ náo, thế nhưng là Hoa Hạ bên này đã không muốn cứu bọn hắn. Bởi vì nhúng tay Tương Cảng người liền có lấy cớ, nói là Hoa Hạ đại lục chính sách vấn đề, cũng tương cản xuống, dốc, là khách quan quy luật, đại lục bên này không muốn cho bọn hắn vùng nổi cơ hội, cũng cảm thấy bên này thực sự quá quá mức, náo liền náo, làm không liền làm không, chờ bọn hắn nghèo, sợ, tự nhiên là minh bạch, ai là thân nhân, ai là địch nhân. Sự tình là như thế cái sự tình, nhưng là bây giờ nghe nói, vốn nước ngoài muốn làm không từng cản, mà dè nận cũng tham gia một cước, Phương Minh vẫn là ít nhiều có chút dân tộc cảm xúc. Chương 287, đó là cái cái bẫy. 44, cầu đặt mua. Tương Cảng hiện tại tình huống phức tạp. Có rất nhiều thế lực có khác biệt mục đích, xã hội bây giờ hoàn cảnh cũng rất loạn, ta năm 90 ngay tại tưởng cảng bên này thường xuyên cư ngụ, chưa từng có phát hiện qua, giống như là hiện tại đồng trạng loạn. Lão Hà nói. ai, loạn đến chết một hai cái kinh tế nhân vật, cũng sẽ không có người chui trà tỉnh chẳng sao?" Phương Minh hỏi. "Nếu như sạch sẽ một điểm, không sai biệt lắm chính là như thế đi, cảnh đội lực lượng hoàn toàn bị phế trách nhóm kéo lại tinh lực, bình thường chỉ an xã hội, hiệu suất giảm xuống rất nhiều." Lão Hà nói. Phương Minh khẽ gật đầu. "Liên quan tới lần này rẽ lần lại tới đây mục đích, ngươi còn biết rõ bao nhiêu?" Phương Minh hỏi. Hắn vào ở tại hoàn quan giả nhập khách sạn, cùng hắn một cái trong tự điểm, còn có mấy cái khác tư bản phương đến đây từ cảng, quan sát thế cục phát triển, chờ đợi thời cơ, trong đó bao gồm sổ rỗ quả tủn quý ngân sách, một khi tường cảng loạn bắt đầu, bọn hắn liền sẽ trực tiếp hạ thủ. Lao A nói, "Minh Bạch." Phương Minh nói, hắn nhìn về phía Lao A, cười ha hả hỏi, "Ngươi thật giống như so ta còn lo lắng tường càng tương lai à, chỉ nghe ngươi nói chuyện, thật không nghĩ tới ngươi là một người ngoại quốc." "Ha ha, dù sao ta đã tại tường cảng mấy năm nghiên, nơi này là ta cố hương thứ hai, ta ở chỗ này mua nhà, còn mua một chút cổ phiếu, ta không hy vọng cái này địa phương bị hủy diệt." Lão A nói. Phương Minh gật đầu. Lao A nói qua sự tình, rất nhanh rời khỏi. Phương Minh tại lão A sau khi đi, lấy ra điện thoại. Hắn bấm rẽn ngẩn điện thoại. Điện thoại kết nối. Phương Minh. Điện thoại bên kia, Rẽn Ngẩn thanh âm hơi kinh ngạc. A a, Rẽn tiên sinh, ngươi tại tường cảng, còn vui vẻ sao? Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói với hắn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm sao biết rõ ta tại tường cảng? Ngươi muốn làm cái gì? Rẽn Ngẩn thanh âm có chút cảnh giác. Không có gì, hợp biết rõ mà thôi, ta cũng tại tường cảng, xế chiều ngày mai ngươi rảnh rỗi, nhóm chúng ta gặp một lần. Liên quan tới việc buồn bán của chúng ta, khả năng cần gặp mặt nói chuyện một cái sẽ giải quyết rất nhiều hiểu lầm." Phương Minh nói. Dễ Nân trầm mặc một hồi, sau một lát, hắn nói ra, "Tốt ta, xế chiều ngày mai 1 giờ rưỡi, tại Hoàng Quan giả nhận khách sạn, ta ở lầu chấp phòng, ta chờ ngươi." "Tốt, một giờ rưỡi chiều, không gặp không về." Phương Minh nói. Hắn dập máy điện thoại. Sau đó, Phương Minh lại bấm Hà Hiến Hùng điện thoại. Điện thoại vang lên tiếng thứ nhất, liền bị nhận. "Phương Minh, ngươi tại tường cả rồi." Hà Hiến Hùng thanh âm có vẻ rất nhiệt tình, đối phương rõ ràng hỏi, "Đúng vậy à, ta hẹn Dễ Nân Sế chiều ngày mai 1 giờ rưỡi, ta đi Hoàng Quan giả nhận khách sạn gặp Dạ Ngẩn, lần này ta sẽ đem vấn đề cũng nói rõ ràng, nếu như Dạ Ngẩn là người biết chuyện, như vậy không có vấn đề, nhưng là nếu là hắn minh ngoan bất linh, ta liền không ngại nhường hắn vĩnh viễn lưu tại tuần cảng. Phương Minh nói, thanh âm bình thản, nhưng là nội hàm rất có sắc khí. Đi, ta xem cứ làm như thế, Dạ Ngẩn dạng này người, kỳ thật thực chất bên trong xem thường nhóm chúng ta người Hoa, là hẳn là cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem." Hà Hiến hùng nói. Hắn lại xác nhận, đối phương rõ ràng hỏi, "Ngươi xác định thời gian là 1:30 chiều?" "Xác định, thế nào?" "Không có gì." Chính là ta biết rõ tưởng cảng bên kia gây rất loạn, chú ý sớm một ít thời gian, nếu không rất dễ dàng bởi vì trên đường bạo loạn bỏ lỡ thời gian." Hà Hiến Hùng nói. "Ta rất đúng giờ, đám kia phẩy xanh là không quan trọng, ngăn không được ta." Phương Minh nói. "Vậy là tốt rồi, vậy ta liền chúc ngươi đàm phán thành công." Hiến Hùng nói, hắn nở nụ cười, bất quá trong tiếng cười tựa hồ có chút cái gì đặc thù hàm nghĩa. Phương Minh dập máy điện thoại. Haha, Hà Hiến Hùng." Phương yếu cười lạnh một tiếng. Trước khi hắn tới, đã dùng hệ thống làm qua giám định, Hà Hiến Hùng đem rẻ hành tung thông chi cho Phương Minh, cũng là không có ý tốt. Phương Minh đã giám định ra đến Sự tình lần này là cái cạm bẫy? 100% cạm bẫy. Chi phía trước rõ ràng mặc dù không biết do Hà Hiến Hùng động cơ là cái gì, nhưng là đã xác nhận, Hà Hiến Hùng cũng không phải là nhìn như thế rất thô. Giang hồ, một bộ giang hồ đại ca giang nghĩa khí mặt ngoài dưới, lại là giáp tâm hại người. Phương Minh còn tiếp lấy giám định ra một chút thông tin. Hà Hiến Hùng là liên thủ với Dạ Ngận, cho ta thiết hạ cạm bấy. Không, Hà Hiến Hùng đã không phải liên thủ với Dạ Ngận, vậy liền rất có điểm đáng ngờ. Hà Hiến Hùng cùng Phương Minh không có trực tiếp tiêu hận, cũng không có đặc biệt xung đột lợi ích, đã không kiểu không đo cũng không dính đến lợi ích tranh chấp. Tư Hà Hiến Hùng xuống tay với Phương Minh động cơ liền rất đáng được hoài nghi. Đã chính Hà Hiến Hùng không có gì động cơ, như vậy liền có một loại khả năng. Hà Hiến Hùng phía sau có người thao túng, bản thân hắn cũng là quân cờ sát suất có bao nhiêu? 100%. Như thế, Phương Minh xác định Hà Hiến Hùng cũng là người bị lợi dụng quân cờ. Đến mức phía sau là ai? Khả năng quá nhiều, Phương Minh từng cái làm kiểm tra, kết quả cuối cùng là, dám định ra tới. Cùng bởi vì độ người có quan hệ. 0%. Cùng Nhật Bản người có quan hệ. Không. Người này cùng Cơ IA có quan hệ. 100%. Cơ IA Phương Minh xác định, Hà Hiến Hùng phía sau mà người, khả năng cùng cờ IIA có quan hệ. Phương Minh thông qua hệ thống, vẫn là đạt được một cái thông tin. Cái bối này, không chỉ là nhằm vào ta, hơn nữa còn nhằm vào Dạ ẩn. 100%. Giám định ra tin tức này về sau, Phương Minh đã minh bạch, Hà Hiến Hùng cùng thế lực sau lưng hắn, lần này là làm bán, muốn đem Phương Minh cùng Dạ Nhận cũng đặt vào. Phương Minh cũng không rõ ràng, Dạ Nhận cùng cờ EIA người không phải quan hệ rất tốt sao, vì sao lại đối phó Dạ ẩn. Bất quá không quan trọng. A a cờ người nhúng tay, cũng ta cũng không phải tự ngộ, đại gia gặp chiêu phá chiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại Hoa Hạ lãnh thổ bên trên, ta cùng cờ ý ý a, ai có thể cưỡi đến cuối cùng." Phương Minh tự nói nói. "Ngày thứ hai, 1 giờ chiều 25 phút." Phương Minh nhắm mắt lại, ngồi tại một cố lên của hắn sát xe con ra thật chỗ ngồi phía sau. Hiện tại vị trí lái cùng tay lái phụ là Phương Trung Quốc cùng Khấu Sam hai người, chiếc xe này là ngày hôm qua Phương Trung Quốc ở chỗ này thuê. Xe chạy, tiến về Hoàng Quan giả Nhật khách sạn. Trên đường phẩy xanh không coi là nhiều, hôm nay bọn hắn tụ tập nơi không phải nơi này, mà phầy xanh coi như xe, cũng ít nhiều có chút nhã lực giá. Bình thường đều làm đệ thị dân xe bình thường, chân chính xe sang trọng bọn hắn cũng không dám lệnh, chủ yếu là sợ chọc tới không nên dây vào người. Phương Minh rất thuận lợi, đi tới Hoàng Quan Gia Nhật khách sạn. Dừng xe về sau, Phương Minh mang theo Phương Trung Quốc cùng khấu lòng hai người, cùng một chỗ tiến vào khách sạn cao ốc. Mà liền tại lúc này, một cố rừng ở khách sạn phụ cận hát sát trong xe tải, có một cái 40 tuổi hướng người da trắng nam nhân, ngay tại trong xe cầm dụng cụ, nhìn chăm chú Phương Minh tiến vào Vương miệng ngày mùa hè khách sạn. Mục tiêu đã tiến vào, mục tiêu đã tiến vào, tay bắn tỉa chuẩn bị, phóng viên tổ chuẩn bị. Người da trắng nam tử, thông qua bộ đàm Bắt đầu rơi xuống các loại chỉ lệnh cùng. Chương 288, cái kia thu lưới. Phương Minh tiến vào hoàng quan giả nhẫn khách sạn. Mà tại khách sạn bên ngoài hát sát trong xe tải, mặc đại hoa áo tun người da trắng nam tử, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị. Mục tiêu tiến vào thang máy. Người da trắng nam tử trong nút 2 chuyển đến thanh âm. Tay bắn tỉa đã vào chỗ. Phóng viên tổ chuẩn bị xong. Hai của hắn bỏ vào bên trong không ngừng chuyển đến phản hồi. Toàn viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chờ ta tín hiệu, nhớ kỹ trình tự, chờ mục tiêu tiến vào rẻ gian phòng bên trong, tay bắn tỉa nghe ta tín hiệu bắt đầu công kích. Sau đó phóng viên tổ lập tức theo gian phòng cách vách tiến vào phòng, máy ảnh, kỹ thuật số tiếp nối Bluetooth thiết bị, ảnh chụp quay phim tốt trực tiếp gửi đi ra, mặt khác ngăn chặn người trong phòng, bị để bọn hắn ra. Hou Kun tổ chuẩn bị sẵn sàng, đạt được ảnh chụp về sau, lập tức tại trên internet phát bài quot, Facebook, Twitter, YouTube, toàn bộ để lên, tiêu đề chính là hoa hạ đại lục bối cảnh buôn bán vũ khí mang theo hoa hạ ZF, chính phủ, nhiệm vụ bí mật, nhu đồ bí mật nưu Âu ngân hàng ra. Nếu là Phương Minh ở chỗ này, nghe được những này đối thoại, liền sẽ minh bạch, những người này dụng tâm hiểm ác. Nhóm này lấy bánh mì đen trong xe Mặc áo sơ mi hoa người già trắng nam tử cầm đầu nhân viên, ẩn chứa Dạ Tâm. Mục đích của bọn hắn, thoạt nhìn là muốn giết chết Dạ ẩn, đồng thời đem sự tỉnh vụ hoan giá họa cho Phương Minh, đồng thời còn muốn bởi vậy mượn cơ hội nổi lên, phát triển thành một cái sự kiện chính trị, từ đây gõ Hoa Hạ đại lục ZF chính phủ. Dạng này dụng tâm, không thể bảo là không hát độc. Phương Minh còn không rõ ràng những này, hắn sẽ hay không trúng chiêu. Đinh. Hoàng quan giả nhật khách sạn thang máy, ở tầng chốt vọt dừng lại, ba cái nam nhân đi tới, hướng về tầng này phòng tổng thống đi đến. Mà tầng này, tựa hồ đã bị giám sát đi lên. Mục tiêu tiến về phòng. Hành lang chống mặt, một cái mang theo mũ lưỡi trai nam nhân tại Phương Minh bọn người sau lưng cuối hành lang, đứng ra chỉ nửa bước, nghiêng người, quan sát Phương Minh, đồng thời hắn mang theo vô Tuyến hai nghe, trong miệng nói: "Mục tiêu sau khi vào phòng, hướng ta thời gian thực báo cáo." Khách sạn bên ngoài bánh mì đen trên xe người già trắng thanh âm nam tử, tại vô Tuyến trong tai nghe vang lên. "Thu được." Mũ lưỡi trai nam tử nói. Không bao lâu, theo trong thang máy đi ra ba cái nam nhân, đi tới phòng tổng thống, cũng gõ cửa phòng. Qua đại khái 7-8 giây, cửa phòng mở ra. Mở cửa, chính là rẻ nẩn bản thân. Hắn nhìn thấy phòng ngoài cửa ba người. Côi sững sờ mà hàng trước những người, nói hai câu nói, rẽ ngẩn suy nghĩ một lát, nhường ba người này tiến vào gian phòng. Mục tiêu đi vào phòng. Mũ Lươi trai nam tử nói khẽ với Vô Tuyến máy bộ đàm nói: "Tay bắn tỉa chuẩn bị. Có đánh lén điều kiện sau hướng ta báo cáo." Người da trắng thanh niên nam tử tiếp tục tại Vô Tuyến trong thai nghe vang lên. Đại khái qua hai phút sau, "Đánh lén điều kiện rất tốt. Chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích cắt. Tốt, chờ ta chỉ lệnh. Tay bắn tỉa chuẩn bị. Tin tức tổ chuẩn bị. Tin tức tổ người phụ trách, trên tay ngươi dành trước thẻ phòng còn tại sao?" Tại, sắp vách phòng ở nhà tư bản có thể ta có một phần tùy thời có thể lấy tế bảo tốt chờ ta chỉ lệnh một đám có tổ chức có dự mưu có kế hoạch cả gan làm loạn chi đồ đã thiết kế tốt ác độc cảm mấy nó phía sau lẫn nhau đọc dù ý chính là lợi dụng Phương minh bốc lên sự cố chuyện này thậm chí có thể trở thành dư luận một cái bạo điểm một khi ngồi vững phương Minh cùng hoa hạ phương diện quan hệ như vậy chuyện này liền sẽ diễn biến thành chính trị sự kiện tác động đến ảnh hưởng phạm vi tại trên thế giới đều sẽ rất kỳ liệt nói như vậy chẳng những Vương Minh sẽ xong não thành như thế cho dù không chết cũng muốn rơi l lớp ra, mà lại hoa hạ phương diện cực kỳ khó làm Chuyện này sẽ trở thành phái phản động lấy cớ, trắng trận Thiên Dương, vô luận theo công theo từ, dùng lên tâm trí ác độc, đều sẽ nhường Phương Minh Lâm vào vạn kiếp bất phục. Như thế ác độc, đáng sợ như vậy cả mấy, tại vài giây đồng hồ về sau, liền muốn đối phương rõ ràng triển khai. Tay bắn tỉa chuẩn bị sa kích. Áo sơ mi hoa người da trắng thanh âm, tại tham dự cái này âm nhu liên quan nhân viên trong thai nghe vang lên. Một tiếng súng vang, lập tức, phòng tổng thống Pha Ly bị đánh nát một hồi. Đang phòng xếp bên trong nhỏ phòng khách, Dã Lận đang ngồi ở trên ghế salon, hắn đối diện, ngồi chính là mới từ trong thang máy đi ra ba cái nam nhân. Ngay trong nháy mắt này, Ẩm. Rẽn Nần -no, Đầu, như là dưa hấu, vị viên đạn người mặc, tuôn ra một đoàn huyết vụ, thân thể của hắn trong nháy mắt trượt chân ở trên ghế salon, tiên huyết tiến vào bắn ra xa mấy mét, nhuộm đỏ phòng khách tưởng. Cùng hắn trò chuyện ba nam tử, trong đó một người la hoảng lên, mà khác một người hai chân mềm nhũn, vậy mà thân thể theo ghế sofa rơi xuống, chượt đến tại mặt đất, mà chủ yếu cùng Rẽn Nần -no trò chuyện người, thì là thân như rắn rẩy, mặt như màu đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, kinh hãi liền âm thanh cũng không phát ra được. Đánh lén hoàn thành. Tin tức tổ. Lên. Lên. Lên. Dưới lầu bánh mì đen trong xe áo sơ mi hoa người da trắng, lập tức lớn tiếng gọi phát ra chỉ lệnh. Nếu có người có thể nhìn thấy trong khách sạn màn hình giám sát, liền sẽ phát hiện, rẽ luồn gian phòng cạnh bên trong phòng, cửa phòng mở ra, hơn 20 cái người mặc hoàn sắc áo lót, trong tay nắm lấy trường thương đơn pháo, các thức kameja máy ảnh, kỹ thuật số nhân ngư nối liền ra, dẫn đầu người dùng thẻ ra vào quét ra rẽ luồn cửa phòng, đắng người này vọt thẳng đi vào, bất chấp tất cả, xông đi vào chính là những clay, lập tức đèn flash lóe sáng toàn trường. Ở hiện trường ba cái nam nhân, đã bởi vì rẽ bị giết mà lâm vào chết lặng trạng thái, mà lúc này những ký giả này xông tới, Cái này ba cá nhân cũng ngợp bước. Quay phim, quay phim. Thao tác bật luốt thiết bị, dùng điện thoại đem ảnh chụp chuyển cho ta chỗ này. Mang phóng viên trong nước hai, áo sơ mi hoa người da trắng toàn thân tràn ngập vui vẻ, bấy dập của hắn nhìn hiệu quả vô cùng tốt. Ba cái nam nhân lúc này cũng kịp phản ứng, muốn sớm chạy trốn, thế nhưng lại bị những cái kia phóng viên ngăn chặn, căn bản không cho bọn hắn đi ra ngoài. Mà có một ít phóng viên, dùng máy ảnh kỹ thuật số bật luốt tiếp nối điện thoại, đem ảnh chụp chuyển đến trên điện thoại di động, vẹn vẹn phát cho chỉ định máy tính. Hoàn quan giả nhận khách sạn bên ngoài. Bành mĩ đen trong xe áo sơ mi hoa nam tử thập phần hương phấn bật máy tính lên, chuẩn bị xem xét hiện trường ảnh chụp. Thế nhưng là, khi hắn xem rõ ràng ảnh chụp về sau, áo sơ mi hoa nam tử biểu lộ lập tức biến rất khó coi. Cái này, đây là cái gì cứt chó? Phương Minh đâu? Trong tấm ảnh cái này ba cá nhân đều là cái gì cứt chó ra hỏa? Phương Minh làm sao không tại hiện trường? Áo sơ mi hoa nam tử cơ hội là gầm hết lên, lớn tiếng gầm rú. Hắn nhìn thấy ảnh chụp, mặc dù có ba cái biểu lộ sợ hãi mờ mịt nam nhân, cũng rẽ ngẩn trong phòng ba cái nam nhân, căn bản không phải Phương Minh cùng hắn hai cái phúc mà là ba cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên. Ngay tại áo sơ mi hoa người da trắng gạo két thời điểm, Phương Minh cùng Phương Trung Quốc, Khấu Sam, ngay tại tầng cao nhất phía dưới tầng kia, một gian phòng bên trong. Phương Minh cầm trong tay một cái tiếp nhận vô tuyến tín hiệu tivi, trên lầu hình ảnh, trong tay hắn trong tivi biểu hiện. Cũng nhảy ra ngoài. Vậy thì tốt, có thể thu lưới. Phương Minh cười nhạt một tiếng, nói, "Chương 289, trận tướng." Phương Minh căn bản cũng không có tự mình tiến về rẽn nền dàn phòng. Sớm tại ngày hôm qua, Phương Minh liền đã biết rõ đây là một cái bẫy, mà hắn chính là muốn nhìn một chút, cụ thể ai đứng tại phía sau màn. Phương Minh thông qua lão A tìm ba cái thế thân. Cái này không có tiêu phí Phương Minh bao nhiêu tiền, hết thảy 50 vạn đô la công, lão A toàn bao. Tìm cái này ba cái người, cùng Phương Minh hình thể tương tự, mà khấu sam bí mật đi tới Hoàng Quan giả nhập khách sạn, ở tầng chốt vót dưới lầu thuê một căn phòng, còn tại hơn phía dưới mở một bộ phòng, cũng đem lầu dưới thẻ phòng giao cho lão A. Hôm nay, Phương Minh đi vào Hoàng Quan giả nhập khách sạn, cũng không có lên lầu, mà đã sớm chuẩn bị xong ba cái thế thân, đã đợi tại trong tiểu điểm, chờ Phương Minh tiến vào khách sạn về sau, cái này ba cái thế thân theo trong lầu cái tầng vị trí, thay thế Phương Minh tiến đến rẻ nhận căn phòng. Trước đó áo sơ mi hoa người già trắng bọn người giám sát cũng không phải là Phương Minh bọn người bị người, mà là ba cái thế thân. Ba người này trên thân mang theo lỗ kim camera cùng máy nghe trộm, trên lầu phát sinh sự tình, Phương Minh đều ở trong lòng bàn tay. Lúc này, Phương Minh cầm lên điện thoại, bấm một cái điện thoại. Lạnh Uy, người của ngươi có thể động." Phương Minh nói. "Biết rõ." Đáp lời, là Thương Hoa lạnh Uy, nàng gần đây băng lãnh thanh nhã trả lời. Phương Minh đi đến trước cửa sổ, nghiêng người, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ầm. Trên nhà cao tầng Vương, một tiếng không tính kịch liệt súng lên quần. Qua vài giây đồng hồ, Trong điện thoại lệnh nguy thanh âm truyền đến, đối phương tay bắn tia thanh trừ. Cơ hồ cùng lúc đó, tại khách sạn phía dưới, mấy người trẻ tuổi dẫm lên văn trượt, nhanh chóng theo trên đường phố lướt qua. Tại trải qua áo sơ mi hoa người già trắng nam tử chỗ hát xác xe tại thời điểm, một người trẻ tuổi theo trong ba lô xuất ra hai cái cái bình, không thấy hắn làm sao động tác, liền 10 điểm nhanh chóng đem cái kia cái bình miệng trang giấy nhúng lửa, đập vào hắc xác xe tải lên. Lập tức, trong bình xăng vậy vào trên ô tô, bị miệng bình báo chí dẫn đốt, cháy hùng hực bắt đầu, toàn bộ hắc xe tại liền lên. Bên trong áo sơ mi hoa người da trắng, gầm thét mở cửa xe, từ bên trong nhảy ra ngoài, lái xe cùng trợ thủ của hắn cũng đều nhảy ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Không trung liên tục chuyển đến 3 tiếng súng vang lên. Áo sơ mi hoa người da trắng cùng hai người khác, thân thể trước sau tuôn ra huyết vụ, trực tiếp bỏ mình. Phương Minh đứng tại khách sạn cạnh bên, nhìn xem phía dưới tình huống, phía dưới 3 người cái chết, cũng xem rõ ràng. Thương Hoa người đã sớm mai phục tại phụ cận, hát sát trong xe tại người Giang Khống Vương Miện khách sạn, sớm đã bị Thương Hoa người giám sát. Cái kia người da trắng chính là cờ ý ý người đi. Phương Minh suy đoán 100%. Nhìn thấy hệ thống giám định, Phương Minh không còn hoài nghi. Phương Trung Quốc, Hà Hiến Hùng ngươi không chế sao? Phương Minh hỏi. Chúng ta người tại Hà Hiến Hùng kia, thông tin phát ra ngoài, nhóm chúng ta bên này đạo thủ, bọn hắn liền bắt Hà Hiến Hùng. Phương Trung Quốc nói. Phương Minh theo lão a nơi đó cũng đã nhận được Hà Hiến Hùng vào ở chi địa, bảo an đội 4 tên thành viên đã tiến đến, chờ đợi tin tức, liền sẽ bắt lấy Hà Hiến Hùng. Lúc này, Phương Trung Quốc điện thoại di động kêu lên. Hắn đón lên điện thoại, ngay mấy giây sau, Phương Ngụy Nước nhìn về phía Phương Minh, nói, bắt được. Đi, đi xem một chút vị này gì lão bạn Phương Minh quay người. Bước nhanh ra khỏi phòng. Tường Cảng tốc đất tốc vàng không giả, nhưng một cái khác hiện thực, chính là thành khu bên ngoài, còn có mảng lớn hoang địa. Những này hoang địa thuộc về xí nghiệp tư nhân, cỡ lớn xí nghiệp, Tường Cảng ZF, chính phủ, không có lớn như vậy lực lượng đến quần sống. Hoang địa không có người ở, là giết người tốt địa phương. Tường Cảng gần sâu chấn vùng hoang vu. Hai chiếc xe con, tuần tự đầu ở chỗ này. Phương Minh theo Hắc Sắc quần xuống xe. Một cái khác chiếc Hắc Sắc Toyota SUV xe mở cửa xe, ba cái bảo an công ty đội viên, áp lấy Hà Hiến Hùng, đi xuống. Phương Minh đứng tại chỗ, bảo an đội viên đem Hà Hiến Hùng đẩy sử dụng đến Phương Minh trước mặt. Phương Minh, ngươi đây là ý gì? Nhóm chúng ta không oán không kỷ, ngươi vì sao ta? Hà Hiến Hùng giống như rất kinh ngạc, hỏi: Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đừng nói nhảm, ngươi liên thủ cờ ý thiết lập ván cục đối phó ta cùng dẹn ẩn, ta đã biết rõ, đường trong lòng còn có may mắn. Phương Minh thản nhiên nói. Hà Hiến Hùng sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệnh. Vài giây đồng hồ về sau, Hà Hiến Hùng đột nhiên giống như là xì hơi, mặt lộ vẻ vẻ mặt mà. Có thể cho ta lưu cái mạng sao? Hạ Hiến Hùng hỏi. Không thể. Phương Minh trả lời rất thẳng thắn, dừng một chút, hắn nói ra, ngươi phối hợp một điểm Chí ít vợ con của ngươi sẽ không bị liên lụy, có có thể được một khoản tiền." Hà Hiến hùng rõ ràng biểu lộ vùng vẫy một trận, cuối cùng tựa hồ nhận mệnh. "Được, muốn ta làm sao phối hợp, ngươi hỏi đi." Hà Hiến hùng nói, "Ngươi là thế nào cùng cờ CIA liên hệ với? Lần này thiết kế ta, còn có muốn giết rẻ ẩn, mục đích là cái gì? Ai là chủ sự sau màn?" Phương Minh hỏi. "Ta thật lâu trước đó, tại nước Mỹ phạm qua sự tình, thất thủ giết cái kẻ lang thang, lúc ấy là CIA một cái quan viên giúp ta thoát tội, đại giới chính là ta trở thành CIA cao cấp gián điệp, ta là thoát khỏi lao ngục hại thường, liền gia nhập" Về sau càng lún càng sâu. Lần này thiết kế ngươi là bởi vì cờ IIA đã từng đưa ngươi xếp vào ám sát danh sách mà không có thành công, bọn hắn muốn tính kế một cái. Đến mức giận ẩn, ta biết hắn, bản thân liền là cờ IIA người đáp cầu gián mối, hắn cùng cờ Yiya người liên lụy càng sâu. Lần này bị xử lý là bởi vì hắn liên lụy điển xì bên trong quyền lực đấu tranh, dính đến rất lớn một bút tài chính, cờ Yiya người là muốn giết hắn diệt khẩu, đồng thời lại rơi mười mấy ức USD tiền đen. Cụ thể dính đến người, khả năng có quan hệ cờ Yiya phó cục trưởng, cụ thể là ai, ta quyền hạn không đủ, biết đến cũng không rõ ràng mà tại tường cản cho ngươi thiết lập và cục, cụ thể chủ hoạch chuyện này người là tường cản cờ y y a người phụ trách, tên thật ta không biết rõ, nhưng là biết rõ danh hiệu của hắn gọi là chim sáo đá, hắn mục đích không chỉ là xử lý rẹn ngần, đồng thời hãm hại ngươi, còn muốn mượn sự tình lần này, đặt thành tại quốc tế xã hội hội đi hoa hạ danh dự mục đích." Hà Hiến Hùng nói. Hắn tự biết hôm nay tuyệt không may mắn lý, cũng coi như lưu manh, cái gì cũng đều không có dấu giếm. Phương Minh tự nhiên không có tin hoàn toàn, hắn giám định một cái. "Hà Hiến Hùng, cũng là thật. 95%." Nhìn thấy giám định kết quả, Phương Minh nhìn một chút Hà Hiến Hùng, nói, "Ngươi nói chính thành khả năng là thật, nhưng ta không ưa thích bất luận cái gì một điểm nói láo, cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem ngươi vừa rồi trong lời nói ẩn tàng điểm này nói láo bỏ đi, nếu không đừng trách ta ra tay áp độc." Hà Hiến Hùng nghe, biểu hiện trên mặt kinh nghi bất định. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục. "Ta chỉ có một cái địa phương nói dối, tại nước Mỹ, ta giết không phải kẻ lần thang, mà là say rượu mất lý trí, không xem thường cường bạo sau giết chết một cái nữ hải, nàng là kéo mỹ phi pháp di dân. Ta chỉ là muốn cho tự mình chữa chút thể diện." Hạ Hiến Hùng gục đầu xuống nói. Phương Minh dám định một cái thật dạ. Hắn nói là thật lời nói, 100% Như thế, Phương Minh không có cái gì nghi vấn. "Tốt, tiến hắn lên đường đi." Phương Minh phất phắt tay. Chương 290, cần ngày tới làm quyết định 13, cầu đặt mua. Hà Hiến Hùng bị nhân viên bảo an dẫn tới hoang giá một cái mô đất đằng sau. Rất nhanh, mô đất nơi đó chuyển đến súng vang lên. Ngay sau đó, cách mỗi vài giây đồng hồ, đứt quãng vang lên một tiếng súng vang, đằng sau hết thảy ba tiếng. "Đây là bảo an người, mỗi cái người cũng hướng về phía Hà Hiến Hùng cũng bắn một phát súng." Lần này Phương Minh mang người, đều là có một cấu mang đồng thời có thể boi giữ người. Bây giờ, bọn hắn cũng coi như nộp nhập đội. Phương Trung Quốc đi qua nhìn xem, nhìn thấy kết quả về sau, trở về đối phương rõ ràng gật đầu. Chuyện này, tạm thời xem như giai đoạn tính chất chấm dứt. Phương Minh trong lòng buông xuống chuyện này. Theo Hà Hiến Hùng trong miệng Phương Minh đạt được mới tình báo, chân chính người chủ sử sau màn là CIA một tên phó cục trưởng, nhưng mà vị này phó cục trưởng họ gì tên gì, tại cái gì địa phương, tham dự vào loại trình độ nào, Phương Minh hiện nay cũng còn không rõ ràng, đã không phải biết người biết ta, tạm thời cũng chưa nói tới ra tay trả thù. Nhưng chuyện này, Phương Minh ghi ở trong lòng, bị người khác chơi đẻo rồi một cái. Mặc dù rất địch quân động thủ người, thế nhưng là phía sau màn hát thủ chưa trừ diện, Phương Minh cũng không thể nói thật cảm thấy sảng khoái. Chuyện này không thể nóng nổi, hiện tại giai đoạn tính chất giải quyết, chờ trở, trở lại hoa hạ về sau, bắt đầu vung tiền điều tra, chắc chắn sẽ có một cái kết quả. Phương Minh trong lòng có kế hoạch, chuyện này không phải tính như vậy, về sau, sớm muộn muốn cái kia cờ EIA Phó cục trưởng chịu thiệt to lớn, mới tính lấy lại danh dự. Đem Hà Hiến Hùng cho đi, sau đó định vé máy bay, ngày mai trở về Xuyên Du. Phương Minh nói. Phương Minh không có trực tiếp rời đi tường cảng. Tường cảng bên kia phải trách vẫn còn tiếp tục náo Nhưng đám người này bay nhẹ không ra bao lớn một nước. Tương càng một chút tư dân, còn trong lòng còn có hy tưởng cảm thấy có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, mà bây giờ như thế nào xuống dưới, cuối cùng thua thiệt, vẫn là tương cảng người địa phương. Phương Minh cũng không có tính toán trị bệnh cứu người, nhìn xem nơi này nát xuống dưới, chờ dân bản xứ có đau đớn người, thương tới lợi ích, tự nhiên là sẽ có người ngăn cản vậy xanh, hiện tại cứ ly cái này một ngày không xa. Bất quá, Phương Minh cũng không phải cái gì cũng không làm, rời đi tương cảng trước đó, Phương Minh tìm được một cái đáng tin xã hội tổ chức, thông qua bọn hắn nạp danh góp 300 vạn đô la Hồng Cho tại tường càng bạo động tận trung cương vị lại bị ác ôn đánh vỡ đầu, dùng kia laser bút kém chút chiếu xạ hỏng ánh mắt, cùng bị cắn đứt ngón tay cảnh sát, dùng kinh tế lực lượng chống đỡ một cái có phẩm Đức nghề nghiệp tường càng cảnh sát. Chút tiền ấy đối phương rõ ràng tới nói, không tính là gì, cũng chính là mấy tiếng lợi nhuận, phương minh thật bội phục những này như thế trong hoàn cảnh, còn có thể kiên trì phẩm hành cảnh sát, cho số tiền kia coi như là cổ vũ một cái, người hay là phải có điểm ôm áp tình cảm, chỉ ít, cái này so khen cho hồng nữ MC có ý nghĩa nhiều Đã thỏa mãn Phương Minh là Hoa Hạ anh hùng làm chút gì tầm, một phương diện cũng quả thật có thể trợ giúp những cái kia A Sơ giải quyết một chút sinh hoạt khó khăn. Số tiền kia cho vừa vặn, cũng không cần lo lắng bị người có dụng tâm khác nói xấu thành Hoa Hạ đại lục cơm như cái gì. Làm xong chuyện này, Phương Minh tại tường cảng sự tình cơ bản làm xong, thế là ngày kế tiếp ngồi máy bay, trở về xuyên du. Xuyên du, đào viên phi trường quốc tế. Phương Minh vừa rồi xuống phi cơ, liền nhận được Lâm Tiêu Tiêu điện thoại. "Đổng, Minh Phương phi hành khoa học kỹ thuật công ty bên này có hội nghị trọng yếu, nhất định phải có ngài tham gia." Lâm Tiêu Tiêu tại trong điện thoại nói. "Ta biết rõ." cuộc nghị mấy giờ bắt đầu? 3 giờ chiều, tại Cao mới khoa kỹ viên bên này. Ta biết rõ. Phương Minh quốc máy điện thoại, nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại thời gian là 1 giờ chiều. Bãi đầu xe của phi trường bên trong có xe của công ty, Phương Minh nhường Phương Trung Quốc lái một xe, chở hắn đi Cao mới khoa kỹ viên khu, khấu sam cùng mặt khác 4 tên bảo an đội viên, thì là mở ra mặt khác 2 chiếc, trở về bảo an công ty bên kia. Tiếp cận 50 phút sau, Phương Minh đi vào Cao mới khoa kỹ viên khu. Phương Minh nhà máy đã treo biển hành nghề, Minh Vương hành khoa học kỹ thuật danh tự tại công hắn khu phía trên đại môn khung sắt đứng vững, mà nhà máy nội bộ đã có nhân viên tại đi làm. Phương Minh nhìn xem đi xa bên trong, đã có nhà máy bộ dáng, đầu thứ nhất dây chuyển sản xuất đã bắt đầu động công. Nét mặt của hắn tự nhiên mà vậy giãn ra, lộ ra tiêu dung. Nhìn thấy một cái nhà máy từ không tới có, theo không đến một thành lập, đây là rất có cảm giác thành tựu. Phương Trung Quốc đem xe nghe được công nghiệp khu vườn tòa nhà văn phòng dưới, Phương Minh xuống xe, Lâm Tiêu Tiêu đã đợi tại cửa ra vào. Nhìn thấy Phương Minh đến, Lâm Tiêu Tiêu lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Phương Minh lên lầu 5 phòng hội nghị. Lầu 5, công ty hội nghị cấp cao sảnh, dài mảnh trạng phòng họp hai bên, giám đốc Hà Siêu Quân, cùng Trương Ngại Khả Ngay tại liền cái nào đó cụ thể vấn đề cá nhau. Hạ quản lý, ngươi dạng này quá mức bảo thủ, trong nhà máy thiết bị rõ ràng có thể lên 5 cái dây chuyển sản xuất, vì cái gì ngươi chỉ tuyển chọn 2 đầu? Còn có nhân viên tiền lương bộ phận, ta cho rằng không quá hợp lý, nghiên cứu khoa học nhân viên tiền lương cùng phổ thông nhân viên thậm chí trung tầng quản lý ở giữa tiền lương kém, có phải hay không có chút chênh lệch quá xa. Trương ngải khả hai tay đặt ở trên bàn hội nghị, chất vấn nói: Công ty Hạ Du thị trường còn không có mở ra, tùy tiện trên dây chuyền sản xuất, khẳng định là không được. Hai đầu dây chuyển sản xuất mặc dù không cách nào phóng xuất ra toàn bộ sản lượng nhưng ít ra sẽ không ở trên tay đọc lại quá nhiều nguyên liệu cùng thành phẩm đối với quay vòng vốn cũng có chỗ tốt đến mức tiền lương kém nhóm chúng ta là công nghệ cao xí nghiệp nghiên cứu chi phí không thể thấp nếu không rất dễ dàng bị thay thế tiền lương cao khích lệ nghiên cứu khoa học nhân viên đây là nhất định phải làm Hà siêu còn nói, nóiên lệch này cũng quá lớn A đây là ứng hữu chi lý không tồn tại trên lệch to lớn vấn đề hai người tại kia nhau nhau cách bên tổng kỹ sưhổ ngạn quân cùng nhân lực tại nguyên quản lý đảm cười đang nghe Phương Minh cũng chính là tại cái này thời điểm tiến vào phòng hợp Phương động. Nhìn thấy Phương Minh, Minh Vương khoa học kỹ thuật công ty mấy cái nhân viên cũng đứng lên, từng cái đối Phương chào hỏi ép. Phương Minh đi đến trên mặt bàn để lại cho hắn không vị, ra hiệu chi mấy người ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, hỏi, có vấn đề gì nhất định phải ta giải quyết. Bên này phát triển ra hiện khó khăn. Vậy không có, chỉ là liên quan tới phát triển vấn đề, có chút khác nhau. Hà Siêu còn trả lời. Nói một chút. Phương Minh nói. Hà Siêu còn gật đầu, nói ra, một cái là phải trang mở rộng sản lượng vấn đề, hiện tại nhà máy Phương diện, Thượng Du thị nghiệp đã liên hệ tốt, không là vấn đề, nhưng là dưới có điểm tiêu thường. Ặc e -e -e -e. Hoặc là nói là khách hàng, còn không, có tin tức. Trải đường dây tiêu thụ, chuyện này không có làm thỏa đáng trước đó, ta cho rằng không thích hợp gia tăng sản lượng, nhưng là trường tiểu thư cho rằng hẳn là tăng lớn sản lượng. Mặt khác, chính là tiền lương đãi ngộ bộ phận, hiện nay tiền lương trình độ, phụ công 3000 năm mỗi tháng, mang ngũ hiểm nhất kim, làm việc 8 tiếng đồng hồ, tiền làm thêm giờ gấp bội, cơ bản so phủ rỉ khang, vị sáng tạo lực các loại công ty tiền lương cao 10%, trung tầng nhân viên giống nhau là ngành nghề bên trong cao 10%, ta cùng Trương tiểu thư khác nhau tại khoa học kỹ thuật nhân viên, ta mở tiền lương là so ngang nhau cương vị nhân viên cao 30%. Trương Tiểu Thư có một ít ý kiến. Trừ cái đó ra, nhóm chúng ta công ty nghiệp vụ khá là mới, hoa hạ thậm chí thế giới phạm vi bên trong, còn không có chuyên môn sản xuất nhiều cánh máy bay không người lái công ty, tạm thời không tồn tại tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh cùng người thay thế, cho nên không cần cân nhắc phương diện này. Nhóm chúng ta có chút ý kiến khác biệt, ngoài ra còn có nhà máy dây chuyển sản xuất, bây giờ có thể sản xuất dân dụng đồ chơi cấp, dân dụng bên trong đầu cấp, dân dụng chuyên ngành cấp, cũng phát suất cấp cao cấp mấy loại sản phẩm loại hình, bởi vì không có xử lý tốt hạ du con đường, sản xuất tỉ lệ là bao nhiêu, còn không có kết luận, lớn phương hướng, còn là muốn trở phương động ngươi phê chỉ thị. Phương Minh nghe Hà Siêu Quần nói xong, trên mặt mỉm cười, hắn nói ra. chương 291, định vị mục tiêu nhỏ A-23, cầu đặt mua. Các người nói đều có lý, có khác nhau nguyên nhân, có thể là nắm giữ thông tin thiếu thốn đưa đến. Dây chuyển sản xuất, ta ủng hộ lên trước 5 cái. Phương Minh nói. Thế nhưng là, hạ Du tiêu thụ. Hà Siêu Quần có chút chân trở. Không cần phải lo lắng, Hà Quản lý còn không biết rõ tin tức, máy bay không người lái đơn đặt hàng phương diện. Ta đã cùng Xuyên Du quân đội đặt thành mục đích, chỉ cần kỹ thuật chỉ tiêu vượt qua kiểm tra Quân đội sẽ đại lượng mua sắm nhóm chúng ta công ty sản xuất máy bay không người lái thiết bị, đơn đặt hàng không cần lo lắng. Còn có, xác định chuyện này, mà khác hai cái khác nhau cũng liền cũng cùng một chỗ giải quyết. Dây chuyền sản xuất, cấp cao máy bay không người lái đầu nhập lớn nhất sản lượng, trên cứ cuối cùng sản lượng 70%, còn lại 3 thành sản lượng, chủ yếu sản xuất dân dụng cấp bậc, đồ chơi cấp bậc cũng muốn sản xuất, không không qua nóng lòng hiện tại, chờ công ty vận hành thông thuận về sau, trực tiếp mở một cái hai nhà máy, tiến hành đồ chơi máy bay sản xuất. Hiện tại quan trọng nhất là xong thành quân phương đơn đặt hàng. Mà quân đội đơn đặt hàng, muốn đều là tối cao quy cách cấp cao máy bay không người lái. Bộ phận này cần kéo dài khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới, cho nên tại nhân viên tiền lương bên trên, ta đồng ý Hà quản lý phân phối phương án, cao cấp khoa học kỹ thuật nhân tài lấy thêm tiền lương, mà lại về sau có doanh thu, chí ít 20% phải đặt ở nghiên cứu phát minh bên trên." Phương Minh nói. Hắn lời nói này ra, tất cả mọi người chịu phục. Cái này không chỉ bởi vì hắn là lão bản, mà là bởi vì có lý có cứ. Hà Siêu quần cũng không phải nghĩ không chế sản lượng, chính là cảm thấy còn không có tìm tới hạ du khách hàng cùng bán ra thương, sớm mở rộng sản lượng có chút mạo hiểm. Bây giờ nghe nói có quân đội đơn đặt hàng, vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề. Chương Ngải khả bên kia cũng, nàng trước đó không biết rõ công ty phương hướng, hiện tại nghe Phương Minh nói chủ yếu làm cấp cao máy bay, cung cấp quân đội, dạng này nghiên cứu phát minh là trọng điểm, cung cấp tài nguyên cho trọng điểm ngành, nói như vậy thông, nàng cũng không phản đối. Phương Minh vỗ tay, đem lực chú ý hấp dẫn tới, nói, "Tốt, đại gia không thành vấn đề, vậy ta trước hết thiết lập cái mục tiêu nhỏ a. Ta cùng quân đội làm hứa hẹn, 4 tháng trước đó, nhóm chúng ta phải hoàn thành sản xuất hàng loạt cấp cao máy bay không người lái. Sản xuất hàng loạt cái từ này có chút không đủ chính xác, Hà siêu quân, ngày 1 tháng 4 trước đó" Cấp cao máy bay không người lái nhà máy mỗi ngày sản xuất có thể để cao đến 200 nữa, có thể làm được sao? Khó khăn, nhưng là có thể làm được, cần một chút tài nguyên ủng hộ." Hà Siêu của nói. Phương Minh gật đầu, nhìn về phía Trương Ngại Khả, nói ra, "Trong vòng 3 ngày, cho ta đặt thành nhà máy mỗi ngày sản xuất có thể 200 cùng, dự toán cùng tài vụ bảng báo cáo có thể làm ra đến sao?" "Không có vấn đề." Trương Ngại Khả lòng tin tràn đầy. "Hồ tổng công đâu? Kỹ thuật dự trữ cũng có, sẽ không xuất hiện vấn đề kỹ thuật." "Sẽ không." Đàng cười bên kia, quản lý nhân tài cũng hoàn thiện a. Công ty sẽ không ngừng Những này chắc chắn sẽ không phát sinh. Phương Minh hỏi công ty mấy cái chủ quản về sau, gặp chúng cũng không có vấn đề gì, Phương Minh gật đầu, nói ra, tốt, nhóm chúng ta gần nhất mục tiêu nhỏ, chính là ngày 1 tháng 4 trước đó, nhà máy sản lượng hoàn thành mỗi ngày sản xuất 200 đỡ cấp cao máy bay, cũng bắt đầu hành động đi. Thu được. Tốt. Như thế, mục tiêu rõ ràng, Phương Minh thuộc hạ cũng nhiệt tình tràn đầy. Phương Minh cũng cảm thấy đó là cái nhỏ khiêu chiến, hắn đã đáp ứng quân đội, ngày 1 tháng 4 trước đó sản xuất hàng loạt quân dụng cấp sản phẩm, chỉ cần trước mặt dây chuyền sản xuất hoàn thiện, đến tiếp sau lại tăng thêm sản lượng, chính là rất nhẹ nhàng sự tình. Một tháng sản lượng, nếu như đạt tới 6000 đỡ quân dụng cấp máy bay không người lái, lợi nhuận là tương đương khả quan. Chương ngải khả tính qua, hiện nay điều kiện, một cái cấp cao quân dụng cấp máy bay không người lái tất cả chi phí cộng lại là 6002, mà Phương Minh nếu như bán cho quân đội, bởi vì là thành phẩm, liền xem như đại lộ thu, bán cho quân đội giá cả cũng có thể vượt qua 2000 vạn trở lên. Cứ một tháng, chỉ là thuần túy chế tạo lợi nhuận, chính là một thứ 2000 vạn. Mà lại, đây là Phương Minh bên này chuẩn bị thấp nhất báo giá, trên thực tế còn có thể càng nhiều, hơn đừng đề cập còn có thể bán linh kiện bán sửa chữa phục vụ các loại trò quân đội. Hiện tại trên thị trường căn bản cũng không có ngang cấp sản phẩm nếu như bán được nước ngoài Phương Minh liền còn có thể định giá là 2 vạn 6 bất quá đơn vị là USD như thế lợi nhuận rất khó tưởng tượng một khi thành công như vậy Phương Minh liền không chỉ là buôn bán vũ khí hắn còn có thể trực tiếp lắp mình biến hóa trở thành nghề chế tạo sĩ nghiệp ra hơn nữa còn là súng ống đạn được chế tạo thương thân phận trong lúc vô hình liền tăng lên một cái cấp bậc đồng thời máy bay không người lái kỹ thuật một phía trước rõ là quốc nội bỏ cảp 33 phần độc nhất căn bản không có đối thủ cạnh tranh cho dù có người nghị cạnh tranh cũng có rất lớn ngõ cửa Phương Minh đã đem máy bay không người lái kỹ thuật xin quốc nội cùng quốc tế độc quyền, kẻ đến sau đứng trước độc quyền vòng đây, muốn đuổi theo đến, vậy coi như khó rơi. Tóm lại, Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật làm tốt, vậy liền là thật được cả danh và lợi, cộng thêm địa vị tăng lên, chỗ tốt tương đối lớn. Phương Minh cũng chuẩn bị hồi tâm, tại ngày 1 tháng 4 trước đó, tướng quân Phương cần quân dụng cấp cấp cao máy bay không người lái giải quyết. Có mục tiêu làm việc cùng sinh hoạt bắt đầu, thời gian bất tri bất giác liền trôi qua đi qua, trong nháy mắt, hơn 40 ngày đi qua, đến tháng 3 để. Tháng này, Phương Minh rất phong phú. Hắn chủ yếu tính lực vẫn là đặt ở Minh phương Phi hành khoa học kỹ thuật bên kia, nhìn chằm chằm nhà máy tiến độ. Cái này đã thành phương minh thường ngày. Trong lúc đó, còn có mấy việc nhỏ xen giữa. Giả tư ba phụ thân giả trấn, tại nhanh tháng 3 thời điểm, chuyên môn tới một chuyến xuyên du, tới gặp Phương Minh. Phương Minh nhìn thấy giả trấn thời điểm, cuối cùng hoài nghi giả tử ba xuất thân huyết thống có tồn tại hay không nghi vấn, bởi vì hắn cùng cha hắn, trên lệch có chút lớn. Giả tư bá là một cái gần 200 cân đại mập mạp, giả trấn liền không đồng dạng, hắn rất gầy rất gầy, cơ có thể xưng là thân thể ngân Bất quá khả năng này là giả tượng. Trấn hẳn là thường xuyên tập thể dục mặc quần áo hiện đầy khởi quần áo có thịt loại kia người này tinh thần trần đầy nói tới nói lui vô cùng có tiếp đấu đồng thời lôi lệ phong hành Phương Minh cùng giả trấn nói chuyện một cái tiểu mới động cơ kỹ thuật cùng xây dựng động cơ chuyện công xưởng giả trấn rất ngay thẳng trực tiếp cho hai bộ cùng hợp tác phương án một bộ phương án là Phương Minh có thể không ra tiền trực tiếp ra kỹ thuật nhập cổ phần tỷ lệ 4.951 Phương minh 49 so á bức tranh 51% cụ tụ bị một cơ bỏ vốn không thua kém 240ứt tại xuyên du khởi công xây dựng mới ô tô sản nghiệp khu vườn chế tạo ô tô động cơ, mà giả Trấn còn có ý bức tranh, tại xuyên du trực tiếp xây dựng một cái ô tô căn cứ, động cơ nhà máy cũng chỉ là ô tô sản nghiệp vườn một bộ phận, tổng đầu tư ngạch, khả năng vượt qua 500 ức nhân dân tệ. Đương nhiên, ngoài định mức bộ phận là soa á công ty đầu tư vốn, kia bộ phận không tính Phương Minh cổ phần. Một bộ khác phương án, là Phương Minh ra kỹ thuật, mặt khác thêm 30 ức tài chính, so á ô tô bỏ vốn 178 8 ức, cũng là chế tạo động cơ nhà máy, cũng cung cấp kỹ thuật cùng quản lý ủng hộ, Phương Minh chiếm cứ 70% cổ phần, soa á bức tranh chiếm 30%, nhưng có một chút, sản xuất ra động cơ Dùng tiền cung cấp cho cụ Tú bị ạ một cơ, đồng thời cung cấp giá cả muốn thấp hơn giá thị trường. Phương Minh trải qua suy nghĩ cùng hệ thống phán đoán về sau, cuối cùng lựa chọn. Chương 292, ta sao mong muốn làm càng nhiều. 33, cầu đặt mua. Phương Minh cuối cùng tuyển cái thứ nhất phương án, bởi vì hắn không muốn đem chiến tuyến mở quá lớn. Ô tô lĩnh vực, Phương Minh không quen, mà lại tại tương lai quy hoạch bên trong, tạm thời không có tiến quân ô tô thị trường, không chắc chắn tinh lực của mình lãng phí ở nơi này. Giả chấn cụ bị ạ một cơ là chuyên ngành làm ô tô, Phương Minh coi như một cái dùng tay cổ đông, ngồi ăn chia hoa hồng là được rồi. Tiền là kiếm lợi không hết khắp thiên hạ tiền đều muốn tự mình kiếm lời ý nghĩ vậy thì có điểm ngu xuẩn Phương Minh tầm nhìn khai phát sự nghiệp cùng nhân sinh đều muốn phân rõ chủ thứ ở trong mắt Phương Minh máy bay không người lái khối này là chủ ô tô lĩnh vực Phương Minh cùng giả chấn nói rất tốt tất cả mọi người có chút hay thẳng thỏa thuận liền miệng tương định Hạng mục này cụ tụ bị một cơ bên kia muốn chuẩn bị một cái đại khái đầu tháng 5 khả năng lên ngựa Phương Minh mừng rỡ có thời gian đi chăm chú tự mình Minh Phươngphi hành khoa học kỹ thuật công ty bên này đáp ứng trong khoảng thời gian này ngoại trừ giả chấn tới chơi thỏa đảm đầu tư vốn ô tô động cơ nhà máy sự tỉnh bên ngoài Phương Minh còn gặp được Đông Phương Tử một lần. Phương Minh đi Đông Phương Tử kia tòa nhà tòa thành đồng dạng khu nhà cấp cao, tại tấm kia to lớn đế vương trên giường, cùng nàng hảo hảo thân mật một phen. Đông Phương Tử gần nhất cũng là đang bận vịụ công ty Khuê Trương. Nàng xuyên Bảo tập đoàn, bởi vì lúc trước Hu công ty sự kiện, kiên định đứng ở Hu một phương, mà đổi thành bên ngoài một nhà cùng xuyên Bảo cạnh tranh mỹ tư home, họ gì ghi nô e ẹ quặp mện mạn phạ cục ở, xuống kia nhà máy, lực, lại tại đầu ngọn gió không đúng thời điểm đối với Hu những hàng, còn giam hàng hóa. Hiện tại, thông lại sức. Vị sáng tạo lực bởi vì không chịu nổi hành động, đã bị Huân Huy bỏ tất cả đơn đặt hàng, tương ứng, liền sẽ có mới nhà máy, ăn hết những này đơn đặt hàng. Xuyên Bảo tập đoàn liền lấy đến đầu to bộ phận. Xuyên Bảo tập đoàn bản thân là ba hợp một nhà máy, một phương diện chế tác các loại điện thoại bằng cùng màn hình tinh thể lòng mã bảng, một phương diện cũng là em, họ gì gì nô ẻ e quặp mện mạn phạ cục ở, supply ở nhà máy, bây giờ vị sáng tạo lực bị loại, Xuyên Bảo OEM, họ gì gì nô ẻ rất lợi hại, đại khái tăng lên 30% đến 35 nghiệp vụ lượng, Đông tử cũng là vội vàng tại mới xây nhà máy. Phương Minh nghe Đông Phương Tử nói những lời thời điểm, cảm thấy không tệ, chính Phương Minh cũng chuẩn bị, về sau hắn Minh Phương Phi hành khoa học kỹ thuật phát triển về sau, cũng có thể đem em, họ gì Rinoe quặp mện mạn phạt cục ở, xuống lý lập giác nhiệm vụ, giao cho xuyên bảo. Đông Phương Tử thực chất bên trong, vẫn là một nữ công nhân, chỉ có tại Phương Minh trước mặt, mới lộ ra nàng ôn nhu. Đêm hôm ấy, có chút để cho người ta dư vị. Đoạn thời gian này bên trong, Vương Chi Vinh Quang cũng phát lực. Sau mùa xuân 2 tháng không đến, Vương Chi Vinh Quang ghi tên người sử dụng đã đạt tới 100 triệu, ngày người sống số vượt qua 2500.500 vạn. Mà Vương Tri Vinh Quang tại tháng 2 marketing thu nhập đã đạt tới 6 ức. Nay bằng với, Vương Tri Vinh Quang mỗi một ngày đều có thể kiếm lời 2000 vạn. Tháng 3 doanh thu đoán chừng muốn phá 1 tỷ. Vương Tri Vinh Quang đoàn đội, cùng Minh Vương đầu tư vốn công ty tầng lầu, Phương Minh liền xem như tại tự mình trong văn phòng, cũng thường xuyên nghe được tầng lầu bên kia Vương Tri Vinh Quang đoàn đội thường xuyên tụ tập thể bộ phát ra gieo họ. Phương Minh đã thiết lập ban thưởng cơ chế, công trạng đủ rồi, có hứa hẹn nhiều tuổi Vương Tri Vinh đội tại kết sủ ban thưởng dưới, cùng đánh máu gà giống như. Phương Minh cũng không có quá quản bên này, Diêu Tiểu Lăng bạn thân liền là không tệ người lãnh đạo. Phương Minh cho Diêu Tiểu Long rất lớn cho quyền, tự mình làm vùng tay trưởng quỹ. Ra những này, hoành hải hành động cũng ở trên chiếu sau 45 ngày chính thức xuống chiếu. Đồng dạng phim nửa làm kỳ, đều là 1 tháng, nếu như biểu hiện tương thế, thì sẽ thêm 15 ngày hoặc là 1 tháng mật chỉ kéo dài thời kỳ. Hoành hải hành động cuối cùng phòng bán vé, khóa chặt tại 76 ức nhân dân tệ. Bộ phim này, tại rơi mất liên minh báo thủ 4 Trung cục chi chiến, vẹn vẹn đập vào địa cầu lang thang cùng binh lang hai phía dưới, trở thành hàng nội địa phim top 3. Đối với cái này phòng bán vé, Phương Minh vẫn là thật hài lòng. Nguyên bản thế giới, hoành hải hành động phòng bán vé là hơn 36 ức một điểm. Nhưng cái thế giới này, một phương diện nghề giải trí hơn phát đạt một chút, một mặt khác, địa cầu lang thang loại hình phim đã phát triển tình ảnh nhân số hạn mức cao nhất, mà hoành hải hành động cùng thời kỳ trong phim ảnh, còn có thành lũy thượng hải dạng này siêu cấp nát phim phụ trợ, trong lúc vô hình có vẻ hoành hải hành động chất lượng cao hơn. Bởi vì thành lũy thượng hải cái này lớn nát phim vật làm nền, hoành hải hành động phòng bán vé chí ít tăng thêm 10 cái ức. Vẫn là câu nói kia, toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Hoành hải hành động bán chạy, phương minh tại bộ phim này cũng là kiếm lợi đầy buồn đầy bác. Hắn là chủ yếu người đầu tư Mạc Khắc có một bộ phận, muốn chia cho Hoa Hạ Hải Quân một bộ phận. Cầu hoa tươi. Bỏ đi dạp chiếu phim, tiền thuế, bộ phim này chưa phòng bán vé 33%, đại khái là 24 ước nhân dân tệ, bất quá Hoa Hạ Hải Quân là ẩn tính người đầu tư, chia bộ phận cầm vốn thành, Phương Minh cầm 6 thành, cũng chính là tới tay 14 ức 4000 vạn. Khấu trừ chi phí, Phương Minh lần này cũng coi như kiếm được một số lớn. Mạc khác thông qua chuyện này, Phương Minh cùng Hoa Hạ Hải Quân cũng coi như có hợp tác, có nói được lời nói người. Tóm lại, theo tháng hai mạn, đến cuối tháng 3 tháng này, Phương Minh tại không ít sự tình, thành quả cũng không biết. Nhưng Phương Minh chủ yếu nhất tinh lực vẫn là đặt ở cấp cao quân dụng cấp máy bay không người lái sản xuất hàng loạt hóa bên trên. Ngày 30 tháng 3, buổi chiều 4 mùa, xuyên du quân đội, sân tập bắn. Phương Minh mang theo Minh Vương Phi hành khoa học kỹ thuật công ty cuối cùng công hầu ngạ quân, cùng phương Trung Quốc, khấu sang mấy người, tại sân tập bắn chờ đợi một trận hiện trường chất lượng nghiệm thu. Phương Minh ngoại trừ dẫn người đến, còn mang theo 200 cung cấp cao quân dụng cấp máy bay không người lái. Sân tập bắn nơi này, ngoại trừ Diệp Thanh, Bành Dương, 3 người này bên ngoài, Trương Hàng quân, còn có lần trước tại quân đội làm báo cáo lúc, quân đội hai vị thân phận cao hơn Trương Hàng đại lãnh đạo còn có bên trong tới hai vị đại quan, cũng tại hiện trường. Phương Minh vừa mới bắt đầu nhìn thấy hai vị kia bên trong ca viên có chút kinh ngạc, thầm nghĩ hai vị này thân phận ít nhất là tỉnh bộ cấp, phó quốc cấp cũng không phải là không có khả năng, làm sao như thế chú ý tự mình, rất không có khả năng là chuyên vì tự mình đi một chuyến a. Trương hàng thì là bí mật cùng Phương Minh thấu cái để. Hai vị này đại quan, không tính là chuyên xem Phương Minh máy bay không người lái biểu diễn. Bọn hắn tới đây, cùng lần trước đến xuyên du quân khu lý do, là bởi vì hoa hạ cùng nào đó bành trướng hàng xóm biên cảnh lãnh thổ tranh luận vấn đề mà đến, đến mức cụ thể mục đích cùng nội dung không thể nói, nói chính là liên quan mà. Bất quá cùng hai vị lại quan, lần trước nghe báo cáo thời điểm, nói với Phương Minh máy bay không người lái tiền cảnh cảm giác 10 điểm có hứng thú, lần này tới mặc dù cũng không phải là chuyển trở thành máy bay không người lái mà đến, vẫn còn đều nhớ chuyện này, muốn nhìn một chút Phương Minh đến cùng về sau không có hinh hoàng, là có hay không chứng thực chuyện này. Mà bây giờ xem ra, Phương Minh chẳng những hoàn thành hứa hẹn, lại so mong muốn bên trong, còn làm càng nhiều. Chương 293, bị khiếp sợ đại lão. Cầu đầu mua. Tại hiện trường, đã có mấy chục tên chiến sĩ. Nhóm này chiến sĩ đều là học qua điện tử thông tin hóa lĩnh kỹ thuật. Sớm tại 10 vài ngày trước Xuyên Du quân đội người liền đã cùng Phương Minh câu thông, xuất ra một chút nguyên mẫu, cung cấp cho Xuyên Du quân đội điện tử thông tin hóa chiến sĩ sử dụng. Xem ra, Xuyên Du quân đội cao tầng biết rõ bên trong Giang đại quan muốn đến đây, đem máy bay không người lái sự tình làm một lần rất trọng yếu vấn luyện biểu thị, dù sao còn lớn gì, tại cao cấp hơn Phương diện trước, đều là nghĩ biểu hiện chính một cái. Phương Minh lý giải loại này tình huống, hết sức phối hợp. Trong quân đội không thiếu người mới, học rất nhanh, mà lại máy bay không người lái bản thân liền cũng không khó thao tác, những lính kỹ thuật này rất nhanh liền học lĩnh bạch. Hôm nay, chính là một trận hiện trường biểu thị, triển lộ thành quả. Phương Minh còn có quân đội một đại lão, tại sân tập bắn bên ngoài, trong tràng đã có chiến sĩ thao túng máy bay không người lái, tiến hành phi hành. Lần đầu vào sân là quân dụng cấp lính gác máy bay không người lái. 9 chiếc nửa người lớn nhỏ máy bay không người lái tất cánh, những này máy bay không người lái đều là việc đời hiếm thấy bốn cánh cánh quạt tiểu dáng máy bay, trên không trung cực kỳ ổn định, vừa mở trận, sau hướng về phía lộ tuyến định trước phi hành. Phương Minh bọn người trước mặt thì là vô tuyến chuyển tâu trở về hình ảnh. Ở nơi đó, có một cái chỉ huy thiết bị, trên thiết bị như là khách sạn bảo an ở giữa, 9 cái màn ảnh hành ba dựng thẳng 3, trùng điệp cùng một chỗ. Trung ương tới hai vị đại lão rất nghiêm túc nhìn xem trên thiết bị hình ảnh. Quân đội lính kỹ thuật điều khiển hình ảnh theo dõi, mà bên cạnh hắn có một cái kỹ thuật sĩ quan, cao giọng giảng giải, nói: "Báo cáo thủ trưởng, hiện tại trong màn hình là 9 chiếc lính gác cấp hồ máy bay không người lái, phương tiện sinh cung cấp loại này lính gác máy bay không người lái, phi hành quá trình cực kỳ ổn định, một khi cố định trên không trung cái nào đó tọa độ, liền như là đứng im đồng dạng. Hiện tại, nhóm chúng ta chính là dùng 9 chiếc lính gác máy bay không người lái, toàn bộ phương vị giám sát toàn bộ sân tập bắn. Hai vị trung tướng đại quan nhìn màn ảnh, không điểm đứt đầu. Ta nhìn trong màn hình góc nhìn là toàn bộ phạm vi cũng không tồn tại góc chết một vị đại quan hỏi hắn nhìn về phía Phương Minh Phương Minh mỉm cười nói ra đúng vậy lính các cấp máy bay không người lái có thể chứa 5 ba loại khác biệt cũng thay đổi camera trong đó có tiêua hồng ngoại thành giống xa cự ly ống kính còn có một loại 3D mát toàn cảnh ống kính hiện tại biểu thị chính là toàn cảnh ma trận giám sát cho nên máy bay không người lái bên trên trang bị đều là 3D mát ống kính Trung ương đại lao rõ ràng có chút xúc động liên tục gật đầu Phương Minh cười nhạt một tiếng khôngêu ngạo cũng không hền ngọt hã công ty của hắn bên trong sản xuất máy bay không người lái đã trải qua lần nữa ưu hóa thiết kế Tỷ như hiện tại phương minh máy bay không người lái bên trên, gia nhập 3 dê mắt ống kính, chính là một cái sáng tạo cái mới. 3 dê mắt ống kính, rất nhiều người không biết rõ là cái gì, nhưng là nếu như mua bán qua phòng ốc, liền biết rõ cái này đồ vật tồn tại. Trên nguyên lý tạm thời không giải thích, loại này ống kính hiệu quả, chính là quay phim ra thành giống, trải qua hơi hậu kỳ xử lý, có thể 360 độ không có góc chết, dùng tay lật ảnh chụp, liền có thể lập thể xem xét bất kỳ một cái nào tự mình muốn nhìn điểm. Không ít bất động sản môi giới đều sẽ dùng loại thiết bị này quay phim nhà toàn cảnh đồ. Phương Minh cũng là trước đó mua phòng về sau, biết rõ có loại thiết bị này, thế là linh quang chợt hiện, tại lính giấc cấp máy bay không người lái có thể mang theo ống kính bên trên, tăng thêm 3G mát loại này ống kính. Kết quả tương đối tốt, chính là làm điều tra thời điểm, có thể tạo thành độ rõ nét cao toàn cảnh độ giống. Chính là 3G mát ống kính không rẻ, kỹ thuật này xem như khá là mới, trên thị trường bất động sản môi giới dùng cái chủng loại kia giá thị trường 3000, nhiều, Phương Minh thuộc hạ Hà siêu còn tìm được quốc nội lớn nhất 3G mát ống kính nhà sản xuất, muốn ống kính chất lượng cao hơn, nhưng bởi vì, đi lượng, giá cả ngược lại hạ xuống một chút, có thể thành vốn cũng có 191 cái. Nhưng hiện nay xem, hiệu quả là rất tốt. Tại lĩnh kỹ thuật một trận thao tác giới, ở trung ương đại lao trước người máy tính bảng bên trên, toàn bộ sân tập bắn đã 3D thành giống. Đại lao tới một chút hào hứng, hắn tại máy tính bảng trên ngón tay hoạt động, toàn bộ sân tập bắn ảnh hưởng, có thể tùy ý di động, phóng đại, điều chỉnh góc độ. Kỹ thuật này rất lợi hại. Chúng ta vệ tinh hệ thống, nhận thức đại khái là 5 m cấp, mà cái này 3D mát thành giống, độ chính xác là centimet cấp, mà lại bao trùm cự ly tương đối rộng, không đến 1 phút, như thế một mảng lớn địa phương, liền cũng ghi vào tiền đến. Nếu như vệ tinh cùng người lính gác này máy bay không người lái phối hợp, kia cơ bản địch quân liền không chỗ che thân." Đại lao rất cao hứng nói. Phương Minh biểu lộ bình tĩnh, mang theo mỉm cười, thái độ lễ phép mà không hề mọn, hắn nói, "Mời xem phía dưới biểu hiện ra." Kỹ thuật sĩ quan hạ lệnh, chín cái lính gác máy bay không người lái bay trở về, sau đó có người chuyển cho máy bay không người lái thay đổi ống kính, đồng thời chuyển tới mấy cái cục gỗ, bày ra tại máy bay không người lái phía trước. "Đây là?" Trung ương đại lao không hiểu. "Đây là hiện ra máy bay không người lái tính ổn định, mời xem, thao tác máy bay không người lái xe chỉ luật kim." Kỹ thuật sĩ quan nói, Đại Lao hơi kinh ngạc, mà cái kia đài điều khiển bên trên, cho thấy hình ảnh, đã thay đổi ống kính, trong màn ảnh xuất hiện chín cái cương châm, những kim này so thường gặp bạch tính dùng châm lớn hơn một chút, nhưng là cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Mỗi một đỡ lính gác máy bay không người lái bên trên, lúc này cũng mở rộng ra một cái nhỏ thăm dò, thăm dò bên trên có một cái rất nhỏ đại khái so cọng tóc thu một điểm nhưng là không nhiều thanh sắt mỏng. Chín cái kỹ thuật chiến sĩ, liền bắt đầu thao tác máy bay không người lái, thử thăm dò đem nhỏ bé dây kém lọt vào cương châm bên trong. Quá trình này là tinh tế sống, thế nhưng là thành công tốc độ, xa so với người bình thường dự đoán nhanh. Không đến 1 phút, 9 chiếc máy bay không người lái, cũng tại kỹ thuật chiến sĩ thao tác dưới, đem thanh sắt mỏng lọt vào gương châm bên trong. Toàn bộ thành công. Thấy cảnh này, hai cái trung ương đại quan, không khỏi bị phương minh máy bay không người lái tính năng chấn kinh. Rất lợi hại. Dạng này tính ổn định, dạng này thao tác độ chính xác, ta xem không chỉ là xe chỉ luận kim, tiến hành tinh vi bài tập cũng có thể a. Một vị trung ương đại quan động dung, đối phương rõ ràng hỏi. Vâng, nhóm chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh đổi mới nhất đại máy bay không người lái, sẽ ghép đôi smartphone vũ khí cánh tay. Đến thời điểm có thể tiến hành một chút độ khó cao thao tác, tỉ như máy bay không người lái tại Tuyệt Bích Đan Chí Bom, hay là hủy đi đánh, ta có thể nghĩ tới, thậm chí còn bao quát máy bay không người lái mang súng ngắm không chung đánh lén. Phương Minh mỉm cười nói, "Không tầm thường, không tầm thường, không tầm thường, hôm nay ta tính toán mở con mắt." Vị này đại quan liên tục nói ba cái không tầm thường, hắn nhìn về phía những cái kia máy bay không người lái, trong mắt đều là kinh hỉ. Hôm nay nhìn thấy máy bay không người lái biểu hiện, đã vượt qua dự liệu của hắn. Đó cũng không phải máy bay không người lái toàn bộ công dụng, hôm nay muốn biểu diễn Còn có hai cái khoa mục, cùng một loại khác loại hình là phỉ tợ tỉnh phản cồn máy bay không người lái, nội dung bao quát vật tư trợ rút, còn có hỏa lực trợ rút. Phương Minh nói: "Chương 295, đơn đặt hàng rất lớn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị." Câu đàn mua. Phương Minh chuẩn bị rất sung túc. Trận này biểu thị, đối với trung ương đại quan tới nói, là mở ra mà khác, nếu như có thể bắt lấy bọn hắn ánh mắt, chiếm trước tâm trí, tạo thành lớn tiếng giò người, vậy những này đại quan mang tới tài nguyên cùng lợi ích, cơ hội là không thể tưởng tượng. Quyền lực của bọn hắn có thể ảnh hưởng cả nước phạm vi quân đội, cả nước quân đội đơn đặt hàng, kia là một bút không thể tưởng tượng con số trên trời. Mà đối với xuyên du quân khu cao tầng tới nói đây là cho quân khu trưởng mặt cơ hội quan hệ đến người ở phía trên đối với xuyên du quân khu một chút tấn tượng đối với Phương Minh trận này biểu thị liền mang ý nghĩa lực ảnh hưởng tài nguyên quyền lực nghiêng mang ý nghĩa lượng lớn đơn đặc hàng cho nên hắn làm vạn toàn chuẩn bị chính là muốn ở chỗ này làm lần đầu đã thành công Chư vị mời xem một loại khác máy bay không người lái vì tợ tỉnh phản cồn. Phương Minh nói cạnh bên kỹ thuật sĩ quan rất phối hợp ra lệnh một tiếng đổi 20 cái kỹ thuật binh sĩ đem tợ tỉnh phản củan máy bay không người lái dẫn tới sân tập bán bên trên Phỉ tợ tịnh phản cồn máy bay không người lái, hình thể so trước đó lính gác máy bay không người lái phải lớn khoảng 1 phần 3, còn có một cái nặng khác biệt lớn, chính là lính gác máy bay không người lái là cánh, mà phỉ tợ tịnh phản cồn là 6 cánh máy bay không người lái. Phỉ tợ tỉnh phản cồn thêm ra tới 2 cái xoắn đuôi cánh, là có thể 24 chuyển động phương hướng, dạng này điều khiển càng thêm linh hoạt, trên không trung càng thêm ổn định bên ngoài, còn có một cái ưu thế, chính là có thể đề cao càng lớn động năng tại trọng lượng. Lần này thả ra phỉ tợ tỉnh phản cồn máy bay không người lái, tại thả trước đó, liền đã mang tới các loại vũ khí. Nhóm đầu tiên lần cất cánh phỉ tợ tịnh phản cồn máy bay không người lái, mỗi một trên này đều mang một cái treo cánh tay, treo trên cánh tay, mang theo một cái trải qua cải tạo hạng nhẹ súng tiểu liên. Trước đó thả ra lính gác máy bay không người lái, còn không có thu hồi, lúc này đi theo phỉ tợ tỉnh phản cổn máy bay không người lái, một đường hàng quay. Trung ương đại quan, có thể theo trong tay máy tính bảng bên trên, nhìn thấy lính gác máy bay không người lái quay phim thời gian thực hình ảnh. Cái gặp 20 đỡ phỉ tợ tỉnh phản cổn máy bay không người lái, bay đến 500m bên ngoài mục tiêu biển ngắm vị trí, sau đó treo cánh tay bắt đầu điều khiển tivi, không đến 10 giây đồng hồ, 20 đỡ phỉ tợ tỉnh phản cổn máy bay không người lái treo thành xuống tiểu liên cùng một chỗ khai hỏa. 20 thanh hạng nhẹ xuống Tiểu Liên, tập trung hỏa lực sau vẫn là rất mạnh, hỏa lực bao trùm, rất nhanh bia ngắm liền bị bắn loạn. Lúc này, lại là 10 chiếc phỉ tợ tỉnh phản cồn máy bay không người lái cắt cánh, lần này bọn hắn treo trên cánh tay, treo không phải xuống Tiểu Liên, mà là lựu đạn. Những này lựu đạn bị xào diệu cất đặt tại treo trên cánh tay, mà treo trên cánh tay có một cái điện kích phát chốt mở, viễn trình kích phát về sau, treo cánh tay sẽ hoàn thành một cái máy móc động tác. 10 chiếc phỉ tợ tỉnh phản cồn máy bay không người lái rất nhanh bay đến bia ngắm trên không, treo trên cánh tay cơ quan phát động, lựu đạn móc kéo bị giật ra, đồng thời lựu đạn cũng rơi xuống, rơi vào điểm ngắm chúng quanh. Ma ma ma ma. Liên tục không ngừng tiếng nổ vang vang lên, rất nhanh, cái kia biêng đắm bị lưu đạn oanh vỡ nát. Tất, thấy cảnh này, trung ương công viên một trồng, nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì trên mặt như có điều suy nghĩ, rõ ràng nghĩ tới càng nhiều. Phương Minh, người sản xuất những ngày không thức, lớn nhất có thể tiếp nhận bao nhiêu sức giật, có thể trở có bao nhiêu? Năng lực bay liên tục bao lâu? Vị này đại quan hỏi. Phương Minh đối với mấy cái này sản phẩm tham số rất quen thuộc, nói ra, sức giật năng lực chịu đựng, hiện nay kết quả khảo nghiệm, phi tự tỉnh phản cổn cực hạn là 6 cái niệm tử lực. Tải trọng là bắt công cân, che kín điện bay liên tục 80 phút, bất quá phi tợ tự phản còn không phải tiếp nhận sức giật cùng tải trọng lớn nhất mô hình, chân chính có cực hạn tiếp nhận sức giật cùng tải trọng mô hình, hiện nay còn không có sản xuất hàng loạt, chỉ là nguyên mẫu, loại hình tên cứ gọi Hải âu. Hải âu có thể tiếp nhận vượt qua vượt qua 16 châu sức giật, tải trọng 25 kg, tải trọng phi hành điện chỉ tràn ngập năng lực bay liên tục 70 phút. Hiện tại liền có thể xem sao. Cái kia Hải âu máy bay không người lái. Đại quan lại hỏi. Phương Minh gật đầu, nói, bởi vì lúc trước ta đối với quân đội hứa hẹn chính là sản xuất hàng loạt máy bay không người lái mới tiến hành biểu diễn. Linh Gắc cùng phỉ tợ tỉnh phản Cuốn đều đã sản xuất hàng loạt, Hải Âu còn không có, bất quá ta cũng mang theo hai khung tới. Vậy liền cho ta xem một chút, hiệu quả gì?" Đại con nói. Phương Minh gật đầu, hắn cùng kỹ thuật sĩ quan câu thông một cái, rất nhanh, có người dùng ô tô lôi kéo dòng rọc thấm, đẩy ra hai khung Hải Âu máy bay không người lái. Cái này một cái mô hình, cùng trước hai kiểu so, rõ ràng lớn thêm không ít. Cái này mô hình, tạo hình hơi đặc biệt, mặc dù cũng là 6 cánh, nhưng là rõ ràng cánh lớn hơn. Linh kỹ thuật điều chỉnh từ dưới, rất nhanh, 2 khung Hải Âu loại hình máy bay không người lái tất cánh. Hai khung hải âu máy bay không người lái bên trên, từng cái mang theo một cái lục chỉ cánh tay máy, cánh tay máy trên năm lấy một cái tiếp tế túi. Trước đó còn tại không trung xoay quanh lính gác máy bay không người lái, bay trở về bên này, thời gian thực tiếp sóng lấy hải âu máy bay không người lái hình ảnh. Trên mặt đất, có 8 tên chiến sĩ, mang theo ả xuân, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Tại bọn hắn phía trước 3-400m bên ngoài, có một cái lam sắc cờ sĩ, đại biểu mục tiêu địch giả tưởng. Sau đó nơi xa vang lên súng báo hiệu tiếng súng, lúc này những này chiến sĩ đột tiến khoảng hơn 100m, nơi đây có một cái chiến hào, bọn hắn tiến vào chiến hào. Sau đó hướng về phía ngoài 200 thức bia ngắm bắt đầu nổ súng, nhưng là bọn hắn giống như súng đánh không nhiều, rất nhanh liền đánh hụt. Cái này thời điểm, phía sau 2 khung hải ô máy bay không người lái nhanh chóng phi hành ở đây, tại chiến hào trên không, lục chỉ cánh tay máy mở ra, tiếp tế túi rơi vào chiến hào bên trong, lập tức có binh sĩ nhặt lên tiếp tế túi, bên trong có đạn dự, băng gạc cùng cầm máu thuốc trị thương, cùng quân dụng lương khô cùng thanh thủy. Lập tức, tại trong chiến hào, cái này 8 cái chiến sĩ nhanh chóng tận hứng bó, nhanh chóng ngăn hết cấp quân dụng đồ ăn, đồng thời nạp lại chuẩn bị trên đạn. Bọn hắn lại bắt đầu hướng về phía mục tiêu bia ngắm sả trong quá trình này Hải ô máy bay không người lái lại trở về sau một lần nữa thu hoạch được tiếp tế túi đưa một lần tiếp tế cuối cùng cái này tám tên chiến sĩ đẩy tới đến mục tiêu điểm rút ra mục tiêu điểm làm sắc cờ sĩ nhìn thấy hoàn thành lần này mô phỏng tác chiến Trung ương đại quan rất hài lòng dẫn đầu vô tay lập tức tiếng v vô tay vang lên một mảnh tốt rất tốt, phi thường tốt trước đó hỏi Phương minh máy bay không người lái tham số vị kia Trung ương đại quan liên tục ca ngợi hắn nhìn về phía Phương Minh có vẻ rất là hoỏi hỏi nhỏ phương A ngưi cho ta một kinh nghỉ nhómng này máy bay không người lái tới một mức độ nào đó điền vào rất đại không trắng Tại quân dụng cấp hai cánh máy bay không người lái trở xuống, quân ta xác thực thiếu khuyết tương đối ngắn tự ly, vi hình hóa không trung đơn vị, ngươi máy bay không người lái, điền vào chỗ thiếu hụt này. Mặt khác, nếu như ngươi máy bay không người lái làm lớn hơn nữa một điểm, thừa trọng năng lực cùng tiếp nhận sức giật năng lực mạnh hơn chút nữa, ta nghĩ, lắp đặt hạng nhẹ đạn hỏa tiễn, cũng không phải vấn đề rất lớn. Ta liền hỏi một điểm, những loại máy bay không người lái, ngươi xuất hiện giá tiền là bao nhiêu? Sản lượng tình huống như thế nào? Nếu như chi phí tại phù hợp phạm vi, ta liền làm chủ. Quân đội sẽ chuẩn bị một buốt lớn vô cùng đơn hàng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị chương 296, mang một ít hàng lậu cầu đặt mua. "Mục đích đâu?" Phương Minh hỏi. "Chủ yếu là mở rộng Hoa Hạ hành trình ngắn đạn đạo." Trương Long nói. Hắn sợ Phương Minh không có lĩnh hội ý tứ, giải thích nói, "Trọng đông người bên kia, gần đây đều là Hoa Hạ một cái trọng yếu xuất khẩu vũ khí con đường, trước kia liền đánh tốt nội tình. Hiện tại Hoa Hạ hành trình ngắn đạn đạo, trên quốc tế danh dự, người cũng biết rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nói, cái này có một cái to lớn chính lệnh, trước kia Hoa Hạ hành trình ngắn vũ khí, xét thực có một ít vấn đề, nhưng là trải qua những năm này công thành, Hoa Hạ hành trình ngắn đạo đạn tính năng, đã xưa đâu bằng nay." nhưng là quốc tế danh dự còn chưa lên tới. Nếu như ngươi tiến về xảo bái, cần phải làm là vô luận như thế nào, đẩy một cái hoa hạ hành trình ngắn đạn đạo, chỉ cần quốc gia có một nhà mua sắm, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta hành trình ngắn đạn đạo tính chất so sánh giá cả nhưng thật ra là tất cả quốc gia bên trong tốt nhất. Nhóm chúng ta thiếu khuyết chính là đi ra bước đầu tiên, chính thức chào hàng có chút thủ đoạn không dùng tốt lắm, cái này xem ngươi công lực. Nhóm chúng ta bên này cho ra nguyên tắc chính là tại không bồi thường tiền tình dưới, kiếm ít một chút cũng có thể, trước đẩy đi ra lại nói. Ý tứ chính là phá băng. Phương Minh cười ha, ha nói, chính là cái này ý tứ. Cáp Phương Minh lý giải, Trương Long cười một tiếng nói. Phương Minh suy tư một cái. Lần này đi bái, kiếm tiền đoán chừng sẽ không đặc biệt nhiều, có thể thu lấy được đồ vật, khả năng chính là danh dự cùng nổi tiếng. Phương Minh làm buôn bán vũ khí, nghiệp vụ phạm vi bao rộng hiện, tại vòng tròn bên trong có thể có cái gì danh dự, thực lực bên ngoài cũng đều là dựa vào đánh mặt. Hiện tại Phương Minh kinh doanh nghiệp vụ, trước đó không có bao quát đạt đạo, bây giờ có, coi như bán đi không nhiều, chỉ ít buôn bán vũ khí vòng tròn bên trong nổi tiếng là có, chính là một cái tồn tại cảm. Chính là, mặc dù lực ảnh hưởng cùng tồn tại cảm cũng rất hữu dụng, thế nhưng là không có thực chất lợi ích cũng không phải có thể gia tăng an toàn, Phương Minh có chút động lực không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Trương tướng quân, ta đi sáo bái, mang một ít hàng lầu đi qua, không quá mức a." "Hàng lầu? Người muốn mang cái gì?" Trương Long bị hỏi kinh ngạc một cái, hỏi ngược lại. "Chính ta công ty sản xuất máy bay không người lái, ta muốn mang đến sáo bái đi triển lãm triển lãm, bên kia đối với máy bay không người lái, sợ là cũng có nhu cầu à. Ta cũng cho công ty mở rộng một chút nghiệp vụ." Phương Minh nói. Phương Minh trong lòng gương sáng, nhiều cánh máy bay không người lái, toàn thế giới cũng có rất lớn nhu cầu. Không nói đến trên quân sự, liền xem như dân dụng Vô luận là nông nghiệp trên thuốc trừ sâu phương ra, vẫn là hàng quay phim ảnh, hoặc là thậm chí là máy bay không người lái hậu cần, đều là tiềm lực thị trường khổng lồ Mà khối này thị trường, hiện nay là trống không, Phương Minh chỗ biết đến, Hán Minh Phương phi hành khoa học kỹ thuật công ty, là toàn thế giới duy nhất làm cái này. Hiện tại Phương Minh không phải lũng đoạn, thế nhưng là trên thực tế cùng lũng đoạn không có gì khác nhau. Toàn thế giới không có một nhà công ty kịp phản ứng. Phương Minh trong tay thì là mấy một tỷ trao đổi quân chuyển ép kỹ thuật, đồng thời Phương Minh thừa dịp toàn thế giới không có một nhà công ty kịp phản ứng thời điểm, tại Hoa Hạ cùng thế giới cũng xin nhiều cánh máy bay không người lái lĩnh vực bên trong tất cả có thể ghi tên độc quyền, kết quả chính là kẻ đến sau nhất định phải tiêu phí gấp 10 tinh lực cùng kinh phí, vòng qua Phương Minh độc quyền phong tỏa mới được. Như thế, Phương Minh minh phương phi hành khoa học kỹ thuật, ở thế giới phạm vi bên trong dẫn chạy toàn bộ ngành nghề, hơn nữa còn tại đầu nhập tài nguyên tại nghiên cứu phát minh, có thể đoán trước chính là, có dạng này ra tay trước hữu thế, trong vòng 10 năm không có bất kỳ một cái nào công ty có thể tại nhiều cánh máy bay không người lái lĩnh vực cùng Phương Minh cạnh tranh. Phương Minh hiện nay không thiếu kỹ thuật, sản lượng chỉ cần thêm vào đầu tư vốn bất cứ lúc nào có thể mở rộng, kiến thức của kiếp trước nhường Phương Minh biết rõ, nhiều cánh máy bay không người lái cũng không thiếu nhu cầu, hiện tại thiếu chỉ là quảng cáo cùng mở ra thị trường. Lần này nếu như tiến về xã bãi, Phương Minh ngoại trừ bán hoa hạ hành trình ngắn đạn đạo, lại gắng sức mở rộng một cái nhà mình công ty máy bay không người lái, việc công chuyện riêng cùng nhau, Phương Minh cũng cảm thấy động lực càng đẩy một điểm. Tiểu tử ngươi, thật vẫn còn không bỏ sót bất cứ cơ hội nào a. Trương Long nghe Không khỏi bật cười, nói: "Vạn rõ ràng mỉm cười, nói: Cái này cũng không có biện pháp, nghề chế tạo không dễ lăn lộn à, dù sao cũng phải nắm lấy cơ hội. Được, việc này ta cho rằng không có việc gì, hiện nay ngươi khai phát ra máy bay không người lái chủ loại, cũng không có liên quan đến đối với Hoa Hạ có uy hiếp bộ phận, nếu không cũng sẽ không hối bới cho ngươi, ngươi bán ra cho ngoại quốc cũng sẽ không tạo thành thực lực cách cục cải biến, không phải đại sự, ta giúp ngươi chào hỏi, bất quá Hoa Hạ quân đội đơn đặt hàng, ngươi muốn ưu tiên hoàn thành." Trương Hàng gật đầu. Phương Minh cười nhạt một tiếng. Hắn sớm biết rõ đi xáo bãi nơi đó mang một ít hàng lậu không có việc gì. Máy bay không người lái hoạch tâm kỹ thuật cũng không phải là cụ thể mô hình, mà là liên quan đến không khí cơ học, vật liệu học, động cơ kỹ thuật, chờ đã những này hơn bản chất nghiên cứu khoa học thành quả. Hiện tại khác biệt loại hình máy bay không người lái đều là biểu tượng, nội hoạch là kia vô số lần khoa học thí nghiệm cái tinh. Những vật này không phải dễ dàng như vậy phá giải, hơn nữa còn có quốc tế độc quyền pháp bảo hộ. Vậy được, ngũ nguyệt thời điểm, ta đi sáo bái một chuyến. Phương Minh cũng đã ứng. Phương Minh rời đi xuyên du quân đội về sau, lập tức tìm thuộc hạ nghiệp vụ nhân tài, viết một phần cùng loại hợp đồng đấu thầu văn kiện, đưa cho xuyên du quân đội. Nội dung là liên quan tới 3 loại cấp cao máy bay không người lái tính năng nói rõ, sử dụng phương thức, thao tác sổ tay loại hình, còn có quan hệ tại chế tạo chi phí, xuất xưởng giá các loại nội dung. Bởi vì có đại lão lên tiếng, quân đội chuyên gia động tác rất nhanh, không đến 3 ngày, liền hoàn thành vật thật giám sát cùng chi phí xác minh. Cuối cùng quân đội chuyên gia, công nhận Phương Minh báo giá, thuộc về như thường phạm vi bên trong, thậm chí là khá là lương tâm. Trên thực tế Phương Minh cho Hoa Hạ quân đội báo giá, thật đúng là tính toán lương tâm. Máy bay không người lái hao tải cùng nhân công, quản lý chi phí, trên thực tế không tính đặc biệt cao, nhưng là có cái quyền tài sản tri thức chi phí chính là Phương Minh bỏ ra mấy 1 tỷ, hối đoái hạch tâm kỹ thuật. Bộ phận này chi phí thêm tiền đến, Phương Minh chào giá xem như rất lương tâm. Quân đội nhân tài cũng nhìn ra đến, hợp đồng đấu thầu rất dễ dàng liền thông qua được. Như trung ương đại lao hứa hẹn, quân đội thật liền cho Phương Minh cung cấp to lớn đơn đặt hàng. Trong 4 tháng, quân đội muốn 3 vạn 5000 đợn Lingrad, 2 vạn 5000 đỡ phỉ tự tịnh phản gọn, cùng 7000 cái hải ô máy bay không người lái. Con số này so trước đó hứa hẹn còn nhiều thêm đại khái 30%. Con số này là trải qua tính tính toán, Phương Minh phụ trách hậu cần, những này máy bay không người lái muốn tặng cho cả nước các nơi cảnh sát vũ trang căn cứ. Đến mức mua sắm kinh phí, đưa tiền phương diện bối cảnh lớn lên gấp ấm, vậy mà trực tiếp là bên trong Giang Quân Vệ -E. Nay bằng với là quốc gia trực tiếp đối phương rõ ràng công ty, mở một bút quốc gia quân mua. Bên trong Giang Quân Vệ -E bên này cũng là đại khí, dự chi kiệu trực tiếp cho 30%, mà lại sợ Phương Minh tài chính không đủ, trước đó tại Xuyên Du quân đội Phương Minh thấy qua đại lao thư ký còn chuyên đánh một cái điện thoại, nói đại lao chú ý xuống, cho địa phương thổi thổi gió, giúp Phương Minh máy bay không người lái công ty muốn một 5 tức dự tuyển, 1 tỷ tài hữu vô tức cho vay hẳn mức, dùng để tăng lên sản lượng. Chừng 297 không hỏa cũng khó cầu đặt mua Phương Minh bởi vì quân mua lấy được giá trị 13 ước nhiều một ít đơn đặt hàng đồng thời đạt được vô tức cho vay Hà mức đây đương nhiên là chuyện tốt nhưng là quốc gia cũng không phải dây béo muốn cầm số tiền kia là có điều kiện trong 4 tháng Phương Minh nhất định phải đúng hạn cam đoan chất lượng cho ra quân đội muốn hàng hóa đây là quân mua không phải phổ thông mua bán nếu như không thể đúng hạn giao hàng là muốn gánh vắc trách nhiệm vậy liền không vẹn vẹn là bồi thường tiền sự tính bất quá Phương Minh cũng không sợ hắn tính qua nhà máy sản lượng hiện tại nhà máy sản lượng mỗi ngày sản xuất đại khái 200 đỡ máy bay không người lái 1 tháng 6 ngàn nữa, 4 tháng 2 vạn 4 chiếc. Hiện nay sản lượng khẳng định là kết thúc không thành đơn đặt hàng, cũng công ty quản lý Hà Siêu Quân đã từ đầu tới đuôi chế tạo hiện tại nhà máy, gia tăng sản lượng đơn giản là đem trước làm sự tỉnh lại một lần nữa là một lần hoặc là mấy lần là được rồi. Phương Minh tại cùng Hà Siêu Quần thảo luận qua, quyết định lại đến 10 đầu dây chuyển sản xuất, dạng này tại 4 tháng về sau, chẳng những có thể xong thành quân phương đơn đặt hàng, còn có thể có một ít dư dự. Hà Siêu Quân áp lực có chút lớn, hắn tính cách cẩn thận, luôn cảm thấy lần này quân mua về sau, có thể hay không tạo thành sản lượng quá thừa vấn đề. Dù sao quốc nội dân dụng thị trường còn không có khai phát ra, quân mua sau khi hoàn thành nhiều như vậy dây chuyển sản xuất, chỉ là thiết bị trừ hao mòn phí cùng nhân công cũng không phải là nhỏ số lượng. Phương Minh liền hoàn toàn không hoàn hốt, tâm hắn biết rõ ràng máy bay không người lái thị trường là bao rộng lớn, chỉ là hoa hạ nội bộ, dùng mấy năm toàn bộ khai phát ra, vậy cũng là một cái trăm tỷ cấp bậc thị trường, hiện tại mới cái kia đến đâu a. Hà Siêu còn là một người mới, Phương Minh cũng không muốn học bá đạo tổng giám đốc tổn thương thuộc hạ nhân mới tâm, liền hơi giải thích một cái. Kỳ thật cùng mang thuộc hạ, chỉ có hai loại phương thức. Một loại Gọi phân rõ phải trái, một loại gọi không nói đạo lý. Dạng đạo lý chính là có thể ngồi xuống nói chuyện, nói kết luận, nói rõ lý lẽ từ, nói suy luận quá trình, giải quyết hiểu lầm cùng lo nghĩ, đây chính là dạng đạo lý. Không nói đạo lý, đó chính là không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, loại đó. Phương Minh cảm thấy mình còn trẻ, còn chưa tới một ít người duy ngã độc tôn quyền lợi muốn bạo dạp giai đoạn. Tự mình thuộc hạ, mà lại là có năng lực đồng thời rất thuận tâm thuộc hạ, Phương Minh vẫn là ưa thích dạng đạo lý. Lúc ấy Phương Minh cùng Hà Siêu còn nói chuyện một cái tiếng đồng hồ, làm Phương Minh đưa ra máy bay không người lái làm nỗ cụ cho làm thử nông trường mấy cái tỉnh là máy móc nông nghiệp, đồng thời có thể bán cho địa chất khảo sát ngành nghề, hàng quay phương hướng chờ đã mấy cái ứng dụng tràn cảnh về sau, Hà Siêu Quẩn dần dần nhận đồng Phương Minh ý nghĩ, cũng biểu thị nguyện ý toàn lực bán gọi. Trong ngày mắt, đã đến tháng 4 hạ tuần. Hà Siêu Quẩn quả nhiên không hổ tên của hắn, năng lực siêu quần, Minh Vương Phi hành khoa học kỹ thuật thuộc hạ nhà máy cùng dây chuyển sản xuất mở rộng đến lúc ban đầu các 3, nhân viên cũng nhiều các 3, thế nhưng là sản xuất trật tự vẫn là bị quản lý rõ ràng. Theo Ali đạo tới làm cười, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Nàng mang tới nhân lực đoàn đội, lại bắt đầu chiêu mộ bên trong tầng dưới quản lý vị trải qua đảm cười đoàn đội kiểm nghiệm đội ngũ quản lý, hiệu suất cùng tổ chất, rõ ràng so đồng hành cao hơn một chút. Phương Minh là rất lý giải loại này vất vả cùng công tích. Phương Minh cũng là chế tác nhà máy bắt đầu, mới chính thức lý giải, cái gì gọi là tiền cũng không phải là duy nhất tài nguyên. Trên thực tế, chân chính là một chuyện, mới có thể phát hiện, tiền mặc dù rất trọng yếu, nhưng là chỉ là đông đảo trọng yếu tài nguyên loại này một loại, mà không phải toàn bộ. Một cái công ty, nhân lực, tài vụ, cấp lãnh đạo cùng tầng quản lý, những này đại phương hướng cùng chi tiết lực lượng, đồng dạng trọng yếu. Công ty trưởng thành, cũng không phải là một chút tiểu bạch cho rằng có tiền về sau, đơn giản tái diễn phục chế là được rồi. Nếu như tương tự, công ty trưởng thành, ngược lại là giống như là một cái hải nhi lớn lên, thứ cần thiết cùng chiếu cố đến đồ vật nhiều lắm. Theo nhân viên gia tăng, kỳ thuật tiêu hao các loại tài nguyên, không phải tỷ lệ gia tăng, mà là dãy số nhân hoặc là chỉ số gia tăng. Công ty khuyết trương trương tam lần, cũng không phải đầu gấp 3 tiền là được rồi, mà là cấp lãnh đạo quyết sách lực, quản lý tài nguyên, nhân lực tài nguyên, hành chính, hậu cần, cất vào kho, chờ đã chờ đã chờ. Tất cả muốn lấy được tài nguyên, cùng một chỗ lật gấp ba hoặc là chờ lên mới được. So sánh với đơn tuần tiền Ngược lại là không trọng yếu như vậy. Phương Minh cũng rất may mắn, may mắn ngay từ đầu tìm chính là Hà Siêu còn dạng này chuyên nghiệp người quản lý, còn có đảm cười loại này cứng Giả công ty khung xương dựng tốt, nếu không, thật đúng là nhận không chịu nổi loại này cao tốc huyết chương. Mà công ty tốt huyết chương, sản lượng đề cao, ngược lại là dễ dàng nhìn thấy thành tích. Minh Vương phi hành khoa học kỹ thuật công ty, bởi vì nhân viên thuần thục cùng thay đổi dây chuyển sản xuất nguyên nhân, hiện tại mỗi một ngày sản lượng đã đạt đến 800 đỡ máy bay không người lái. Như thế, quân đội quân mua đơn đặt hàng, không cần 4 tháng lâu như vậy, đại khái đến cuối tháng 6, liền có thể giao phó. Phương Minh mới công ty Như Hỏa Như Độ Phát Triển, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, hắn mặt khác một hạng đầu tư vốn, lúc này cũng có thành quả. Tháng 4 ngày 25, Hoa Hạ Huy An truyền hình cùng Phương Đông truyền hình ở buổi tối Hoàng Kim làm, truyền ra một bộ mới phim truyền hình, chính việc truyền. Bộ này phim truyền hình truyền ra về sau, tỷ lệ người xem cũng không tính quá cao, đại khái chỉ có 1% điểm 62, thế nhưng là theo kịch bản chậm rãi triển khai, vừa mới truyền ra ngày thứ tư, ngay tại Hoàng Kim làm đoạn thời gian, tỷ lệ người xem dần dần tăng cao, đã đạt đến 3% điểm 6 còn nhiều một chút. Phim truyền hình truyền ra thời điểm Tăng chắc cùng Phương Minh đánh một cái điện thoại trước đó tăng chắc đoàn làm phim thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ ở buổi tối quay phim kết thúc về sau cùng Phương Minh gọi điện thoại trong điện thoại tăng chắc sẽ nói một chút đoàn làm phim bácái sinh viên chuyện bên trong nữ diễn viên nhiều lắm coi như xã hội hiện đại không phải cung đấu hoàn cảnh cũng ba cái nữ nhân một cái phim đoàn làm phim hơn mấy trăm cái nữ nhân tập hợp một chỗ khó tránh khỏi có đủ loại bắt quái. tăng chắc ngược lại là có tốt sinh viện chuyển đạo diễn biết rõ tăng chắc là Phương minh nữ nhân mà Phương Minh là đoàn làm phim người đầu tư tăng chắc lại hiểu được là người bị giam chiếu một chút không có chuyện gì bất quá một chút không có bối cảnh nhỏ diễn viên, chuyện kia liền có thêm. Phương Minh nghe tăng chắc nói một chút bắt quái, có thời điểm hắn loại này sóng to gió lớn đi ra người, cũng cảm giác phía sau lông tơ dựng ngược. Chỗ làm việc bên trong sự tình, có chút thật sự là giết người không thấy máu, liền xem như nghe cũng cảm giác có chút đáng sợ. Nhưng chính là bởi vì như thế, Phương Minh ngược lại là xác định, cái này bản trình huyền chuyện khẳng định so sánh với đời càng đặc sắc. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Một tân nữ nhân là không phải nhiều, nhân tế hoàn cảnh chuyển biến xấu, thành tín tiêu tốn, tăng thêm ám chỉ chỗ làm việc lục đục với nhau, một đám nhân viên vây quanh lão bản chuyển tình toán, Lưu Chí, Khôn Oan. Dạng này có hiện thực tổ nhưỡng, không hòa cũng khó. Tối nay còn có một canh xuyên. Chương 298, muốn địa thấp, thế nhưng là thực lực không cho phép phá cầu đặt mua. Phương Minh hiện tại cảm thấy, có thể là tiếp xúc nhiều chuyện, hắn xem chuyện ánh mắt góc độ càng ngày càng độc. Trước kia có chút nhớ nhung không rõ ràng sự tình, bây giờ lại nhìn, cảm giác như là nhấc lên một tầng che khuất chân tướng xa mỏng. Đời trước chính nghi ngờ chuyện nóng này, Phương Minh biết rõ cái hiện tượng này, nhưng là cũng không phải là rất lý giải, cuối cùng giải thích chính là một câu nữ nhân yêu. Bây giờ, chỉ là nghe tang chắc tiểu nói này, Phương Minh không có xem kịch tivi phim chính, cũng nhìn ra đạo lý tồn tại. Trên thế giới này không có chuyện gì là không có tiền căn hậu quả Trinhuyên chuyện có thể nóng nảy, chân thực nguyên nhân chính là chiếu dỏi xã hội chỗ làm việc thậm chí là trong gia đình phổ biến tồn tại sự tình để cho người ta có một cái cảm xúc đối ra đồng thời dễ dàng gây nên thông cảm nghĩ như thế Trinh Huyên chuyện nóng nảy, liền không kỳ quái tăng chắc còn có chút lo lắng không biết rõ bộ này phim truyền hình có thể hay không lựa chạy đến mà Phương Minh cho nàng nói một cái cái nhìn này tăng chắc lập tức liền bị thuyết phục ta còn không có nghĩ sâu như vậy nghe người nói như vậy tựa như là dạng này thì thật quay phim thời điểm ta xem một chút nữa diễn viên thậm chí là vai phụ cũng rất nhập phim. Lúc ấy còn cảm thấy là các nàng diễn kỹ tốt, bây giờ nghĩ lại, là trong hiện thực cảm xúc thông cảm đi." Tăng chắc điện thoại lý thuyết nói, "Không sai biệt lắm là chuyện như vậy đi, bộ này phim truyền hình có thể lây nhiễm, liền có thể lây nhiễm những người khác, hỏa là khẳng định, liền xem ngươi cá nhân có thể hỏa tới trình độ nào." Phương Minh nói, "A ta đương nhiên là hy vọng càng giận càng tốt ta, dạng này có thể cho công ty mang đến lợi nhuận, ngươi liền không thể mở ta." Tăng chắc vừa cười vừa nói. Phương Minh cười một tiếng, biết rõ Tang Trác đang trêu ghẹo. Trước đó nhập cổ sư Vũ Lệ quản lý công ty Sau đó thông qua sư Nam Lệ công ty vận tác một cái, đem tăng chắc ký hiệp ước mua tới. Cái này tiêu phí không quá lớn, tăng chắc bản thân vị trí không cao, hợp đồng khoảng 100 vạn liền mua lại. Phương Minh cho tăng chắc ký 3 tấm 10 năm quản lý hợp đồng, cơ bản mua đức nàng diễn nghệ hoàng kim thời tác. Nếu như nàng đang còn muốn diễn nghệ giới phát triển tiếp, Phương Minh cũng sẽ đầu nhập tương ứng tài nguyên. Lần này là cái cơ hội tốt, nếu như lửa chảy đến, ta sẽ cho ngươi đưa lên một chút tài nguyên." Phương Minh nói. "Vậy thì tốt quá." Tang Trác rất cao hứng, nàng thanh âm cũng trở nên rất nói ra, "Kỳ thật hiện tại càng nghĩ tới hơn, là gặp ngươi, ta nhớ ngươi lắm." Phương Minh nghe bà cười, nói: "Muốn sao?" "Ừm. Rất muốn ngươi cho ta." "Điên cũng muốn." Tăng chắc cũng không phải ngây ngô tiểu nữ hải, tò gan nói tiếp nói: "Tốt, tháng năm ta muốn đi một chuyến đi bái, sau khi trở về, ta hảo hảo cho ăn no ngươi." Phương Minh nghe Tăng chắc nói như vậy, cũng cảm giác có hào hứng, nói: "Tốt, ta muốn cùng ngươi linh nục hợp nhất, cao trảo thay nhau nổi lên." Tăng chắc nói: "A. Đến thời điểm không yêu cầu tha. Phương Minh nói, cùng Tăng chắc trò chuyện kết thúc về sau, Phương Minh hít sâu một khẩu khí. Tang Trác vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm coi như thận trọng. Nhưng đến hiện tại, là càng ngày càng câu người đi lên. Hắn lúc này ở Xuyên Du biệt thự, An Kỳ bên kia có một ít công vụ đi công tác, không tại Xuyên Du. Phương Minh cuối cùng vẫn không có lựa chọn áp chế dục vọng của mình, lúc này cũng là mượn rồi, hắn đi ra ngoài lái xe, đi hàn mình ngõ chỗ. Ngày 3 tháng 5. Xuyên Du đảo viên sân bay. Phương Minh mặc một thân sâu lam sắc không độ vết không có đeo cả vạt, sau lưng Tạ Hữu đi theo Phương Trung Quốc cùng Mạnh Dương, còn có 8 9 cái mặc đồ phục đen cường tráng bảo an công ty tiểu tử đi theo. Lại phía sau là một chút thần sắc nghiêm cẩn, mặc đồ lao động phục, giống như chuyên gia hoặc là cao cấp kỹ thuật nhân viên người. Bộ dạng này liền rất là phong, mà phía sau bọn họ còn có hơn 20 cái cầm súng binh sĩ hộ vệ, mà khác Xuyên Du quân khu Bành Dương cùng Triệu Minh hai vị sĩ quan cùng đi sân bay đưa Phương Minh. Không ít lữ khách thấy cảnh này, có người xuất ra điện thoại muốn quay phim, bất quá lập tức có chiến sĩ đi qua, nói rõ là quân đội đặc thù hành động, người quay phim có thể, nhưng là phát hành muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Phương Minh tại bảo an công ty hộ vệ cùng cầm súng binh sĩ hộ tống dưới, đi tới đặc thù đăng ký thông đạo. Đăng ký thông đạo trước đó, cũng không có kiềm an. Còn nếu là nhìn kỹ, Phương Minh đổ vết xuống có thể nhìn thấy bao súng vết tích. Phía sau hắn phương Trung Quốc, khấu sam hai người, thậm chí mấy cái bảo an đội viên, đồng dạng bên hông cùng dưới nách Cam Phong, đều là mang ra hỏa. Sân bay bên này, nhưng không có kiểm an. Cái này lại gây nên sân bay không ít biến động. Phương Minh đeo kính đen, mà không biểu tình. Trên thực tế, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Phương Minh cũng không muốn cao điệu như vậy a. Bất quá nghi không cao điệu, cũng không được. Hắn đây là theo đảo viên sân bay, tiến về đệ bái, tham gia phòng ngự vũ khí triển lãm hội. Nếu là đi tham gia vũ khí triển lãm hội, muốn tham gia triển lãm khẳng định phải mang vũ khí đi, hơn nữa còn không thể chỉ mang một phần. Nói không chừng có khách hộ yêu cầu biểu hiện ra một phen. Cho nên Phương Minh lần này đi đi bãi, mang người vận chuyển hành lý, ngoại trừ chính hắn công ty từng cái loại hình máy bay không người lái, còn lại đều là hoa hạ quân đội cái gì C802 hình hành trình ngắn đạn đạo loại hình, còn có phòng không đạn đạo, nói đi máy bay, liền thật có thể đi phi cơ loại kia. Mang nhiều đồ như vậy, khẳng định không thể cùng người bình thường cùng một chỗ ngồi đồng dạng chuyến bay. Hiện tại Phương Minh muốn lên lần này chuyến bay, là máy bay thuê bao bay đi bãi, chính là hắn người, cùng một chút công tác nhân viên. Xuyên Du quân cùng người, cũng là lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên chuyên phái ra cùng Phương Minh rèn luyện không ra triệu minh cùng Bạch Dương. Hơn nữa còn có súng ống đầy đủ binh sĩ, đưa Phương Minh đợi người tới sân bay. Phương Minh ngược lại là muốn điệp thấp, thế nhưng là không có biện pháp, thực lực không cho phép a. Phương Minh, ta liền đem ngươi đến nơi này, ngươi cũng là trải qua sóng gió, không cần ta căn dặn cái gì, địch bái bên kia thân phận chúng ta mới cảm, tùy tiện không thể tới, ngươi khá là linh hoạt, thêm chút sức, nhiều bán ít đổ. Bành Dương vô vỗ Phương Minh bà vai, nói: "Tiến tâm đi, bên kia có ta." Phương Minh gật đầu. "Được, ngươi đăng ký đi, một đường thuận." Bình an. Bành Dương nói. Phương Minh cười một tiếng, Bành Dương là muốn nói một đường SF Bất quá đưa người lên máy bay, SFIZ vậy liền xong đời, Mạnh Dương kịp phản ứng đổi giọng nói Bình An. Tốt, Bình An." Phương Minh không có so đo, mang theo thuộc hạ theo đặc tù đăng ký trên lối đi máy bay. Trên máy bay. Đây là một khung cỡ lớn máy bay hành khách, lúc đầu có thể chứa được mấy trăm người, bất quá bây giờ trong máy bay, liền Phương Minh mang hai cái tân phúc, bảo an công ty một chút tiểu tử, còn có một số kỹ thuật chuyên gia, hết thể hơn 20 người. Phương Minh ngồi tại phía trước vờ tờ trong dạng, hắn thao kính dăm xuống, nhìn một chút cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Có phải hay không cái kia mua một không máy bay rồi? Không phải vậy cuối cùng như thế máy bay thuê bao. Giống như không tiện làm a." Phương Minh thầm nghĩ nói. "Chương 299, địch bái thất tinh truyền buồn khách sạn cầu đán mua." Phương Minh trước đó, ngược lại là thật không có cân nhắc mua máy bay tư nhân chuyện này. Chủ yếu là cảm thấy, mua máy bay tư nhân một cái là có chút quý, cái thứ hai có chút quá tráng mức. Phương Minh nhớ kỹ năm đó, Thiết lệnh bản núi lớn thúc liền mua qua một khung máy bay tư nhân, sau đó đằng sau ra rất nhiều chuyện, đời này chính mình cũng nói, kia thời điểm chẳng lớn. Bất quá, Phương Minh biết do ngay lúc đó một điểm nội tình, cũng không phải phương diện khác, bản núi lớn thúc cùng một ít không thể nói người, đi quá gần. Không thể nói người cuối cùng tiến vào xiết mục giam, mà bản núi không quá bị phía trên chào đón. Về sau, bản núi bán tự mình máy bay tư nhân, tiến vào rũi ẩn lui trạng thái. Phương Minh biết rõ chuyện này, cho nên cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tốt, tỉnh lấy bị ai bên trên. Nhưng bây giờ xem ra, giống như cuối cùng điệu thấp cũng không phải chuyện gì. Phương Minh hiện tại có một cái thân phận, là xuống ống đạt được thương nhân, về sau toàn thế giới tham gia các loại phòng ngự hội trợ cơ hội sẽ không thiếu, cũng đều được mang một chút vũ khí đi qua, mỗi lần cũng máy bay thuê bao, quá phiền toái. Hiện tại Phương Phương Minh không cảm thấy mua máy bay tư nhân là chắc mức, mà là thật nghiệp vụ cần mà lại hiện tại hoa hạ phát triển rất nhanh, có máy bay tư nhân người, mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng là tuyệt đối nhân số cũng không thể tính toán ít, Phương Minh cảm thấy cũng cùng lúc đều tiến vào. Theo địch bái trở về, liền mua một không đi. Phương Minh nghĩ đến, hắn uống một chén không thừa cung cấp trảm bệnh, sau đó đem chỗ ngồi điều chỉnh thành chìm vào giấc ngủ tư thái, rất mau tiến vào trạng thái ngủ. Sau 14 tiếng, bãi phi trường quốc tế. Phương Minh túi chuyên cơ, ở phi trường an toàn hạ xuống. Phương Minh mang người, đi xuống máy bay. Đã có 5 cá nhân, ở phi trường chờ đợi Phương Minh bọn người. Trước máy bay tới đón, là Minh Phương đầu tư vốn công ty một người. Tên là Hồ Băng. Đây là một cái 37-38 tuổi bên trong trung niên nam tử, bất quá cùng phổ thông trung niên nam nhân khác biệt, Hồ Băng mặc dù nam nhập trung niên, nhưng không có kết hôn sinh con, bình thường cũng rất phong tao, tóc hai bên cạo sạch, liền trên đỉnh đầu có một hối, còn chọn nhuộm thành sữa bạch sắc, trong ngày thường quản lý cẩn thận tỉ mỉ, không có chuyện còn nữa thích mang một khối rồ lẹt đồng hồ vàng, mặc các loại rất sức tưởng tượng quần áo. Cái này ra hỏa không phải tìm không thấy ló bà, mà là quá thích chơi, đời này không có ý định kết hôn. Hồ Băng xem như rất đặc lập độc hành, cách sống cũng giống là một cái người chơi không không qua biết rõ là cái này, người vận khí tốt còn là thật có kỹ thuật, hắn thao tác đầu tư vốn tài khoản, kiếm lời lợi, lợi nhuận là Phương Minh đầu tư vốn trong công ty số 1 số 2, người này một tháng tiền lương mang công trạng tiền thưởng, sợ là cũng có thể lên 6 chữ số. Phương Minh đối với Hồ Băng, cái này cá nhân ấn tượng rất sâu. Phương Minh là rất khai thông, hắn mở đầu tư vốn công ty là kiếm tiền, nhân viên sinh hoạt cá nhân, Phương Minh không đụng tay vào cũng bất quá hỏi. Về sau Phương Minh lúc rảnh rỗi thời điểm cùng Hồ Băng khanh qua hai lần, biết được cái này ra hỏa năm đó cũng là dùng năm năm toàn thế giới du lịch qua người, nắm giữ tiếng nói chi thức các nơi tập tục rất nhiều, mà lại người cũng tin xử lý các loại vấn đề cũng rất là nghề. Phương Minh lúc ấy nhớ kỹ người này, cảm thấy đây cũng là một cái nhân tài đạt thủ. Lần này, Phương Minh đến Địch Bái tham gia phòng ngự vũ khí triển lãm hội, liền đem cái này Hồ Băng điều động đến đây. Hồ Băng mang theo mấy cá nhân, so Phương Minh tới sớm một tháng, phụ trách bàn bạc tổ chức lần này hội trợ chính thức tổ chức, đặt trước khách sạn, định tốt ô tô, chuẩn bị hậu cần chờ đã giai đoạn trước làm việc. Cái này Hồ Băng tựa hồ có chút bản sự, hắn cũng đã tới Địch bái, tại Phương Minh đến trước đó, cũng đã đem sự tình an bài rõ ràng. Phương Đồng, hậu cần cần xe đã chuẩn bị kỹ càng, cũng thuê tại bản địa tọa giá, khách sạn định tốt Hội triển bên kia cũng liên hệ tốt, hội triển chính thức bắt đầu là tại 40 tiếng đồng hồ về sau, chúng ta chuyển ra vị là bên trong không tệ địa phương." Hồ Băng nói. Phương Minh gật đầu. Một cuối cùng Phương Minh tại Hoa Hạ kinh thành một cái loại hình rồ lượn rợ sợ với ảnh bản tới, dừng ở Phương Minh trước mặt. Phương Minh lên xe, phía sau chuyên gia nhân viên bảo an, thì là tại Phương Trung Quốc cùng Khấu Sam an bài xuống, một bộ phận giám thị lấy máy bay vận xuống tới các loại vũ khí, có Hồ Băng an bài tới đặc thủ cố xe chuyên môn trang bị nhóm này Hoa Hạ hành trình đạn đạo. Một phần khác thì là lên mấy chiếc cao cấp xe thương vụ, cũng xe biết. Phương Minh lên xe, tiến về vào ở khách sạn Hồ Băng đặt khách sạn là địch bãi thuyền buồn khách sạn phòng tổng thống. Địch bãi thuyền buồn khách sạn nổi tiếng cực cao, là chắc cả á khách sạn dưới cửa thất tinh khách sạn. Tổng thống độ ngủ một đêm giá tiền là 25 vạn nhân dân tệ, nghe nói là trên thế giới quý nhất phòng tổng thống. Vài giờ về sau, Phương Minh đến thuyền buồn khách sạn, lần đầu tiên cũng cảm giác được cái gì gọi là thổ hào và ở thế giới. Thuyền buồn khách sạn, cái này truyền thuyết bên trong nạm vàng mang ngân địa phương có thể nói là hiện thế bản hoàng gia đường, có thể nói là cổ ả dập một đêm lại xuất hiện. khách sạn có hai gian tổng thống bộ, cũng tại cái khách sạn cao nhất 25 tầng, Hồ Băng đã sớm an bài tốt hết thảy. Phương Minh trực tiếp trên thang máy đến 25 tầng, đi vào tổng thống bộ, tựa như tiến vào một cái cỡ nhỏ hoàng cung. Chuyên môn nhập môn cùng lối vào, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, đại sảnh đánh bóng hồng đính khảm nạm chính là sờ gỗ rồia et kỳ thủy tinh. Tổng thống bộ tổng cộng 669 mét vuông, là phục thức 2 tầng kết cấu. Tại cầu thang bên trái, là một cái chủ phòng tiếp khách. Chủ phòng tiếp khách đằng sau, là phòng tự mang quán ba khu. Quầy rượu rượu nhà bếp bên trong, có các loại thế giới danh kỹ. Chủ phòng tiếp khách phối hữu một cái phòng vệ sinh riêng. Toàn bộ phòng vệ sinh mặt tường là thủ công hội họa tác phẩm. Một tầng cầu thang phía bên phải là một cái dung nạp 12 cá nhân vào chỗ lớn phòng ăn. Xem khí phái này, nhất định có vô số quan to hiển quý, hoàn thất chính khách từng tại nơi này hưởng dụng tư nhân thế tối. Theo phòng ăn tiếp tục hướng bên trong đi, là thư phòng. Trong thư phòng phân phối có máy đánh chữ, sao chép hiện, máy quét cùng vẽ truyền thần máy bay. Lên lầu 2 đã có thể dọc theo phủ kín báo vân ả dập thảm đất đi tới, cũng có thể ngồi trên bức tranh phía bên phải kéo trong cửa thang máy leo lên lầu 2, vẹn vẹn chỉ có 2 tầng, vẫn xứng một cái nhỏ thang máy, đây chính là tổng thống bộ tôn thuộc cảm giác, đây chính là 25 vạn một đêm phúc lợi cùng đãi ngộ. Phòng trang hoàng Sử dụng nhan sắc chủ yếu là hồng sắc cùng kim hoàng sắc, cũng chính là trong truyền thuyết tổ hào vàng, thậm chí không ít địa phương cũng dùng thật hoàng kim làm trang trí. Nếu như định lực không đủ, tiến vào bộ này trong phòng, thậm chí có một loại tự mình tại làm mỹ lệ mơ ngục đạo giác, phảng phất tiến vào huyền tưởng cùng thần thoại thế giới, bất cứ lúc nào đều có thể hô một tiếng vừng ơi mở ra, sau đó mở ra thông hướng tài bảo cùng chuyển động kỳ thế giới thần bí. Phương Minh đối với ở lại hoàn cảnh còn rất hài lòng. Hắn ở nơi này cũng không phải đơn vì hưởng thụ trang bức. Lần này phòng ngự vũ khí triển lãm hội mở tại địa bái, rất lớn đơn đặt hàng khách hàng đều là trung đông bên này thật giàu đến chạy mỡ quốc gia thành viên. Bên này người, nói chuyện làm ăn có một cái thói quen, chính là rất xem bài diện. Nếu là ngươi ở một mạc này, một mạc có thể hiểu thành ở phổ thông 5 sao cấp khách sạn, trọng đông bên này chó nhà giàu đầu tiên là trực tiếp khinh bị ngươi một cái, làm ăn này cũng liền khó thực hiện. Bài diện tóm lại vẫn là phải có, huống hồ tham gia triển lãm phí hơn 500 vạn tiền đặt cọc cùng gian hàng phí cũng bỏ ra, cũng không kém phí ăn ở cái này 2 300 vạn. Phương Minh rất hài lòng, hắn cùng Tâm Phúc thủ hạ liền ở chỗ này vào ở. Tại Phương Minh giàn xếp lại không đến 20 phút, có một vị Phương Minh người quen biết cũ ấn xuống phòng tổng thống gác Cầu Linh. Phương Minh sớm nhất nhận biết đại quân hỏa thương nhân Yi Gọ, ngoài ý muốn đến nhà bái phòng. Tối nay còn có. Chương 300, thỉnh cầu che chở cầu đầm mua. Nhìn thấy Yi Gọ, Phương Minh cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là suy nghĩ một chút, cũng coi là hợp tình lý. Lần này địch bãi phòng ngự vũ khí đấu giá hội đẳng cấp không tính thấp, Ý Gọ tới đây khai thác thị trường, cũng không đứt rời bước cách, có thể gặp được hắn rất bình thường. Chính là Phương Minh mới vừa vào ở, hắn liền tìm tới cửa, tình báo này năng lực hơi có vẻ có chút mạnh a. Phương Minh đem Y Gọ nhường vào bấy chỗ phòng, hai người bọn họ cũng coi như quen thuộc, Phương Minh cũng liền không có chính thức mang theo Y Gọ đi phòng hợp, mà là đi vào nhỏ của bà. Phương Minh mở ra rượu nhà bếp, mở một bình thì hầu họ sẽ, cho Y Gọ một chén, tự mình cầm một chén. Tạ ơn, gần nhất cái này một giai đoạn, mỗi ngày không uống nửa bình rượu, ta liền ngủ không yên." Y Gọ nói, nói xong, hắn uống thả cửa một miệng lớn. Phương Minh chưa thả qua tin tức này. Say rượu ở nước ngoài rất phổ biến, theo nghèo rất mùng tơi giai cấp đến phú hào rất nhiều người đều nhiễm lên tật con này. Thế nào? Sinh ý không thuận lợi. Phương Minh nhẹ nắm một ngụm, hỏi không phải vấn đề của chúng ta, nhưng cùng ta có quan hệ. Nhắc lên cái này, Phương Minh, ngươi có phải hay không gần nhất đắc tội công an người?" Ị gọ hỏi lại. "Vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này?" Phương Minh không có trực tiếp trả lời, tâm tư lại vận chuyển lại. Giống như trước kia Dẹn Luận không chết thời điểm, đã từng nói một ít chuyện, ý chuyện, Ị gọ là ịn rột di dân, hắn có cái hai cái kaka, giống như một cái gọi Alexander, một cái gọi Alex. Trong đó một cái ca ca tại Philadelphia xuống ống đạt được công ty làm cao tầng, một cái chính là công an quá lớn. Phương Minh nội tâm thầm nghĩ. hắn tăng thêm một cái xem chừng. Dù nói thế nào, y gọi đều là nước Mỹ người, nước Mỹ mặc dù không thế nào thỉnh hành chủ nghĩa yêu nước, nhưng là lợi hại gấp mấy. Y gọi trọng yếu nhân mạch, chính là hắn tại công an Kaka, nếu là Phương Minh cùng công an Mâu thuẫn bên ngoài hóa, không cần nghĩ, y gọi chắc chắn sẽ không đứng tại Phương Minh bên này. Lúc này, y gọi tựa hồ cũng không có ý thức được Phương Minh nội tâm biến hóa, hắn nói ra, biết một chút tin tức, dễ ngẩn chết rồi, người lầy biết rõ à. Ồ, Phương Minh giả bội như kinh ngạc. Mặc dù Phương Minh sớm biết rõ chuyện này, nhưng là bảo vệ mình lý do, hắn là sẽ không thừa nhận chuyện này. Bất quá cũng không phải là tham dò. Hắn chỉ là như vậy lên một cái câu chuyện, nói ra, Rẽn ẩn cái này ra hỏa, cùng công an bên trong một số người đi quá gần. Hắn khả năng cho là mình là ruột chí ra tụi người, có thâm hậu nhân mạch, thế nhưng là hắn quá tham lam, vậy mà tham dự với cả bên trong dính đến trung đông cùng một lãng một ít chuyện bên trong, đồng thời tại công an bên trong làm một bút tiền đen, mức có mười mấy ức cú USD. Kết quả hiện tại công an nội bộ có quyền lực xung đột, có đại nhân vật tay cầm bị bắt lại, nếu là Rẽn ẩn xảy ra vấn đề, vậy sẽ có rất nhiều người không may. Buồn cười là, Rẽn ẩn cái kia ra hỏa thế mà còn tưởng rằng hắn nắm giữ bí mật có thể cho hắn mang đến quyền lực, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp liền bị không thể đắc tội người khô rơi mất. Như thế Tàn Cốc. Phương Minh hơi kinh ngạc. Hắn lần này cũng không phải trang. Phương Minh biết rõ rèn chết kỳ quặc, thế nhưng là cụ thể nội bộ tình huống, hắn còn không biết rõ. Chính là như vậy Tàn Cốc. Y gọi lại uống một hớp rượu lớn. Sau đó tự mình đi qua, cho rông chén rượu rót rượu, nói: "Công an tự thân đã trưởng thành là một vật vườn lớn tổ chức, đừng nói rèn nhân loại kia nhân vật, ngay tại lúc này nước Mỹ đại thống lĩnh đặc biệt phủ, cũng là trưởng không, không được công an, nhiều nhất là bổ nhiệm bại miễn một cái cục trưởng, thế nhưng là công an cục trưởng là ai?" căn bản không trong yếu, bên trong phe phái sớm đã bị mấy cái đại gia tộc cầm giữ. Nước Mỹ là quốc gia, thế nhưng là nội bộ cũng là đấu tranh khốc liệt, có khác biệt đoàn thể công an là nước Mỹ tổ chức lớn, thế nhưng là bên trong cũng là các loại lực lượng, không phải bền chắc như thép, có thời điểm nội bộ đấu đá, so ngoại bộ đấu tranh tàn khốc hơn. Hiện tại đầu ta đau, chính là ta tại công an bên trong chỗ dựa, tại hiện tại nội bộ đấu tranh bên trong ở vào yếu thế, nếu là hắn đủ, ta tốt thời gian liền muốn chấm dứt. Xem ý gọi lo nghĩ dáng vẻ, Phương Minh có chút lắc đầu, hắn hỏi, "Đã ngươi đã cùng ta nói, ngươi cho là ta có thể đến giúp ngươi cái gì?" Không có gì, ngươi cùng Hoa Hạ rất ép, chính phủ, quan hệ rất tốt sao? Nếu như ta chỗ rửa thật độ, ta nếu là xin Hoa Hạ chính trị che chở, ngươi có thể giúp ta câu thông một cái quan hệ sao? Trên tay của ta vẫn là có không ít tư liệu, nếu là có thể, về sau nói không chừng cần ngươi giúp ta một lần." Y Gõ rốt cục nói ra hắn mục đích. Phương Minh nghe, không khỏi cười. Hắn nói ra, Hoa Hạ là cái đặc thù quốc gia, thân phận của ta đâu, nói thật, cũng có một chút đặc thù. Ta trên bản chất biểu thức số học một cái thương nhân, mà tại Hoa Hạ, thương nhân tay chính dễ hở, là một cái kiêng kỵ. Tại Y Gõ sắc mặt biến hằng trước đó, Phương Minh bỗng nhiên ý nhất chuyện, nói ra, "Nhưng là, nhóm chúng ta là bằng hữu, ngươi cũng giúp ta mấy lần, ta là nguyện ý giúp ngươi làm một cái chuyện. Ta có một ít nho nhỏ lực ảnh hưởng." Chính Zher Che chờ lời nói, "Ta không dám nói có thể giúp ngươi làm được, nhưng ta hết sức. Mặt khác chính ngươi hẳn là còn có Inros quan hệ, nếu như là xin chính Zher Che trở lời nói, Inros bên kia ta bao nhiêu nhận biết một số người, có thể giúp ngươi trải trải đường." Yi Gao nghe, gật đầu, hắn nói ra, "Ngươi vẫn là rõ ràng ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta." Nói xong, Yi Gao giơ ly rượu lên, đem lửa chén rượu nữa uống một hơi cạn sạch. "Tốt, liền chuyện này, để cho ta hiện tại rất lo nghĩ, bất quá trí ít ta còn có rượu, tốt bao nhiêu rượu ta cũng uống đến lên." Igor nói, hắn đứng người lên, nói, "Bất kể ngày mai thế nào, sinh hoạt còn phải tiếp tục, ngày kia phòng ngự vũ khí hỗ trợ, ta vẫn còn muốn tham gia, tranh thủ cho đông những này dầu hỏa thằng giàu có nhóm chào hàng một điểm xe tăng cái gì?" Phương Minh gật đầu, hắn đưa Igor, thẳng đến đi đến phòng cửa ra vào. Igor đi ra cửa đi, sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu nói ra, "Thủ hạ của ngươi làm việc rất xinh đẹp, lúc đầu ta nghĩ thuê ngươi bây giờ phòng, thế nhưng là bị thủ hạ của ngươi vượt lên trước, ta có chút hiếu kỳ." Tìm một cái thuyền buồm khách sạn và ở ghi chép, phát hiện là ngươi, lúc này mới tìm tới ngươi. Ồ, thuyền buồm khách sạn có thể khách phòng ghi chép có thể xem." Phương Minh nói, "Có USD, không có gì là bả mật." Y Gọ cười ha ha, Phương Minh ngầm hiểu, tiền giấy năng lực ở khắp mọi nơi. "Tốt, đi trước, nhớ kỹ lời ta nói, ta sẽ không bạch bạch để ngươi hỗ trợ." Y Gọ làm thủ thế. Phương Minh gật đầu, đã có chút men say Y Gọ, rời khỏi phòng. Phương Minh đóng cửa phòng, suy tư một cái. Y Gọ tình cảnh, thật đến cái này hỏng bét, cần chính xác hở che trở trình độ 75%. Nhìn thấy màn sáng cho ra biểu hiện, Phương Minh đại khái hiểu, mặc dù sự tình không có ý gọi bản thân nói như vậy tuyệt vọng, nhưng là cũng rất nghiêm trọng. Phương Minh nghĩ tới, lại là càng nhiều. Ỷ Gọ xem như Phương Minh lĩnh vực kinh doanh trên bằng hữu, chưa nói tới thật bằng hữu, xem như lợi ích chi giao. Phương Minh ngược lại là không nghĩ đối với Ỷ Gọ bỏ đá xuống giếng, hắn không phải loại người như vậy, nhưng là Phương Minh nghĩ, nhiều một tầng. Không biết do có thể hay không mượn công an nội bộ dung chuyển cơ hội, để cho ta cùng công an bên trong để mắt tới kia cá nhân ăn chút thiệt tỏi, tìm một điểm chỗ tỏa ra. Phương Minh nghĩ, là chuyện này. Rất nhanh, bốn mươi mấy canh giờ đã qua. Phương Minh đi vào địch bái thứ 3 ngày buổi sáng, phòng ngự vũ khí hỗ trợ, chính thức bắt đầu sức lực trường 301, vũ khí hỗ trợ hiện trường. Câu đầu mua, địch bãi phòng ngự vũ khí hỗ trợ, tổ chức địa chỉ là tại địch bãi quốc tế hội triển trung tâm. Cái này hội triển trung tâm, thế giới phạm vi bên trong cũng tính toán rất nổi danh, nó vị trí tại địch bãi thế giới mậu dịch trung tâm cạnh bên, mà nơi đây cái này thế mậu trung tâm, là hoa hạ số 1 người lãnh đạo cùng Dế Nghị Linh dê 7 ngọn núi hồi trở lại cũng mở ra lật nửa địa phương. Phương Minh ngay tại chỗ về thời gian buổi trưa khoảng 9 giờ, cùng Phương Trung bọn người, đi tới hội triển trung tâm, xem xét bố trí. Lần này vũ khí hỗ trợ, chọn lựa phương thức cùng phở lên bên kia cử hành kỹ thuật hội đấu thầu cùng loại, phe tổ chức thông qua đủ loại con đường, hướng một chút có thực lực tham gia triển lãm người phát ra mời, sau đó tiến hành nghiệm tư các loại trình tự, xác nhận tài chính, thực lực cũng đầy đủ, sau đó giao nạp 100 vạn đến 500 vạn khác nhau tham gia triển lãm phí, mua sắm sảnh triển lãm vị trí, cuối cùng mang theo vũ khí đến tham gia triển lãm. Lan tiến vào sư đi. Phương Minh trực tiếp mua tối cao quy cách sảnh triển lãm trưng bày vị trí, là khá là chói mắt tốt vị trí. Nhưng mà, đến hiện trường về sau, Phương Minh mới phát hiện, tự mình tựa hồ vẫn là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Lần này vũ khí hỗ trợ, xem như tình hội, tới chỗ này muốn sảnh triển lãm xuống ống đạn được thương nhân, liền vượt qua một bách ra. Trừ cái đó ra, còn có nhỏ buôn lậu súng ống đạn dược, mặc dù không có thuê sảnh triển lãm, nhưng là cũng tại hội triển trung tâm chạy khắp nơi, nhìn thấy giống như là người mua người, liền lên trước bắt chuyện. Phương Minh mặc dù thuê sảnh triển lãm vị trí không tệ, thế nhưng là đồng dạng có vị trí ưu thế, còn có tầm 10 ra quân hòa thường, hơn nữa nhìn đến nhà khác buôn bán vũ khí mời chào khách hàng phong tứ, Phương, phương Minh cảm thấy mình vẫn là hình vẽ bức tranh phá. Tỷ như, thuê sảnh triển lãm, ngay tại Phương Minh bên trái không đến 15m Cái này ra hỏa là một cô nước Mỹ mở một xe tăng, trực tiếp đặt ở sảnh chiến lãm bên trong, vẫn là đồ đầy xăng, thỉnh thoảng đại pháo hạng pháo còn chuyển động một cái. Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa tính, dù sao phương minh sảnh chiến lãng bên trong cũng có xe 5 hành trình ngắn phòng không đạt đạo, đại gia khó phân trên dưới, trên lệnh không phải rất lớn. Muốn mạng chính là, y gõ sảnh chiến lãng cửa ra vào, còn có bốn cái không biết rõ có phải hay không nước Mỹ tìm đến tóc vàng đại tỷ, từng cái thân cao cũng 1.7 đến 1.8 trên dưới, dẫm lên giày cao gót, mang theo lớn tiêu nó lính, nếu như cái dạng này, cũng còn tốt, thế nhưng là cái này bốn cái tóc vàng đại tỷ Cái mặc trên người đó là cái gì? Bộ ngực vải vóc không có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, nửa mình dưới cơ hồ chính là giờn ở chiếc khố, màu xanh quân đội loại giờn ở chiếc quần phía sau ghim vào khe mông bên trong, hoàn không thể để cho người ta cảm thấy cái gì cũng không có mặc. Phương Minh nhìn thấy y gõ dạng này, cũng muốn bó tay rồi. Cái này có ý tứ gì? Mua xe tăng đưa đại tỷ sao? Như thế một làm, y gõ gian hàng nhân khí rất vượng, Phương Minh đã thấy hai đám người tại đối phương gian hàng nơi đó hỏi thăm, không biết rõ có phải hay không muốn mua xe tăng. Ngoại trừ y gõ, mấy nhà dân hàng cũng là cùng loại phương thức marketing. Đứng trước đài mặt đều là các loại mặc mát lạnh mỹ nữ. Phương Minh lại quay đầu nhìn xem tự mình gián hàng. Đến thở, mười mấy cái cầu thả các lao ra, tăng thêm tuổi trẻ tiểu tử, nữ chính là một cái cũng không có a một cái cũng không có. Xem Phương Minh nhán thần, đằng sau theo tới bảo an đội viên từng cái cũng kịp phản ứng, minh bạch Phương Minh ý tứ, bất quá nhưng cũng không có gì chiêu, lắc đầu ngẩn người cười đáp lại. Ai? Phương Minh lắc đầu thở dài. Minh Vương đầu tư vốn công ty mượn tạm tới Hồ Băng gặp Phương Minh thở dài, cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn đi tới, thử thăm dò đối phương rõ ràng hỏi, Phương Đồng, nếu không Chúng ta cũng tìm người mẫu công ty, thuê mấy cái lớn mô hình tới hấp dẫn hấp dẫn ánh mắt. Tạm biệt, vội vàng tìm chưa hẳn có thể tìm tới thích hợp, mà lại thu phí sẽ rất không hợp lý, lại nói, nhóm chúng ta lần này là đại biểu Hoa Hạ tới, không thể khiến cho cùng trưởng thành hội trợ giống như, không phù hợp nhóm chúng ta người hoa hình tượng, mà khác muốn cái chiêu. Phương Minh phủ định rơi đề nghị này. Kia Vương Đồng ngươi nói làm thế nào? Tiếp tục như thế, nhóm chúng ta ăn thiệt tỏi a. Hồ Băng nói. Phương Minh một chút suy tư, linh quang lóe lên, hắn hướng Vương Trùng Quốc hô, chúng ta máy bay không người lái đâu? Có phải hay không cũng nạp điện rồi? Kỹ thuật viên cũng mang đến a sảnh triển lãm bên trong đâu, cũng lắp điện. Phương Trung Quốc lập tức đi tới, nói: "Lấy ra bốn chiếc, muốn loại kia mang cánh tay máy, trang trí năng đủ gìn. Đi đem cánh tay máy hóa trang trên không có đạn súng ống, sau điều chỉnh một cái trí năng phân biệt hình thức, máy bay không người lái tại nhóm chúng ta sảnh triển lãm cửa ra vào lên không, Phạm là muốn đi ngang qua người, trực tiếp dùng trang bị hệ thống trí năng máy bay không người lái, dùng súng ngắn nhắm chuẩn một cái." Phương Minh nói. Phương Trung Quốc nghe, lập tức hành động, tìm kỹ thuật viên đi phân phối trang bị máy bay không người lái. Phương Minh máy bay không người lái, gần nhất lại có thăng các bạn, hắn theo Hoa Hạ quân đội trước đó hối đoán kỹ thuật bên trong ngoại trừ máy bay không người lái, còn có A kỹ thuật. Phương Minh thành lập mặc khác một nhà công ty, Minh Phương trí năng bên trong khống, đầu một chút tiền, lợi dụng a làm một chút hiện nay có thể làm được thân mềm. Một loại trong đó làm ra, chính là tiếp nối cameraaa cùng cánh tay máy trí năng phân biệt. Chỉ cần máy bay không người lái trên cameraa bắt được nhân loại đồ hình, trí năng phân biệt liền sẽ tiến hành giám định, nếu như người này không tồn tại trong kho tài liệu, liền sẽ kéo theo cánh tay máy vận hành, đem cánh tay máy trên súng ống nhắm chuẩn người này. Quá trình này nước chảy mây trôi, giống nhau phim khoa học tưởng bên trong máy móc chiến cảnh đồng dạng có khoa huyễn cảm giác. Chính là trên thực tế Này kỹ thuật còn không tính đặc biệt thành thục, chỉ có thể nói Phương Minh ở trên đây có ý tưởng, chơi một điểm khái niệm, bất quá chờ đợi a kỹ thuật cùng máy bay không người lái kỹ thuật tiến bộ, cái này tự động phân biệt nhắm chuẩn, là rất nhanh có thể thành thục đồng thời hiện đến hiện thực, có tác dụng thực tế. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể coi là cái manh lưới. Nhưng, cái này cũng đầy đủ phương biện pháp, đầy đủ hữu hiệu. Phương Minh mang tới kỹ sư cùng kỹ thuật viên, rất nhanh liền điều chỉnh thử tốt máy bay không người lái. Tại Phương Minh sảnh chiến lãng cửa ra vào, bốn chiếc có khoa huyễn cảm giác, cao cỡ nửa người nhiều cánh máy bay không người lái tứ cánh, xoay quanh trên không trung mà tại máy bay không người lái bên trên, treo súng ống, súng ống cũng không có lắp đạn, máy bay không người lái hệ thống trí năng một khi phân biệt tỷ lệ trùng quanh đi ngang qua người cũng không phải là ghi vào kho số liệu Phương Minh một phương người bên ngoài, liền sẽ kéo theo cánh tay máy, dùng súng vũ khí ngắm chọc chuẩn. Thật đúng là đừng nói, kể từ đó, Phương Minh sành triển lãm kéo đến chú ý thoáng cái để thăng lên bắt đầu. Nhiều cánh máy bay không người lái, dù sao cũng là cùng loại phim khoa học viễn tưởng bên trong trang bị, bản thân liền hấp dẫn người, đồng thời phía dưới còn treo súng ống, những ống này cũng là thật gia hỏa. Người bình thường nhìn thấy bị họng súng chỉ vào lập tức liền sẽ có bản năng phản ứng, đại lượng lực chú ý tập trung ở nguy hiểm khả năng bên trên, bị máy bay không người lái trên súng ống chỉ vào, không có người nào lực chú ý sẽ không bị hấp dẫn. Động tác này tại khác địa phương khả năng gây nên sống mãi với nhau, thế nhưng là cái này là võ khí triển lãm hội, đừng họng súng chỉ vào người, ra vừa mới bắt đầu giật mình bên ngoài, ngược lại rất nhanh đối phương rõ ràng sảnh triển lãm sinh ra hứng thú. Không bao lâu, liền có mấy cái khách hàng hỏi phương minh vũ khí nội dung. Nhóm người này, đại đa số là hỏi thăm phương minh máy bay không người lái giá cả. Ngược lại là không nhìn đằng sau sành chuyện lãng bên trong mấy loại hành trình ngắn đạt đạo. Phương Minh nhìn xem tự mình thuộc hạ trả lời những khách hàng này vấn đề, cảm thấy mình giống như có chút không tử tế. Hắn đáp lại giúp Hoa Hạ Quân đội đẩy một cái hành trình ngắn đạn đạo, nhưng là bây giờ xem ra, giống như tự mình máy bay không người lái hấp dẫn hơn ánh mắt ta. Ngay tại Phương Minh nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đồng nhiên, một đội nhìn rất có thực lực người mua đoàn, theo Phương Minh sành chiến lãng tay trái phương diện đến. Chương 302, mặt đất tối cường 80 sau cầu đặt mua. Rõ ràng nhìn thấy đến bên này cái này và người, lập tức đánh giá ra, đám người này rất có thực lực. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái này và người, đi tại trung ương nhất, bắt mắt nhất vị trí người, là một cái thân cao có hơn một 1.8, người mặc bạch bào, trên đầu mang theo bạch sắc đầu, dùng hoàng kim buộc tóc lên một cái điển hình Trung Đông thổ hào ăn mặc người. Vậy quanh hắn người, có chừng hơn 10, có bảo vệ cũng có thư ký bộ dáng người. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy nói rõ nhóm người này có thực lực như bức, còn có một điểm. Đi tại cái này đoàn người trung ương cái kia Trung Đông thổ hào, trên tay cầm lấy bạch ngân dây xích, mang theo hai cái súng vật. Cái này hai cái súng vật, một cái là toàn thân đen nhánh trưởng thành báo săn, chỉ là xải bợ gì ạ lão hổ. Hai cái mãnh long, đều là thành niên bất quá cũng đã bị thuần hóa, bị bạch ngân xiển xích tại trên cổ rát, vô luận là báo vẫn là lão hổ, trên mặt cũng có một cái vàng dòng cái giảm, đem miệng phong bế, nhìn hẳn là sẽ không giao nhân. Cái kia trung đông thổ hảo, cứ như vậy rắc hai cái mảnh lòng, hướng về phía Phương Minh bên này đi tới. Làm Như Thế phái, Phương Minh trong nháy mắt liền tử trên thân cái này, người người ra dầu hỏa hứ sế Đây là cái kia một nước vương tử a. Phương Minh suy đoán. Trọng đông bên này, vương tử cũng không làm sao đáng tiền, bởi vì bên này phú hảo, trên danh nghĩa đều có thể cưới bốn cái lão bà, mà thực tế tình huống là có bao nhiêu tiền? Chỉ cần môi nổi, liền có thể có bao nhiêu la bả, là thật hậu cung. Trọng Đông Vương Thất Nam nhân rất có thể sống, một cái quốc vương cả một đời cùng mấy trăm hơn ngàn cái nữ tính phát sinh quan hệ đều thuộc về như thường, lưu lại loại này cũng nhiều. Dựa vào thống kê không trọng vẹn, làm Đông Quang là sao đi một quốc gia, có huyết thống chứng minh vương tử, liền có hơn 1.500 cái. Cho nên nói, vương tử là rất không đáng tiền Đến cụ thể đến cá nhân, xem người vương tử này được sủng ái không được sùng ái, có hay không năng lực, huyết thống thuần khiết không thuần khiết chờ phương diện cân nhắc Đương nhiên, liền xem như không có địa vị trọng đông Vương con, cũng so với người bình thường mạnh rất nhiều, một tháng mười mấy vạn USD tiền tiêu vật vẫn phải có. Phương Minh nhìn xem đi tới cái này người, trong lòng suy đoán, khả năng này chính là trung đông nước nào đó thực quyền vương tử. Hắn quay đầu, hướng về phía sảnh triển lãm bên trong hơi liếc mắt ra hiệu. Đằng sau sảnh triển lãm bên trong phương Trung Quốc, lập tức lĩnh hội Phương Minh tinh thần. Phương Trung Quốc đi qua, đối với thao túng máy bay không người lái kỹ thuật viên thì thầm hai câu. Lập tức, kỹ thuật viên bắt đầu, bắt đầu khởi động chương trình. Cái gặp Minh sảnh triển lãm cửa ra vào xoay quanh bốn chiếc máy bay không người lái, có hai khung bay thẳng ra ngoài. Đó loại kia Đông Tổ Hào, cánh tay máy xuống ống họng súng nhắm ngay người này. Lúc này, kia Trung Đông Tổ Hào bảo vệ khẩn trương lên, người chung quanh hắn phát ra kêu to, có mấy cái bảo vệ theo trên thân móc ra xuống đến, nhắm ngay không trung máy bay không người lái. Món kia Đông Tổ Hào, ngược lại là coi như trấn định, ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhãn thần chấp động một cái, lập tức lại khôi phục lại. "Không cần khẩn trương như vậy, là tham gia triển lãm vũ khí, các ngươi phản ứng quá độ sẽ để cho ta mất mặt." Trung Đông Tổ Hào A Khai nói. Thủ hạ của hắn, nghe này về sau, hai mặt nhìn nhau. Trung Đông Tổ Hào lại quát mắng hai tiếng. Bên cạnh hắn mấy cái bảo vệ, mới đưa tay bên trong súng ống thu vào. Trọng Đông thổ Hào tựa hồ đối với không trung vô cơ sinh ra hứng thú, nhãn thần bên trong mang theo tò mò nhìn máy bay không người lái. Phương Minh sảnh triển lẫm bên trong kỹ thuật viên phản ứng cung cấp tốc, theo túng máy bay không người lái trên không trung hiện ra mấy cái độ khó rất cao động tác, sau đó nhường máy bay không người lái giống như là gật đầu ra hiệu, trên giới vui mừng động mấy lần, sau đó chậm chạm phi hành. Trung Đông Tổ Hào rõ ràng hứng thú rất cao, hắn rất mấy lòng, đi theo máy bay không người lái, cùng đi đến Phương Minh sảnh triển lẫm. Đây là người bán vũ khí? Nhìn rất có ý tứ, đây là cái gì? Trung Đông thổ hào nhìn thấy Phương Minh, hắn nhãn lực không tệ, nhìn ra Phương Minh là người nói chuyện, trực tiếp hỏi: "Đây là nhiều dư quân cảnh lưỡng dụng máy bay không người lái?" Phương Minh cười một tiếng, nói ra: người tốt, ta là Hoa Hạ phỏng ngự thương nhân Phương Minh. Ta là sao đi vương tử Ạbbad Ben Saman." Trọng Đông thổ hào nói. Phương Minh nghe, linh quang lóe lên. Phương Minh trong trí nhớ, là nhớ ký một cái trên quốc tế có một ít danh khí đi vương tử danh tự. Kia cá nhân, gọi là mù hẻm mặt Ben Saman. Sở dĩ Phương Minh nhớ kỹ người này, là bởi vì đó là cái nguyên nhân Sau đi Quốc Vương huyết mạch trực hệ huyết mạch có chừng 1500 cái vương tử, nếu như tính luôn quốc vương các huynh đệ nhi tử, có thể gọi là vương tử người thì vượt qua 5000. Cái kia Mù Haimat, Salman thì là theo cái này 5000 người bên trong, một đường rất già, thu hoạch được xê vị xuất đạo tư cách mãnh nhân. Vị này Mù Haimat là hiện nay sau đi Quốc Vương tiểu nhi tử, nhưng là từ nhỏ rất có khát vọng, không giống như là huynh đệ của hắn đồng dạng xa vào tiểu sắc, mà là đối với chính ZH hở cảm thấy rất hứng thú. Hắn sinh ra ở 1985 tháng 8 một chút Tây phương truyền thông thậm chí suy đoán hắn khả năng so đây càng tuổi trẻ, sở dĩ tận lực đem tuổi tác nói đến tiến đại là hy vọng có vẻ càng thêm lao thành. Vừa rồi đi vào tuổi xây dựng sự nghiệp hắn, là sao đi trong lịch sử trẻ tuổi nhất vương tử, nắm giữ quốc gia kinh tế và quân sự đại quyền. Cùng sao đi Vương thất rất nhiều thành viên thở nhỏ tại Tây phương du học khác biệt, Mộ Hẹp Mạt Vương tử tại quốc nội sao đi quốc Vương đại học đọc pháp luật, sau khi tốt nghiệp tiến vào giới kinh doanh. Lúc đó, mụ Hẹp tại mấy ngàn tên sao đi Vương tử bên trong, cũng không trô đặc biệt. Đại khái 10 năm trước, Mộ Hẹp Mạt đi vào chính đàn, đảm nhiệm phụ thân xả mạn thân vương chính Z hở cố vấn. 15 năm tháng 1, 79 tuổi Sạ Mạn Thân Vương kế vị trở thành Saudi Quốc Vương, sau đó bổ nhiệm Tiểu Nhi Tử Mộ Hẹp Mạt là Quốc phòng đại thần, cái này thời điểm, ngoại giới mới bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía vị này vua của tuổi trẻ con. Mấy tháng về sau, Sa Mạn Quốc Vương phế truất tự mình cùng cha khác mẹ chi đệ, Mục Dĩ Thân Vương vương tự chức vụ, lập chức tử nạp vệ vợ vương tử là vua chữ, đồng thời bổ nhiệm Nhi Tử Mộ Hẹp Mạt trở thành phó vương tử. Đại khái 3 năm trước đây, Mộ Hẹp Mạt bị phụ chính trở thành tử, sau đi chính thức vào tử nhị nhân chuyển thời đại. Đàm nhiệm bắt đầu, liền hiệu là động quân hướng hoang dại cửa. Chiến họa thiêu đốt đến nay đến vẫn không có thu binh chi ý. Hoa Hạ quốc bên trong nếu có người trí nhớ không tệ, còn nhớ rõ Hoa Hạ tại dã cánh cửa triệt kiểu sự kiện, kỳ thật chính là mù Hẹp Mạt phát động chiến tranh. Về sau, Mộ Hẹp Mạt còn cùng nước Mỹ đại tổng lĩnh đặc biệt phủ ký kết thiên nước xuống ống đạt được cư đơn. Vị này Mộ Hẹp Mạt Ben Sa Mạn vốn tử, còn dẫn đầu đặc biệt kinh tế truyền hình, tất lực thoát ly dầu hỏa kinh tế, chuẩn bị đầu tư vốn 115.000 USD, tiến hành sao đi nội bộ cải cách. Tóm lại, cái này Mộ Hẹp Mạt Ben Mạn tử là cực kỳ cường thế, trưởng không quyền lực cũng cực lớn người. Từng có người hiểu chuyện Xưng hô cái này vị vương tử vi mặt đất tối cường 80 về sau, vượt qua kim mỗ ngập tồn tại. Hiện tại, tại phương minh trước mặt vị này à Ben Saman, tự xưng là sao đi vương tử, đồng thời danh tự liền cùng vị kia mũ hẻm mặt kém một chút, hẳn là, vị này sao tiểu vương tử, là cái kia quyền nghiêng sao đi mũ hẻm mặt huynh đệ thua thiệt.